c h ư n g một trăm hai mươi bảy nếu muốn người phía trước h i ể n quý trước phải người phía sau bị d à y vò sáu mươi năm k hai hai c h ư n g một trăm hai mươi bảy nếu muốn người phía trước h i ể n quý trước phải người phía sau bị d à y vò sáu mươi năm k hai hai c h u l ậ p h u y l i ế c n h ì n c h u n g h i ễ n ế m u ư ờ i g ậ t đ ầ u ân ân ta biết rồi tổ tổ c h u n g h i ễ n chớ có nhìn ta tìm ă n ủi ta đường đường chính chính công lập cao đẳng sinh viên đại học nhà liệu sao kỹ khách nhân liền lần lượt tới c h u n g h i ễ n mỹ kéo lao thái thái ngay tại bên cạnh có chút hăng hái nhìn xem còn thỉnh thoảng hỏi 2 câu lần trước đến nàng đến cho nên hôm nay đặc biệt muốn đến học tập một chút c u n g mặt mì kéo quá phí sức mãi mãi ngươi muốn ăn liền đến trong cửa hàng ăn n h à chu n g h ĩ ễ nói n an tô mì đặc biệt đi một chuyến trên chân mới phí sức ta ở nhà làm hai người ăn mặt còn kéo không ra sao ta lúc còn trẻ một vai có thể chọn một trăm năm cân thịt kho đây lão thái thái cho hắn liếc mắt ngươi lại biểu thị một lần cái này mặt là thế nào kéo đi ra lại gây đôi lão thái thái đồ ăn kho thiên phú tuyệt đối là kéo căng đồ ăn thường ngày cũng là tay cầm đem bóp nàng sẽ còn làm bánh bao cùng mặt đầu nhìn chu nghĩa mỉ kéo nửa giờ chính mình bóp một đoàn nhỏ mặt liền đến b ngược lại là không có mấy lần liền thành công kéo ra m ì sợi tới a ngươi chờ chút liền đem tô m ì này cho t a hạ chính ta ăn lao thái thái nắm lấy một cái m ì kéo tới cười nói với chú nghiễn n ã i n ã i ngươi thật đúng là thiên tài chú nghiễn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục ngoại trừ độ dày không quá đều có đánh có viên bên ngoài lao thái thái lần thứ nhất là m ì kéo thoạt nhìn ra dáng lao bối quả thật có chút đồ vật cái gì thiên tài dạng này loạn kéo hai lần không phải v ậ y vẩy nước lao thái thái cười vung vung tay có thể ăn liền được ta lại không cần làm đến bán cho khách nhân làm thành loại này trình độ là được rồi trong h cửa ư ờ i gật gật đầu, cầm Thái, Thái c Hà kho kho á hàng, hàng ăn mỉ khách nhân dần dần đều đi chu nghĩa nhìn lướt qua không thấy được hoàng gia hai huynh nguội không khỏi cười lắc đầu xem ra để bọn hắn đạp xe nửa giờ từ gia châu đến ăn điểm tâm vẫn là quá khó xử bọn hắn hai cái này nhìn xem cũng không quá giống như là có thể kiên trì xuống thua thiệt hắn còn cho bọn hắn đơn độc lưu lại hai phần mặt để tránh bọn hắn thật xa đi một chuyến lại không ăn ngoài cửa hai chiếc xe đạp chậm rãi dừng lại hoàng anh đỡ tay lái tay mồ hôi đầm địa gương mặt tròn trịa đỏ bừng tóc mái đều bị mồ hôi rán tại trên trán mồ hôi theo mặt hội tụ đến cái cằm giọt lớn rơi xuống mồ hôi ở mất y phục dính ở trên người trên lưng hiện ra ba đạo bơi lội v ò n g miệng lớn thở phì phò đã hoàn toàn không để ý hình tượng vấn đề một bên hoàng minh ghé vào tay lái trên tay cũng là một mặt sinh không thể luyến sắc mặt tái nhật một điểm huyết sắc đều không có cảm giác thân thể sáng sớm hôm nay bị hoàng oanh từ trên giường n h ắ c lên đến cưới xe lúc ra cửa người đều làm mộng không có cách mẹ hắn hạ tử mệnh lệnh hắn hôm nay nếu muốn cầm tới ba tấm đại đoàn kết nhất định phải cùng hoàng oanh vừa đi vừa về ba chuyến tô kê ăn cơm tiền còn chưa tới tay hắn đã nghĩ kỹ tiêu như thế nào một tấm cho xe gắn máy cố gắng một tấm cho ngày hôm qua mới vừa giao bạn gái mua hộp kem tuyết hoa còn có một tấm buổi tối mời các tiểu đệ uống rượu an bài rõ ràng hoàng thiếu ở bên ngoài rất được tôn kính nhưng ở trong nhà muốn điểm tiền tiêu vặt nhưng muốn mạng i à nếu muốn người phía trước hiền quý chứt phải người phía sau bị dày vỏ hoàng thiếu cũng không dễ d à n g a muộn muộn các người đến ăn m ì a triệu thiết anh đang tại thu b à n nhìn thấy hai người cười hỏi hoàng anh tỉ tỉ người đến chu mạt mạt mới vừa ăn điểm tâm nghe tiếng cũng chạy ra n h i ệ tình t hướng về phía hoàng oanh hô đúng nương nương chúng ta đến ăn m ì trầm một hồi đã đem thở h ồ n hển đều đặn hoàng oanh kéo một cái y phục đem trên bụng nhăn meo tạm thời ủ i b ì n h chất lên khuôn mặt tươi cười nhìn xem chu mạt mạt nói mạt mạt ta đến, đến rồi cũng gọi ta vung hoàng minh nhìn xem chu mạt mạt một mặt chờ mong chu mạt mạt hướng triệu thiết anh bên cạnh trốn lắc đầu hoa ba nói muốn cách thoạt nhìn hung người xa một chút ta h u n g sao ta rõ ràng rất ôn lu hoàng binh một mặt thụ thương đúng cách đây loại người xa một chút không phải người tốt lành gì hoàng anh cười đến có thể sán lạ dừng xe lại từ nhỏ túi sách bên trong sờ soạn một cái kẹo que đưa cho chu mặt mặt à cho ngươi mang đường đường đa tạ tỉ tỉ chu mặt mặt đưa tay tiếp nhận ta rất ư a thích ngươi không cảm ơn hoàng anh dắt bàn tay nhỏ của nàng hướng trong cửa hàng đi tới một viên đường liền có thể để nàng cao hứng như vậy sao hoàng binh dừng xe mặt lộ vẻ suy tư Quyết đ ị chu b i tối mời tiểu đệ uống đệ rượu lão á n trừ một điểm, đ mua khóa bản hoàng anh đem rắn vào t h á n tóc mái hướng hai bên vậy vậy là yên lặng đem y phục hướng bên dưới giật giật cười cùng chu nghiễn chào hỏi hoàng minh cũng là thẳng s ố n g lưng ra vẻ thâm t r ầ m nói c h ú ca ai làm sao tự động liền kêu ca buổi sáng kinh doanh đều nhanh kết thúc ta nghĩ đến đám các ngươi không tới chứ chu nghiến vừa cười vừa nói nói muốn tới ta khẳng định đến hoàng oanh vừa cười vừa nói ánh mắt chuyển đến một bên menu bên trên nghiêm túc nhìn c h ư n g một nếu muốn người phía trước h i ể n quý trước phải người phía sau bị giày vò 65 c m hai ba c h ư n g một nếu muốn người phía trước h i ể n quý trước phải người phía sau bị giày vò 65 u m hai ba mẹ ta ra lệnh chỉ cần trên trời không giới dao nhỏ một ngày ba bữa dừng lại không thể rơi hoàng minh từ trong túi lấy ra khói ngậm một điếu đến trong miệng đang chuẩn bị đốt nhìn thấy chu mặt mặt che miệng lùi đến chu n g h i ễ n bên cạnh sừng sốt một chút lại yên lặng đem thuốc lá gây giấu trở về trong túi được rồi được rồi không rút cũng không phải không được ta muốn một phần mì bỏ kho lại muốn một phần mì trộn bỏ b ằ m hai loại ớt hoàng anh bay đầu nhìn xem chu n g h i ễ n nói các ngươi tới muộn chỉ cấp các ngươi lưu lại hai phần mặt một người một phần chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói chỉ có thể ăn một bát ta hoàng anh cảm giác thiên đô sập sáng sớm trống không bụng cưới hơn nửa giờ xe nàng hiện tại đói tâm hốt h o ả n cảm giác một con trâu đều có thể ăn được đi. xoăn suýt một hồi nắm quả đông nói cái kia ta muốn mì bỏ kho ta muốn một phần thịt bỏ bằng mì trộn khô hoàng minh ngược lại là lập tức làm quyết định t ố t c h u nghiễn lên tiếng quay người về sau nhà b ế p đi triệu tiết h anh cầm hai cái bát to nước n ó n g t ắ m t r à cho bọn hắn một người bưng một bát uống chút nước cấm nha cảm ơn nương nương hoàng oanh ngọt ngào nói cảm ơn a nương nương hoàng minh nói theo hai người bưng lên bát to tân tân tân uống nhiệt độ nước vừa vặn thích hợp trà lạnh bên trong bạc hà lá uống qua giải khát một bát dưới nước bụng thân thể lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều vất quá đi cảm giác uống nước hình như liền uống nửa no bụng ngược lại là không có như vậy n ó i bụng chu mặt mặt lại gần cùng hoàng anh nói chuyện hiếm t i ể u ra h ỏ a là lắm lời chủ đề một cái tiếp một cái ra bên ngoài bắn ra đặc biệt là ngày hôm qua vào thành tăng kiến thức nói chuyện chủ đề càng rộng hoàng anh tính cách mềm kiên nhẫn cũng tốt chủ đánh một cái câu câu có đáp lại chính là không b a o đúng hoàng b i n h ngồi ở bên cạnh nghe thấy t r ừ n nhạt hoàng b i n h ngươi cười cái gì hoàng anh t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngây thơ quỷ nói lung tung lừa gạt tiểu hải hoàng minh môi ai cần ngươi lo hoàng anh hừ một tiếng không để ý tới hắn tiếp tục cùng chu mặt mặt trò chuyện hoàng binh bay đầu đi lại vểnh lỗ thai lên tiếp tục nghe tiếp tục cười không ngừng hắn phía trước ngược lại là không có chú ý hoàng anh vẫn là cùng khi còn bé buồn cười như vậy ngong ngoe trong trí nhớ cô mội mội kia hình như một điểm không thay đổi tới chu n g h ệ a bưng hai bát mì đi ra còn phối một đĩa củ cải mới chua bụng đói kêu vang hai người lập tức bị hấp dẫn ánh mắt mì bò kho bên trên đóng một tầng thịt bò kho ma khô nổi một tầng dầu đớt mì nước nhìn xem q u á có thèm ăn thịt bò mùi thơm theo hơi nóng đập vào mặt hoàng anh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt thật là thơm a nàng lại liếc nhìn hoàng binh cái kêu bắt xong tiêu thịt bò k h ô trộn lẫn mặt hắn đang cầm đũa cấy đâu thịt bò băng hai loại ớt hoa theo cấy đều c u ố n tại trên mặt xanh đỏ tiêu tô điểm bên trên nhìn xem cũng là tương đối mê người ba khối ta mua ngươi tô mì này hoàng anh mở miệng kẹp lên một đũa mặt đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa hoàng binh dừng lại nghiên g qua nàng một cái bao nhiêu ba khối giá gốc gấp năm lần hoàng anh đưa ra năm ngón tay k i n h thường ai đây chạy chuyến này liền vì ăn tô mì này ngươi ba khối liền nghĩ mua đi hoàng binh trực tiếp đem mặt đút tới trong miệng trong mắt lập tức sáng lên quang ăn n ó n a ngày hôm qua thịt bò b ằ m g hai loại ớt trộn lẫn cơm liền để hắn nhớ mãi không quên hôm nay cái này trộn lẫn mặt càng là tuyệt gân đạo mì sợi treo đầy bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt bò hạ bọc lấy xanh đỏ tiêu tươi cay cùng dưa muối chỗ hương cái này miệng vừa hạ xuống chân như bôi dầu n g o n miệng tê cây hương thơm tươi tại trên đầu lưỡi d a o phong một cái tiếp một cái căn bản không dừng được một chén lớn trộn lẫn mặt đảo mắt liền đi xuống n o n nữa một cái chữ tuyệt hoàng minh bình thường không thích ă n mặt càng thiên vị bánh bao cùng bánh khỏe nhưng hôm nay thịt bò b ằ n hai loại nguyên lai、like, mặt có thể ăn ngon đến loại này trình độ hoàng anh cũng không nhịn được cầm lấy đua h ú t trượt h ú t trượt bắt đầu ăn mặt này thật là thơm t h ầ m thấu nước dùng đặc biệt tươi thoải mái trượt lại cân nói trên mặt dầu ớt nhìn xem đỏ rực nhưng vị cay kỳ thật không hề nổi bật ngược lại là mùi thơm càng thêm nồng đậm hơn nữa một chút cũng không dầu mỡ lại ăn một khối cắt thành khối lớn mềm nát thịt b ò n ạ m miệng vừa hạ xuống nhưng quá thỏa mãn h ú t trượt h ú t trượt cũng là ăn không dừng được thỉnh thoảng uống một mụm canh canh vị tươi đẹp quả thực ăn ngon đến bạo tạc sáng sớm rời giường cưới hơn nửa giờ xe đạp đến tô kê hề vải cùng bán nghiệm tại cái này một cái mì sợi vào trong bụng sau đó lập tức tiêu tán vô tung có đáng giá hay không vậy nhưng quá đáng giá chu mặt mặt không c á y dày hoàng anh ăn cơm gặp chu n g h i ễ n ngồi nghỉ ngơi liền lập tức chạy tới hướng trên đùi hắn bỏ bắt đầu hoa hoa hoa hoa chu n g h i ễ n bị nàng hỏi c h ó n g đầu hoa mắt đành phải cùng nàng chơi một hồi nâng cao cao chọc cho nàng cười khanh khách một tô m ù vào trong bụng hoàng binh sắc mặt tái nhở hồng nhuận mấy phần trên trán lại toát ra một tầng bỏng mồ hôi vẫn chưa thỏa mãn cảm giác còn có thể lại ăn một bát. Hoàng đem canh đều cho uống sạch sành xanh nàng thả xuống b á t liếp nhìn hoàng minh hoàng minh ngươi còn có đói bụng không hoàng minh liếp mắt ngươi xem một chút mội mội của người khác khả ái như vậy sẽ còn kêu h o a hoa không giống ngươi mỗi ngày kéo lên c u ố n họng chính là hoàng minh hoàng minh một cái miệng liền kêu đói bụng vậy ngươi làm sao không nhìn người khác ca ca dáng dấp đẹp trai dáng người lại đẹp còn có thể đem mội mội nâng cao cao đây hoàng minh ôm ngực nhìn xem hoàng minh vậy ta gọi ngươi h o à hoàng ư ơ i đem ta nâng cao cao hoàng minh nhìn xem nàng trầm mặc một hồi thở dài nói không có việc gì ta cảm thấy ngươi kêu hoàng minh cũng rất tốt h ừ xấu cầu hoàng anh bị môi mật bội nhi hoàng binh nghe rằng chương một trăm hai mươi bảy nếu muốn người phía trước h i ể n quý trước phải người phía sau bị giày vò sáu mươi lăm k hai bốn chương một trăm hai mươi bảy nếu muốn người phía trước h i ể n quý trước phải người phía sau bị giày vò sáu mươi lăm k hai bốn hoàng anh không để ý tới hắn ngược lại nhìn xem chu nghĩa một mặt khẩn thiết nói chu lao bản thật sự không có mặt sao nửa bắt cũng có thể xác thực một hai đều không còn chu nghĩa mặt mỉm cười nói hơn nữa kỳ thật cái tiêm một tô mỉ các ngươi liền đã ăn no chỉ là các ngươi ăn quá nhanh nao còn không có khi phản ứng lại chỉ hoãn một hồi liền sẽ cảm giác no bụng ăn đến quá nhiều đối với thân thể là một loại gánh vác bất lợi cho khỏe mạnh tốt ta vậy chúng ta lần sau sớm một chút tới hoàng anh gật đầu lại hỏi vậy các ngươi giữa t r ư a mấy điểm bắt đầu kinh doanh giữa t r ư a công xưởng mười một giờ rưỡi tan tầm chúng ta kinh doanh thời gian cũng là mười một giờ rưỡi chu nghiến nói được hoàng anh gật đầu từ hồng nhạt trong bao nhỏ lấy ra một cái vi tiền đếm sáu mao tiền đưa cho chu nghiến mỉm cười nói hẳn chính mình cho ai hoàng minh t r ừ n mắt có chút luôn uống tay hướng trong túi sờ một cái hai tay trống trơn tâm cũng trống trơn cô nãi n ã i ngươi giúp ta cũng thanh toán đi hoàng binh góp đến hoàng anh bên cạnh nhỏ giọng nói mẹ hôm qua mới cho ngươi mời khối ta thấy được hoàng anh nhìn chằm chằm hắn ngươi khẳng định lại cùng đám kêu tóc vàng đi uống rượu có tiền uống rượu không có tiền ăn cơm a vậy ngươi lưu lại cho lão bản rửa chén đĩa đi hoàng binh cắn răng nói trở về ta trả lại ngươi gấp đôi ngươi nói a ngươi hay là trả ta liền cùng mụ nói ngươi lại đổi bạn gái hoàng anh lấy tiền kẹp không phải làm sao ngươi biết hoàng binh trứng mắt một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng h ắ n ngày hôm qua mới vừa đổi là ai tiết lộ phong thanh ngươi không quản dù sao sau khi trở về ngươi ngoan ngoan đưa tiền liền được hoàng anh đem tiền cho một mặt đắc ý đi ra cửa đi nha hoàng b i n h cùng chu nghiễn lên tiếng chào hỏi bước nhanh đuổi theo hai huynh m g ồ i cưới lên xe rời đi nhà máy dệt sau đó ăn ý tại giữa thị trấn tô kê quán mì phía trước ngừng lại hai người đúng một chút ánh mắt thêm một b á t nữa ngươi mời khách đi nha hai người ngồi xuống lại một người điểm một tô mì chỉ chốc lát trên vắt mì tới hai người cầm lấy đuôn đêm thử một miếng đều trầm ặ c làm sao cảm giác đột nhiên không đói bụng đây hoàng anh một mặt kinh ngạc không nên à bình thường dạng này mặt nàng ít nhất có thể ăn hai bát hoàng anh a hoàng anh người không thích hợp a v ừ a v ẫ n còn đói bụng đâu làm sao hiện tại liền không ăn được chẳng lẽ bị hạ cổ sao hoàng anh tính toán tìm kiếm nguyên nhân ta cũng không đói bụng hoàng b i n h lay trong b á t trộn lẫn mặt hắn nếm thử một miếng hương vị t r ê n lệch là thật có chút lớn cái này thịt heo thịt thái xào quá nước không thơm còn mang một ít bụi vị hơn nữa mì sợi nấu qua có chút mềm lại không treo canh mặc dù một tô mì tiện nghi hai mao tiền nhưng xác thực em xa hai người đúng một chút ánh mắt trả tiền rời đi lão bản đến thu bác nhìn xem trong b ắ t gần như không động tới mì sợi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kỳ quái làm sao nếm một cái liền đi đâu chẳng lẽ là hôm nay mặt này không đúng hắn còn mặt khác cầm một đôi đuôn nếm thử một miếng lại càng kỳ quái không có mau bệnh a c h u n g nghĩa thật lợi hại hắn nói chúng ta no bụng chúng ta liền thật không ngắn được lãng phí một tô mì loại này sự t ì n h lần trước phát sinh vẫn là tại ba năm trước chậm rãi cưới xe hoang oanh một mặt khâm phục vậy sẽ ngươi mới một trăm hai mươi cân ăn một bữa một tô mì là đủ rồi hoàng minh cùng nàng đi song song vừa cười vừa nói b ấ t quá chu nghĩa làm mặt sắc thực ăn ngon nếu là tại gia châu liền tốt ăn bữa cơm chạy tới chạy lui thật là phiền phức hoàng anh bóp phanh lại gật đầu nói ngươi nói đúng đi một chuyến quá phiền phức ta muốn đi bờ sông tìm uống trà ngoài trời dựa vào trên ghế nằm ngủ c á i h ồ i lung rác cơm chưa thời gian đến trực tiếp đi khách sạn ăn cơm rất thư thái đừng a mụ nói hai ta ăn ba bữa đều phải về nhà cùng nàng đưa tin mới sẽ đem tiền tiêu vặt cho ta ngươi phải cùng ta trở về mới được hoàng minh gấp đó là ngươi có quan hệ gì với ta ta tiền tiêu vặt có thể nhiều nữa đây hoàng anh đắc ý nói ngươi không về đúng không hoàng binh cười lạnh t ố t vậy ta trở về đem ngươi c h o cô lết toàn bộ hủy đi làm nóng phía sau toàn bộ đổ vào nhà vệ sinh nói xong đạp lên xe liền chạy hoàng binh ngươi dám lao tử giết ngươi hoàng anh đạp lên xe dồn sức n ã i n ã i cái này một nồi nước chắt lại một phân thành hai hương vị có thể hay không quá nhà ta trung n h i ễ n lấy ra cái thứ hai nô nổi nhìn xem lão thái thái hỏi vấn đề không lớn ngươi bây giờ một ngày muốn kho bảy tám cái đầu heo còn có mười mấy cái móng heo số lượng lớn đủ lớn cái nổi này kho nước nồng độ cũng đủ kỳ chia hai nổi chỉ cần đem hương liệu cùng nước hàng mỗi vị bù đủ liền được lao thái thái đem buổi sáng mang tới cái bình bỗng tới đến nhà hôm nay ta dạy cho ngươi làm sao xào nước hàng đệ nhất nồi đã kho tốt thịt bò thịt đâu heo hai heo ngâm đủ thời gian vớt ra cất vào đệm lên sạch sẽ vải x ố t g ỏ để đồng chí lao chu phụ trách cho đưa hàng tới cửa chu n g h ĩ n đem nồi sắt rửa sạch tiến tới liếm nhìn cái bình bên trong chứa chính là đường phèn chừng bốn năm cân vừa vặn hai cái hoa n h ì làm sao từng cái múc miếng, một cái khô khăn gậy trong nhà chẳng lẽ trọng nữ khinh năm sao lao thái thái thuận miệm hỏi chu nghĩa cười nói thế thì không nên nhà bọn họ mở tiểu lâu nhà g i a châu đầu tưởng tiểu lầu phi yến nghe nói là g i a châu tứ đại phòng đàn một trong tiểu lầu phi yến lão thái thái nhìn xem hắn không phải là hoàng tứ lang cái kia tiểu lầu phi yến trung nghiễn a câu nguyên phiếu buổi tối còn sẽ có canh một tăng thêm chương một trăm hai mươi tám ta cũng không phải hào sắc chỉ là hoa nợ đang xinh đẹp ba mươi lăm một chương một trăm hai mươi tám ta cũng không phải hào sắc chỉ là hoa nợ đang xinh đẹp ba mươi lăm một hoàng tứ lang trung nghiến lắc đầu nói cái này tiểu lầu phi yến hiện tại lão bản têu hoàng hạc hoàng hạc lão thái thái nhữ mày suy tư một hồi ánh mắt sáng lên chính là hoàng tiểu kê nha a chu n g h ễ a t r ứ n g mắt cái gì hoàng tiểu kê lão thái thái cười nói hoàng tứ lang nhi t ử thứ ba danh tự bên trong mang cái điều cho nên nhũ danh kêu làm gà con nhà bọn họ bốn huynh đệ liền hắn đi ngược chiều khách sạn cảm thấy hứng thú khát ba cái hoặc là làm t i ề n sinh dạy học hoặc là làm con đi không thành khí nhất lưu lại kế thừa từ lâu lời này là hắn lao h à n chính mình nói phía trước thường xuyên đến tô kê cầm thịt kho hai năm trước còn tới đi tìm ta một lần muốn tìm ta mua thịt kho phối phương ta không có gật đầu cái tia tám chín phần mười chu nghĩa nghe vậy cũng cười mãi mãi sáng s u ố ta còn tốt không có đem phối phương bán cho hắn bằng không ta hiện tại làm sao đem thịt kho bán cho hắn đây hắn cũng không có nghĩ đến đánh bừa mà chúng vậy mà cho hắn tìm tới một vị lao thái thái năm đó m ố i khách cũ tiểu lầu phi yến tốt đại tiểu lâu lại có năm đó hợp tác cơ sở cũng không biết hai năm qua đi tiểu lầu phi yến có hay không chiêu mộ đến m ố i đồ ăn kho sứ phụ ngươi dự định cùng ra châu khách sạn hợp tác lao thái thái nhìn xem hắn hỏi có ý nghĩ này chu n g h ĩ n thành thật gật đầu hiện tại ta mỗi ngày tại công xưởng cửa ra vào có thể bán hơn năm mươi cân thịt kho trong thời gian ngắn có lẽ rất khó lại có rõ ràng tăng lên cho nên ta nghĩ thử xem có thể hay không đem thịt kho bán đến g i a châu những c ơ m kia cửa hàng đi nhiều kiếm một khoản tiền ý nghĩ cũng không tệ năm đó ta bán thịt kho cũng là làm như vậy lão thái thái cười nhẹ nhàng nói lúc trước ta thời gian một năm ngay tại tô kê bán đi danh tiếng tô kê vậy sẽ chính là tơ lụa trọc n trấn có không ít tơ lụa trang c h i ế c trải sưởng nhuộm người có tiền còn không ít d ư ơ n g b ê n tàu bên kia tứ hợp viện chính là những cái kia thương nhân nhà giàu tòa nhà nội danh nhất thuộc về sân nhà họ v ủ a n g tơ lụa mua bán làm cực lớn nhưng tất c về sau cửa nát nhà tan tô kê bên này nhà giàu cơ bản đều mua ta làm thịt kho Cũng có Châu Châu cũng có càng khách càng nhanh liền đỉnh, liền nghĩ không hướng thành bán. Ra châu dù sao cũng là thành lớn, người có tiền khẳng định càng nhiều, lớn nhỏ khách sạn càng là nhiều Gia Gia là lấy là là rất ta thể thịt hay kho sao bỏ suy đem dù vậy ô số kể. v sẽ dùng ngốc nhất biện pháp giữa chưa thu c h i a đều cùng người r a ra nâng một hộp cắt gọn t h a i heo kho thịt đầu heo kho cùng thịt bò kho đến da châu nội thành một nhà một nhà khách sạn hỏi qua đi nhận không ít xem thưởng nhưng cũng xác thực cầm xuống mấy nhà tiệm cơm đơn đặt hàng Về sau danh khí càng làm càng khí làm lớ chỉ là những cơn k ê u cửa hàng một ngày muốn thịt kho liền vượt qua hai trăm cân tô kê nào có nhiều như vậy lầu heo đều là mỗi ngày trời vừa sáng liền lên ra châu thành kéo về nói lên chuyện cũ lao thái thái chậm rãi mà nói rất có nhớ chuyện xưa tranh vanh thuế nguyệt nhiều cảm giác c h u nghĩa nghe n thấy say s ư a n g o n lành mặc dù có chút chi tiết đã mơ hồ nhưng lờ mở có thể từ lao thái thái trong miệng nhìn thấy năm đó phồn vinh thị trấn tô kê cùng nàng lúc tuổi còn trẻ dám sông dám liều nữ cường nhân phong thái hậu thế tô kê thương nghiệp hóa làm không ít giả cổ kiến trúc nhưng cuối cùng mất mấy phần cổ vận lớn nhỏ tựu lâu khách sạn hơn mười cái ta sẽ chờ cho ngươi viết cái danh sách chính ngươi chiếu vào đi tìm bất quá cái này hơn hai mươi năm trôi qua năm đó ông bạn già nhóm không biết được còn có mấy cái tại mở tiệm cơm hậu đại cũng không nhất định có thể chuyển thừa xuống lao thái thái nói c h u n g h i ĩ n gật đầu t ố t quay đầu ta xách theo thịt kho đi ra c h â u đi một chuyến không quẳng có hay không đều thử nhìn một chút còn phải là thân mãi m ạ i a nhân mạch tiếp nhận thời khắc đến xào nước hàng bốn cân đường trắng ta trước xào hai cân làm mẫu ngươi lại xào hai cân ta cho ngươi chỉ điểm lần sau chỉ một mình ngươi xào lao thái thái nói chú nghĩa nhu thuận gật đầu đứng một bên nghiêm túc nhìn nước hàng dùng mỡ heo xào bởi vì nước chắt bên trong bản thân liền có rất nhiều dầu trơn cho nên không cần lo lắng nước hàng bên trong có dầu vấn đề s à o quá trình bên trong hỏa nhất định muốn nhỏ hơn nữa phải bảo đảm hỏa lực tập trung ở trong n ồ i ở giữa bằng không dễ dàng xào rán lao thái thái một bên giải thích một bên thao tác múc một m u ỗ n g mỡ heo vào n ồ i không cần chờ mỡ heo hoàn toàn tăng ra trực tiếp đem hai cân chức thời hạn đập nát đường phèn hạ nhập trong n ồ i bắt đầu không ngừng lật xào hạt tròn hình dáng đường phèn tại dầu trơn bên trong chậm chạp hòa tan đồng thời tại lật xào bên trong dần dần biến thành cháy xem nước hàng trạng thái đậm đặc đường nước sao than t r ự cái lui hỏa này i đường x sống thật không đơn giản hơi không chú ý dán hai cân đường phèn liền phế đi tổn thất không nhỏ nếu là hỏa hậu không đủ nước hàng nhan sắc không đủ đó cũng là phế phẩm một nồi thì kho toàn bộ nhờ nước hàng cao cấp kém một chút cũng không được cũng may bây giờ chu n g h ĩ n đối lửa đợi k h ô n g chế đã càng thuần t h ụ học lao thái thái răng dấp dùng t h ị a không ngừng xoay chuyển quay đường phèn bảo đảm bị nóng đều không có khét lẹn màu trắng đường phèn dần dần biến thành đỏ màu nâu trong nồi bốc lên ngâm từ ngực từ ngực chu n g h ĩ n dùng m u ỗ n g múc nước đường đổ xuống xác nhận nhan sắc đúng chỗ lúc này triệt tiêu dưới lò hỏa đ ự n g ra nổi phía trước liếc nhìn lao thái thái không sai biệt lắm nhan sắc rất đang lao thái thái cười gật đầu chu n h i ế n lúc này mới yên tâm đem trong n ồ i nước hàng toàn bộ được ra cùng lúc t r ư ớ c cái tia non nửa trậu c h ứ a ở cùng nhau nhan sắc gần như không có khác biệt hòa vào nhau không phân khác biệt một phần cực kỳ tốt nước hàng giám định kết quả dây ra chu n h i ế n rất được cổ vũ nước hàng cũng không chỉ có thể dùng để nấu nước chát làm thịt kho cũng là dùng đến đáng tiếc chu n h i ế n sẽ không bằng không cái này nước hàng dùng để làm thịt kho tất nhiên là cực tốt ngày nào tìm sư phụ thỉnh giáo một ít cho dù làm ra lên không được menu việc nhà có thể ăn cũng không tệ chu mạt mạt khẳng định s é thích nước hàng xào kỹ nhưng lấy bắt đầu phân cái nổi mới nước chát lao thái thái toàn bộ giao cho chu n g u y ế n đến thao tác nàng chỉ phụ trách ở bên cạnh chỉ điểm b à i câu toàn bộ quá trình nói thậm chí không có vượt qua mười câu chu n g u y ế n vừa bắt đầu còn có chút run như cây s ấ y về sau gặp lao thái thái cái gì cũng không nói ngược lại là càng ngày càng có lòng tin sau một tiếng hai nồi màu sắc đỏ phát sáng nước chát chế thành nhìn xem cùng t r ư ớ c kia cái kia nổi gần như không có khác nhau chu n g u y ế n cầm thìa múc nước chát chậm rãi đổ về trong nồi màu sắc đỏ phát sáng kho hương nồng úp ngươi vẫn là bảo dưỡng rất cẩn thận cái nổi này nước lỗ cổ một chút cũng không biến chất, kho nhiều. trong tay có lương thực trong lòng không hoảng hốt chu nghĩa bắt đầu thi kho lao thái thái ra phòng bếp mang theo nàng cháu út nữ đi dạo phố hiếm hoi đến một chuyến trên trấn nàng cũng không vội mà trở về chờ giữa chưa làm xong lại để cho đồng chí lao chu đưa hoàng anh cùng hoàng binh về đến cửa nhà hoàng hạc cùng triệu thục lan con dòng chính cửa chuẩn bị đi từ lâu nhìn thấy đầu đầy mồ hôi hai người đều mặt lộ kinh ngạc hoàng binh còn chưa kịp mở miệng liền bị đuổi qua đến hoàng anh đẻ lên tường loảng xoảng đánh hai quyền hoàng binh đau n h a răng trận mắt vẫn không quên hướng về phía triệu thục lan nói ra mụ ngươi nhìn ta đem hoàng oanh cho mang về hoàng oanh buông ra triệu thục lan tiến lên đem hai người tách ra cười hỏi nhà hàng chu nhị hoa m ì sợi ăn vào ân ăn hoàng a n h gật đầu ăn mà không hoàng hạc không nhị được hỏi một câu hắn thích ăn mỉ tối hôm qua chơi mạt trượt ngủ đến muộn hôm nay lên cũng chuẩn bị trên đường tìm nhà quán mì ăn điểm tâm đây ăn ngon lớn ăn ngon hoàng anh g ậ t đầu nhà bọn họ mặt cùng nhà khác không giống hẳn là thủ công mì kéo cùng đầu năm chúng ta đi sơn tây tìm nhị thuốc chơi ném qua cái k i a mặt là giống nhau cảm giác mì nước rất tươi sương heo ngao nước rủng gia vị mặn nhạt vừa phải hưng c a y ngon miệng tuyệt hoàng hạc nghe xong không nhịn được nuốt nước miếng một cái liền nói hoàng anh giống hắn à cũng không chỉ là hình thể đồng dạng ăn ngon xe ăn hiểu ăn chú nghĩa ngày hôm qua cho hắn kinh hỉ hậu kình quá lớn trở về một đêm đều không ngủ an tâm cảm giác chính mình bỏ qua một cái đầu biết nhưng lại cảm giác bất lực năm đó cha hắn ba mời khổng hoài phong mà không được thành hắn cả đời tiếp b ố i chu nghiễn không giống người trẻ tuổi này cũng không chỉ là đâu biết vẫn là cái có dã tâm tuổi trẻ lão bản tại nho nhỏ tô kê là có thể đem sinh ý làm hồng hồng hòa hòa sau này tất nhiên không thỏa mãn tại nhà máy dệt cái kia ba ngàn công nhân vẫn là muốn đến gia châu đến hoàng hạc ngược lại không kiêng kỵ chu nghiễn ngược lại hắn rất xem trọng người trẻ tuổi này nếu có cơ hội lời nói thậm chí muốn đầu tư hắn tiểu lầu phi yến trăm năm truyền thừa định vị là bên trong cao cấp mở tiệp chiêu đãi cùng với tiệc rượu bao ghế ngồi tiểu lâu thanh danh hoàn cảnh là nhiều đời tích lũy lại、đến. không phải tùy tiện liền sẽ bị thay thế chu nghiễn khách sạn những cái kia đồ ăn đi lại ổn định giá quán món cây tứ xuyên con đường cả hai định vị khác biệt bất quá lây chu nghiễn thực lực rất nhanh liền có thể tích lũy lên danh tiếng làm thành sinh ý thịnh vượng quán món cây tứ xuyên rất nhiều đầu bếp biết nấu ăn nhưng không giỏi giao tiếp cùng quản lý không mở được khách sạn chu nghiễn khác biệt ngắn ngủi tiếp xúc về sau hắn liền nhận định chu nghiễn người này có kinh thương tài năng tương lai bất khả hà lượng về sau có cơ hội hắn vẫn là dự định cùng chu nghiễn tiếp xúc nhiều tiếp xúc hắn liếc nhìn hoàng minh mày hắn muốn có chu nghĩễn một nửa bản lĩnh hắn hiện tại cũng có thể cân nhắc về hưu sự tình hoàng binh không tim không phổi nết miệng cười chính là ăn ngon ta một cái không thích ăn m ì người hôm nay ăn hắn thịt bò b ằ m hai loại ớt trộn lẫn mặt đều cảm thấy rất tốt đến thấm mặt rất treo canh tùy tiện trộn lẫn hai lần thịt bò thoái hoa liền treo đầy mì sợi dầu ớt hương p h ê bạo bắt đầu ăn căn bản không dừng được nếu là hắn đem cửa hàng mở đến g i a châu đến g i a châu quán mì lao bản đều muốn khóc mì trộn bỏ bằm vậy khẳng định rất tốt đến tấm nha hoàng hạc nghe vậy con mắt đều sáng lên bọn hắn ngày hôm qua nến qua thịt bỏ bằm trộ hắn thật đúng là thèm thử thăm dò cùng triệu thục lan nói lao bà hay là chúng ta đi tô k â y ăn tô mì trở lại là ngươi có ma bệnh vẫn là ta có ma bệnh triệu thục lan lường hắn một cái hôm nay t i ể u lâu muốn kiểm kê lại muốn trong số sách ở đâu ra thời gian chạy tô k â y ăn tô mì hoàng hạc xấu hổ vào đầu chương một trăm hai mươi tám ta cũng không phải h à o sắc chỉ là hoa n ở đang xinh đẹp ba mươi lăm ba chương một trăm hai mươi tám ta cũng không phải h à o sắc chỉ là hoa n ở đang xinh đẹp ba mươi lăm ba lao hán ngươi cũng không cần suy nghĩ chú nghĩ nhà mỹ sợi chỉ bán buổi sáng một cái kia tiếng đồng hồ hơn chúng ta đi đều chỉ một người ăn đến một bát vẫn là đặc biệt cho chúng ta lưu nghĩ thêm một hai đều không có hoàng anh cho hắn hát chậu nước lạnh thuận tiện đưa cái bậc thang ai nha vậy nhưng tiếc lần sau lại đi hoàng hạc gật đầu gật đầu theo bậc thang liền xuống tới chỉ bán buổi sáng một cái giờ triệu thục lan có chút ngoài ý mớn cười nói vậy hắn xác thực rất thông minh trong cửa hàng đồ vật mặc dù bán tạp nhưng có bố cục buổi sáng bán mì buổi chiều cùng buổi tối chuyên tâm bán cơm tàu người một nhà liền đem sinh ý làm xuống tới ngoại trừ m ệ n mọi chút quả thật có thể kiếm không ít tiền khó trách trướng mắt ngươi mở ba trăm khối tiền tiền lương hoàng hạc gật đầu hắn tự nhiên h i ể u đạo lý này ba trăm khối tiền tiền lương đừng nói c h u n g n g h ĩ không có điểm phản ứng liền cha mẹ hắn nghe đều biểu hiện thường thường nhưng gặp tiền này cùng bọn hắn lợi nhuận so sánh s á c thực kém không ít mẹ ngươi phải đem tiền cơm cho ta à ta buổi sáng tiền cơm đều là hoàng lành cho ta đ ộ t ta còn phải gấp bội còn cho nàng hoàng binh đụng lên đến đưa tay quản triệu thục lan cần tiền hoàng hạc hơi nhũ mày mụ mụ ngươi ngày hôm qua không phải mới cho ngươi ba mươi ngươi lại cầm đi cho ngươi đám kia hồ bằng cầu hữu đùa bỡn xong hoàng binh chột dạ hướng mẹ hắn bên kia hơi di chuyển nhỏ giọng nói ta nói rơi ngươi tin không Lao triệu ử dây dây này chuyện ma quỷ. Hoàng hạc đưa tay đi giải dây lưng là loại lưng. lách đưa không tin Hoàng mạng. Hoàng Binh vội vàng lách mình đến giải sợ Hạc t đi vội Cứu quỷ. ma Mụ mụ mụ. thục lan sau Ma Lan Triệu lưng. tràng. Pháp Thục áo đưa tay để lại hoàng hạc nhìn xem hoàng binh nói ra từ hôm nay trở đi ngươi ba bữa cơm đều cùng ngươi mội đi tô kê ăn cơm tiền cơm ta bao nhưng cái này tiền ta sẽ giao cho hoàng anh cẩm chỉ cần ngươi ba bữa cơm đều có thể đến đánh thẻ ta mỗi ngày cho ngươi mười đồng tiền tiền tiêu vặt mẹ không phải đã nói ba mươi sao hoàng binh có chút gấp lý lao tam đầu bếp cấp một tại tiểu lâu làm đầu bếp trưởng một tháng tiền lương đều mới ba trăm linh sáu người cái đi dạo bé con một tháng cầm ba trăm khối tiền tiền tiêu vặt ngươi vẫn còn chê ít hoàng hạ c quét liền rút ra dây lưng mười khối liền mười khối đủ rồi đủ rồi hoàng binh hoàng hồn vội vàng hô triệu thục lan lại đem hoàng hạc để lại mở miệng nói cứ quyết định như vậy đi hôm nay nhiều cho ngươi mười khối cho xe gắn máy cố gắng cảm ơn ta thân yêu mụ mụ ta đi tắm trước hoàng binh n ế t miệng cười vòng quanh cây của tránh đi hoàng hạc bước nhanh xông vào g a môn triệu thục lan móc năm tấm đại đoàn kết đưa cho hoàng oanh hoàng oanh đây là các ngươi ba ngày tiền ăn còn có n g ư ơ i ba ngày tiền tiêu vặt n g ư ơ i tiền tiêu vặt ta liền trực tiếp duy nhất một lần cho ngươi chính ngươi nhìn xem ăn bài nhưng ngươi cũng nhất định phải mỗi ngày đi theo ta đánh một lần thẻ muốn không hoàng anh tiện tay liền đem tiền nhét vào bọc nhỏ cười gật đầu t ố t mụ mụ ta cảm thấy mỗi ngày đi tô kê ăn cơm cũng là một kiện chuyện hạnh phúc triệu thục lan cười gật đầu t ố t ngươi cũng đi đổi thân y phục để tránh cảm cúm hoàng anh gật đầu đem xe dừng ở viện từ bên trong cũng đi theo vào cửa đi hoàng anh tiền tiêu vặt là nên cho nhưng hoàng binh ngươi liền không nên cho hắn nhiều như vậy từ sáng đến tôi không gặp được bóng người không biết được ở nơi nào l ê lồng hoàng hạc đem xe đẩy cùng triệu thục lan ra ngoài nhỏ giọng oán giận nói n g ư ơ i hiểu cái truy n g ư ơ i xem bọn hắn ăn cơm sáng vừa đi vừa về đạp xe hơn hai mươi km một ngày muốn chạy ba lần mới có thể đem cái này mười đồng tiền kiếm tới tay so với trước đây khó nhiều à. triệu thục lan cười nói ngươi nhìn nha buổi tối hôm nay chờ hắn trở về cầm tiền hắn cũng không được khí lực ra ngoài chơi hoàng hạc bước chân dừng lại con mắt lập tức phát sáng lên l ã o bà không hổ là người à. loại này quỷ kế cũng nghĩ ra được cái này gọi dương mưu triệu thục lan tại hắn trên l ư n g thịt mềm nhóm một cái không gọi quỷ kế đúng đúng, đúng. ngươi chính là già c á t tục lan phòng khách trên ghế sofa đội quần áo hoàng oanh cùng hoàng binh cắt co q u ắ t một đầu ánh mắt vô thần nhìn xem tv màu phát ra đại hiệp hắc o nguyên giáp đều có một loại bị móc sạch cảm giác hoàng oanh lột một viên kim tệ chocolate trong tay cầm ba phút cuối cùng đứng dậy nhét vào hoàng binh trong miệng hoàng binh trong miệng ngậm lấy chocolate giữ mắt nhìn hoàng oanh không có mừng rỡ chỉ có hoảng hốt cùng chất vấn này ngươi có phải hay không rơi xuống đất đi lên vẫn là hết hạ thích nhất chocolate làm sao cam lòng trò ta ăn ngươi có phải hay không hạ độc ngày thường như nước với lửa sợ nhất mọi mọi đột nhiên quan tâm hoàng anh lên mắt ngươi thích ăn không ăn ta chính là cảm thấy chính mình hình như gầy điểm cái này cho cô lết ăn xuống có chút có lỗi với vất vả đạp xe đạp chính mình hoàng b i n h nghe vậy lúc này mới yên tâm ngay nhìn chằm chằm hoàng anh nhìn một hồi không quá xác định nói ngươi sẽ không phải thật thích chu n g h ĩ n đi ba năm lần đầu gặp ngươi nói muốn giảm n é o quá ly kỳ hoàng anh một mặt bằng thẳng lòng thích cái đẹp mọi người đều có ta cũng không phải háo sắc chỉ là hoa n ở đang xinh đẹp ta không đi thưởng thức cũng có vẻ ta không hiểu phong tình ta mỗi ngày đi chiếu cố hắn sinh ý nhìn hắn hai mắt trò chuyện hai câu không quá phận a nói như vậy t h ư như là không quá phận hoàng binh gật đầu một suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp này bất quá ngơi ư cái hoàng m a u nha đầu làm sao cảm giác so với ta còn hiểu đâu ts 4.6 n t k đại trương tăng thêm câu nguyên phiếu cuối tháng tháng này bỏ phiếu có rút thưởng a không nên quên câu nguyên phiếu chương 129, đầu bếp dưới vạn người không được một thiên tài 62 u a i k hai hợp một một chương 129, đầu bếp dưới vạn người không được một thiên tài 62 u a i k hai hợp một một mới từ kho trong n ồ i vớt da thịt đầu heo còn bốc lên có chút hơi nóng trên mặt hiện da đỏ phát sáng bóng loáng tại môi vớt bên trong run run dày, dày. thoạt nhìn mê người vô cùng đồ tre t r ú c sẻn hót rác đổi một cái sâu một chút vùng ven có thể có cao mười cm phía dưới trước hiện lên một tầng song gãy điện v à i xô tránh cho thịt kho bị trúc mảnh biên giới cả phá hỏng vẻ ngoài thịt kho ra n ồ i liền bắt đầu trồng chất mục số lượng nhiều nhất thịt đầu heo kho hướng bên cạnh thả hai heo cùng móng heo từng cái đứng thẳng chính giữa lại bảy hai cái móng heo cái này một cái nhỏ sẻn hót rác nhét tràn đầy thoạt nhìn tương đối mê người thịt kho kỳ thật chỉ lấy một bộ phận đi ra giữa chưa b ắ t bay ở bên ngoài g i thổi qua dễ dàng biến xác giờ cao điểm còn phải là buổi tối Tiêu sư phụ cùng ta r r ị n h phụ sư t n g bọn ị trình một cái làm rút, thoạt nhìn tương trở một vứt thịt còn nhìn chuyên nghiệp. Chu Miểu vừa trở về, một bên giúp đỡ khò, một bên nói với chu Nghiễn. Chu kho, Chu phụ đầy đủ, đối đỡ cái mời làm Miễu một giúp với Sư vừa về, ta b hắn chỉ là tháng này liền có bốn trận tiệc rượu muốn làm quy mô lớn bên trên ba mươi bàn không m ờ i người khẳng định không được đi c h u nghiễn vừa cười vừa nói lần trước chu hạo kết hôn hắn cũng coi là một cái lâm thời làm rút bao nhiêu người có thể làm bao lâu chuyện sư phụ hắn trong lòng có thể quá n ắ m chắc tại t k e làm nửa đời người đều biết tìm làm việc nhanh chóng làm giúp khẳng định không khó chu n g h ĩ ễ n nâng lên s ẻ n hót rác ra ngoài cẩn thận đặt ở cửa ra vào bàn vương bên trên liền nhìn thấy hoàng gia hai huynh m g ồ i cưỡi xe đạp c h ậ m r ã i tới chu l á o bản hoàng anh cười cùng hắn chào hỏi hoàng minh thì là cùng hắn nhẹ gật đầu hắn cảm thấy kêu chu ca không quá phù hợp khí chất của hắn đi ra bên ngoài người khác đều là gọi hắn hoàng ca giữa trưa ngược lại là tới sớm a chu nghiễn nhìn xem hai người cười nói nhìn ra được buổi trưa hôm nay đến không có như vậy vội vàng trên mặt mặc dù vẫn là có mồ hôi nhưng không giống buổi sáng như thế giống như trong nước mới vớt ra khoa trương như vậy hoàng anh ánh mắt đã bị cái kia một sẻn hót rác thịt kho hấp dẫn đem xe dừng lại lập tức bú lại miệng có chút mở ra cái này móng heo kho nhìn xem thật tốt ăn a còn có thịt đầu heo kho nhìn xem liền hương nàng thích ăn thịt kho nhưng bọn hắn nhà mình tự lâu không làm thịt kho bình thường đều là tại bên ngoài mua ăn một tháng đến ăn ngon mấy lần đồ kho triệu ký thành nam nàng lao hắn cũng thích ăn thịt kho nhưng mỗi lần ăn triệu nhớ đều là một bên ăn một bên g h é t bỏ nói không bằng tô kê trương nương, nương làm thịt kho ăn ngon hoàng anh từ sinh ra bắt đầu liền không có hưởng qua đồ kho trường ký cho nên không tin dù sao nàng liền thích ăn triệu nhớ thế nhưng chu n g h i ễ n làm cái này thì kho nhìn xem thật là không t ệ ể a nhan sắc đỏ phát sáng kho hương n ồ n g úp đặc biệt là cái tiêu bẩy ở chính giữa móng h e o kho búa bấm nhìn xem có thể quá mê người móng h e o có cái gì tốt ăn cắt một đĩa móng heo cùng t hai lợn chứ sao hoàng minh cũng tới nhìn xem cái này một s ẻ n hót rác thịt kho cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái đề nghị hoàng anh gật đầu nhìn xem chu n g h i ễ n nói vậy ta muốn một cái móng h e o kho cắt nữa một đĩa móng heo cùng t hai lợn tuất cho các ngươi cắt, cắt hai lượng trộn lất bản chu nghiễng ậ t đầu khỏe miệng hơi dâng lên điểm là được rồi nếu có thể cho bọn hắn lao hàn đóng gói một phần trở về thì tốt hơn hợp tác loại này sự t ì n h người nào trước chủ động người nào ở tại đàm phán c h i ế m xuống gió nhà máy dậy còn kém mấy phút tan tầm cái này sẽ trong cửa hàng không có khách nhân hai người vào cửa hàng hoàng minh bước chân tại cửa ra vào dừng lại một chút nhìn xem triệu thiết anh trông coi chiếc k i a nổi lớn hiếu kỳ hỏi triệu nương nương đây là cái gì canh người thật là thơm a đây là tiệm chúng ta chưa bài canh thịt bò kiểu cước bên trong có lòng bò ngư gân bò xếp bò thịt bò canh vị tươi đẹp bổ dưỡng khử ẩm ướp triệu thiết anh nhìn xem hắn cười nói người cái này thân thể nhỏ bé nên mỗi ngày uống một chén bổ một chút triệu nương nương cười nói thời điểm lực tương tác mười phần để người không có cách nào cự tuyệt hoàng binh nói ra cái k i a cho ta đến một b á t đ ế n thử cũng là không phải nghĩ bổ chính là cái này cưới một đường xe có chút khác hơn nữa đây là ngày hôm qua không ăn được gần tàng menu hôm nay khẳng định muốn thử một lần nha t ố t các ngươi tìm vị trí ngồi nha triệu thiết anh cười đáp hai người tìm t r ư ơ n g tới gần menu cái bàn ngồi xuống vừa ngồi xuống hoàng binh liền nhìn chằm chằm trên tường menu nhìn lại điểm hai cải mòi n ó n gì hoàng anh nhìn xem hắn bắt đầu tính số sách mẹ cho ta hai mươi khối tiền xem như chúng ta ba ngày tiền ăn bình quân xuống một ngày là sáu khối sáu buổi sáng chúng ta ăn một khối tám hiện tại còn sót lại bốn khối tám móng heo một khối hai hai heo kho móng heo một khối hai một bát thịt bò kiểu cất sáu bao còn lại một khối tám ngươi lại muốn điểm hai cái đồ ăn buổi tối còn có ăn cơm hay không lão mụ cũng quá keo kì ta ăn cơm tiền cũng không cho đủ a hoàng minh đưa ánh mắt từ men nu chuyển đến trên mặt nàng suy nghĩ một chút móng heo là ngươi đơn độc điểm một hồi cũng là ngươi đơn độc ăn cái này không thể tính toán tại tiền ăn bên trong a nhiều như vậy đi ra một khối hai chuyển đến buổi tối ăn chúng ta điểm một cái thứ mao tiền bắp cải xào tóc mỡ móng heo kho ngươi nói ngươi không ăn a hoàng anh vui vẻ gật đầu được cái kêu móng heo kho tính toán ta lại thêm một phần bắp cải xào tóc mỡ bất quá đây coi như là món ăn mới sao ngày hôm qua tại men u bên trên không nhìn thấy có món ăn này đây hoàng anh nhìn c h ầ m c h ầ m xếp tại cuối cùng bắp cải tóc mỡ không chấm bốn nguyên một phần giá cả là men u bên trên rẻ nhất so với m ì sợi còn tiện nghi không có cách dự toán không đủ không thể điểm thịt có thể chỉ ăn thịt kho hình như lại không đủ ăn với cơm điểm một phần giá cả tiện nghi nửa mặn nửa làm vừa v ẫ n thích hợp Trước đúng ầ đầu u bếp bếp hợp hợp dưới dưới người không được Trước người được thiên tài. thiên tài. vạn vạn không không 62k2 62k2 đ một một chính là hôm nay mới vừa lên món ăn mới triệu tiết h anh bưng thịt bò kiểu cấp tới cho bọn hắn cầm hai cái c h é n nhỏ hai cái chấm đĩa chu n g h ĩ n đem móng heo cùng cắt gọn thai heo kho cùng móng heo kho cũng cho bưng đi ra hai huy n h g ộ i bọn họ đối thoại hắn đều nghe thấy được cho nên móng heo kho không có cắt chỉ cấp làm nóng một chút nguyên một chỉ bày tại hoàng l n h trước mặt hắn g không được, không được. hiện m tại một ngày tiền sinh hoạt chỉ có mười khối lại phải cho xe gắn máy cố gắng lại phải cho bạn gái mua tiểu lễ vật còn muốn mời các minh đệ uống rượu nào có dự toán gặm cái này đại móng heo a cái này móng heo kho quá tuyệt dựa cái tay ốm gặm hoàng anh vui dạo dựng đứng dậy đi rửa tay hoàng minh thì là đưa ánh mắt chuyển đến thịt bò kiểu cướp bên trên thổ trong b á t tràn đầy tất cả đều là thịt trên mặt tung bay sáu mảnh phấn nộn thịt bò bên cạnh còn có sách bò trống lên một góc hơi mở gân bò nhìn xem mềm hồ hồ còn có lòng bò mùi thơm nước núi người liền tươi hắn cầm lấy địa trước cho chính mình múc nửa bát canh vưng lên bát thổi thổi uống một ngụm tê nóng mới từ nóng bỏng nồi đun nước bên trong múc đi ra canh thực tế nóng miệng bất quá thật tươi trên đầu lưới vị giác bị nóng hơi tê dại về sau rất nhanh liền bị vị tươi hấp dẫn s ư ơ n g trâu canh ngon tư vị đúng là như vậy nổi bật cái này một trong nổi có ngưu tạp gân trâu thịt bò tương đối lộn xộn một nồi nước lại nếm không đến một tia m ù i vị chỉ có mùi thơm ngào ngạt hương thơm tươi hoàng binh thổi hơi nóng một cái tiếp lấy một cái uống uống ngon nửa b á t canh vào trong bụng toàn thân ấm áp trên c h ắ n đều bốc lên một tầng m ỏ n g mồ hôi hô hoàng binh hô một hơi thoải mái cái này có thể so với bọn họ nhà t i ể u lâu truyền thừa trăm năm canh tráng cốt uống ngon nhiều hắn hiện tại khắc sâu hoài nghi hoặc chính là cha hắn không có học được ra ra bản lĩnh thật sự hoặc chính là nhà bọn họ cái tia canh tráng cốt còn phải luyện có như thế uống ngon sao như thế nóng đều có thể một cái làm hoàng anh ngồi trở lại vị trí một bên c u ố n tay háo một bên nhìn xem hoàng binh nghi ngờ nói nàng vơ vặn thế nhưng là nhìn thấy hoàng binh bị nóng nhe r ă n g trận mắt nhưng vẫn không nỡ thả xuống trong tay bát hoàng binh gật đầu không nói đùa nói tươi không được so với chúng ta t i ể u lâu canh tráng cốt uống ngon nhiều thật sự chúng ta canh tráng cốt thế nhưng là thật nhiều khách nhân mỗi cái tuần lễ đều muốn đến uống truyền thừa trên trăm năm năm đó chúng ta tổ tổ chính là dựa vào một nồi canh tráng cốt đem tiểu lầu phi ếm mở hoàng anh có chút không tin cũng không vội mà gặm n g heo cầm t h i ệ cho chính mình múc nửa bát canh nàng ngược lại là học thông minh không có vội vã mang b ắ t uống cầm thêm múc miệng nhỏ thổi thổi lúc này mới đốt tới trong miệng con mắt lập tức phát sáng lên tươi hương sương c h â u canh như thế nào mới có thể ngao ra dạng này vị tươi cùng mùi hương đậm đặc đến a màu sắc nước trà thoạt nhìn mười phần trong suốt vị tươi lại bay thẳng đỉnh đầu cảm giác lông mày đều muốn b a y mất hoàng anh từ nhỏ ăn ngon lại sẽ làm lũng cha hắn đi dò hỏi tên cửa hàng bãi kiến đầu bếp nổi danh đều sẽ mang theo nàng đừng nhìn nàng năm nay mới mười tám nàng cái miệng này nếm qua độ tốt so với không ít lao tham ăn đều muốn nhiều đồ vật tốt xấu n、so、hơn hơn đương nhiên g nhà c n thịt bọn họ canh tráng cốt cũng có chỗ độc đáo trăm năm truyền thừa ngoại trừ hương vị tốt chủ yếu vẫn là cường cân tráng cốt công hiệu thâm nhập nhân tâm lấy được không ít trung lão niên người yêu thích nhưng vừa vạn triệu nương nương lời nói nàng cũng nghe đến a cái này thịt bò kiểu cước bổ dưỡng khử ấm ức cũng là dược thiện a chú n g h i h n quá lợi hại không riêng xào rau nấu đồ ăn làm tốt thậm chí ngay cả canh cũng hầm như vậy ngon thìa một cái tiếp lấy một cái nửa b á t canh cũng rất nhanh hạ bụng hoàng binh không nói chỉ là một mực tăng tốc độ một khối lại một mảnh đất ăn trong chén thịt bò cùng n i ê tạc ba hoàng anh đua đẻ xuống h ắ n đũa âm thanh lạnh lùng nói cái này còn lại ba khối thịt bò là của ta ta vừa vặn đến qua tổng cộng sáu mảnh ngươi đã ăn ba mảnh hoàng binh cười bồi nói ta là ngươi thân ca à tính toán như thế minh bạch làm cái gì ngươi còn có một cái heo to vó không ăn đây thịt bò không được cái khác ngươi có thể ăn nhiều hai khối hoàng anh quét quét đem thịt bò kẹp đến chính mình chấm trong đĩa chúng lên b ộ t ớt trước đến một mảnh cái này thịt bò cắt mảnh lớn mỏng mềm nhập khẩu tương đối c h â n mềm so với trong nhà ăn nổi lẩu nóng điếu long còn non cái này hỏa hầu đem không quá đúng chỗ còn có cái này bớt thật là thơm a hương tay bên trong mang một ít có chút nhà mặn hương vừa miệng giống như điểm mắt bút cho cái này ngon thịt bò thêm tư vị cái này phương pháp ăn cùng móng heo hầm cùng loại canh vị muốn thanh gạo ngon nhưng nhất định phải xứng một cái đầy đủ có hương vị chấm đĩa đây mới là thuộc về tứ xuyên người phương pháp ăn nàng lại nếm dọn thoại mái sách bò cùng mềm đều câu ó phong vị. c này đánh giá không mang một tia hoa si nàng đi theo hắn ba nếm qua rất nhiều đầu bếp nổi danh làm đồ ăn đơn nếu bàn về linh khí chu nghĩa làm cái này mới đạo tuyệt đối là độc nhất tương hòa hầu gia vị đem khống đến cực hạn s ắ c thực có trình độ khó trách lao h ắ n coi trọng như vậy hắn hoàng b i n h như có điều suy nghĩ vậy sau này kêu chu ca vẫn là nghiễn ca đâu chu ca thị trấn tô kê bên trên không có ba trăm cũng có hai trăm cái vẫn là kêu nghiễn ca tốt lộ ra thân cận thiên tài bao nhiêu ly kỳ chữ a vậy khẳng định phải trước thời hạn đem quan hệ chỗ tốt hắn từ nhỏ tại t i ể u lâu lớn lên cha hắn đ ố i nhân xử thế cái kia một bộ vẫn là học năm sáu phần ta muốn ăn móng heo hoàng anh để đua xuống một mặt trang trọng nắm lên móng heo kho hai đầu há to mồm cắn một cái run g rẩy ra heo hữu một cái liền từ xương bên trên thời r a gân bỏ cho dịu dàng e m ái miệng vừa hạ xuống nước thịt tại trong miệng vắng khắp nơi cảm giác linh hồn đều tùy theo run g u n ẩ y thật là thơm a cái này một cái nóng móng heo kho cắn thực sự là quá thỏa mãn hoàng anh thích ăn móng heo kho triệu nhớ móng heo kho nàng ba ngày ăn một cái kiên trì năm năm là trong lòng nàng ngọt ngào nhỏ đồng dạng mua về nhà là lạnh nàng sẽ còn chính mình bên trên nồi hấp nóng liền thích ăn cái này miệng dịu dàng e m ái và miệng tan đi cảm giác nhưng hôm nay triệu nhớ móng heo kho trong lòng nàng địa vị nháy mắt trượt đến vị thứ hai c h u n g h i ệ n móng heo kho vinh đang đứng đầu bảng nàng đột nhiên có thể hiểu được lao h ắ n những cái kia n ổ nước bọt nước chắt t r ê n lệch quá xa nước chắt là đ ồ kho linh hồn là nó giao cho móng heo đầu heo cái này nguyên bản không nhận chào đón nguyên liệu nấu ăn linh hồn để bọn họ lấy được thực khách yêu thích nàng phía trước vẫn cảm thấy triệu nhớ nước chắt vô cùng tốt mùi thơm n ồ n g đậm màu sắc cũng xinh đẹp kho đi ra thịt còn rất thơm so với nhà khác ăn ngon nhiều có thể tại c h u n g h i ệ n cái này móng heo kho trước mặt triệu nhớ nháy mắt biến thành ven đường một đầu đây tuyệt đối là một nồi lao kho kho nước mùi thơm vô cùng thuần hậu hương liệu điều hòa tương đối hoà mỹ h dư vị hơi ngọt bởi vì dùng chính là đường đường chính chính nước hàng hoàng anh lại cắn một cái càng ngai càng thơm mùi vị này thật là quá tuyệt hoàng b i n h lúc đầu không muốn ăn nhưng hoàng anh tướng ăn thực tế quá mê người cảm giác cái này móng heo kho vừa mềm vừa thơm theo nàng n h ó á n g một cái còn run run dày dày đáng tiếc xấu hổ trong túi dông tuyết s ắ c thực không bỏ ra nổi một khối thứ hai ăn một cái móng heo kho cái này sẽ công xưởng đã tan tẩm nhà máy dạy các công nhân tràn vào khách sạn ngồi xuống chọn món ăn triệu nương n ư ơ n g hôm nay còn có móng heo không chúng ta muốn một cái bên cạnh bàn kia nữ công mở miệ hỏi ngoại trừ dự định còn có năm cái ta cho ngươi đốt nha triệu thiết anh cười đáp hoàng anh nghe vậy nhữ mày lại đưa tay nắm lấy một mảnh thai heo kho đ ú t tới trong miệng nhai nhai nuốt xuống lập tức đi theo nói triệu nương nương ta cũng lại muốn một cái móng heo kho lại muốn một cái thai heo kho một cái móng heo kho nửa cân thịt đầu heo kho hoàng minh nghe vậy ánh mắt sáng lên lộ ra vui mừng cười còn phải là thân m ụ i a khi còn bé không có phí công đau bất quá điểm này hơi nhiều a bọn hắn thai heo kho cùng móng heo kho còn không có ăn đây lại thêm các ngươi ăn không hết ta triệu nương có chút trần trờ nhìn xem hoàng a n h cô nương này tính cách tốt miệng cũng ngọt nhưng có tiền cũng không thể như thế lãng phí à. nương nương người trước giữ cho ta chờ chút chúng ta ăn xong rồi đóng gói mang về hoàng anh cười nói mẹ ta thích ăn móng heo kho ta cảm thấy nhà các ngươi móng heo kho có thể ăn quá ngon ta muốn mang trở về cho mẹ ta nếm thử lại cho ta l à o h á n mang một ít đồ nhắm trở về hoàng binh không cười tình cảm không phải cho hắn điểm là cho ba mụ điểm a cao hứng hụt khi còn bé bất thương t ố t ta giữ lại cho ngươi triệu nương, nương cười đáp bếp sau chú n g h ĩ trên mặt cũng lộ ra nụ cười con cá chính mình c à n câu Bắp bên bàn, cải xào tóc mỡ bên trên mỡ hoàng minh nhất hầu lăn một chút nghiến răng nghiến lợi nói hoàng anh ngươi cố ý thèm ta đúng không một khối hai mươi m ộ t cái hảo tiện nghi à ngươi đều không biết được cái tia triệu nhớ móng heo Cái đầu hoàng, hoàng anh vừa nói vừa cắn một mụn lớn còn đem móng heo góp đến hoàng bình trước mắt lung lay ngươi ngửi một cái thật là thơm á quả thực chịu không được khí run dày lạnh hoàng binh nắm lên nằm đấm quyết định đứng dậy hô triệu nâng lương ta muốn một cái móng heo kho ôi ngươi không nói sớm một chút cái cuối cùng bị cái này mỹ nữ đ i ệ p rồi triệu tiết h anh cười đáp ngày mai nha hôm nay không có được hoàng binh chán nản ngồi xuống hoàng oanh trực tiếp cười điên cười cái gì cười hoàng binh liếc nàng một cái không nghĩ tới à hạ như vậy lớn quyết tâm vậy mà bỏ lỡ cái cuối cùng móng heo Trưng 129, đầu bếp giới vạn người không được một thiên tài. Trưng một thiên tài. dưới người được dưới vạn không vạn người không này 129, 1, 129, 1, 62k2 62k2 đầu đầu được bếp bếp hợp hợp Cái hoàng b i n h trong b á t nhiều một cái móng heo nhọn hoàng b i n h dừng mắt cho n g ư ơ i nếm cái hương vị yên tâm dùng tay tách ra không phải cá n hoàng anh nhìn xem hăng cười kỳ thật ta cũng không được thật muốn ăn cái kia còn cho ta ăn ăn ăn hoàng b i n h đưa tay liền đem cái kia móng heo nhọn nắm lên gặm ừ m thật là thơm da thật mềm a gân b ò nhai mềm dẻo dẻo có chút dính miệng móng heo kho thật tốt ăn a ngày mai nhất định phải ăn một cái, cái này muộn m u ộ không có phí công đau ăn xong móng heo rửa tay hoàng anh còn ăn một chén cơm bắp cải xào tóc mỡ hương vị t ặ n được không có khác đồ ăn kinh diễm như vậy trung quy trung cụ rất ăn với cơm x à o thức ăn chay nha trung quy trung cụ là đủ rồi cũng không có nhà ai tự lâu đem ba bốn m a o tiền một đĩa thức ăn chay xào ra tuyệt thế hảo tương lai cái k i a thịt đồ ăn còn thế nào bạn a trả tiền hai minh m g ồ i cầm lên đóng gói tốt thì kho đạp xe trở lại thành một ngày này chạy ba cái vừa đi vừa về sợ làm một tháng liền muốn gầy hơn mười cân a rất tốt triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem hoàng mạnh khổng lồ bóng lưng cười tự nói hoàng anh cảm thấy thường thường không có gì lạ bắp cải xào t ó mỡ hôm nay lại thành các công nhân tân sủng chỉ cần là kết bạn tới ăn cơm, cơ bản đều điểm một phần tứ mao tiền một phần tại xào rau cùng nấu đồ ăn bên trong là rẻ nhất phân lượng không ít chất béo đầy đủ nhà máy dẹp nhân viên có mấy cái không nhớ tiêu sư phụ xào bắp cải xào t ó t mỡ ân chính là cái mùi này c ù n g tiêu sư phụ xào không sai biệt lắm giá cả tiện nghi nhưng hương vị không vứt cái này chất béo so với phòng ăn đủ nhiều hỏa hầu cùng cảm giác cũng càng tốt hơn cái này bã dầu thật là thơm nha các công nhân khen không rứt miệng chu n g h i ĩ n tại sau bếp cái nổi đều nhanh vung ra hoạt i n h thời tiết mát mẹ bắp cải có thể thả ba bốn ngày thịt bò kiểu cước cũng cần dùng tới chu nghĩa đồng dạng sẽ chuẩn bị hai ngày hàng theo dùng theo bổ cho nên khách nhân điểm bao nhiêu bắp cải xào tóc mỡ đều có hàng chu nghệ loại này đồ vật chính là một cái s ẻ n một cái s ẻ n lật ra đến một phần không sai bắp cải xào tóc mỡ hiện tại hắn đã có khả năng ổn định ra món ăn lại mỗi một phần đều bảo trì tại không sai tiêu chuẩn cảm giác đúng thậm chí vừa v ẫ n còn xào ra một phần coi như không tệ bắp cải xào tóc mỡ chỉ cần mỗi ngày cường độ cao xào xào xào chu n g h i ễ n cảm thấy trình độ của hắn tất nhiên nhanh chóng tăng lên Quả nhiên, chăm hay để kinh doanh có chỗ hạ xuống bất quá một đạo giá thấp đồ ăn có khả năng trình độ nhất định giảm xuống vào cửa hàng cánh cửa ví dụ như điểm một phần bắp cải xào tóc mỡ lại điểm một phần gan lợn xào lửa lớn ba người ăn chỉ cần một khối hai bình quân đầu người chỉ cần tứ mao tiền so với ăn mỹ còn tiện nghi có thể chỉ cần dưỡng thành thỉnh thoảng đến ăn một bữa thói quen cái kia nhất định không có khả năng mỗi lần đều ăn bắp cải xào tóc mỡ trường kỳ đến xem tương đương với kéo một cái khách mới đây chính là rất nhiều phòng ăn sẽ đẩy món ăn đặc giá nguyên nhân một phần tứ mao tiền bắp cải t ó mỡ chi phí ước chừng một mao phần lãi gộp có thể làm đến ba mao tương đối khả quan lợi nhuận dẫn đầu khách nhân ăn vui vẻ hắn kiếm vui vẻ rất tốt hắn hiện tại mong đợi là hoàng hạc ăn đến hắn làm đồ kho sau đó có thể hay không chủ động tới toke tìm hắn tiểu lầu phi yến có thể hay không trở thành hắn đồ kho đi ra toke cái thứ nhất hộ khách tiểu lầu phi yến tầng một tiệm ăn hoàng hạc cùng triệu thục lan ngồi ở gỗ thật sau quầy một bên nhìn xem trên quầy xếp thành một hàng bốn cái giấy dầu bao đều lộ ra vẻ ngoài ý mớn đóng gói thịt kho triệu nhớ hoàng anh nhìn xem hoàng hạc nói ra lao hán người gần nhất không phải đang khảo sát thịt kho cửa hàng n g hoàng ị thịt chiêu cái h k sư phụ, hoặc l chiêu cái kho cửa kho h đồ à cùng ứng t hạc ị định, t thường kho khách kho nhân hỏi, nha. Hoàng h sao? Ân, này xuyên uống vẫn muốn là là làm có cái điểm dự đồ rượu gật đầu việc này hắn ở nhà cùng triệu thục lan nói qua mấy lần không nghĩ tới hoàng anh ngược lại là ghi ở trong lòng các người đến xem cái này thịt kho như thế nào hoàng anh cầm bốn cái đĩa đem giấy dầu bao mở ra đổ vào trong khay bày tại một bên trên cái bàn tròn hoàng hạc cùng triệu thục lan đều đi tới nhìn trên bàn bốn bàn thịt kho ánh mắt sáng lên các đến mỏng manh thai h e o kho sắc như hổ phách chính giữa điểm suýt lấy màu trắng sơn sụn móng heo kho cũng c ắ t cực kỳ mỏng thịt đầu heo kho thì có chút độ dày màu sắc đỏ phát sáng hiện ra bóng loáng thoạt nhìn tương đối mê người bắt mắt nhất vẫn là cái kia lớn móng heo kho nằm ngang ở trong t h a y bóng loáng nhìn xem liền ăn ngon đây không phải là triệu nhớ nhìn xem coi như không t ệ ể a hoàng hạc tả hưu đánh giá liên tục gật đầu c ắ t thịt kho sư phụ đao công cũng tốt hai heo thái mỏng chính là m u ố n mỏng ăn một cái bánh quế cảm giác nhưng thịt đầu heo mà lại muốn d à y điểm mới cẳng có nhai sức lực cùng tư vị người nếm thử hoàng anh cho hắn đưa đ ô a hoàng hạc trước kẹp một mảnh thai heo kho đ ú t tới trong miệng nhai càng ngày càng chậm tựa hồ muốn tinh tế phẩm vị cái gì lại giống là đang suy tư nuốt xuống về sau hắn lại kẹp một khối thịt đầu heo đ ú t tới trong miệng chỉ nhai mấy lần sắc mặt đột nhiên lại biến câu n g u y ệ n phiếu buổi tối sẽ còn thêm một chương chương một trăm ba mươi làm sao còn muốn giúp hắn truy t ẩ u từ a bốn tháng một chương một trăm ba mươi làm sao còn muốn giúp hắn truy t ẩ u từ a bốn tháng một chết tiệt chương lương nương rời núi bán thì kho người ở đâu mua hoàng hạc một mặt khiếp sợ g ọ n nói chuyện lại mang hưng phấn cùng cấp thiết Cái mỗi ngày trời vừa sáng tự lâu phụ trách mua sắm biểu thuốc liền sẽ đánh xe ngựa đi toke đem mấy chục cân thịt kho xếp lên xe trở về tiểu lầu phi yến tại cửa sau gỡ hàng che cực kỳ chặt chẽ liên đầu bếp trưởng cũng không biết thịt kho từ chỗ nào chuyển đến ra ra hắn đối ngoại công bố là tổ chuyển tay nghề nhà cũ có nổi trăm năm lá o kho thịt tại nhà cũ kho tốt lại chuyển đến t i ể u lâu lúc ấy còn chuyển vì giai thoại thịt kho đến trong cửa hàng có khách điểm thời điểm lại để cho đao công tốt nhất tạng phụ trách cắt hai heo thái mỏng muốn mỏng thông sáng thịt đầu heo cắt thành một tiền dày thịt bò hắn từ nhỏ tại sau bếp lớn lên ký ức bị lật ra lập tức nhớ lại hết về sau tiểu lâu bị thu về quốc hữu phụ trách tiếp đái một chút khách nhân trọng yếu bọn hắn hoàng gia có thể tiếp tục kinh doanh đã từng bị ép đóng cửa một đoạn thời gian những năm kia trương nương nương cũng không còn b à y sạp thịt kho từ đây tại tiểu lầu phi hiến men nu bên trên biến mất hai năm trước tiểu lâu phán còn hoàng gia trọng trình khai trường tại khách hàng cũ nhóm duy trì bên dưới sinh ý càng h ứ n g hỏa đã cơ bản khôi phục ngày xưa v u hoàng khách hàng cũ nhóm đối với năm đó thịt kho nhớ mãi không quên thường xuyên hỏi hoàng hạc chỉ có thể lấy trăm năm lão kho bị hủy lão gia tử đã đi về coi tiên mặc dù lưu lại bị phương nhưng nuôi nước c h ấ t còn cần một chút thời gian lấp liếm cho qua hắn năm trước đi chu thôn đi tìm trương nương muốn để nàng tiếp tục cung cấp thịt kho hoặc là đem thịt kho phối phương bán cho hắn giá cả ra đến một ngàn vẫn như cũng bị nàng cự tuyệt cái kia sau đó hắn ăn khắp ra châu đồ kho cửa hàng bao gồm tất cả hương chấn bên trên có chút danh khí đồ kho s ạ p hàng từ đầu đến cuối tìm không được có khả năng cùng sánh vai thịt kho kém đến quá xa xa tới để hắn cái này lòng tràn đầy muốn kiếm tiền nhà tư bản đều cảm thấy không có cách nào lấy ra lửa gạt thực khách sẽ hỏi thịt kho đều là thứ gì khác h nhân vậy cũng là hơn hai mươi năm trước có thể lên t i ể u lầu phi hiến ăn cơm không phú thị quý cho dù có hiện tại n g o túng cái miệng đó cũng làm nên qua đồ tốt có thể phân rõ tốt xấu gần đây tiểu lâu phát triển không sai sinh ý càng hưng hòa bao ghế ngồi cũng làm đến sinh động hắn đã bắt đầu cân nhắc đi dung thành chiêu một cái dao trộn sư phụ trở về chuyên môn phụ trách thịt kho cùng dao trộn cho dù khách hàng cũ nhóm không có như vậy hài lòng cũng phải đem món ăn phong phú khoảng thời gian này bởi vì chuyện này nhưng đem hắn buồn không được vòng tròn bên trong bằng hữu để cử mấy vị dao trộn sư phụ bọn hắn hai phu thê đi thử qua đồ ăn kỳ thật thịt kho cùng dao trộn làm tạm được tại nghiệp nội có chút danh khí nhưng hắn luôn cảm thấy kém chút ý tứ bởi vì cái này hắn còn bị đánh triệu t h ụ lan một trận đánh nói việc khác nhiều liền biết trêu chọc cho hoàng hạc ủy k h ta hung hăng đó c sau, sau đó hoàng tốt đồ k h để h anh n hắn đóng chịu h gói cái này bốn bàn thịt kho trở về hắn ăn kém chút m t lên đây không phải là muốn cái gì đến cái đó sao giật mình làm cái gì triệu thục lan v ũ một cái hắn ngươi nếm thử ngươi nếm xong liền minh bạch vì cái gì ta không muốn tìm mấy cái kia giao trộn sư phụ hoàng hạc đem đũa nhét trong tay nàng lòng tin tràn đầy nói triệu thục lan cầm qua đũa kẹp một khối thịt đầu heo kho đút tới trong miệng tinh tế nhai lấy con mắt cũng theo đó phát sáng lên ăn xong một khối thịt đầu heo nàng lại kẹp hai mảnh thai heo kho đút tới trong miệng ngay có nhỏ xịu tiếng tạch tạch giòn thoải mái lại ngon miệng thịt này kho quá tốt rồi triệu thục lan để đũa xuống một mặt kinh diễm mà nhìn xem hoàng hạc sát thực so với mấy cái kia giao trộn sư phụ kho đều tốt cái n hơn nữa t h ị thỏa hầu cũng không chế rất đúng chỗ thịt đầu heo kho mềm, mềm dẻo hai heo kho giòn t h ả i mái s ắ c thực hào thủ nghệ thuật đây chính là ta nói với người già châu đệ nhất lỗ năm đó danh chấn tô kê đ ổ kho c h ứ n g thị ta nói không sai chứ hoàng hạc một mặt đắc ý hai tay ô m g ngực nói hoàng oanh hoàng binh nói cho mụ mụ ngươi đây là cái kê mua nhà hàng chu nhị hoa hai người chăm miệng một lời cái gì hoàng hạc cùng triệu thục lan đồng thời quay đầu nhìn hướng hoàng oanh một người khiếp sợ một người ngoài ý mớn chính là chúng ta ngày hôm qua ăn cơm cửa hàng cái này đồ kho là chu n h ĩ kho ta giữa chưa ăn một cái móng heo kho lại điểm thai heo kho cùng món heo kho ta ăn xong cảm thấy đây là ta nếm qua món ngon nhất thịt kho nghĩ đến các ngươi gần nhất không phải đàng v ị thịt kho sư phụ nhân tuyển phát sầu sao liền đặc biệt cho các ngươi sách về ăn thử một chút hoàng oanh cười nói mẹ cái k i a móng heo kho là cho ngươi mang siêu ăn ngon bất quá có chút lạnh một hồi ta cho ngươi hấp một chút ăn cả một cái nóng móng heo kho quả thực s ư ớ n g chết hoàng hạc cùng triệu thục lan nghe xong tiêu hóa một hồi vẫn là ngươi ngon nhất nghĩ ra được mụ mụ triệu thục lan cười đưa tay sờ sờ hoàng a n h đầu mò lấy một đầu mồ hôi phía sau thu tay lại hướng hoàng hạc phía sau cọ sát hoàng hạc cái này sẽ căn bản không để ý những này n ế u mày nói thịt kho là chu nghĩa làm hương vị lại cùng t r ư ơ n g nương nương làm giống nhau như lúc điều này nói rõ cái gì nói rõ chu nghĩa k ế thừa trương mãi mãi truyền thừa làm ra năm đó vang dội ra châu thì kho hoàng anh tiếp lời hắn thực tế quá lợi hại không hổ là nữ nhi của ta đã có phát hiện mỹ vị linh mẫn b ị r á c lại có giải quyết vấn đề nhạy cảm sức quan sát mang về cái này mấy phần thịt kho nhưng là giải quyết vấn đề lớn hoàng hạc tán dương nói tiếng người, người bây giờ tính thế nào triệu thục lan nói chúng ta tiểu lầu phi yến mục tiêu là trở thành gia châu đệ nhất từ lâu phải thêm thì kho vậy khẳng định thêm tốt nhất hoàng hạc nhìn xem triệu thục lan nói ta dự định hiện tại liền xuất phát đi t ok cùng chu nghĩa nói chuyện hợp tác sự t ì n h để hắn giống lúc trước trương nương nương một dạng cho chúng ta tiểu lầu phi hiến cung cấp thị kho nói xong hắn liền muốn đi tới cửa đứng đến triệu thục lan một cái đệ lại hắn liếc nhìn tả hữu đi cùng ta đi tầng hai phòng riêng hoàng anh bước loạn chọn đuổi theo chương một trăm ba mươi làm sao còn muốn giúp hắn truy t ẩ u t ử a bốn phẩy không không không tháng hai đóng cửa lại triệu thục lan từ trong ngăn tủ lấy ra bản tính lốp bốp đánh một trận nhìn xem hoàng hạc nói cái này thị t kho quả thật không tệ là so với nhà khác hương vị muốn tốt một chút nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta dùng lượng nhiều nói ví dụ một ngày năm mươi cân chính mình mời giao trộn sư phụ một tháng tiền lương hai trăm khối tiền nhưng một cân thị t kho nhiều ngũ rắc tiền lợi nhuận ngày đó chính là hai mươi lăm khối tiền một tháng là bảy trăm năm mươi khối tiền một năm liền có thể nhiều kiếm năm ngàn hoàng hạc nghe xong cười lắc đầu thục lan ngươi sổ sách so với ta tính t o tốt nhưng cái này sổ sách liền không phải là ngươi dạng này tính vậy ngươi nói tính thế nào triệu thục lan đem bản tính đẩy tới hoàng hạc trước mặt ta cái này sổ sách không cần bản tính ngươi liền nói ngươi tùy tiện tìm rao trộn sư phụ bằng cái gì cam đoan khách nhân một ngày có thể điểm ra năm mươi cân thì kho hoàng hạc vừa cười vừa nói nhưng ta thấy tận mắt loại này rầm rộ một ngày một trăm cân thì kho có thể toàn bộ b á n xong một nửa đường ăn một nửa ngoài ra có chút quý p h ụ xử lý đến hội đều phải g ã sai vật đến t i ể u lâu đóng gói mang về vì sao khách nhân ăn chính là cái tiêm ộ t cái hào hương vị nhớ mãi không quên đi nhà khác liền nếm không đến đi một vòng còn phải đến ngươi cái này ta đánh cái so sánh phía ngoài thịt đầu heo kho bán hai khối hai mươi mốt cân chúng ta nếu là dùng cái này thịt đầu heo kho cắt một đĩa bối lượng dùng tốt nhất đĩa bày bản hướng cái này phòng riêng trên bàn bãi xuống có thể bán hai khối khách nhân ăn xong cảm thấy hương vị tốt cái kia lần sau c ò n tới còn điểm trong nhà có khách quý muốn chiêu đãi cũng vui vẻ đến trong cửa hàng đóng gói trở về tiệc rượu khách khách nhân ăn cảm thấy tốt hỏi một câu lần sau liền đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm thịt kho nếu là tốt ở trên bàn chính là món chính ngươi cho rằng khách nhân nhớ mãi không quên chính là chúng ta cái này phòng riêng sai là cái kia một cái hương vị Cái c á này sổ s hoàng bàn tính tính t á n không rõ. Năm rõ. đó ta l tiết nhất tình, nối chính h sự là mua k ô được đồ trương nương nương đồ kho. Hiện tại mùi vị này bị chu tại t hiện này nghiễn chuyển kho, mùi vị bị ừ anh x u ố g ta k ẳ nghe đ ị n là Hoàng tiếp tục tiếp tục sử dụng. sử Anh n g h xong như có điều suy nghĩ triệu thục lan suy nghĩ một hồi cũng là gật gật đầu ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý bất quá một phần thịt đầu heo kho bán hai khối tiền vẫn là quá qua loa hoàng hạc niết lên khoe miệng đều nhanh có thể treo cái ống trả hiếm hoi à còn có thể từ triệu thục lan trong miệng nghe đến nửa câu đầu đánh cái so sánh nha định giá khẳng định vẫn là ngươi đến vùng ngươi cảng chuyên nghiệp Hoàng hạc cũng không dám quá mức đắc ý, chúng ta nếu là cầm đến nhiều, giá cả khẳng định có thể cùng chung như nói, lúc trước ta l à o hàn tìm t r ư ơ n g nương nương cầm, giá cả so với nàng g i á b á n l ệ tiện nghi hai thành, liền theo c á i t ỷ lệ này nói cũng không có vấn đề. t r i ệ u tục lan kẹt gật đầu, nhìn xem hoàng anh hỏi, hoàng anh, hắn g i á b á n l à t h ậ t nhiều. Thi đầu h e o k h o là hai khó dưới, hai h e o k h o cùng m ó n g h e o k h o là ba khối, m ó n g h e o k h o là một k h ố i hai mươi mốt cái. Hoàng anh nhanh c h ó n g đáp, giá cả cùng gia châu lớn một chút mấy nhà đ ồ khó cỡ hàng không sai bị lắm, từ lâu chúng ta theo phần bán, lợi nhuận gộp làm đến năm thành. Chiêu tục lan g hơn nữa không cần mặc khát chiêu giao trộn sư phụ để tảng kiếp cắt mua sắm cũng không cần gia tăng nhiều như vậy lộn xộn đồ vật thịt kho thu vào tương đương chính là ngoài định mức gia tăng đó chính là có triển vọng hoàng hạc vỗ tay hưng ơ phấn nói ta hiện tại liền xuất phát ngươi sợ cái gì ăn sợ tất cả sao triệu thục lan đem hắn để lại mang theo vài phần bất đắc d ì nói ta biết ngươi ăn đến cái này thịt kho tâm tình kích động nhưng nói chuyện hợp tác phía trước chúng ta trong lòng muốn trước có cái ngọn mượn nói ví dụ một cân thịt đầu heo kho ngươi tâm lý mong muốn là thật nhiều tiền một khối tám vẫn là hai khối cái này hai mao tiền ngươi không trước hết n g h ĩ tốt chờ nói ra khỏi miệng liền thu không về ngươi nói có đạo lý ta quả thật có chút hoảng sợ hoàng hạc kéo ra ghế tựa ngồi xuống để hoàng oanh mang tới giấy bút để triệu thục lan theo giá bán hàng hai thành đem mấy thứ thịt kho giá cả trước tính ra tới đi nha ta theo ngươi đi triệu thục lan từ một bên cầm bao khoác bên trên đem tấm kia giá cả đơn sẽ xuống giấu tại túi sách bên trong hoa hoa ngươi muốn đi cho g i a o g i a o tỉ tỉ gửi thư sao chu mặt mặt nhìn thấy chu nghĩa cầm phong thư hấp tấp chạy tới ân ngươi lại có tân tắc sao chu nghĩa nhìn xem nàng cười hỏi ngươi nhìn chu mặt mặt từ phía sau lưng lấy ra một tấm họa hiến bảo đồng dạng đưa cho c h u nghiễn trên họa là phòng bếp đại đại cái bếp đại đại n ồ i có cái mặc quần áo màu trắng nam nhân đứng tại trước bếp lò trong tay còn cầm một cái cái n ồ i tại xào rau nhân vật họa có chút trừu tượng nhưng lại ngoài ý muốn đẹp mắt s ắ t thái phối hợp quá tốt rồi họa không thẳng tắp đầu tiểu cô nương lại có thể tinh chuẩn tìm tới thích hợp nhan sắc để hình ảnh thoạt nhìn hài h ò a lại dễ chịu là một cái bận rộn lại ấm áp phòng bê ba họa quá tốt rồi t h n g cho ta chú nghiễn quan sát rất lâu mới cúi đầu nhìn xem tiểu gia hòa hỏi tiểu gia h có thể ngươi h ỏ a chính là ta a chu nghiễn cười nói t i ể u ra hỏa gật đầu đúng thế đúng thế ta sợ g i a o g i a o tỉ tỉ đem ngươi quên cho nên muốn đem ngươi v ẽ xuống đến đưa cho nàng dạng này nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi chu nghiễm nhìn xem chu mặt mà sáng lấp lánh con mắt không hiểu có chút cảm động làm sao còn muốn giúp hắn truy t ẩ u t ử a thật sự là cầm nàng không có cách nào tốt ta cho ngươi cùng nhau gửi cho nàng chu nghiến đi đến bên cạnh bàn đem giấy v ẽ cẩn thận gãy đôi rút ra giấy viết thư vặn ra bút máy tại cuối cùng bồ hai câu cuối cùng ghi chú nói rõ đây không phải là hắn tìm chu mặt mặt định chế viết xong câu này hắn liền có chút hối hận có loại càng tre càng lộ giấu đầu lòi đuôi cảm giác móc chân tính toán hắn cũng lười lại chép một lần cùng họa cùng nhau đ i ệ t hào nhét vào phong thư đem chu mặt mặt hơi bên trên ra ngoài trước đi vòng qua trương nhớ mua ba cân kẹo gạo r i a n g cùng một cân kẹo lạc sau đó đi biêu cục tính cả lá thư này cùng nhau gửi cho hạ giao chủ đánh một cái có qua có lại nàng đưa chu mặt mặt bút sắc màu hắn về một bao đồ ăn vặt chu mặt ôm một bao kẹo gạo g a n g ngồi ở biêu cục cửa ra vào trên ghế dài trong tay nắm nửa khối răng r đại e m một bên giữ cửa đ gia đ cũng đi theo cười chu nghĩa từ biêu cục đi ra g i ắ t tay nàng đi về nhà i a g i a gặp lại chu mặt mặt vẫn không quên quay đầu cùng đại gia vây chào tạm biệt gặp lại đại gia với tay cười đến con mắt đều không nhìn thấy chở xe đạp biến mất tại đầu đường chỗ rẽ lúc này mới cầm lấy kẹo gạo giang cắn một cái ân nhấc ngọt hôm nay trở về muốn đem cái kia đồ con rùa đánh một trận nhìn xem làm sao còn không sinh ra cái tôn n ữ đến trung nghĩễn biết hoàng hạc sẽ đến nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy hắn mới vừa trở lại trong cửa hàng hoàng hạc hai phu thuê xe đạp liền đến khách sạn cửa ra vào hoàng hạc xuống xe đứng ở cửa cười nói trung n g h ĩ ta có cái sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút kẹo gạo g a n g ts bốn k tăng thêm vạn、Càng、cầu mười phiếu câu mười phiếu t c ư ơ n g một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a một chương một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a một c h u n g u y ễ n cười đem hoàng hạc phu t h ê nên vào cửa hàng đến cho bọn hắn pha x o n g trà tại bọn họ đối diện ngồi xuống mỉm cười nói hoàng l ó o bản ngươi có chuyện gì cùng ta thương lượng hôm nay hoàng minh tại ngươi nơi này ăn thịt kho cảm thấy mười phần mỹ vị cho chúng ta cũng gói một phần hoàng hạc nhìn xem chu n g u y ê n nói thịt kho s ắ c thực mỹ vị nhưng ta cảm thấy hương vị hết sức quen thuộc không biết được năm đó tại tô kê đầu cầu bán thịt kho vị kia trương nương nương cùng ngươi là quan hệ gì a ngươi là cùng nàng học tay nghề sao ngươi nói vị kia trương n ư ơ n g n ư ơ n g hẳn là n ã i n ã i ta c h u nghĩa cười gật đầu ta thịt kho tay nghề đúng là đi theo nàng học khó trách hoàng hạc vỗ tay đứng lên thần sắc khó nén kích động ta liền nói hương vị giống nhau như lúc ngươi tay nghề này học được h ả o nha đem tinh túy toàn bộ học được vị triệu thục lan quét mắt nhìn hắn một cái lập tức lại lùi về đến trên ghế không có cách chờ hơn hai mươi năm thực sự là quá kích động cho dù trên đường triệu thục lan đối với hắn liên tục quyết bảo nhưng nghe đến chú nghĩa xác thực lời nói lúc hoàng hạc vẫn là không nhịn được cấp trên chú nghĩa khỏe miệm hơi dâng lên từ hoàng hạc biểu hiện đến xem cái này hợp tác hẳn là ổn chu lão bản chúng ta hôm nay tới chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác triệu thục lan mỉm cười nói không biết mãi mãi ngươi có hay không cùng ngươi nói qua nàng bày sạp nhân i đại cùng chúng ta tiểu lầu phi yến tại thịt kho bên trên hợp tác chúng ta bây giờ cố ý cùng ngươi nối liền phần này hợp tác từ ngươi nơi này mỗi ngày đặt hàng thịt kho đi thẳng vào vấn đề chu nghiên thích loại này tán gẫu phương thức nhìn ra được triệu thục lan có lẽ mới là tiểu lầu phi yến người nói chuyện mãi mãi ta xác thực từng đề cập với ta nàng phía trước cho ra châu không ít rượu lầu khách sạn cung cấp thịt kho nhưng không có nâng cụ thể tiết tiệm chu n g h ĩ n lạnh nhạt nói nếu như là mỗi ngày đặt hàng thịt kho lời nói vậy dĩ nhiên là không có vấn đề bán cho tàn khách là bán bán cho các ngươi cũng giống như vậy giá cả thích hợp đều có thể nói ta mỗi ngày nhớ chương nương nương nhưng nàng liền nâng đều không nhắc tới qua chúng ta tiểu lầu phi đ ế n sao hoàng hạc một mặt t h ụ thương có loại sai g i a o cảm giác cũng là không phải không đề cập qua chu n g h ĩ n cười nói mãi mãi ta phía trước nói qua với ta tiểu lầu phi đ ế n nói hoàng lao bản có cái tiểu n h i tử khi còn bé thường xuyên cùng hắn lao hắn đến tô kê cầm thịt kho là ta chính là ta hoàng hạc cao hứng chỉ vào chính mình chu nghĩa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc n g ã i n g ã i ta nói tiểu nhi kêu kêu hoàng tiểu kê n h a hoàng l ã o bản hoàng hạc nụ cười trên mặt ngưng lại hơi có vẻ xấu hổ một bên triệu thục lan không nín được cười nhìn xem hoàng hạc nói hoàng tiểu kê là ai a hoàng tiểu kê ai nha ta chính là hoàng tiểu kê hoàng hạc khoát tay c h ặ n lại không có vấn đề nói l ã o bối đều kêu lũ danh từ khi ta lao hàn đi về sau ta đều thật nhiều năm không nghe người ta dạng này gọi ta c h u nghĩa nghe vậy cũng cười cảm giác quan hệ ngược lại là lập tức kéo gần lại không b t hôm nay lao thái thái cùng hắn hàn huyên vài câu tựu lầu phi yến năm đó bọn hắn quan hệ hợp tác xác thực chỗ rất không tệ một điểm rất trọng yếu chính là tiểu lầu phi yến chưa từng thiếu nợ mỗi ngày không quản cầm bao nhiêu hàng cũng có thể làm đến tiền hàng t h à n h t o à n xong hoàng gia người buôn bán công đạo hơn nữa tiểu lầu phi yến cũng xác thực làm tốt năm đó gia châu phú t h ư ờ n g nhân vật nổi tiếng thích nhất đi chính là tiểu lầu phi yến hoàng hạc nhìn xem chu nghiên nói lúc trước trương nương nương cho chúng ta cung cấp hàng là dựa theo nàng giá bán hàng hai thành giá cả cho chúng ta ngươi cảm thấy cái giá tiền này thế nào nếu như thích hợp chúng ta dựa theo cái giá tiền này hợp tác cũng là có thể hàng hai thành sao chu n h i ễ n mặt lộ vẻ suy tư kho đầu heo lợi nhuận dẫn đầu hắn thẻ chính là năm thành nửa t ả h ư u hàng hai thành lời nói hắn còn có ba thành rưỡi lợi nhuận lợi nhuận dẫn đầu không cao nhưng có thể đi lượng hơn nữa không cần hắn phụ trách cắt tiết kiệm nhân công điểm này cùng cung ứng cho sư phụ hắn bọn hắn tiệc ngoài trời dùng là giống nhau thịt đầu heo kho hai khối hai heo kho cùng móng heo kho hai khối bốn hoàng hạc đưa ra cái giá tiền này thành ý vẫn tương đối đủ chu n g h i ĩ n định giá vốn là so với t o k ê bên này giá thị trường phổ biến quý ba bao tiền đối phương đem thịt kho bán buôn trở về khẳng định muốn đối ngoại tiêu thụ có thể bán giá bao nhiêu là đối phương bản lĩnh nhưng lợi nhuận không gian muốn cho đối phương lưu đủ hợp tác mới có thể dài lâu chu nghĩa không có vội vã gật đầu ngược lại hỏi các ngươi một ngày có thể muốn bao nhiêu lượng mỗi ngày là chính các ngươi đến lấy hàng vẫn là cần ta cho các ngươi đưa hàng tới cửa triệu thục lan nhìn xem chu nghĩa ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức người trẻ tuổi này làm việc quá trầm ổ n không tiêu không gấp không nói hoàng binh liền hoàng hạ cũng không bằng hắn nàng mở miệng nói tiền kỳ chúng ta mỗi ngày giữ gốc muốn hai cái đầu heo phía sau danh tiếng làm lại dựa theo doanh số đến tăng giảm không cần ngươi đưa hàng cũng không cần ngươi hỗ trợ cắt ta sẽ để cho hoàng binh mỗi ngày đến lấy hàng kết tiền mặt nhìn một cái cái này kêu là chuyên nghiệp đầu heo theo cái mua không đơn độc nâng thai heo cùng mâm heo niên đại này một con lợn liền hai cái lô thai người muốn nhiều cái kia nhà khác liền không co thai heo quan g bán thịt đầu heo không thích hợp được vậy liền theo cái giá tiền này đến định chu nghĩễn gật đầu đối phương có thành ý lại tiêu sái vậy hắn cũng không phải nhăn nhó người hoàng hạc cùng triệu thục lan nghe vậy trên mặt đều lộ ra nụ cười trên đường tới hai người thương lượng không ít cách đối phó nếu như chu nghĩễn đối với giá cả không hài lòng muốn làm sao đàm phán danh giới cuối cùng giá tiền là bao nhiêu thực tế nói không xuống có hay không muốn đi tìm t r ư ơ n g nương nương đánh một chút tình cảm bài chương một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a hai chương một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a hai cùng với sau khi đến nhưng có thể muốn đối nói không chỉ chu n g h i ễ n một cái còn có cha mẹ hắn khẳng định cũng có ý khác chu n g h i ễ n cùng h o à n g m i n h hoàng anh không t r ê n h lệch nhiều ở trong mắt bọn họ cùng hải tử không sai b i ệ t lắm luôn cảm thấy hắn không làm chủ được kết quả vào cửa hàng tráng âm nói ngoài ý muốn thuận lợi không có cái cọ cũng không có cố làm ra vẻ chu n g h i ễ n mẹ hắn ôm ngủ rồi mội mội ngồi ở sau quầy một bên ngoại trừ sau khi vào cửa lên tiếng chào hỏi toàn bộ quá trình một câu miệng đều không có cắm chu n g h i ễ n một người liền đem sự t ì n h định nhìn ra được hắn cũng không phải là mạo phạm xúc động làm quyết định chậm ổn như cái lao đạo thương nhân ngoại trừ kho đầu heo thịt bò kho lúc nào bên trên tay nghề học đến nơi đến c h ô n sao hoàng hạc có chút không kịp chờ đợi hỏi năm đó tiểu lầu phi yến bán tốt nhất nhưng thật ra là thịt bò kho một ngày có thể bán ra đi hơn ba mươi cân ngày lễ ngày tết bán càng nhiều tiểu lầu phi yến từ trương nương, nương nơi đó lấy được ra châu thịt bò kho chuyên cung cấp quyền vì thế một năm còn muốn đơn độc cho trương nương nương một bút ngoài định mức chuyên cung cấp phí tổn muốn chính là duy nhất tính thịt bò kho s á t thực còn kém chút ý tứ bởi vì giá cả quá đắt cho nên lợi ích có thể còn phải đợi thêm một đoạn thời gian c h u n g h i ễ ĩ thẳng thắn nói bất quá tiếp theo khẳng định là sẽ lên hoàng hạc nghe vậy có hơi thất vọng bất quá nhìn xem c h u n g h i ễ ĩ vẫn là cảm k h á i nói t u ổ i còn trẻ có thể đem kho đồ heo làm đến loại này trình độ đã tương đối lợi hại quá khen c r u n g n g h ĩ khiêm tốn nói loại k i n g ơ i thịt bò kho xuất sư chúng ta tựu lầu phi yến có thể hay không cùng ngươi ký một cái ra châu thành khu thịt bò kho chuyên cung cấp hợp đồng hoàng hạc nói chuyên cung cấp c h u n g u y h n nghi hoặc hoàng hạc nói ra n g ư ơ i thịt kho khẳng định như trương nương nương năm đó một dạng muốn bán đến ra châu các khách sạn nhưng thịt bò kho cái này đơn chủng loại có thể hay không chỉ cấp chúng ta t i ể u lầu phi yến cung cấp ta sẽ mỗi năm ngoài định mức cho ngươi một bút chuyên cung cấp phí tổn dùng để đền bù ngươi ít bán những cái kia thịt bò kho tiền năm đó chúng ta t i ể u lầu phi yến cùng trương nương nương chính là như vậy hợp tác chỉ cần chúng ta đem danh tiếng một lần nữa làm thịt bò kho muốn lượng sẽ tương đối lớn một ngày có thể bán mấy chục cân so với ngươi cho những cái kia quán cơm nhỏ một nhà hai ba cân bán muốn tới nhanh triệu thục lan cũng nhìn xem c h u n g n g ễ n t h ầ n s ắ c hơi có khẩn trương hôm nay chuyến này đến ngoại trừ nói giá thịt bò kho chuyên cung cấp cũng là vô cùng trọng yếu một đầu nếu như không có khác biệt hóa một khi c h u n g n g ễ n thịt kho tại gia châu toàn tuyến trải rộng ra bọn hắn cũng liền không cách nào cầm thịt bò kho tới nói c ố sự kéo cao đơn giá c h u n g n g ễ n hơi suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói ngượng ngùng cái hiệp nghị này ta không có cách nào ký vì cái gì lúc trước chúng ta dạng này hợp tác hơn hai mươi năm đ â y hoàng hạc khó hiểu nói trung n g h ĩ mỉm cười giải thích nói ngươi bây giờ không cách nào cho ta cam đoan thịt bò đặt hàng số lượng mong muốn là không có cách nào lấy ra đàm phán gia châu thị trường lớn như vậy các ngươi ăn không nói mấy chục cân lượng liền muốn cầm chuyên cung cấp thỏa thuận ta không có cách nào cho các ngươi dù sao hiện tại thịt bò kho còn chưa đ ấ y ra các ngươi cũng không cần gấp gáp không bằng trước tiên đem thịt đầu heo kho chờ danh tiếng làm ra đến lượng đi lên thịt bò kho có thể bán bao nhiêu trong lòng cũng liền đã c o tính toán lại đến nói chuyên cung cấp cũng không mượn bằng không ta hiện tại há miệng muốn ngươi một phẩy không không một năm chuyên cung cấp phí kết quả ngươi một năm bán thịt bò kho còn không kiếm được một ngàn t h ố i há không thuần lỗ vốn hoàng hạc mặt lộ vẻ suy tư triệu thục lan đã là gật đầu nói chu lão bản nói không sai ngươi cân nhắc so với chúng ta càng chu toàn vậy liền theo lời ngươi nói đến chúng ta t r ư ớ c bán kho đầu heo đem nguồn tiêu thụ mở ra bàn lại khác chờ ngươi đẩy ra thịt bò kho thời điểm chúng ta lại cẩn thận nói một chút c h u n g u y r n c ư ờ i gật đầu không có vấn đề chỉ cần điều kiện thích hợp ta khẳng định ưu tiên cân nhắc mối khách cũ khách hàng lớn song phương bắt tay ngôn h o à n c h u n g u y ĩ n lấy giấy bút trực tiếp p h á t thảo một phần thịt kho hợp tác thỏa thuận song phương ước định giá cả cùng với mỗi ngày lấy hàng thời gian lại mỗi ngày thịt kho tiền hàng thanh toán xong tuyệt không thiếu nợ ngươi cái này chữ viết coi như không tệ còn không nhịn được t á n dương cũng không phải hoàng binh viết chữ chữ như là gà tới con tôm trên giấy đều bỏ so với hắn viết đẹp mắt hoàng hạc đi theo gật đầu một mặt chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép chu n g h i ễ a cười cười không có đáp lời để tránh ủi hỏa để hoàng binh chịu t hai bày và gió nên nói không nói hắn cũng coi như tại hắn nơi này nhận trưởng kỳ cơn phiếu hộ khách viết đây một thức hai phần thỏa thuận song phương ký tên đồng ý hoàng hạc cùng triệu thục lan suy đoán thỏa thuận hài lòng trở về chu nghĩa cầm thỏa thuận trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ra châu cái thứ nhất khách hàng lớn cầm xuống so với những cái tiêu giải rác tiểu hộ khách khách hàng lớn như vậy một cái đỉnh mười cái thịt bò chuyên cung cấp sự tình chu nghiễn không có vội vã đáp ứng ngoại trừ nói với bọn họ nguyên nhân kia bên ngoài kỳ thật còn có một điểm rất trọng yếu chính là hắn sau này có thể cũng sẽ đi ra châu mở t i ệ m cơm không thể vì một chút chuyên cung cấp phí đem con đường của mình cho chắn a người làm ăn luôn muốn cho chính mình sáng tạo có lợi nhất điều kiện điểm này hoàng hạ cũng không có sai năm đó lao thái thái chính là như thế hợp tác với bọn họ có thể chu nghiễn cùng mãi mãi hắn khác biệt lớn nhất chính là hắn cũng không tính trông coi tô kê sống hết đời chương một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a ba, Trước tiểu thử ba u lưng chúng ta lén lút làm chúng ta điều ạ sự A. đ i kiện tiên quyết biến đổi kinh nghiệm cũng liền không thành lập triệu thiết anh đem ngủ rồi chu mạt mạt ôm đến tầng hai xuống lầu đến mới mở miệng nói thuận lợi như vậy liền cầm xuống cái thứ nhất hợp tác ngươi vẫn có chút lợi hại nha triệu nương nương biết cách chỉ đạo nha chu n g h i ễ n cười nói không sai không sai tiếp tục bảo trì triệu nương nương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ lại thuận miệng hỏi cái tia khác khách sạn ngươi còn chuẩn bị đi tìm không chu nghiến cười nói ta dự định tạm thời trước hắn một chút cho bọn hắn một chút thời gian làm danh tiếng chu nghiến lắc đầu bọn hắn nói có chút đạo lý quán cơm nhỏ một ngày chỉ cần hao tổn ba bốn cân lượng tìm mười nhà không bằng hắn một nhà nếu như bọn hắn có thể đem đồ kho danh tiếng làm một ngày muốn lấy được mấy chục cân lượng cái kia tiểu lầu phi yến xung quanh một mảnh khách sạn ta cũng sẽ không cho bán không đi làm đâm lưng khách hàng lớn chuyện ở trong đó muôn đạo buổi sáng lao thái thái kỳ thật cũng cùng hắn tán g u qua đại tiểu lâu coi trọng nhất chính là thanh danh đồ kho trương ký hương vị tốt v ẻ ngoài tốt đại tiểu lâu lấy về các gọn hướng những cái kia xinh đẹp trong khay bay xuống bưng lên bản giá cả trực tiếp gấp bội nhưng việc này có cái tiền đề đó chính là cái này thịt kho đối ngoại nhất định phải tuyên bố là nhà mình làm cửa hàng trăm năm tuổi phối hợp trăm năm lao kho thịt kho hương vị lại tốt khách nhân cam tâm tình nguyện liền đem tiền cho móc nhưng khách nhân nếu là biết ngươi cái này thịt kho là từ hương chấn thịt kho bày ra đến trong lòng liền sẽ có cái h u cục cảm thấy ngươi giá trị không lên cái giá này cho dù là cùng một khối thịt kho hương vị không có gì khác nhau giá trị bản thân lập tức liền không đồng d ạ n g lao thái thái không có gia tâm nhưng trong lòng rõ ràng nàng xưa nay sẽ không tại bên ngoài nói nhà ai tiểu lâu là từ nàng nơi này cầm hàng buồn bực kiếm tiền trinh hợp tác tiểu lâu mười mấy hai mươi năm không thay đổi đều vui lòng từ nàng nơi này cầm thị kho chính là nguyên nhân này điểm này chu nghiễn phải học đẩy xe đạp ra ngoài chu nghiễn đi tìm g a o nhỏ tượng nhiều dự định hai cái đầu h e o chu nghiễn tuổi còn trẻ nhưng nói chuyện làm việc lại đặc biệt lao đạo người trẻ tuổi này sau này khẳng định có triển vọng lớn triệu thục lan ngồi ở châu ngồi phía sau hơi xúc động nói đáng tiếc không phải nhi tử ta à ta muốn có như thế một cái nhi tử ta bây giờ lập tức liền về hưu dẫn ngươi khắp nơi ăn ăn uống uống đi chơi hoàng hạc cũng làm ộ t mặt tiếp cận lắc đầu liên tục ngươi nói chúng ta làm sao lại sinh ra hoàng binh như thế cái bại ra đồ chơi hoàng binh cái này tính tỉnh trong thời gian ngắn là vạn không trở lại triệu thục lan cũng thở dài lại nói oanh oanh ngược lại để ta thật ngoài ý liệu đứa nhỏ này mặc dù ăn ngon nhưng s á c thực ăn minh bạch còn rất cơ linh ăn đến ăn ngon thì kho ngay lập tức có thể nghĩ tới tiểu lâu thiếu cái gì điểm này là cái hoàng bình cũng không sánh nổi ta liền nói oanh oanh theo ta a miệng đủ cái ăn t ố t xấu một cái liền có thể phân rõ hoàng hạc đi theo cười ta nhìn sau này cái này tiểu l â u phi hiến vẫn là phải giao cho oanh oanh nếu là giao cho hoàng bình sợ là nửa năm liền cho hắn đổi uống rượu triệu thục lan nghe vậy trầm mặc một hồi nói ngươi nói chu n h ĩ ễ n cùng ta a n h a n h có thể thành hay không a hoàng hạc đột nhiên bóp phanh lại quay đầu nhìn xem triệu thục lan hai mắt tỏa ánh sáng này ngược lại là ý kiến hay à. nhi tử đời này là không có hy vọng nhưng nữ tế cũng là nửa cái nhi tử à. người hưng phân cái dám à. triệu thục lan rợ khóc dở c ư ờ i vỗ một cái phía sau lưng của hắn hoàng hạc nết miệng cười hay là chúng ta trước đi cùng chu nghĩễn mẹ lao hắn tiếp xúc một chút t r ư ơ n g n ư ơ n g nương người này có thể quá tốt rồi chu ra năm huynh đệ bên trong chu thanh cùng chu trạch cùng ta còn nhận biết đâu không nghĩ tới ngày hôm qua vậy mà không nhận ra chu n g h ĩ hắn lao h ắ tới nhà lao chu căn chính miêu hồng nếu có thể kết thành thân ra Về sau c h ú người hiểu cái h i gì chú nghĩa t nhà bọn họ rõ ràng chính là hắn tại đơn gia làm chủ nếu là hắn không gật đầu cha mẹ hắn khẳng định không ảnh hưởng được hắn ngược lại sẽ để hắn phản cảm nói không chừng về sau sinh ý đều không có làm triệu thục lan lường hắn một cái nói tiếp liên đệ bọn hắn người trẻ tuổi chính mình tiếp xúc nếu có thể thành tốt nhất không được cũng không muốn loạn điểm n g u y ê n nướng phổ hiện tại h oanh a n h mỗi ngày đi chu n g h i ệ n trong cửa hàng ăn cơm nếu có thể đem cân nặng giảm xuống vậy liền tốt nhất hoàng hạc suy nghĩ một chút gật gật đầu đi nha tất cả nghe theo ngươi một lần nữa đạp xe đạp rời đi hoàng hạc vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu nếu là có cái dạng này n ữ tế vậy liền quá tốt rồi nhà máy dệt ra chúc viện mạnh an hà trong tay nắm lấy một cái đũa nhìn xem đang cầm hộp cơm phân cơm lâm trí cường nói ra t h ta cho ta viết phong thư hỏi ta chu nghĩa sự tình ngươi nói ta làm như thế nào về. người nào lâm trí cường tay dừng lại một mặt bất khả tư nghị quay đầu còn có thể là ai giao giao mẹ hắn mạnh an hà cười nói ngày hôm qua nhận đến lưu loát viết ba trang liền một trang là quan tâm ta cái này thân bội bội cùng hắn hai cái cháu ngoại trai khác hai trang hỏi tất cả đều là chu nghiễn tình huống thì ngươi làm sao đột nhiên hỏi chu nghiễn a giao giao rơi xuống nước sự tình không phải đã giải quyết để bọn hắn không cần để ở trong lòng lâm trí cường dừng lại con mắt mở to mấy phần chờ một chút không phải là giao giao cho mẹ nàng viết thư nâng lên chu n h i ễ n đi chương một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a bốn chương một trăm ba mươi mốt tiểu tử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sự a bốn thật đúng là cho người đoán đúng mạnh a n h à từ lâm trí cường trong tay tiếp nhận bắt cơm thả tới một bên trên bàn giao giao nói gì có thể để cho tỷ ngươi khẩn trương như vậy khẳng định nói chút không giống nhau lắm lời nói a lâm trí cường đem mặt khác ba cái bắt cùng nhau bưng tới một mặt bắt quái tỷ ta ở trong thư nói giao giao chưa từng có cùng bọn hắn ở trong thư để cập qua những nam sinh khác bao gồm nam đồng học nhưng hai ngày trước cho bọn hắn gửi trong thư nhưng là đem chu nghĩa một trận hảo khoa trường viết trọn vẹn một trang giấy đâu theo văn trong chữ đều có thể nhìn ra nàng viết hắn thời điểm khỏe miệng khẳng định là dâng lên mạnh an hà c h ậ t c h ầ t nói ngươi nói tỉ ta có thể không vội sao cái kia chữ đều nét chữ cứng cáp mang theo sát khí chú nghiện tiểu t ử này sau lưng chúng ta lén lút làm đại sư a lâm trí cường nghe vậy không nhịn được cười chị vợ là bực nào lành lạnh ung dung quốc họa đại sư a có thể làm cho nàng dưới ngòi bút mang theo sát khí tất nhiên là từ hạ giao trong thư cảm nhận được một số không giống bình thường tin tức tuần lễ trước ta không phải tìm người hỏi một chút tin tức sau đó cho hạ giao viết một chút đi làm đề nghị nhà nàng cùng mụ nàng chỉ nhắc tới ba mươi lăm chữ chu n h i ễ n cũng cho nàng một chút đề nghị kết quả nàng viết một trang giấy khoa trương chu n h i ễ n chu n h i ễ n khẳng định là cho nàng rót thuốc mê mạnh a n hả nghiến răng nghiến lợi lâm trí cường n g h n cười có thể đồng thời chọc giận cái này hai tìm hội chu n h i ễ n vẫn còn có chút bản lĩnh vừa cười vừa nói nói không chừng nhân ra chu n h i ễ n nâng đề nghị s á t thực hảo đâu ta khoảng thời gian này cùng hắn cùng nhau chạy bộ hắn một chút quan một điểm, liền ta đều cảm thấy kinh diễm hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng không phải loại kia khen mà nói người không hiểu hắn liền nghiêm túc nghe lấy nhưng chỉ cần là hắn nguyện ý nói chuyện tuyệt đối có chính mình độc đáo kiện giải nhìn cho ngươi mạnh an hà rót xương lóc thì t h ắ n một cái lâm trí cường đối với chu nghĩa có thể yêu thích đây ước gì hắn cùng hạ g i a o có thể thành lâm trí cường mỉm cười nói hạ g i a o là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên là tùy tiện một cái hương chấn bếp nhỏ lợi ngon tiếng ngọt là có thể đem nàng cho l ừ a gật đi cái kêu tất nhiên là chu nghĩa trên thân có n g ư ờ i không có phát hiện điểm nhấp nháy để nàng dạng này thiền c h i tiêu nữ đều cảm thấy trói mắt mới sẽ không kịp chờ đợi muốn cùng mẹ nàng chia sẻ lời này của người ngược i n g ư lại là nói đến ý tưởng bên trên chu n h ĩ nếu thật sự là một cái sẽ chỉ lợi ngon tiếng ngọt bếp nhỏ hạc mạnh an hà gật đầu nói cho nên mới sẽ gửi như thế một phong khẩn cấp tin cho ta để ta thật tốt tìm một chút c h u n g h i a m n m mờn g một là nhìn hắn người này phẩm hạnh năng lực như thế nào thứ hai là xem hắn gia phong như thế nào phẩm hạnh đo a n chính năng lực xuất chúng hai điểm này ta có thể bảo đảm lâm trí cường cười nói ngươi xem một chút hắn ban đầu là vì hắn sư phụ mình không công bằng mới cùng vương đức phát lên xung đột bị khai trừ sự thật chứng minh vương đức phát chính là cái tham lam cứu nạn chủ nghĩa i tôn sư trọng đạo hắn phấn đấu quên mình n h ạ thanh y lìa giang dũng cứu hạ dao loại này liệu mạng cứu người tinh thần càng là đủ để chứng minh hắn phẩm hạnh rất tốt năng lực liền càng không cần phải nói từ nhà máy dạy bị sa thải về sau lập tức thuận theo chính sách mở tiệm cơm làm cái thể hộ ngắn ngủi bốn tháng liền đem khách sạn mở hồng hồng h ỏ a h ỏ a đem nhà ăn nhà máy rau x à o khu đều làm sụp đổ cứ như vậy người trẻ tuổi người nào thấy không khen một câu tốt mạnh ă n hà nghe xong cũng là yên lặng ở đầu lão lâm mặc dù bất công chú n g h i ễ n nhưng câu câu là thật những sự tình này nàng đều là nhìn ở trong mắt chỉ từ p h ầ n hạnh năng lực đến xem chú n g h i ễ n xác thực một điểm không thể so nàng viện thiết kế những cái kia mới vừa tốt nghiệp đi ra sinh viên đại học kém sinh viên đại học một tháng mới cầm năm mươi khối tiền trung nghĩa khách sạn mở hồng hồng h ỏ a h ỏ a một ngày cũng không chỉ kiếm năm mươi a vậy ta thế nào về cũng viết thư khoa t r ư ơ n g ba trang a mạnh an hà nhìn xem lâm trí cường mang theo vài phần bất đắc dĩ ta sợ ngày mai tỷ ta liền mang theo tỷ phu ngồi máy bay dứt tới ngươi liền tình hình thực tế viết chứ sao lâm trí cường cười ha hà nói hạ tổng liền cái này một cái nữ nhi bà bối từ nhỏ làm lòng bàn tay bảo s n g ái hắn muốn ngày mai dứt tới vậy ta một chút cũng không ngoài ý m u ố n ta suy nghĩ một chút a mạnh an hà vớt vớt chính mình huyện thái dương chuyển đi qua đem tivi đóng nhìn xem hai ánh mắt đờ đất nhi từ quát ăn cơm còn nhìn xúc xúc ồn ào ta đầu đau lâm cảnh hành lập tức ngoan ngoan chạy đến bên cạnh bàn ngồi lâm bình văn thì là một mặt ngạc nhiên nhìn xem mạnh an hà mụ mụ ngươi chừng nào thì học được tứ xuyên lời nói ba mạnh an hà tay đã đưa quà đến quất vào hắn trên nông bởi vì mụ mụ ngươi phát hiện tứ xuyên lời nói mắng chửi người s á t thực sáng sủa trôi chạy mạnh an hà cười lạnh nói lao tư t h u ộ c đạo sơn n g ư ơ i còn tại cái này đứng ta liền đi cầm ba ba ngươi dây lưng đến lâm trí cường quét liền cởi xuống dây lưng đưa tới ba ba chúng ta nói xong thân mật chiến hữu đây người tên phản đồ này l â một b hoàng minh cùng hoàng a i minh cưới xe đạp đến công xưởng cửa ra vào thời điểm vừa vặn đụng tới công xưởng tan tầm quần c u ậ n xe đạp thủy triều đem bọn hắn đập tới bên cạnh đẩy xe đạp đều không động được một điểm cái này nhà máy dệt công nhân thật nhiều ha hoàng minh cảm khai nói ta còn tưởng rằng hương chấn bên trên công xưởng không có nhiều công nhân đây người hiểu cái gì đây chính là chúng ta già châu tạo ngoại hối nhà giàu kiếm đều là đau vui hoàng binh cho nàng liếc mắt ánh mắt rơi vào một bên vịt da ngọt sạp hàng bên trên không đợi hắn mở miệng một cái đậu phộng kho liền nhét trong tay hắn n ế m thử nhà mình kho đậu phộng kho còn nóng hồi đây triệu minh huy vừa cười vừa nói cho hoàng anh cũng nhét vào một cái cảm ơn a lão bản hoàng anh long lanh cười cười lập tức lột một viên nút tới trong miệng ánh mắt sáng lên gật đầu nói ăn ngon kho thật là thơm a đậu phộng hạt cũng sung m ã l u â viên nóng hầm hập ăn ngon thật t i ể u cô nương miệm thật ngọt triệu minh huy vui vẻ lại cho nàng nắm một cái lại đến điểm suy đoán từ từ ăn không cần không cần bao nhiêu tiền một cân ta xưng điểm hoàng anh không tiếp dừng xe lại nói ra ăn ngon cái k i a đến mua mới là thật bằng không đều là lời khách sáo triệu minh huy cười nói tứ mau ngày mùng một tháng năm cân xưng một cân bán tiện nghi như vậy à người nhà của ta nhiều một cân không đủ phân cho ta đến một khối tiền hoàng anh từ ví tiền bên trong sờ soạn một khối tiền đi ra được rồi triệu minh huy lập tức cầm túi giấy dầu cho nàng trang cô nương này không riêng nói ngọn xuất thủ cũng hào phóng đây là rất thơm hoàng minh lột một bông hoa sinh ném trong miệm đánh giá nụ cười long lanh hoàng oanh hình như đột nhiên có chút minh bạch vì sao tất cả mọi người thích nàng nói ngọt sẽ khoa chứa người cũng sẽ làm việc mặc dù mập điểm nhưng mập đáng yêu a khuôn mặt t r ò n t r ị a một điểm tính công kích đều không có nếu mà so sánh hình như hắn gầy cũng không có như vậy bị người chào đón lão bản người cái này vịt da ngọt bao nhiêu tiền một cái a hoàng oanh sách theo phân hai túi chứa đậu pha kho lại hỏi chúng ta là chính tông vịt da ngọt một thành xưng ơ cân bán một khối sáu mươi mốt cân cái này một cái cũng liền hai cân tả hữu triệu minh huy sách theo đao muốn hay không cắt một khối cho người nếm thử không cần không cần ta lần sau lại đến mua hoàng anh vội vàng xô tay n g ư ơ i cái này vịt da ngọt nhìn xem liền ăn ngon trên mặt đường xem xét chính là kẹo mạnh nhà dầu nóng nhan sắc cũng xinh đẹp đỏ đỏ đậm phát sáng tư cách cực kỳ hơn nữa ngươi bán so với g i a châu tiện nghi g i a châu tùy tiện một nhà hỏi đều muốn một khối tám hai khối tiền một cân còn không có ngươi cái này chính tông ngươi quá hiểu không mua cũng không có quan hệ ta cắt một khối cho ngươi nếm thử nhà triệu minh huy giao t a y đã không nhịn được không được ta nếu là nếm k h n g mua trong lòng qua không được hoàng anh lắc đầu thái độ kiên quyết ta hôm nay không định ăn vịt da ngọt được cái kia lần sau đến nha triệu minh huy cười bỏ đau xuống hắn tính toán nhìn ra cô nương này hiền hòa nói n g ọ n nhưng trong lòng có chủ ý của mình nói không lớn đó là thật không lớn miết cưỡng không được lần sau nhất định chúng ta trước đi ăn cơm hoàng oanh cười gật đầu gặp dòng xe cộ thu nhỏ liền đẩy lên xe đạp hướng nhà hàng chu nhị hoa đi đến khách sạn trước cửa thịt kho chia đều đã xếp lên hai cái hàng dài đều có hơn mười người bộ dạng một màn này để hoàng bình cùng hoàng oanh đều có chút khiếp sợ như thế nhiều người xếp hàng gia châu nội thành sinh ý tốt nhất đồ kho triệu ký cũng chưa từng gặp qua bực này rầm rộ a nhìn một cái đây chính là hương vị lực lượng a hoàng anh nhìn xem cái kia hai cái hàng dài một mặt cảm khái chỉ cần ngươi hương vị đầy đủ tốt giá thấp liền không có cách nào đem ngươi đánh bại nhiều lắm là cướp đi một chút giá thấp giá trị khác h nhân chân chính lao tham ăn là nguyện ý là hương vị thêm tiền ngươi nói ta nếu là đi b ả y sạp bán chu n g h i ễ a làm đồ kho có thể hay không kiếm đến tiền hoàng binh sờ lên cầm suy nghĩ nói hoàng anh nhìn xem hắn một mặt chân thành nói ngươi cái kia lao công vẫn là đường trà đạp đồ tốt ngươi có thể đem thai heo thái mỏng cắt cùng cục tẩy đồng dặn dày quả thực phung phí của trời a hoàng a n h ngươi thật đáng ghét hoàng binh nghiến răng nghĩa sắp bị tức chết rồi triệu n ư ơ n g nương đương, ăn đậu phộng hoàng anh đi vào cửa tiệm trước cùng triệu thiết anh lên tiếng chào hỏi thuận tay nắm một cái đậu phộng thả nàng tạm dề trong túi ôi cảm ơn ngươi ai ý a triệu thiết anh vừa cười vừa nói làm nhanh bên kia hào hào còn có một cái chỗ ngồi hai huynh mội các ngươi cái đi ngồi mới vừa thích hợp muốn được hoàng anh lên tiếng bước nhanh đi tới ngồi xuống trên đường còn cho triệu hồng cũng nhét vào một cái đậu phộng cho bên cạnh uống rượu hai cái đại thúc cũng nắm lấy một năm lớn đến đậu phộng kho bồi thỉu càng uống càng có hai cái đại thúc thụ sùng ngực kinh nhìn một chút hoàng a n h lại nhìn một chút trên bàn trong đó một cái cầm rượu lên bình hỏi muội nhi ngươi muốn hay không uống chút không uống ta một hồi còn đạp xe đâu không thể uống say điều khiển hoàng anh xua tay c ư ờ i nói cảm ơn a thúc thúc hoàng binh che mặt nàng làm sao cùng ai đều có thể trò chuyện hai câu a cũng đúng từ nhỏ liền là cái lắm l ờ i nha chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi t i ể u lâu cửa ra vào có thể theo tới quá khứ người trò chuyện một ngày nàng thật đúng là một điểm không thay đổi oanh oanh tỉ tỉ chu mặt mặt ôm một cái bọc giấy lại gần hiến bảo đồng dạng đưa tới hoàng a n h trước mặt kẹo gạo giang ngươi nếm thử h i cha cha vẫn là mặt, mặt đối với ta tốt nhất kẹo gạo r i a n g đều muốn lấy được ta đây hoàng anh đưa tay cầm một khối nhai giòn cười gật đầu ân rất ngọt thật là thơm nhà cảm ơn ngươi không k h á c h khí chu mạt mạt vui vẻ cười lại đem túi hướng hoàng bình trước mặt đưa đưa ngươi cũng ăn ta cũng có a hoàng b ì n h có chút ngoài ý muốn đúng a tiểu ra h ỏ i nhu thuận gật đầu hoàng b ì n h cười đưa tay nhặt một khối cắn một cái s ắ c thực lại hương lại giòn tô kê kẹo gạo r i a n g cứu cứu mỗi năm đều sẽ cho bọn hắn mang một bao lớn trước đây ăn làm sao cảm giác không có như vậy ngọt đâu hai người điểm đồ ăn chu mạt mạt ngồi ở hoàng anh bên cạnh hai người l i ễ u dĩu trò chuyện không ngừng hoàng binh một tay chống đỡ cái c ằ m tựa vào trên bàn không nhịn được bật cười hai cái ngây thơ quỷ hai cái lắm lời thật sự là đối mặt triệu nương nương bận rộn bên trong dành thời gian còn cho bọn hắn đổ hai bát lớn nước cầm tới hai người nói cảm ơn b ư n g lên bắt tân tân tân uống chuyến này hơn mười km đường cơi xuống lại là một thân mồ hôi sắc thức hát đồ ăn vừa lên bàn chu mặt mặt lập tức liền tránh người người nhiều như vậy đường làm sao không cho nàng mang hai viên hoàng binh nhìn xem hoàng oanh ỏ i mặt mặt mới ba tuổi rưỡi đường ăn nhiều sẽ sâu răng hoàng anh kẹp một đuôi gan heo cười nói hơn nữa ta chính là ăn kẹo nhiều trở nên béo ngươi nhìn nàng hiện tại nhiều đáng yêu ăn ít một chút đường cũng rất tốt nàng đã đủ ngọt hoàng minh liếc nhìn bên tay nàng chỉ cắn một cái kẹo gạo r a n g nhữ mày đây là hoàng anh sao bởi tối dự toán không đủ bọn hắn chỉ chọn một phần gan lợn xào lửa lớn cùng một phần bắp cải tóc mỡ còn muốn một bát thịt bò kiều cước thịt bò kiều cước là hoàng minh mãnh liệt yêu cầu cũng không biết có phải là h ảo giác hay không giữa t r ư a ăn canh hắn cảm giác xe đạp đạp đều có sức lực nhiều canh uống xong hoàng minh còn ra mặt dày lên lại đi thêm một, bát, chính mình một người uống xong. hoàng anh chỉ ăn một bát cơm liền no bụng đây đối với bình thường ba bát không giới bản nàng đến nói là thật có chút hiếm lạ Trước tại tấm mệnh sao? 4, nguyệt phiếu tăng thêm. Trước tại tấm mệnh sao? 4, nguyệt phiếu tăng thêm. 2. Hoàng ngược lại là lượng cơm ăn tăng một bát thịt bát trong trộn rơi ra ra? ngươi ngươi ngược lượng Ngươi các các cơm canh, còn cơm, cơm chuyện mệnh mệnh Hoàng Binh ăn mạnh, uống xong ăn lẫn ăn xong. Chuyện gì xảy ra? An điểm này liền no bụng. gì phiếu phiếu lại điểm lấy khay sao? sao? dầu đều xảy là bò bã ta chính là cảm thấy no bụng hoàng anh cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc suy nghĩ một chút có phải hay không là nước uống no bụng rất tốt ngươi ăn ít một chút ta còn có thể ăn nhiều một chút hoàng b i n h cười hai người tính tiền thực tế ăn không tiêu đẩy xe đạp dọc theo đê sông đi một vòng mới cơi ư lên xe về nhà lúc về đến nhà triệu thục lan đang ôm móng heo một bên gặm vừa ăn xem phim truyền hình hoàng hạc ngồi ở một bên trên bàn trước mặt bảy biện ba bàn thịt kho trong tay bưng một cái tinh xào rượu chẳng chén cũng ăn say sương ăn lành không cần phải để ý đến bé con ăn cái gì hai phu thê cuộc sống này quả nhiên lập tức trôi qua thongong tự tại móng heo là h ấ p qua cắn dịu dàng êm ái nhưng quá thơm triệu thục lan đặc biệt giữ lại làm cơm tối đâu một bên ăn một bên nhìn kịch nụ cười trên mặt đều ôn nu mấy phần mẹ mẹ mụ mụ hai người vừa vào ra môn liền kéo lên cuống họng hô lên các ngươi tại tấm m ệ n h sao triệu thục lan quay đầu t r ừ n g mắt liếc hai người lan đi tắm chớ có kêu sợ hãi gọi têu ta đầu đau hai người vội vàng ngậm n g lại đ ú n g một chút ánh mắt không nhịn được cười t r ộ n lao hán cho ngươi mang đậu phộng kho nhắm rượu hoàng anh đem thừa lại một bao đậu phộng kho cho hoàng hạc xé ra bảy cái bản bên trên trung n h ữ n kho hoàng hạc ánh mắt sáng lên không phải quán ven đường chia đều ta cảm thấy hương vị còn có thể tại ngươi cho mang hoàng anh cười lắc đầu hoàng hạc lột ra một đ ô n g hoa sinh ba viên hạt đại bao đầy cụ lạc lăn đến trong tay hắn một cái ném đến trong miệng n a y lấy gật đầu nói ân là không sai còn nhiều hương vẫn là nữ nhi tốt nghĩ đến lên lao hán hoàng hạc cười nói vẫn không quên gõ một chút bên cạnh đỡ tưởng chuẩn bị lên lầu nhi tử lao hán ta kỳ thật cũng muốn mua cho ngươi chỉ là xấu hổ trong túi dốc tuyết sắp thực sự không ra nhiều một góc tiền a hoàng binh hai tay mở ra trong tay cười lộ ra mấy phần keo kiệt bất đắc dĩ dù sao ngươi ra ngoài uống rượu thời điểm là vĩnh viễn không thiếu tiền đi ra cùng người khác uống đến đi làm sao không ở trong nhà cùng ngươi lào hán hai cái uống hai chén đâu hoàng hạc nhìn xem hắn chế nhạo nói lao tử là thiếu ngươi một cái chen chén vẫn là ít ngươi một đôi đũa ngươi ra ngoài có thể uống đến tám khối tiền một bình mao đài vẫn là có thể ăn đến như thế tốt thì kho hoàng binh sửng sốt một chút nhìn xem trên bàn ba bàn thì kho còn có một bên mao đài cảm giác hình như có chút đạo lý n h a lao hán các ngươi đến ta ta đi tắm liền đến cùng ngươi uống hoàng binh q a y người đạp đạp chạy lên lầu đi đêm nay không đợi được hoàng binh các tiểu lệ tại ra châu đầu đường lang thang một lần lại một lần giống như mất phương hướng đầu đường u hồn cùng lao tử uống kém xa hoàng hạc nhìn xem tê liệt ngã xuống tại trên ghế s o f a nhi tử cười hướng về thân thể hắn ném đi một đầu chăn mềm lung la lung lay đi lên lầu một thân mùi rượu bàn g thối ngươi ngủ nhi tử ngươi gian phòng đi chớ có kể đến lao tử hoa hoa ta lại cho ngươi nói một cái cố sự a chu m ạ t m ạ t ngồi s ổ n tại đầu giường nhìn xem chu n g h i ệ n nói không cần nói ta đã ngủ chọc lấy chu nghiên không dám mở mắt ra đầu ông, ông tất cả đều là chu mặt mặt nói cho hắn xuyên du chuyện cổ tích lượng quá lớn một đêm tiêu hoa không xong hoa hoa vậy ta cho ngươi ca hát ta chu mạt mạt còn nói thêm được chu n g u y ễ n lên tiếng sợ đả kích chu mạt mạt tính tích cực cà rốt nheo nheo n g ọ t nhìn thấy nhìn thấy muốn ăn tết ăn tết lại hảo đồ nghịch hồ lô múc canh canh đua vê đục đục chu mạt mạt hắn giọng một cái mở miệng h á t lên mềm mềm tiểu lại âm dùng tứ xuyên lời nói giọng điệu hát hai câu liền đem chu n g u y ễ n cho hát ngủ rồi tiểu ra hỏa hát xong gặp chu n g u y ễ n không có động tĩnh tiến lên trước đưa tay g i xét một chút cái mũi có hơi nóng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hoa hoa ngủ rồi hiện tại đến phiên mụ mụ cùng ba ba chu m ạ t m ạ t đào sự cấy x ô i theo xuống giường s ỏ vào chính mình g i à y đi tới cửa còn nhón chân lên đem cổng đèn cho kéo rất nhanh căn phòng cách vách liền truyền đến triệu nương nương có chút táo bạo âm thanh thiên thần a ngươi còn chưa ngủ sao về sau cũng không tiếp tục để ngươi ngủ c h ư a ngày thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cùng đồng chí lao chu liền đi ra ngoài mua thức ăn hôm nay nhiều đặt trước hai cái đầu heo cho t h i ể u lầu phi yến c h u n g h i ễ n ngươi cái này đầu heo muốn lượng càng ngày càng nhiều ta bên này cũng cho ngươi điều không đến a ta tại xung quanh hương chấn điều sáu cái là cực h ạ n muốn càng nhiều lời nói ta liền muốn trước thời hạn cùng ta tại gia châu giết heo đường ca nói để hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp t r ư ơ n g l á o ta một bên hỗ trợ đem thịt heo hướng d i ỏ bên trong một bên cùng chu n g h ĩ ệ nói n ra thế nhưng muốn để bọn hắn đưa đến tô k ê đến một lần cần thêm năm mao tiền phí vận chuyển mười cái trong vòng một xe có thể kéo về đều là cái giá này tốt chờ ta muốn năm cái trở lên thời điểm ta lại trước thời hạn nói với ngươi đến lúc đó liền mời đường ca ngươi hỗ trợ mua hộ t h ầ y mặt đưa chu nghĩa gật đầu mỉm cười nói bất quá ngươi muốn nói với hắn rõ ràng dịch heo heo bệnh lao m ẫ heo còn có phẩm tướng không tốt đầu heo cũng không cần đưa tới chương mắt, mắt ta ta ta ta áo tam t vũ bộ ngực bảo đảm nói chu nghĩa hiện tại đã là hắn thịt này chia đều đệ nhất khách hàng lớn xương sườn hai đào đầu heo một ngày muốn mấy chục cân thịt hơn nữa mỗi ngày ổn định muốn lúc đầu hắn giết ba ngày heo muốn nghỉ một ngày kết quả bởi vì chu nghĩa chính là đội thành chủ nhật đơn nghỉ chu nghĩa tuổi không lờ lắm nhưng nhìn thị s á t thực chuẩn chất thịt nếu là hơi kém chút hắn bay đầu bước đi căn bản không cùng ngươi nói d ố c hắn hiện tại tuyển chọn thịt heo đều là tuyển chọn tỉ mỉ liền sợ chu nghĩa không hài lòng lập tức tổn thất mấy chục cân doanh số đầu heo hắn từ đồng hành nơi đó ép giá cầm bán cho chu nghĩa một cân có thể kiếm một mao tiền t r ê n lệch giá năm cái đầu heo liền có thể nhiều kiếm hai khối r ư â tiền này kiếm có thể quá thơm Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước chu nghĩa lên tiếng đem đầu heo cung ứng giải quyết cũng coi là giải quyết một kiện tâm sự hắn rủ sao theo sáu mao tiền một cân mua cạo xương thịt đầu heo đến mức trương lão tam từ đồng hành nơi đó theo giá cả bao nhiêu thu kiếm bao nhiêu tiền t r ê n lệch giá vậy liền toàn bằng cá nhân hắn bản lĩnh trương lão tam tuyển chọn đầu heo đều không kém hơn hai mươi năm giao nhọ tượng thịt heo có tốt hay không l i ế c thấy được đi ra chu n g h i ễ n vui vẻ tiết kiệm được cái này công phu bằng không chỉ là khắp nơi đi tìm giao nhọ tượng từng cái từng cái thu đầu heo liền đủ hắn bận rộn cho tới t r ư a còn phải cùng các loại bán hàng rong c á i cỏ đây chính là nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng giá trị trên đường trở về đồng chí lao chu nhìn xem chu nghiến nói chu nghĩ ngươi lần này cho mượn quyển sách này ta nhìn không hiểu đâu thư viện có hay không thủy hử ngươi lần sau giúp ta mượn một bản nha t ố t xế chiều đi cho ngươi mượn nha chu n g u y ễ n cười gật đầu vây thành hắn nhìn xong đều có chút đánh đầu chớ nói chi là đồng chí lao chu nghĩ đến thư viện cửa ra vào giữ cửa bông đại gia chu n g u y ễ n liền không nhịn được môn cười không biết vị này đại sư hôm nay sẽ cho hắn để cử cái gì sách đ e s bốn k tăng thêm hôm nay lại xong nhược và càng tháng này đã đổi mới hai mươi vạn chữ đối với k i n h ngữ mà nói không cách nào tưởng tượng cần mẫn c ô n nguyên phiếu trợ lực quán nhỏ rách xông một lần bản nguyên phiếu xin nhờ các vị một, một. hôm nay hoàng gia huy ngội đến so với hôn qua chế hơn một chút công xưởng công nhân đều đi làm bọn hắn mới đến khách sạn cửa ra vào chu nghĩa đang ngồi ở cửa ra vào đập hạt dưa cho đồng chí lao chu chỉ đạo điều phiêu kỹ xảo liền thấy hoàng bình cùng hoàng a n h dừng xe lại mang theo thống khổ mặt nạ nghe rằng trợn mắt đi xuống xe hắn cười đứng dậy nhìn xem khập k h n h hai người nói chuyện gì xảy ra a trên đường ngã sao triệu thiết anh cũng là một mặt t ân cần hỏi h à n hoàng anh khổ khuôn mặt có chút ủy k h u ô n nói nương nương không có ngã chính là hôm qua tới về cưới ba chuyến buổi sáng chân quá đau vừa chua lại tăng cảm giác không phải chân của ta hoàng minh trong tơi ư cười cũng lộ ra mấy phần đắng chát hai người bọn họ buổi sáng hôm nay sáu điểm nửa liền xuất phát kết quả buổi sáng một k ỵ xe cái kia sảng khoái quả thực muốn mạng ngày hôm qua bốn mươi phút có thể tới lộ trình cưới một cái tiếng đồng hồ hơn mới đến dậy thật sớm đổi cái một tập chu lao bản còn có mặt sao hoàng anh trong chờ mong lại mang mấy phần thấp thỏm nhìn xem chu n h ĩ h ỏ i sẽ không bán sáu a hoàng binh cũng có chút lo lắng tối hôm qua từng trải qua chu n g h ĩ n cái này khách sạn sinh ý có nhiều n ó n g này chống đỡ lấy bọn hắn đạp xe động lực chính là đến ăn một bát ăn ngon m ị sợi yên tâm biết các ngươi muốn tới cho các ngươi một người lưu lại một bát chu n g h ừ a cười vừa nói hôm nay ăn cái gì ta hôm nay muốn nếm thử thịt kho tàu m ị s ư ờ n hoàng binh nói ta muốn ăn thịt bò bằng hai loại ớt trộn lẫn mặt hoàng oanh không chút do dự nói nàng ngày hôm qua nhìn hoàng binh ăn có thể thèm điên tuất đi và ngồi đi chu nghĩa lên tiếng quay người hướng phòng bếp đi đến nếu qua mặt hai huynh ngồi ra ngoài đi thôi về nhà hoàng minh cưới trên x vừa cười vừa nói đồ đần ngươi bây giờ là trọng yếu công cùng người phụ trách đến cầm thị kho đây là tại giúp tiểu lâu làm việc ngươi cầm cái kia kêu, kêu tiền công không cứ gọi tiền tiêu v ậ t lão mụ sẽ còn chủ động cho ngươi xe gắn máy đổ lấy xăng lão mụ nếu là hỏi ta tới ngươi liền nói ta hôm nay đau chân thực tế trở về không được đợi ngày mai chân tốt lại cưới ba chuyến ngày hôm qua móng heo thế nhưng là ta mua cho nàng nàng sẽ tha thứ cho ta đi hoàng binh gật đầu đừng nói là hoàng oanh hắn chân cũng đau không muốn động vậy ngươi giữa chưa còn tới ăn cơm không đương nhiên đến a mười một giờ rưỡi chúng ta tại cái này đúng giờ gặp mặt ta đem ngoại bà cùng nhau mang đến để nàng nếm thử thịt b ò kiểu cước hoàng oanh đáp Tốt. hoàng binh gật đầu cưới lên xe đi nha hoàng oanh cũng là cao mày cắn răng bỏ lên trên xe lảo đảo hướng khu tập thể nhà máy d ạ n phương hướng cưới đi này hai huy nguội quan hệ còn rất khá triệu thiết anh cười nói là không sai đi chu n g h i ễ n cười cười khó bình mười giờ tả hữu chu n g h i ễ n đem ngâm đầy đủ thịt kho từng cái từ kho trong nồi v ớ t ra từng cái bày ở lớn sẻng hót r ắ c bên trên màu sắc đỏ phát sáng thịt kho nóng h ổ i m ù i thơm bốn phía chu n g h i ễ n l i ề u m ạ n g hai cái đầu heo đi ra tuyển chọn đều là phẩm tướng tốt nhất thịt chứa ở đệm lên v à i xô dọ c h ú c bên trong hai cái đầu heo cũng chính là mười cân thịt phân lượng kỳ thật không sai ô xe gắn máy âm thanh từ cửa ra vào văng lên tới chu n g h i ễ n thỏ đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào ngừng lại một chiếc màu xanh d ĩ linh bảy mươi người tới chính là hòa minh xe gắn máy chỗ ngồi phía sau đã trong đêm gắn thêm hai cái khung cũng đều là sắt lá hộp vững chắc lại mang một ít cảm giác t h ầ n bí cấu tạo cùng chu n g h i ễ n xe đạp nhị bát đại giang treo hai dọ không sai biệt lắm dĩ linh bảy mươi đệm là một thể thức hai cái này sắt lá hộp cố định đi lên vẫn là hoa chút tâm tư xem xét liền không quá tốt tháo rỡ cứ như vậy chỗ ngồi phía sau ngồi thể nghiệm trên diện rộng hạ xuống x o á y khí tao bao xe máy mới cũng là triệt để biến thành đưa hàng xe hoàng binh dừng xe lại đi vào cửa biểu lộ đã không còn ngày lấy mở ra mới mô tô đắc ý cùng tiêu sái nhiều hơn mấy phần xấu hổ năm 1984, không ai có thể đồng thời nắm giữ gì l ỉ n h bảy mươi cùng tự thi trừ phi hắn c h ấ u ngồi phía sau treo hai hộp sắt hoàng thiếu giao đồ ăn đâu trung nghĩễn không nhịn được miệt tiện a hoàng binh sửng sốt một chút nghe không hiểu không có cái gì xe đổi rất tốt rất dùng vào thực tế trung nghĩễn cười nói ta láo hán tìm người cho ta đổi xấu bạo hoàng binh lắc đầu liên tục lại nói còn tốt có thể tháo rỡ ngoại trừ phiền phức điểm bằng không dạng này cưới ra ngoài Cô nàng đ ha ha. vậy hắn liền không nên làm chiếc dị lỉnh bảy mươi cho ngươi đến cầm hàng xếp lên hai cái này thủng đựng hàng muốn để người không chú ý cũng khó khăn chu nghĩa cười nói đúng nha hoàng binh sửng sốt vừa vặn một đi ngang qua đến quay đầu dẫn đầu quả thực phá trần cho thấy đều muốn quay đầu nhìn hai mắt bên ngoài cái kia xếp bán hàng rong càng là từng cái r ố i c ổ n h ị n dạng này làm rất khó không cho người ta phát hiện a vậy làm thế nào hoàng binh có chút nhức đầu chú nghiến suy nghĩ một chút nói lần sau đến đem xe gắn máy tại ngươi cứu ra dưới lầu tìm vắng vẻ điểm địa phương ngừng lại cho ngươi xe đạp cùng ta cái này đồng dạng trang hai g i cũng đừng xuyên áo ra quần ra giày ra làm thân một mạc khiêm tốn một chút y phục đem thịt kho lắp trở lại đổi lại xe như vậy thì không dễ dàng bị chú ý tới t r ư này g Nguyễn ngươi thật đúng ca, thật l một tài. trưng nhân n hợp ca g u ễ ngược ca, n ơ i tài. thật một nhân h đúng là ca lại là cái biện pháp tốt hoàng b i n h ánh mắt sáng lên hắn vừa mới đã tại suy nghĩ đổi xe đ ạ p đ ư ờ n g bất quá cứ như vậy hắn một ngày phải tới lui chạy bốn chuyến mất chết người theo c h u n g h i ệ n phương pháp có thể thuận đường đi ra cưới một chuyến mô tô chân ga hoành một cái hai mươi phút là có thể đem thịt kho đưa về từ lâu n g u y ễ n ca còn phải là ngươi a não xoay chuyển nhanh hoàng minh nói lên từ đáy lỏng chu n g h i ễ n cười đem một cái hình tròn giỏ trúc đưa lên đến đây là hôm nay t h ị t kho thịt đầu heo kho t h ẳ n g cân hai heo kho cùng móng heo kho c ắ t một cân hai lượng tổng cộng hai mươi mốt khối thất g i á c sáu phần cho hai mươi mốt khối thất g i á c là được rồi giỏ trúc bên trên c h e kín vải màu trắng đã có thể chống bụi lại có thể che chắn ánh mắt được hoàng binh đưa tay tiếp nhận nhìn cũng chưa từng nhìn một cái trực tiếp móc hai tấm đại đoàn kết cùng hai khối tiền cùng nhau đưa cho chu n g h i ễ n chu n g h i ễ n cho hắn tìm ba mao tiền hoàn thủ viết một tấm biên lai đem trọng lượng cùng giá tiền cùng nhau viết lên hoàng binh liếc nhìn nói hay là ngươi viết nhiều hai khối vậy n g ư ơ i lao hán trở về một k h ô i phục s ư n g ta thành gì c h u n g h i ễ ĩ cho hắn một cái liếp mắt ta chỉ đùa một chút hoàng binh cười ha ha nói đem biên lai、like、c ấ t kỹ sách theo d i ỏ ra ngoài cẩn thận cất vào hố sát vặt lấy chân ga đi nha c h u n g nghĩa nhìn xem thời khắc đó y ép chậm tốc độ xe cười gật gật đầu hoàng thiếu nhìn xem vẫn có c h ú t phổ hoàng binh một đường cẩn thận từng ly từng tí trở về t i ể u lầu phi yến đem xe dừng ở cửa sau nhìn trái phải một chút xác nhận không có người lúc này mới mở ra giường sách theo thịt kho bước nhanh vào cửa lao hán vừa vào bếp sau hắn liền bắt đầu gọi người bếp sau lý lao tam đang cùng mấy cái đầu bếp cùng tảng nói chuyện nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía hắn lý thúc các ngươi bận rộn không cần phải để ý đến ta hoàng binh cười vung vung tay nhìn thấy hoàng hạc tại tiệm ăn bên trong ngồi bước nhanh ra ngoài cầm về hoàng hạc nghe đến động tĩnh đã đứng dậy tới đúng hoàng binh gật đầu xích lại gần mới nhỏ giọng nói hai cái đầu heo m ộ ư ơ i cân búa lượm hai mươi một khối bảy có biên lai hoàng hạc rất bình tĩnh gật đầu thấp giọng nói biên lai ngươi t r ư ớ c thu đừng tại trong cửa hàng lấy g i về sau thịt cầm trực tiếp nâng lên phòng bếp để đó liền nói nhà cũ lấy tới đ ư n g hướng tiệm ăn bên ngoài cầm Hoàng Binh gật đầu. Đi theo、ta. Hoàng Hạc về sau nhà bếp đi đến. Hoàng Binh xách theo thịt bước nhanh đổi theo. đến. gật bếp bước Đi đi đổi ta. đầu. sau về lý ã o Bản. l lao tam nhìn thấy Hoàng thấy có lên tiếng、chào. Hoàng、hạc、nhìn xem hắn n chào. Hạc xem chút ngoài ý m u ố n hướng hoàng hạc sau lưng l ê nhìn n ngoại trừ hoàng binh cũng không có người khác lao bản mời giao trộn sư phụ tới hoàng hạc cười nói không có mời sư phụ ta đem trong nhà tổ chuyển thịt kho phối phương thử ra đến hương vị so với những cái k i a dao trộn sư phụ làm đều muốn rất tốt nhiều về sau chúng ta tiểu lầu phi yến trăm năm lá o kho liền muốn chậm dại khôi phục lão bản chính mình kho lý lao ta ngoại ý muốn sau khi biểu lộ mang theo cổ quái hắn tại tiểu lầu phi yến làm hơn mười năm hoàng hạc bao nhiêu cân lượng hắn có thể rất rõ hắn làm sao t h ì kho à. tiểu lầu phi yến trăm năm l á o kho nghe đồn hắn sau khi đến cũng từng nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng thưởng thức qua trước đây tiểu lâu nhập vào của công nhà lão bản cất dấu bí phương cũng là tình có thể hiểu có thể hai năm trước tiểu lâu trả lại hoàng gia khách quen thường thường hỏi thị kho cũng không thấy lao bản bên trên đồ ăn kho a cái này không tiến đoạn thời gian còn tại khắp nơi hỏi thăm giao trộn sư phụ hắn còn cho giới thiệu cái dung thành bên kia sư đệ đâu nghe nói đều nói tới tiền lương một bước kia làm sao đột nhiên liền tự mình đem trăm năm l á o kho chơi đùa đi ra bất quá lao bản mặt mũi muốn cho đủ cũng không dám mù hỏi ta nào có cái này công phu đi thịt kho là ta đường ca đem tay nghề chuyển thừa xuống bây giờ xem như xuất sư nhà lão hoàng gia chuyển tay nghề nhưng không phải bên ngoài những cái kia thịt kho có thể so sánh hoàng hạc trong tươi cười lộ ra mấy phân đắc ý vậy vây tay hoàng binh đem thịt lấy tới cho các vị sư phụ nhìn một cái lại thảo luận một chút thịt này muốn làm sao cát làm sao bày hoàng binh tiến lên đem giỏ trúc đặt ở trên mặt bàn để lộ bên trên đang đắp vải xô lộ ra trong giỏ sách đắp điệt mà lên thịt đầu heo kho cùng thai heo kho đỏ phát sáng nhan sắc hiện ra mê người bóng loáng lý lao tam cùng chúng đầu bếp nhan ộ n nhịp vây q u h ánh đều là ánh mắt sắc á Cái n lên. này nhan g thịt kho s thật xinh đẹp đỏ đỏ đậm phát sáng nước hàng mới chính tô nha g n kho hương cũng rất mê người hương liệu điều hòa rất tốt không phải loại kia nước muối hương vị không hổ là lão bản trong nhà trăm năm truyền thừa tay nghề xác thực nhìn xem liền không giống chúng đầu bếp nhộn nhịp ca ngợi nói không u lý, lý, lý lao tam gật i đầu lập tức có đồ đệ đưa đến hắn chuyên dụng cái thất gỗ cùng dao phay hắn rửa tay lau khô sau đó từ trong giỏ sách cầm lấy một khối thịt đầu héo kho cái này thịt đầu heo kho cầm ở trong tay liền biết hỏa hầu rất đúng mềm mà không nát run lên run run dày dày nhưng lại có dẻo dai ở bên trong ăn thịt đầu heo không thể quá bá mềm không có nhai đầu đồ vật là không thích hợp lấy ra nhắm rượu thịt đầu heo kho muốn cắt năm centimet rộng một tiền đền dày một phần phân l ư ợ n g ước chừng là búa l ư ợ n g cầm cái này địa trăng có lẽ vừa v ẫ n thích hợp hoàng hạc chọn lấy một cái màu trắng mâm xứ đặt ở cái thất gỗ bên cạnh chương một trăm ba mươi ba nghĩa ca ngươi thật đúng là một nhân tài sáu mươi bốn k hai hợp một ba chương một trăm ba mươi ba nghĩa ca ngươi thật đúng là một nhân tài sáu mươi bốn k hai hợp một 3. Tốt. lý lao tam đáp ứng trong tay dao phay quét quét xuống bên dưới từng mảnh từng mảnh tiền đồng dày thịt đầu heo kho liền theo rơi xuống dùng đao sạn khởi hướng trong khay theo bảy một vòng hướng chính giữa đắp lên đỏ phát sáng thịt đầu heo kho thẩm thấu kho nước màu sắc như hổ phách đắp thay nhau nổi lên đến tương đối xinh đẹp Tốt. l i ê n theo tiêu chuẩn này đến hoàng hạc hài lòng vô cùng vỗ tay nói lý lao tam không hổ là một cấp đ u b ế p đao công này cùng bảy bản đều là tương đối có trình độ nói cái gì hắn lập tức liền có thể lý giải đúng chỗ đồng thời vượt mức hoàn thành hoàng hạc nói tiếp hai heo kho theo ba trăm hai mươi mốt phần tính toán không sai biệt lắm chính là một lỗ thai một đĩa muốn cắt mỏng có thể thông sang cái chủng loại kia hơn nữa muốn cắt đều đạn cam đoan cảm giác nhất trí tính lý lao ta m nghe vậy trước c ắ t hai lao nhặt lên hai mảnh độ dày có chút khác biệt thai heo thái mỏng nói cái nào càng phù hợp tiêu chuẩn ta nhìn hoàng hạc trái xem phải xem dứt khoát đem hai mảnh thai heo thái mỏng đều ăn gật đầu nói hơi dày một điểm cái kia đủ mỏng có thể thông sáng nhưng cũng có chút ngay đầu bằng không vào miệng đều không cảm giác được vậy liền kém chút ý tứ lý lao ta gật đầu quét quét chính là d ừ n g lại cắt một cái thai heo bị cắt thành đều đều phiến mỏng bắt tản đi hướng màu trắng mâm s ứ một t r a n g đỏ phát sáng màu sắc lập tức bị nổi bật đi ra t h u ậ t nhìn coi như không tệ rất nhanh m ó n g heo cũng cắt miếng trang bàn ba bản thịt kho hướng trên mặt bàn bãi xuống nhìn xem s ắ c thực có đẳng cấp cái này thịt kho nhan sắc thật xinh đẹp kho hỏa hầu không tốt nước chắt thẩm thấu vào trong thịt đem nhan sắc n h u ộ m thành màu hổ phách là so với bên ngoài bán những cái kia kho đầu heo thật tốt hơn nhiều lý lao tam ca n ợ i nói đây cũng không phải đập lão bản mâm ngựa chỉ có đối đầu chờ thịt kho tán thưởng thịt phẩm chất như thế nào các thời điểm trong lòng của hắn liền đã có tính toán một nồi kho thịt nhưng hỏa hầu đem không vô cùng tốt hai heo kho bảo đảm dòn t h o ả i m á i cảm giác mà không phải cùng thịt đầu heo như vậy mềm, mềm dẻo lý sư phụ lao công tốt bày bàn cũng là nhất tuyệt hoàng hạc đồng dạng liên tục gật đầu tương đối hài lòng lý lao tam nghe vậy cười cười lao bản lời nói vẫn là xuôi thai cái này nếu là mặt khác mời cái đ â u biết hắn chắc chắn sẽ không như vậy tận tâm tận lực giúp đỡ cắt cùng bày bàn còn muốn phòng một tay bị trộm nhà nhưng tất nhiên là lão bản nhà mình kho vậy liền không thể trách thích hợp hiện ra lao công có lợi cho củng cố tại lao bản trong lòng địa vị cùng với sau này tăng lương Một một h tôn,、so、tôn châu gật về phía một một m bên cái đầu nói lý sư phụ ngươi cứ nói đi hoàng hạc cười hỏi lý lao tam nghe tôn châu lời nói rất là hưởng thụ cười gật đầu nói tốt ta khẳng định không được tàng tử nha hoàng hạc để hoàng minh cầm một thung đuốc tới trao hỏi mọi người nói đến nhà tất cả mọi người đ ế m thử xem hôm nay nếu là có mối khách cụ đến ta liền chuẩn bị bắt đầu đầy nhìn xem dạng này thịt kho định giá thật nhiều thích hợp từ đồ ăn phân đoạn nhưng là đại gia thích nhất nghe nóng gặp lý lao tam trước đậu đũa kẹp một khối thai heo kho đến trong miệng nhai đến xương sụn răng rắc giòn vàng tại trong miệng q u a n quần t hai heo thái mỏng mỏng mềm cảm giác tuyệt dai kho hương càng nhai càng nồng đậm nuốt xuống phía sau răng môi lưu hương hai chén tiếp lấy hắn lại nếm một khối thịt đầu heo kho tiền đông dày thịt đầu heo cảm giác so với thai heo càng nặng nghề cắn cảm giác là mềm dẻo nửa b kho hương thầm thấu miệng vừa hạ xuống còn có chút ít kho nước tại trong miệng nổ tung cảm giác miệng đầy mặt hương hương q u á thơm cái này một cái thật đúng là đẹp đến hắn đáy lòng bên trên mong heo kho cũng không tệ nhưng hắn càng thiên vị thai heo cùng thịt đầu heo lý lao ta m ăn nhiều một khối thịt đầu heo kho để đũa xuống nói l á o bản cái này thịt kho quá tốt rồi cái nồi này nước c h á t có lẽ nuôi rất nhiều năm a hương vị quả thực t u y ệ t cái này một phần thịt đầu heo kho ta cảm thấy định giá hai khối không có vấn đề phần này hai heo kho còn có thể lại thêm năm a o vừa bắt đầu chất vấn đã toàn bộ tiêu tán g i a trâu tìm không được so với đây càng tốt thì kho chính là độc nhất đương hương vị vẻ ngoài cũng tốt hướng trong khay mai xuống v ư n g lên bàn đi đáng giá lên cái giá này s ắ p thực ăn ngon quá thơm tuyệt đối nhắm rượu cái này thịt đầu heo kho thật là thơm à mỡ mà không đấy miệng vừa hạ xuống miệng đầy mặt h ư ơ n g hai khối ta cũng cảm thấy không có vấn đề hai khối có chút quý a bên ngoài một cân thịt đầu heo mới bán hai khối rơi đâu ta cảm thấy bán một khối sáu tả hữu có thể điểm khách nhân sẽ nhiều hơn một chút cùng chúng ta phòng ăn men u giá cả cũng tương đối xứng đôi ta cảm thấy trương sư nói có đạo lý một khối sáu thịt đầu heo hai khối hai heo cùng bóng heo mọi người ngươi một lời ta một câu n h ộ t nhịp đưa ra chính mình đề nghị cùng quan điểm t i ể u lâu phi y ế n bếp sau trung pi là hoàng hạ c tại làm chủ cho nên đại gia cũng dám nói một chút cùng lý lao tam không giống ý nghĩ cái này thị kho tốt ngược lại là chúng đầu bếp trung nhận thức cũng may là lão bản nhà mình làm không đến mức uy hiếp đến bọn hắn địa vị cùng công tác tốt tốt tốt ta đều nhớ kỹ một hồi ta thương lượng với thục lan một chút lại đem giá cả xác định được hoàng hạ c nghiêm túc nghe lấy liên tục gật đầu lại chỉ vào cái tiêu ba bản thị kho nói đại gia thích phân an nha bất quá trong dọ s á c những này liền muốn để lại cho khách nhân a Trước thật ngươi ca, 133, nghiễn đúng là muốn ộ một t tài. Trước thật tài. nhân nghiễn ngươi đúng nhân hợp hợp là 64 64 4. ca ca, ca 1, 133, m được mọi người cởi đáp hoàng hạc cùng hoàng binh đúng một chút ánh mắt đi ra bếp sau triệu thục lan mới từ trên lầu xuống nghe tiếng hướng phòng bếp phương hướng nhìn tới hoàng hạc bước nhanh tới chào hỏi hoàng binh cùng nhau vào một bên nhà gian đóng cửa lại thịt kho lấy ra triệu thục lan hỏi cầm còn để lý lao tam đem các tiêu chuẩn cùng bảy bàn đều đi tốt ta để đại gian ế m đều nói tốt hoàng hạc trên mặt khó nén vẻ mặt h ư phấn liền đầu bếp ăn đều khen không rứt miệng chúng ta đẩy ra cái này t h ị t kho khách nhân khẳng định rất hài lòng triệu thục lan nghe vậy cũng cười nàng đối với cái này thịt kho đồng dạng lòng tin tràn đầy mở miệng nói giá cả làm sao định hoàng hạc đem mọi người đề nghị nói một lần triệu thục lan lấy giấy bút tính toán một hồi nói ra ta cảm thấy thịt đầu heo kho một trăm sáu nguyên hai heo kho bán một trăm tám nguyên một phần dạng này đơn phần giá cả thoạt nhìn không có như vậy đột n ộ cao bán đường ăn làm chủ nếu như khách nhân muốn ngoài ra liền vẫn là theo phần đề tính không xưng cần bán dạng này phần lãi gộp có thể có năm thành trở lên hoàng hạc nghe vậy suy nghĩ một hồi gật đầu nói t ố t liền theo ngươi nói tới cái giá này cầm còn có thể gấp đội kiếm a hoàng minh ở bên nghe thấy hơi kinh ngạc mở t i h u lâu phần lái g ộ t bất quá nửa nửa tháng liền muốn đóng cửa triệu thục lan lường hắn một cái mở miệng nói ngươi biết chúng ta có thật nhiều nhân viên các loại bộ đồ ăn đồ làm bếp bàn ghế một tháng hao tổn thật nhiều không còn có chuẩn bị quan hệ duy trì hộ khách hoàng minh nghe thấy buồn ngủ chờ triệu thục lan nói xong một mặt mong đợi mở miệng nói vậy ta muốn đi bày sạp bán thí kho các ngươi cảm thấy có thể không hoàng hạc nhìn thoáng qua ghét bỏ nói ngươi cái kia lao công vẫn là đường trà đạp đồ tốt ngươi có thể đem thai heo thái mỏng cắt cùng cái thất gỗ đồng dặm dày quả thực là phung phí của trời hoàng binh trừng mắt lao hán ngươi nói so với hoàng anh còn quá đáng nói rõ chúng ta trà c ò n tâm liền tâm hoàng hạc cười nói phiền ta đi tìm tôn châu luyện đao công ta cũng không tin ta còn cắt không tốt một cái đầu heo hoàng binh nổi giận đùng đùng đi nha hoàng hạc cùng triệu thục lan đúng một chút ánh mắt đều có chút n g o à i ý mới mặt trời mọc lên từ phía tây sao người này vậy mà còn biết chủ động muốn đi luyện đao công hoàng hạc nghi hoặc hắn sẽ nghĩ chính mình đi bán thịt kho kiếm tiền lúc này mới kỳ quái hơn triệu thục lan cười nói đội tính không phải là nhìn thấy chu n g h ễ n giống như hắn n g h ê n k ỷ đã chính mình kiếm tiền chính mình hoa bị kích thích đến giáo hội chim sẻ hát không viên ép đến gà mẹ không giới c h ứ n g chúng ta gọi hắn làm sự tình chưa từng có thành qua không biết được hắn cái này sẽ là không phải thật hạ quyết tâm nha hoàng hạc sờ lên cảm trên mặt cũng có mấy phần vẻ chờ mong giữa trưa kinh doanh kết thúc chu n g h ễ n xe d ỏ thả một bao thịt kho cùng một quyển sách chậm dại hướng thư viện đi thư viện cửa ra vào vương đại gia tựa vào trên ghế nằm nhắm mắt lại nhẹ nhàng lung lay một bên thu vào cơ bên trong truyền đến bình thư âm thanh đan hùng tín t r ậ n vô hắn b ả vai nào đó ra ba trăm lượng lại tặng huynh đài lông trồn chống lạnh người vây xem xôn xao bên trong tần quỳnh dương mắt nhìn hướng cái này bẻo nước gặp nhau hào kiệt gió tuyết làm mơ hồ ánh mắt chỉ cảm thấy trong ngực kim giản mơ hồ nóng lên chu nghĩễn dừng xét lại vây thành nhìn xong vương đại gia con mắt đều không có mở ra liền biết là chu n g h ễ n tới đúng nhìn xong hôm nay đến tìm ngài mượn sách mới chu nghĩễn nghe lấy một bên thu vào cơ bên trong âm thanh cười đến thả chính là tùy đường diễn nghĩa đúng nói rất thú vị, vị nghe lấy không n ư ờ n g ví mắt vương đại gia ngồi dậy nhìn chu nghĩễn cười nói ngươi cũng là kiến thức bên bác nghe vài câu liền biết là bàn nào đoán c h u n g nghiễn cười nói tùy đường diễn nghĩa bình thư hắn chưa từng nghe qua mấy tập nhưng tùy đường anh hùng chuyện hắn từ nhỏ thích xem à. cho ngài mang theo điểm thịt kho x ứ n g rượu c h u n g nghiễn đem giấy dầu đóng gói thịt kho đưa lên ngươi cái này thịt kho hương vị quả thật không tệ lần trước túi kia ta phối thêm uống bốn lượng rượu bình thường chỉ có thể uống hai lượng vương đại gia đưa tay tiếp nhận cười hỏi bao nhiêu tiền ta phải cho ngươi tính tiền đại sư ngươi cho ta chọn hai bản sách liền được muốn cái gì tiền đâu chi thức vô giá trung n g h n cười xua tay đem xe trong rổ bản nào vây thành cầm ở trong tay lại bổ sung ta lao h ắ n muốn nhìn thủy h ữ u chuyện để ta cho hắn mang vương đại gia nghe vậy cười cười hơi suy nghĩ một chút nói thủy h ữ u chuyện tại vào cửa cái thứ hai giá sách hàng thứ ba rửa vào bên phải quyển thứ năm ngươi lần này có thể nhìn cái thứ năm giá sách hàng thứ hai cuối cùng bản kia một cái tuổi trẻ tác giả viết ta cảm thấy các ngươi người trẻ tuổi đáng giá nhìn một chút c h u n g h ê n cầm sách vào cửa trước tiên đem vây thành trạ về chỗ cũ lại đi đem thủy h ữ u chuyện tìm tới đẻ xuống đại gia cho chỉ dẫn tìm tới hàng thứ hai cuối cùng quyển sách kia m à u lam n h ạ t chiếm cứ tám thành trên trang địa chỉ có đơn giản một đoá nhỏ hòa cùng năm chữ nhân sinh lộ dao nho nhỏ một quyển sách chu n g h ễ a cầm hai bản sách đi ra thả tới xe trong giỏ sách vương đại gia đã đem túi giấy dầu mở ra trong tay nhiều một chén l í n rượu nhìn xem chu n g h ễ a cởi hỏi thịt bò kho học được không có chứng nhớ đồ kho bên trong ta ký ức sâu nhất vẫn là thịt bò kho câu nguyên phiếu chương một trăm ba mươi bốn là trời sinh không thích cởi sao sáu k hai hợp một một chương một trăm ba mươi bốn là trời sinh không thích cởi sao sáu k hai hợp một thịt bò kho còn kém chút hòa hầu chờ ta học được nhất định cho ngươi mang một ít m ế n thử chu n h i ễ n vừa cười vừa nói Tốt. vương đại gia gật gật đầu nhặt một mảnh thịt đầu heo đút tới trong miệng lại nhấp một miếng rượu cười thở dài nhẹ nhõm cùng cô nương kia còn viết thư ân được đại sư chỉ điểm hiện tại viết thư cách thức lời dạo đầu kết thúc ngữ cũng không thành vấn đề chu n h i ễ n cười gật đầu cũng không vội mà đi rời chiếc ghế dài tới ngồi xuống ngươi cũng uống điểm vương đại gia chỉ chỉ một bên chai rượu ta uống không được một điểm buổi tối còn muốn xào rau chu n i ế n cười lắc đầu trên mặt lộ ra mấy phần bắt q á i chi sắc đại sư ngươi lúc còn trẻ có phải là thường xuyên viết thư tình a lúc còn trẻ rất bận rộn thiên nam điệu bắt chạy cái dám thời gian viết thư tình vương đại gia lại nhấp một miếng rượu ánh mắt nhìn hướng phương xa biểu lộ nhiều hơn mấy phần thâm trầm ngươi nói khi đó thật có bận rộn như vậy sao l i ê n một phong thư đều viết không được thu vào cơ bên trong tuổi trẻ đ a n đại gia nói không ngừng vương đại gia lại không có mở miệng nói một cái chữ t r u n g n g h ệ n cưới xe đi không nghe thấy bắt quái nhưng càng thêm khẳng định đại sư khẳng định là cái có cố sự người lần sau cho hắn mang bình hào cửu uống nhiều hai ly nói không chừng máy hắt liền mở ra kiểu lâu phi ếến nguồn tiêu thụ vừa mở hôm nay buôn bán ngạch lập tức gia tăng hai mặc dù lợi nhuận dẫn đầu hàng điểm nhưng tính x u ố n g phần lãi gộp hẳn là cũng có cái bảy khối tả h ư u tiền này kiếm nhẹ nhom a kho tốt hoàng binh chính mình tới cửa lấy hàng còn không dùng bọn hắn động n a o đ á c ý hoàng gia hai huynh ngụy một ngày đến ăn ba bữa từ hôm qua điểm đồ ăn đến xem một ngày món ăn đánh dấu hẳn là sáu khối sáu tả h ư u cũng chính là ba ngày hai mươi khối tiền hai người đây là khá cao tiêu chuẩn thuộc về cao giá trị thực hộ khách đốc xúc hoàng anh giảm béo việc này a chú n g h ĩ kỳ thật cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể dùng chút ít tâm cơ ví dụ như mỗi bữa trước khi ăn cơm để triệu nương, nương cho bọn hắn bên trên một bát to nước ấm k ỳ hành mười mấy km ra một thân mồ hôi vừa lúc là nhất khát nước thời điểm không ai có thể cự tuyệt một bát nhiệt độ thích hợp nước một bát dưới nước bụng kỳ thật đã l ư n g dạ n g lại ăn cơm lượng cơm ăn tự nhiên là giảm phân nửa từ hôm qua phản hồi đến xem hoàng minh lượng cơm ăn s á c thực rõ ràng hạ xuống hiệu quả rõ rệt bất quá hoàng b i n h nhìn xem ngược lại là lượng cơm ăn tăng mạnh canh thịt bò kiểu c ư ớ t loảng xoảng uống còn có thể làm hai bát cơm cũng rất tốt l i ề n hắn hiện tại cái này thận hư khô khan g i á dấp có thể ăn là chuyện tốt chú nghĩa xem trường triệu t h ụ lan để hai huynh mượi bọn họ đồng thời đi ăn cơm ngoại trừ muốn để hoàng minh giảm ké đáng tiếc nhiệm vụ này không có quét đi ra a vô dụng cầu hệ thống trung nghĩa cảm thấy cái này có thể so với để hoàng anh giảm béo đơn giản nhiều trở lại khách sạn mới hơn b a giờ trung nghĩa mới vừa dừng xe lại hoa hoa ta nghĩ đi ngủ cảm giác chu mặt mặt xoa nhập nhèm con mắt đụng lên đến liền muốn hướng trung nghĩa trên thân bò không cho phép để nàng ngủ nàng ngủ buổi tối chúng ta cũng không cần ngủ cửa ra vào nằm trên ghế dựa triệu thiết anh ngồi dậy nhìn xem trung nghĩa nói ban ngày không nằm mẹo buổi tối mẹo nga người người mang nàng đi ra muốn một vòng nha ăn cơm tối lại để cho nàng đi ngủ sớm một chút muốn được Đang chuẩn bị k h ô n g lưng đem chu mặt mặt ô m c h u n g h i ế n ngược lại dắt tay của nàng cười nói đi c a c a dẫn ngươi đi tìm lao hán câu cá mắt ngủ mơ hồ chu mặt mặt sửng sốt một chút ngẩng lên đầu trong mắt rất nhanh sáng lên ánh sáng câu cá lúc lắc đúng câu cá lúc lắc chu nghiến cười gật đầu hảo a hảo a mặt mặt nghĩ câu cá lúc lắc tiểu h g i a hỏa cao hứng bắn ra lên lập tức tỉnh cả ngủ đi nha trước đi tìm lao hán chu nghiến dắt tay nàng hướng bờ sông đi đến đồng chí lao chu buổi chiều đồng dạng ngay tại khách sạn cửa ra vào cơ hội từ khi nghe chu nghiến đề nghị thay đổi thành nhỏ con run về sau mỗi ngày đều có thể câu được mấy con cá nhỏ thành công thoát khỏi không quân lao thân phận quả nhiên dọc theo đê hướng thượng du đi hai trăm l i n đã nhìn thấy ngồi ở một đoàn cỏ lao bên cạnh đồng chí lao chu một cái gãy điện bàn nhỏ một cái tự chế cần câu bên chân thả cái màu xanh quân đội bình nước có thể tại bờ sông ngồi một cái b u ổ i chiều có đôi khi chu nghiến cũng thật bội phục câu cá lao ý trí lực Ba ba. ra tay, Chú chú nghiễn mặt mặt vùng ra chu tay, đạp đ câu được cá lúc lắc sao chu mặt mặt góp đến một bên sọt cá nhìn trống rỗng không khỏi thở dài cái gì cũng không có à còn không có đồng chí lao chu xấu hổ vào đầu bất quá vẫn là lời thề son sắt nói bất quá tiếp theo cán khẳng định sẽ câu được mặt mặt muốn ngủ ngủ chưa mẹ để ta mang nàng đi ra đi một vòng chu n g h i ệ n đi đến trước mặt cười giải thích nói Tốt, đêm qua nàng một điểm chung đều không ngủ được đem mụ mụ ngươi chỉnh thương tâm đồng chí lao chu cười gật đầu ba ba ta cũng muốn câu cá lúc lắc chu mặt mặt nhìn xem để ở một bên cần câu mong đợi nói đến nhà ngươi đến câu sẽ đồng chí lao chu đem cần câu nhặt lên một lần nữa đổi một đoạn con run đưa tới trong tay nàng c ầ m chắc có chút nặng không có chuyện ta là đại lực vương chu mặt mặt hai cánh tay ôm c ầ n câu tùy ý hướng trong nước ném đi trong miệng còn tại nghĩ linh tinh con cá con cá nhanh hơn câu ta đến đem cho các ngươi cho ăn cơm cơm t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố là trời sinh không thích cười sao sáu k hai hợp một hai chương một trăm ba mươi b ố là trời sinh không thích cười sao sáu k hai hợp một hai chu miễu tay hư ô m nàng đề phòng nàng rơi trong nước cười t ụ n tìm nói cá lúc lắc không phải tốt như vậy câu ngươi nhìn ba ba ngồi đường à y lơ là đều không có hắn lời nói còn chưa nói xong cái kia nửa ngày không nhúc nhích một chút lơ là đột nhiên lung lay hai lần đột nhiên chìm xuống phía dưới đi liên đối gậy che nhọn cũng là một chút đâm vào trong nước hoa nha chu mặt mặt kinh ngạc một chút ôm chặt cần câu lui về sau va và vào đồng chí lao chu trong ngực trong miệng mừng rỡ kêu lên cá lớn lúc lắc ba ba ngươi nhìn đồng chí lao chu không cười t r ứ n g to mắt một mặt khó có thể tin nụ cười không có biến mất chỉ là chuyển rời đến chu n g h ễ n trên mặt lao hán ngươi làm sao không cười là trời sinh không thích cười sao chu nghĩa chế nhạo nói đồng chí lao chu phản ứng vẫn là đầy đủ cấp tốc tại cần câu từ chu m ạ t m ạ t trong tay rời tay phía trước một tay ôm bị kéo hướng phía trước nào h chu m ạ t m ạ t một tay bắt lấy cần câu chấn động cần câu mang đến trước nay chưa từng có xúc cảm thẳng tắp cần câu kéo căng thành mặt l ớ n cung gậy che nhọn gì rào run r à y phản phất tùy thời đều muốn đứt rời đồng dạng cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ cá lớn sao không nghĩ tới a không nghĩ tới hắn t r o n g một cái buổi chiều đều không có trông coi đến c á lớn tiểu ra hỏa tiện tay ném đi liền câu được đến cùng là cái nào trình tự xảy ra vấn đề bởi vì không có đọc chú ngữ sao đồng chí lao chu có chút hoài nghi nhân sinh cố lên ba ba cố lên chu mạt mạt đi theo dùng sức trong miệng còn kêu khẩu hiệu đồng chí lao chu cẩn thận chạy cá trọn vẹn mười phút đồng hồ mới đem cá chạy lận kim hồng sắc cá chép lớn ngẩng lên đầu sắt hai cái nước đã kiệt lực chu n g h i ĩ n cầm sọt cá đem cá tịch thu đi lên khá lắm một đầu liền đem cái sọt cá nhỏ chăn đầy kim hồng sắc vây bôi còn lộ tại bên ngoài một đầu bạo bảo vệ hoa hoa hoa cá thật là lớn lúc lắc chu mạt mạt cao hứng không được tiến lên trước đưa tay chọc chọc đôi cá cười hếp mắt quay đầu nhìn xem đồng chí lao chu ba ba ta lợi hại hay không? tính ngươi Đồng hại. lợi chu í Lao c h cười cười tươi gật trong đầu, mặt a kia n đằng Tân thủ đệ nhất cán bên trên cá lớn, vậy hắn tính g gì? theo một chát. thủ Chu m đệ cá là vậy mặt quá lợi hại buổi tối hôm nay chúng ta cũng coi như ăn hoang dại cá lớn chu n g h i ễ n cười nói hoa hoa cá lớn cá khả ái như vậy chu mặt mặt ngửa đầu nhìn xem chu n g h i ễ n là hấp vẫn là thịt kho tàu đâu cá chép vẫn là thịt kho tàu đi chu n g h i ễ n đem cá từ trong giỏ cá lấy ra hái lơi cầu ước lượm một chút con cá này ít nhất cũng có nặng năm cân thuần h o a n dại thanh ý r ỉ răng cá chép lớn nhan sắc thật xinh đẹp vàng rực lân p i ế n bụng tròn t r i a nuôi một thân qua mùa đông mỡ chặt thành đoạn trước nổ một đạo lại lấy ra thị t kho tàu hẳn là hắn trước mắt nắm giữ tối ưu cách làm lần này không thêm hoác hương thử xem lần trước hạo ca tiệc cưới bên trên t ử trịnh sư huynh nơi đó học trộn cá kho cách làm con cá này có chút lớn toàn bộ đốt không n g o n miệng còn phí dầu cá nhét về sọ、so、cá chu n g h i ễ n nhìn thấy đồng chí lao chu đã đem bàn nhỏ đều hào hào thu về cười hỏi lao hắn không câu không câu đồng chí lao chu gật đầu thân thể đột nhiên có chút không thoải mái vậy ngươi xách theo cá nhà ta giút ngươi cầm gậy che gậy tre chu nghiến cười đem s ọ cá đưa tới dù sao cũng là n g ư ờ i đánh ổ mồi chứ lươn bằng móc câu nha không biết được chuyện gì xảy ra thắt lưng của ta đột nhiên có chút nữa đâu đồng chí lao chu sở về phía bên hông đi đi đi chu m ạ t m ạ t chúng ta trở về giết cá cho ngươi m ù cá trên ăn chu nghiện nhắc lên sọ cá kéo chu m ạ t m ạ t quay người liền chạy Tốt. chu m ạ t m ạ t bắp chân vung mạnh nhanh chóng đồng chí lao chu nhìn xem bóng lưng của hai người không nhịn được cười lắc đầu mặc dù không có câu được nhưng ít ra thể nghiệm một cái chạy cá lớn xúc cảm hơn nữa yêu nữ câu được không phải tương đương với hắn câu được ngày mai muốn đi chỗ cũ Cùng những không ổ câu là ổ câu chu mặt mặt nâng tay nhảy dựng lên hô người câu triệu nương nương cùng triệu hồng đều ngây người một chút nhìn hướng khiêng cần câu sách theo bàn nhỏ từ sau vừa đi đến đồng chí lao chu đúng là nàng câu đồng chí lao chu gật đầu trên mặt có chút thẹn ăn a triệu nương nương cùng triệu hồng b ả y tỏ khiếp sợ yêu nữ n g ư ơ i có chút không nha n g ư ơ i lao hán câu hơn mười năm cá chưa từng có câu được qua cá lớn như thế lúc l ắ c triệu nương nương đem chu mặt mặt bế lên hướng về phía mặt của nàng liền bẹp h ô n một cái thật lợi hạ i nha cái này khoa trương chu mặt mặt cười khanh khách đắc ý vô cùng đồng chí lao chu mặt mò đỏ hửng cảm giác càng thẹt ra đại gia ngươi cũng từ trước đến nay không có câu được qua lớn như vậy lần trước câu một đầu một cân cá chép tại trong nhà bảy hai bàn một người một đỗ ức hiếp đều không có kể đến triệu hồng đi theo cười nói đồng chí lao chu trong lòng thăng bằng không ít đại ca câu tuổi so với hắn còn rất dài mười năm không giống không có câu quá lớn cá cá lớn như thế lúc lắc muốn làm sao ăn đâu triệu nương nương nhìn về phía chu nghiễn bây giờ chu nghiễn là trong nhà đ ỉ n h cấp đầu bếp khống chế phòng bếp vương như thế lớn cá chép lấy ra thịt kho tàu nha ngươi thấy thế nào chu nghiễn nói c h ư một trăm ba mươi bốn là trời sinh không thích cười sao sáu k hai hợp một ba c h ư một trăm ba mươi bốn là trời sinh không thích cười sao sáu k hai hợp một ba thịt kho tàu mới được triệu nương gật đầu vậy ta trước tiên đem cá giết đồng chí lao chu đem cần câu cùng bàn nhỏ trả về xách theo đem loại bỏ cốt đao đi ra nhìn xem chu n h i ê n nói muốn cả một đầu vẫn là cắt tối cắt tối trước tiên đem cá chia đôi phần cắt nữa rộng như vậy liền được con cá này thịt đầy đạn cắt hẹp một điểm hào ngâm miệng chu n h i ê n cho hắn khoa tay một chút giết cá là việc tinh tế đồng chí lao chu chủ động gánh chịu hắn liền có thể trước đi bị cá nướng dùng liệu dự sẵn giống như là cảm nhận được sắc ý cá chép lớn đột nhiên phát lực từ chu n h i ế n trên tay lật ra ngoài rơi trên mặt đất nhảy tới ngày lui cá lúc lắc ngươi chơ tấm tấm đồng chí lao chu nhấc g lên i một dây ngủ cá lớn xách theo đao cùng chậu hướng bờ sông đi chu nghiện đi tiết liệu thứ xuyên người làm cá phí liệu lại phí dầu cũng liền hiện tại cái gì đều là chính mình làm chi phí không có cao như vậy bằng không chỉ là mua cá nướng liệu dưa muối ớt ngâm xứng đồ ăn hành gừng rượu gia vị cùng dầu cùng mua con cá giá cả không kém bao nhiêu cá kho tổ cách làm chu nghiên từ trong đầu tìm tới một chút sư phụ làm trí nhớ của cá đoạn ngắn trước đây chỉ nhớ kỹ trình tự không biết rõ trong đó nguyên lý cũng phục khắc không đi ra có loại tri thức chạy qua não lại không lưu dấu vết cảm giác nhưng từ hắn nắm giữ hoàn mỹ cá giết hoác hương cách làm sau đó liền có loại nhất thông bách thông cảm giác ướp cá hành gừng rượu gia vị để xuống không sai bịt lắm thêm bột vào canh cũng không khó gan lợn xào lửa lớn mỏng khiếm đều có thể nắm chắc được cá kho tổ khiếm dày điểm mỏng chút ảnh hưởng không lớn thịt kho tàu liệu tham khảo chỉnh cường làm cá kho lượn theo cá lớn nhỏ đến đem khống đồng chí lao chu đem g i ế t tốt cá mang trở về chu n g h i ệ n dùng nước giếng một lần nữa tẩy trắng một lần tẩy sạch sẽ một điểm máu loãng cũng không có cá mùi tanh một nửa đến từ máu cùng cá mặt ngoài chất n h ầ y rửa sạch về sau mùi tanh lập tức giảm phân nửa thanh y rìa g i a n g bên trong hoang dại cá chép lớn chất thịt quá tốt rồi chất thịt tóc vàng thoạt nhìn nóng ánh căng đầy mùi cá tanh đều muốn nhạt không ít một con cá rết xong còn trang nửa tráng men trậu không chỉ năm cân ít nhất cũng có năm cân tám lượng đồng chí lao chu vừa cười v chu n g h i ễ n cười nói gừng đập đánh cắt miếng gừng thêm một cái hành ngược lại điểm rượu gia vị thêm một chút mùi ăn trước tiên đem cá cho ướp một hồi triệu thiết anh nhìn xem cái này một chậu cá nói ra con cá này hơi nhiều a hay là ngươi r á n xúc một bát để triệu hồng cho nãi nãi ngươi mang trở về chính mình đốt một a nàng thích ă n nhất cá như thế lớn hoang dại cá chép cũng hiếm hoi gặp phải t ố t chu nghiễng ậ t đầu thịt kho tàu đ ó n g đống cá là ăn với cơm đồ ăn cái này một cái bồn lớn ức hiếp năm người quả thật có chút ăn không hết cá ướp ngã xuống dỉ a dư thừa máu loãng đem hành gừng ra, một quả trứng gà ấy đều đạn đổ vào trong chậu để ước hiếp chùm lên trứng g à dịch lại thêm vào làm khoai lang tinh bột cho cá cuốn một đạo hồ r á n ăn rán cái này cách làm kỳ thật tiếp cận đồng nam cá thái an nhưng khoai lang phấn lượng hạ không có nặng như vậy cá cắt khối còn lớn hơn một điểm không thịt thành đống nhỏ đống cá thái an là sơn thành không phải là di thức ăn ngon c h ú nghiên k i ế p trước mượn thức ăn ngon c h ủ m lọc thân phận khoảng cách gần đập qua một vị không phải là di t r u y ề n nhận người làm cá thái an vị sư phụ kia tại làm quá trình bên trong làm tương đối giảng giải tạc kẽ video này là chính hắn tự trụ mình cắt biên tập quá trình lặp đi lặp lại điều chỉnh rất nhiều lần cách làm quả thực thuộc nằm lòng trước đây chỉ cảm thấy sư phụ n ư bức hiện tại ngược lại là có khả năng nếm thử phục khắc gương â m ớt ngâm ngâm củ cải m ố i chua cắt thành nát đinh làm quả ớt cùng hành cắt đoạn hạt tiêu tỏi chuẩn bị tốt liệu coi như đủ hắn đang chuẩn bị nhóm lửa chu mạt mạt ôm một nắm mảnh d ơ m t u ổ i hì hục chạy tới hoa hoa ta tới giúp ngươi nhóm lửa hỏa Chu cởi cầm cái chói nghiện nhận mảnh nhét tuổi, trong nàng nửa trong gãy tiếp lại từ tay một mắt, một tốt vào dơm dơm lò chính chu m ạ t m ạ t rời cái băng ghế nhỏ tới hướng lò phía trước ngồi xuống miệng lẩm bẩm lò lòng ăn ta cho ngươi uy tủi t u ổ i ngươi phải thật tốt nhóm lửa cho ta nấu cá lúc lắc ăn a triệu nương nương cùng triệu hồng đã s ớ m đến cạnh đ ồ i một trái một phải đứng đều muốn học điểm làm cá cao cấp tay nghề giống như thịt hai lần chín cá nướng cũng là tứ xuyên người môn bắt buộc cái khác đồ ăn khó mà nói nhưng nói lên làm cá bình thường mỗi nhà đều có cái đại biểu tuyển thủ trong n ồ i thêm hai đại m u a ngỡ m heo lại thêm hai hổ lô dầu h ạ cải một bức này liền để triệu nương, nương cùng triệu hồng con mắt mỡ to mấy phần cái này bốn hồ lô dầu miếng cá vừa vào b n trào h ư ờ n g n dầu lập tức phát ra tư tư tiếng vang chút ít nhiều lần từng nhóm nổ không muốn nổ quá lâu ra có chút âu vàng định hình liền có thể ra nổi c h u nghiến cầm cái môi vớt chờ trong nổi miếng cá định hình về sau cấp tốc vớt lên lại môi vớt bên trong r u lên dính liền miếng cá lập tức liền tách ra đổ vào một bên sạch sẽ c h ậ u lớn bên trong dự bị cái này một c h ậ u cá phân bốn lần nổ chất đầy một nhọn c h ậ u c h ậ u mùi cá vị mười phần thật là thơm a chu mạt mạt thủ không được l o góp đến c ạ n h nổi đệm lên mùi chân nhìn không nhịn được nuốt nước miếng một cái hay là chọn mấy khối khôi phục nổ một đạo làm một đĩa mì cá ăn triệu nương, nương đề nghị ta thích g n mì cá cá tiểu ra hỏa điên cùng điểm đầu t u t chú nghiến cười nói cầm cái đĩa đơn độc trang một đĩa chờ dầu hâm nóng lên cao mấy phần lại lần nữa đổ vào trong nồi khôi phục nổ lần này hắn không có vội vã ra nổi mà là đợi đến miếng cá nổ vằng rực đơn vỏ xúc giòn vừa rồi đem vớt ra keng keng keng miếng cá đổ vào trong âm phát ra là giòn vàng vỏ ngoài vằng rực mùi thơm nước m u ố i mà đến trên mặt dài lên một tầng m u ố i tiêu bưng lên đĩa run dày hai lần lập tức đều trúng lên đến nha nếm thử xem cẩn thận gai cá chu nghiện đem đĩa đưa tới mọi người một người sở trường nhặt một khối chu mặt mặt đưa tay đụng một cái lập tức lại rột trở về tay nhỏ nắm lỗ thai chu miệng nhỏ hủy khuất ba ba nói thật nóng ta giúp ngươi thổi một chút chu n g h i ệ n vội vàng đem nàng nóng hồng hồng tay thổi thổi lại cầm một khối dài mảnh bong b o n g cá thịt thổi thổi trên mặt không nóng mới đưa tới trong tay nàng cảm ơn ba hoa, hoa. chu mặt mặt n ế t miệng cười hai cánh tay nâng nổ vàng rực mì cá nho nhỏ cắn một cái g i a n g d ắ c tăng thêm trứng gà xốp giòn mặt vỏ phát ra nhẹ văng lên cắn mở phía sau bên trong là non mị nước hiếp bên ngoài xốp giòn trong mềm không gì hơn cái này thật là thơm ăn ngon tiểu ra hỏa gật đầu vui vẻ nói chậm một chú ta cẩn thận xương cá chính mình cũng cầm một khối mì cá cắn một cái vỏ ngoài s ố p giòn mang theo nhàn nhạt trứng hương ư ớ hiếp rất mềm mại mang một ít có chút có giãn không phải nuôi dưỡng cá mềm nát cảm giác làm cá kho bên dưới liệu trọng ướp cá thời điểm chu h i ễ n thả muối liền tương đối ít có chút ngọn ngụ vị bất quá trên mặt giải lên mối u tiêu về sau m ặ n hương vừa miệng vừa v ẫ n thích hợp là rất thơm mấu chốt nhất là một điểm mùi tanh không có niên đại này hoang dại sông cá chép phẩm chất là thật cao quảng châu người không thích g n cá chép người hồ bắc bỏ đi như g à y r á c nhưng cá chép tại tứ xuyên là có không sai địa vị đương nhiên chủ yếu là món tứ xuyên cách làm nhiều cho dù là nuôi dưỡng cá chép đều có các loại đè ép được thổ thành thủ đoạn ăn lên thật là thơm nha bên ngoài xốp giòn trong mềm ta đi làm đ i ể m bột ớt khẳng định càng ăn nhàn triệu nương nương ca ngợi nói đi ra bưng một đĩa thịt bò kiểu các chuyên dụng chấm đĩa đến mì cá ở bên trong cuốn một vòng lại cắn một cái liên tục gật đầu đ ú n g không rất tốt đến tấm ta xem thử triệu hồng đi theo chấm chấm bột ớt ăn một miếng cũng là liên tục gật đầu càng thơm ăn ngon một đĩa mì cá thành mọi người đồ ăn vặt nhân lúc còn nóng một hồi liền ăn xong rồi chu mạt mà t h n ba khối hai lòng trở về trông coi lò đi lao hán lần sau nhiều câu điểm tham gia cái kia m ù cá chiên mới ă n nhàn xốp giòn xốp giòn giòn x ư ơ n g đều không cần n ôn làm cái hai ba cân chu n g u y ễ nhìn n xem đồng chí lao chu nói Tốt. đồng chí lao chu gật đầu cảm thấy một chút áp lực hai ba cân hắn một lần chỉ có thể câu được hai ba đầu chu n g u y ễ n liếc nhìn đơn bốn điểm nữa thời gian vừa vẫn thích hợp ăn xong nhà máy d ậ y tan thầm vừa vẫn bắt đầu làm việc trong n ồ i thừa lại điểm ngọn n u ồ n dầu hạ nhập một mẫu tương đậu kích xào da dầu ớt hạ nhập cắt nát ớt ngâm gừng ngâm củ cải ngâm ba huynh đệ lửa nhỏ đem hơi nước kích làm trong chậu lưu lại ước chừng một phần ba buổi tối tan việc để triệu hồng tàu tự mang về cho lao thai thái nước vừa vặn chìm ngập miếng cá hạ nhập thành đoạn dưới lò hỏa đã sớm chuyển thành lửa nhỏ chấm dãi hầm đại hỏa đậu hũ lửa nhỏ cá đây là truyền thừa xuống trí tuệ ừng ngực ừng ngực miếng cá tại màu đỏ nồng trong canh có chút rung động lật lên ngâm mùi thơm bay đầy toàn bộ phòng bếp Quá trong cửa hàng cỡ lớn nhất xứ trậu chứa tràn đầy một trậu ức hiếp bên ngoài m ộ c phấn bị đỏ phát sáng nước cấm hoàn toàn thẩm thấu thoạt nhìn trong suốt long lanh màu trắng hành đoạn màu xanh rau cần cùng màu đỏ quả ớt đoạn đang dẹp ra mê người màu xác thế cay hương thơm tươi theo hơi nóng đập vào mặt cá kho tộ thành trong phòng bếp năm người đồng thời không nhịn được nuốt nước miếng một cái Đ.S. c ầ u nguyện phiếu b u ổ i tối tăng thêm c ầ u nguyện phiếu chương một trăm ba mươi lăm ưu nhã là khắp vào trong sương bốn mươi bốn ca nguyện phiếu năm tháng một chương một trăm ba mươi lăm ưu nhã là khắp vào trong sương bốn mươi bốn ca nguyện phiếu năm tháng một cơn tối hôm nay liền một đạo cá kho tộ cộng thêm một phần bắp cải xào tóc mỡ nhân vật chính tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng cá kho tộ một phần không sai cá kho tộ trung nghĩa trong mắt hiện lên một nhóm giám định kết quả cùng hoàn mỹ cá giết hoắc hương có t r ê n l ệ n h không nhỏ nhưng lần thứ nhất làm cá chép hơn nữa còn là hoàn toàn không có thực hành qua thịt kho tàu cách làm có khả năng đạt tới không sai kết quả này chu n g h i ệ n tương đối hài lòng điều này nói rõ cái gì hắn đã không phải là chỉ có thể dựa vào hệ thống tiểu phế vật dung hội quán thông một món ăn về sau đem hắn một đời trước tích lũy bếp sau quay t r ụ kinh nghiệm hiểu rõ lại thêm tiểu chu đồng chí hai n ă m d ư ớ i học nhà bếp kinh nghiệm hắn đã có khả năng biến báo làm ra một chút món ăn mới ví dụ như đạo này không sai cá khó t ộ loại này trình độ đồ ăn cách làm quá mức phức tạp lại đối với ước hiếp yêu cầu tương đối cao tại không có đạt tới cực kỳ tốt đánh giá phía trước hắn là sẽ không lên men u tìm phiền t o á cho mình nhưng bình thường nhà mình liên hoan bộc lộ tài năng thay đổi khẩu vị gì đó vẫn là tương đối có thể dạng này tiến triển đối với chu n g u y ễ n đến nói vẫn là rất có cảm giác thành tựu cùng hưng phấn một người một bát cơm đã trước được lên bàn nhìn xem dạng này một đạo ăn với cơm độ ăn không ai có thể cự tuyệt trước cho chính mình đến một bát món chính loại này đối với món chính yêu quý cùng trách nhiệm là khắc vào trong xương muốn hay không cho người dùng nước cháo nhúng một chút ước hiếp nhưng có thể sẽ có chút h a y chu n g u y ễ nhìn n xem chu mạt m ạ t hỏi chu mạt mạt gật đầu muốn chu n g u y ễ n cười chuyển vào phòng bếp đổ bắt nước cháo đi ra đặt ở chu mạt mạt trước mặt triệu nương, nương chọn lấy một khối bong bóng cá bên trên thịt tại mị trong canh cho nàng đùa cợt một đạo mới thả tới nàng trong bát dặn dò c a y lời nói liền bớt tán điểm cẩn thận xương cá ẩn ẩn tiểu ra hỏa gật đầu đã đụng lên đi cắn một cái cùng xốp giòn mì cá không giống cái này cá mặt vỏ mềm mềm cắn một điểm không lao lực bên trong ức hiếp lại rất non có chút tay nhưng rất thơm thật tốt ăn cắn một n g ụ m nhỏ ức hiếp đem xương cá nhấp ra ngay sau đó lay một n g ụ m lưỡn cơm một c á i cá một miếng cơm ăn có thể thơm triệu nương nương cũng đậm đũa c ạ n một khối ức hiếp cắn một cái ồ thê tay hương thơm tươi tư vị này ngao một chút ngay tại trên đầu lưỡi nổ tung bọc lấy bột mì tại trong c h ả o dầu định qua hình m i ế n g cá tại lửa nhỏ t r ầ m hầm bên trong lại từ từ bị làm yếu đi chúng lên đậm đặc nước ấm gắp lên run run dày dày hơi không chú ý liền bẻ gãy trở xuống đến trong thay miệng v ơ i hạ xuống xốp giòn vỏ thẩm thấu nước ấm mềm mềm ức hiếp lại đặc biệt tươi non thoải mái trượt hốt trượt một chút trực tiếp trượt vào trong miệng củ cải m u ố i chua chua hương gừng ngâm cùng ớt ngâm đặc biệt chua c a y cùng làm quả ớ t vị c a y hạt tiêu tê dại vị da hòa quá tốt rồi sáng đến không được ăn ngon bắt đầu ăn bá đô đô ức h i p lại tươi non một điểm không thể so cá giết hương kém. Triệu nương nương cho da cực cao đánh giá. Cái này nước cấm một chấm, lại cay thực cũng lại lại Triệu này hương nhà. Hương không hồng là bảy. một vị quả đồng i ê n của đầu ý. Hoang dại chí á c é p lớn cảm giác c h n h lao à không không không như giống, nấu lâu như vậy đều không nát cũng không tiêu lâu đều vậy t n cũng、tốt. Đồng đốt tốt. chí l chu đồng dạng ca ngợi nói hắn cũng là tốt rồi dựa vào yêu nữ ăn vào hoang dại cá chép lớn Cơm tối hôm nay, mỗi người đều thêm cơm.、Liên、nước cấm đều lấy ra trộn lẫn cơm. hôm mỗi thêm tối trộn người Liên nay, lẫn ra lấy đều đều xem như là cho g i a độ cao đánh giá lao chu nhìn xem ngươi lần sau có thể hay không câu được như thế lớn cá chép triệu nương nương nhìn xem đồng chí lao chu vừa cười vừa nói chúng ta còn có thể hay không ăn cá kho tộ liền dựa vào ngươi t ố t ta lần sau cố gắng đồng chí lao chu gật đầu rất có vài phần lòng tin không phải loại này phẩm chất ưu tú hoang dại cá chép lớn ta cũng không lãng phí những này d ầ u à. chu n g h ĩ n cười đánh c á i miếng vá đồng chí lao chu mang thức ăn lên thị trường mua chút tấm tức tạm được phẩm chất không tệ cho khách nhân làm thành cá giết hoác hương liền được nhưng muốn mua đầu nuôi dưỡng cá chép lớn trở về hắn thật là không nghĩ lãng phí g i u bận rộn một chàng mọi người ăn cơm xong hoàng anh cùng hoàng binh hai huynh mọi vừa vào tới hoàng anh vừa vào cửa hàng liền ngửi ngửi cái mũi nói thật là thơm a nấu món gì ăn n g o n a ngửi giống cá nhưng lại không phải cá giết hoắc hương a ai ra n g ư ờ i cái này cái mũi thật là linh xế chiều hôm nay m ặ t m ặ t câu một đầu năm cân tám lượng cá chép lớn triệu tiết h anh một bên thu bát vừa cười nói chu n g h ễ n làm cá kho tộ ngươi muốn sớm đến năm phút đồng hồ còn có thể nếm đến một khối cục cưng của ta nặng năm cân cá chép lớn chỗ nào câu được hoàng m i n h một mặt khiếp sợ nhìn xem chu mặt mạt lần sau có thể mang ta sao năm phút đồng hồ đều do hoàng binh trước khi ra cửa bên trên cái nhà vệ sinh vậy mà bỏ qua dừng lại thịt kho tàu hoang dại cá chép lớn a hoàng anh thì là một m ặ t tiếp nối xích quả đâm cho hoàng binh một tỏi hoàng binh nhẹ nhàng tranh thoát nhìn xem chu mạt mạt tiếp tục nói ta có cái bằng hưu cũng thích câu cá chính là chưa từng có câu được qua cá có thể hay không thỉnh giáo một chút cái này nằm cân tám lượng cá chép lớn là thế nào câu lên đến sao chính là như vậy a chu mạt mạt nắm lấy một cái nữa cho hắn b i ể u thị nói dạng này nem xuống sau đó lập tức liền chìm xuống sau đó liền câu lên tới hoàng binh trầm mặc liếc nhìn một bên chu miểu chu miểu trầm mặc một hồi gật đầu nói nàng nói không sai nhìn đi cái nào câu cá lão nghe không trầm mà ca cá kho tổ ăn ngon sao lúc nào mang thức ăn lên đơn a hoàng anh góp đến chu n g u y ễ n trước mặt đầy mặt mong đợi hỏi trong mắt chỉ có đối với thức ăn ngon khát vọng cũng không tệ lắm bất quá cái này đồ ăn ta cảm thấy có thể luyện thêm một chút đối với ước hiếp chất yêu cầu cũng rất cao trong thời gian ngắn có lẽ không lên menu thuộc về nhà hàng ẩm chu n g u y ễ n vừa cười vừa nói nhà hàng ẩm đó chính là có điều kiện giải tỏa rồi hoàng anh như có điều suy nghĩ hỏi tới nếu là ta lần sau mua đến hoang dại cá chép lớn có thể hay không tìm ngươi làm a ta cho ra công phí cái này chu n g h i ễ n suy tư cũng là một cái có thể khai thác mới nghiệp vụ gật đầu nói nếu như ta có rảnh rỗi như lấy giá cả đến lúc đó k h á t nói、Tốt. hoàng anh hài lòng cười lần này không có nếm đến cá kho tộ nàng sớm muộn cũng sẽ ăn đến buổi tối hoàng anh điểm một phần cá giết hoắc hương lấy an u ổ i bị câu lên sâu thèm ăn hoàng b i n h một ngày hai bữa thịt bò kiểu cước đã thành hắn cố định thức ăn nhưng có thể là mỗi ngày đạp xe trình độ tiêu hao quá nhiều a so với uống nước hắn càng thích uống thịt bò canh có thể tiếp theo hắn một lần có thể uống một bát rưỡi công xưởng tan tầm khách nhân dần dần nhiều hơn chu nghiễ cũng quay lại đến bếp sau công việc l u bù lên triệu đông tại cửa ra vào mua thịt đầu heo kho một cái liền nhìn thấy trong tiệm cơm ngồi hai thân ngoại sinh cầm thịt kho cười đi vào cửa oanh oanh hoàng minh hai người các ngươi thật sự một ngày chạy ba chuyến tới dùng cơm à? đúng à mẹ ta cho tiền cơm để chúng ta một ngày ba bữa đều lên ăn dừng lại không thể rơi hoàng oanh cười mời nói cứu cứu ngươi muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn chúng ta điểm cá giết hoác hương cùng thịt bò bằng hai loại ớt ba người cũng đủ ăn ta sẽ không ăn mua điểm thịt đầu heo kho mang về cùng ngươi ngoại bà cùng cứu mụ bọn hắn một khối ăn triệu đông cười nói chuẩn bị đi chương một trăm ba mươi lăm ưu nhã là khắc vào trong sương 44 ca n g u y ệ n phiếu 5,000 tháng 2, chương một t r u nhã là khắc vào trong x ư ơ n g 44 ca n g u y ệ n phiếu 5,000 tháng 2. bọn hắn bàn này cá giết hoác hương vừa vặn đi lên hoàng anh nhìn thấy trong tay hắn xách theo hộp cơm vội vàng đem hắn bắt lấy chờ một chút ngươi đem cá giết hoác hương đóng gói một đầu trở về cho ngoại bà cùng biểu mội bọn hắn cùng nhau ăn chúng ta cái này đồ ăn hơi nhiều không cần không cần các ngươi ăn nha triệu đông liên tục xua tay hắn chính là đến chào hỏi nhưng hộp cơm đã bị hoàng anh lấy đi mở ra hoàng minh thì là bưng lên đĩa vạch một đầu cá trích đến trong hộp cơm liên đới đắp lên bên trên nhỏ liệu cùng nước cấm cùng nhau chứ ở trong hộp cơm cũng nhìn xem ra dáng đóng gói vô cùng thành công cứu cứu cẩn thận nước cấm xót ta hoàng minh cười đem hộp cơm còn cho triệu đông để ngoại bà ăn cá cẩn thận một chút à cái này cá giết hoắt hương vẫn là nhiều rất tốt lần trước nàng liền rất thích ăn n h à các ngươi hai cái bé con triệu đông có chút rợ khóc rợ cười cầm cẩn thận hộp cơm nói ta đi đây à chờ chút ăn về sớm một chút gần nhất trời tối sớm muốn được hai người cười đáp ứng nhìn xem triệu đông ra ngoài n ư ờ i là vừa vặn ngươi tay chuyện gì xảy ra hoàng anh cầm lấy bữa liếp nhìn trên tay dán cái b ă n g go mảnh hoàng binh l u y ệ n đao công thời điểm không cẩn thận cắt đến điểm đem điểm vết thương nhỏ không có chuyện hoàng binh thuận miệng nói trước cho tự mình xối c h é n canh không phải ngươi thật đúng là dự định đi bán thịt kho a hoàng anh một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn mang theo vài phần chế nhạo nói ngươi cũng đừng tra tấn tôn sư phụ rồi sao nhân ra đi làm đủ vất vả ngâm miệng ăn cơm của ngươi đi hoàng binh nghiến răng nghĩ lợi sông có khúc người có lúc chớ ức hiếp thiếu n i ê n đần nghèo là có thể thay đổi nhưng đần là cả đời ca đọc thêm nhiều sách nha hoàng anh chân thành đề nghị mau mau cút tiểu lầu phi yến đứng sừng sững ở phố ngọc đường bên trên thiên tài mới vừa gần đen đèn nghe ông liền đã đem chiêu bài chiều ánh sáng m u ô n màu tương đối trói sáng một chiếc đón khách nhân lực xe xích lô rừng ở tiểu lâu phía trước từ trên xe trước xuống một cái nóng lông dê c u ố n cô nương trẻ tuổi mặc màu đen áo lông cửu bên ngoài phủ lấy một kiện màu nâu đậm vai rộng âu phục hạ trang là một đầu màu sáng quần jean chân rất dài trên lưng buộc lại một đầu gụ xị eo nhỏ mang trên tay beo một cái song dê trúc tế bao nàng tướng mạo tú mỹ đứng đến sau thai tóc lộ ra tinh xảo kim cương vòng t hai cả người thoạt nhìn rất là thời thượng cùng quý khí tiếp theo từ trên xe lại xuống một vị tóc bạc lao thái thái cô nương trẻ tuổi vội vàng đưa tay đi đỡ lao thái thái mặc một thân màu đen chín điểm tay áo sân s á m trên chân xuyên g i à y thê lại cao lại gầy trên cổ phối một đầu màu trắng dây chuyền chân trâu một đầu tóc bạc kéo lên nghiêng cắm một cái chân gỗ đào trên vai đi đầu mét chạy vô í c h tô áo choàng đỡ cô nương tay từ trên xe bước xuống khí chất thong rong lại ưu nhã nếu mà so sánh cái kêu mặc một thân quốc mậu công ty cũng không thấy hàng hiệu thời thượng cô nương trẻ tuổi khí chất hoàn toàn bị l l ã o thái thái mở miệng âm thanh hơi có vẻ lành lạnh không k h á c h khí sư phụ lên tiếng đạp xe đi nha n ã i n ã i đi thôi ta đều đói đoạn ngữ yên kéo lên lão thái thái tay vừa cười vừa nói được lão thái thái gật đầu cùng nhau hướng trong tiểu lâu đi đến ngồi ở sau q u ầ y một bên hoàng hạc một cái nhìn thấy hai người liền vội vàng đứng lên ra đón khâu thái thái đoạn tiểu thư các ngươi đã tới hoàng hạc cười tiến lên đón ngữ khí cùng thái độ đều so ngày thường đãi khách cung kính mấy phần khâu lão thái tên là khâu khinh là tiểu lầu phi h ế n mấy chục năm khách quen cũ dựng nước phía trước khâu giá chính là tiểu lầu phi yến khách quen về sau khâu lao thái thái gả vào đoạn g i a về sau cũng thường xuyên cùng đoạn tiên sinh đồng thời đi tiểu lâu ăn cơm sinh ý từ bậc cha chú kế thừa đến trong tay hắn vị này kinh lịch có chút c h u y ể n kỳ lao thái thái là cha hắn trước khi đi liên tục căn dặn hắn muốn sống tốt tiếp đại khách quý hoàng hạc khi còn bé gặp qua khâu thái thái giáng dấp vậy nhưng thật sự là gia châu nội thành hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân năm đó cùng đoạn tiên sinh h ô n lễ càng làm cho gia châu thành già trẻ lớn bé toàn bộ đều chạy đi vây xem hơn mười năm năm tháng trôi qua tóc của nàng hoa dâm trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn nhưng như cũ yêu nhã như cũ. khâu thái thái nhi t ử tìm thân m u ố n tiếp nàng đi hồng công hưởng phúc sự t ỉ n h hắn nghe nói nhà cũ họ khâu cái kia khu vực hắn cũng thấy thèm đâu cũng không biết lao thái thái khúc mắc đến cùng là cái gì như thế nào mới có thể giải đến mức trong truyền thuyết một vạn khối giá cả chỉ cần chịu bán hắn là nguyện ý ra cái giá tiền này khâu thái thái tôn nữ đoạn ngữ yên năm nay t r ư ừ n g hai mươi chân chính hương cảng danh viện nhìn trên người nàng xuyên những y phục này cùng đồ trang sức hắn liền nhãn hiệu đều nhận không ra chỉ ở trong tv nhìn những cái kia minh tinh xuyên qua giá cả khẳng định không ít nàng mặc dù cũng sinh mỹ mạo nhưng cùng năm đó k â u thái thái so sánh vẫn là kém chút. hoàng lão bản thường hai nhưng còn có nhà gian khâu lão thái mở miệng hỏi có ngài thường ngồi phòng riêng tiểu tuyết chống không ngài hai vị mời lên lầu hoàng hạc vội vàng đáp khâu lão thái khẽ gật đầu cùng tôn nữ không nhanh không chậm đi lên lầu hoàng hạc bước nhanh đuổi theo từ lầu hai người phục vụ trong tay tiếp nhận menu đích thân tiết đãi khâu lão thái tùy ý lật vài tờ menu không nhanh không chậm điểm mấy thứ thường ăn đồ ăn đang chuẩn bị khép thực đơn lại thời điểm hoàng hạc mở miệng khâu thái thái chúng ta hôm nay khôi phục mấy thứ t h ị t kho ngài muốn hay không nếm thử ta nhớ kỹ ngài năm đó cùng đoạn tiên sinh còn rất yêu thích điểm t h ị t kho khâu lão thái nghe vậy tay khẽ run lên giương mắt nhìn về phía hoàng hạc t h ị t kho đúng ngài nhìn một trang này hoàng hạc đem menu về sau lật hai trang menu tăng thêm một cái thịt kho chuyên mục mới thêm ba đạo đồ ăn thịt đầu heo kho hai heo kho cùng bom heo kho thịt kho có cái gì tốt ăn đoạn n ữ yên lông mày cao lại lẩm bẩm một câu nàng không thích ăn đồ sấy cùng đồ kho khâu láo thái nghiêm túc nhìn một hồi ngẩng đầu nhìn hoàng hạc tại sao không có thịt bò kho hoàng hạc ký ức giống như là bị vặn ra van đột nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ vậy sẽ khâu thái thái cùng đoạn tiên sinh thường đến t i u lâu ăn cơm ngồi chính là cái này n h ã gian đoạn tiên sinh tại thịt đầu heo kho cùng thai heo kho ở giữa thường xuyên đổi lấy điểm mà khâu thái thái mỗi lần đều nhất định sẽ điểm một phần thịt bò kho từ hắn ghi lại bắt đầu mãi cho đến thịt kho từ t i u lầu phi hiến menu bên trên biến mất thịt kho mới vừa xuống đoạn thời gian kia khâu thái thái còn thường hỏi lại về sau liền không có lại để t chính giữa có mười mấy năm hắn chưa từng thấy khâu thái thái có nói là vì đoạn tiên sinh công tác bảo mật khâu thái thái đi theo hắn đi thủ đô cũng có nói đi lớn phía tây bắc mấy năm trước khâu thái thái cùng đoạn tiên sinh về tới gia châu mỗi tháng sẽ đến mười hai lần t i u lầu phi yến ăn cơm năm 1981 đoạn tiên sinh qua đời về sau khâu thái thái mỗi tháng sẽ đến một lần t i u lầu phi yến điểm một cái đồ ăn ngồi hai cái giờ liền đi đồ ăn đa số thời điểm đều không nhúc nhích đ u ố mãi đến nửa năm trước nhi tử của nàng cùng tôn nữ tới cửa tìm thân khâu lão thái mang theo bọn hắn đến tự lầu phi yến tần số tăng lên không ít điểm đồ ăn cũng dần dần nhiều hơn. ăn vẫn là không nhiều nhưng vị kia thiên kim tiểu thư cái gì đều muốn nếm thưởng thức thịt bò kho làm còn không thuần thục h o nên lại muốn chờ một đoạn thời gian mới sẽ bên trên hoàng hạc mỉm cười giải thích nói khâu láo thái như có điều suy nghĩ mở miệng nói vậy liền thêm một phần thịt đầu heo kho tuất hai vị chờ ta để bọn hắn trước chuẩn bị các ngươi đồ ăn hoàng hạc thu menu trên mặt nụ cười lui ra b a o xương n ã i n ã i thịt đầu heo kho như vậy mập ngươi không phải là cho tới nay không ăn thịt mỡ n h a đoạn ngữ yên không hiểu nhìn xem nàng ra ra ngươi khi còn tại thế thích ăn nhất chính là nhà bọn họ thịt đầu heo kho khâu láo thái khẽ mỉm cười cũng không biết có còn hay không không năm hay biết là đoạn ó hương vị. 136, cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư Trước tư này liền bản vị. tiểu cái đại là s a Ừ. 6k, không trước tư cái phải liền này nhà bản là đ i tiểu Gia Gia thư thích sao? Ừ. 6k, ă ngữ h thịt đầu heo kho. ấ t đầu Đoạn n yên như có điều suy nghĩ nhìn xem lão thái thái nói cái kia mãi mãi người thích ăn nhất là thịt bò kho khâu lão thái nhìn ngoài cửa sổ trầm mặt một hồi có chút ý vị thâm trường cười cười nói có lẽ là đi đoạn ngữ yên yên tĩnh nhìn xem lão thái thái gò má trong lòng suy nghĩ lúc này nàng có lẽ đang nhớ nhung một chút chuyện của quá khứ à. bất quá mãi mãi ta thật là xinh đẹp cho dù bảy mươi tuổi vẫn như cũng là mỹ nhân da da quá có phúc khí món ăn bọn họ gọi lần lượt đi lên đoạn ngữ yên rất yêu thích đến tiểu lầu phi yến ăn cơm hương vị không tệ bày bàn tinh xảo hoàn cảnh cũng tốt ăn tương đối dễ chịu thức ăn hôm nay lần lượt đi lên nàng lại tập trung vào cái kia phần thịt đầu heo kho nhan sắc đỏ phát sáng kho nước thẩm thấu sau đó giống như giống như hộ phách hiện ra bóng loáng dọc theo đĩa xoay một vòng ở giữa đắp điệt mà lên t h o ạ nhìn đúng là có chút xinh đẹp cùng mê người cái này thịt đầu heo kho bảy bản còn rất tinh xảo nhìn cùng ta trước đây thấy qua thịt đầu heo kho hình như không giống nhau là m à. đoạn ngữ yên hơi kinh ngạc nói thịt nhìn xem ngược lại là không sai bị lắm chính là cái này giao trộn sư phụ đao công cùng bảy bản trình độ so với lấy trước kia vị tốt hơn nhiều khâu lão thái vừa cười vừa nói cầm lấy đũa trước kẹp một khối thịt đầu heo tinh tế nhìn xem phía trên đường vân cùng màu sắc sau đó đút tới trong miệng chậm rãi nhai lấy đoạn ngữ yên do dự một chút cũng cầm lấy đũa kẹp một khối thịt đầu heo kho vừa đi vừa về lật qua lật lại quan sát một hồi cho chính mình điên cùng làm tâm lý kiến thiết Đến tại ư trước, người xuyên tuyệt nuôi đều này, trên nàng không ăn những vật này, cái gì heo, heo, heo. nàng tương hỏng phía thịt heo, hai heo, heo. vật bét t cái là gì đối đồ đối đồ sẽ ăn. Ở hương cảng nàng cơm tây ăn tương đối nhiều ba ba nàng thích ăn món tứ xuyên trong nhà còn đặc biệt mời một vị món tứ xuyên sư phụ vị sư phụ kia khẩu vị tương đối trọng trọng tê dại trọng c a y thậm chí liền xào món rau đều sẽ hoa nợ tiêu giấu ở lá rau bên trong hạt tiêu quả thực là thích khách đồng dạng tồn tại khi còn bé đem nàng tê dại khóc qua đến mấy lần cho nên càng nhiều thời điểm nàng lựa chọn ăn bò bít tết hoặc là ăn vị thanh đạm món ăn còn đông nàng không thích ăn t h ị mỡ thịt hai lần chín nàng chỉ ăn một điểm thịt nặng bất quá loại này phương pháp ăn thoạt nhìn không quá tốt cho nên ở bên ngoài nàng liền đốt đều không dối với thịt đầu heo chính là điển hình lửa béo gầy thịt bất quá cái này một khối thịt đầu heo kho t h ẩ m thấu nước chát sau đó nguyên bản dầu mỡ thịt mỡ cũng nhiễm lên màu hổ phách nhìn xem ngược lại là không hiện dầu mỡ cầm gần còn có thể nghe đến nhàn nhạt kho hương có chút mê người liền đến một khối nhìn xem năm đó ra ra thích nhất thịt đầu heo kho đến cùng làm bụi vị gì đoạn ngữ yên ở trong lòng nói với chính mình đem thịt đầu heo kho đốt tới t r o miệm cùng trong tưởng tượng dầu mỡ cảm giác không giống nhau lắm răng cắn mở làm ề m dẻo bên trong mang một ít đạn răng cảm giác n g a i mấy lần miệng đầy mặt hương mở mà không béo kho hương nồng úp hả cái này có chút ăn n g o n a nuốt xuống sau đó răng ngôi lưu hương không nhịn được lại kẹp một khối đốt tới trong miệng nàng cùng ba nàng đầu năm vừa tới dung thành thời điểm bản xứ tiếp đ ạ i nhân viên công tác dẫn bọn hắn nếm qua thịt bò kho nghe nói là bản xứ phi thường nổi danh đồ kho cửa hàng sinh ý s á c thực vô cùng tốt hương vị cũng không tệ nhưng nhà kia đồ kho cửa hàng nước chắt còn lâu mới có được cái này tốt không có thơm như vậy hương vị cũng mặt điểm mãi mãi liên ăn ba khối đoạn ngữ yên n g ẩ n g đầu nhìn về phía khâu lao thái chuẩn bị phát biểu một chút cái nhìn của mình vừa vặn nhìn thấy một giọt nước mắt từ khỏe mắt của nàng lăn xuống không khỏi sửng sốt một chút nhỏ giọng nói mãi mãi ngươi còn tốt đó chứ lao thái thái đưa tay nhẹ nhàng lao chùi một chút khỏe mắt cười lắc đầu không có việc gì chính là nghĩ đến một chút chuyện hơn hai mươi năm không nghĩ tới còn có thể lại một lần nữa nếm đến cái mùi này hơn hai mươi năm đoạn ngữ yên l i ễ u lơi vậy sẽ ta còn không có sinh ra đây lao thái thái để đua xuống mềm giọng nói đừng nói là ngươi vậy sẽ cha ngươi đều mới hai mươi tuổi ra mặt đi hương cảng phía trước g i a g i a ngươi cho hắn cùng đại bá ngươi còn có yêu cô gói một phần thịt đầu heo kho một túi màn tàu ngồi lên hướng nam tàu hỏa đoạn ngữ yên nghe vậy nghi ngờ nói n ã i n ã i vậy ngươi và g i a g i a vì cái gì không cùng lúc trốn lưu lại ăn nhiều như vậy khổ lao thái thái cười ngữ khí bình thản nói đây vốn chính là chúng ta nhà vì sao phải trốn đâu g i a g i a ngươi đối với mảnh đất này thích có thể thâm trầm hắn nói hắn xuất ngoại học tri thức chính là vì phát triển cùng kiến thiết tổ quốc tất nhiên năm đó lựa chọn trở về liền sẽ không lại đi có thể cha ta nói ban đầu là ra ra để bọn hắn đi còn cho bọn hắn trong quần áo khâu mấy đầu cá hoa vàng đoạn ngữ yên khó hiểu nói lưu lại là da da ngươi cùng lựa chọn của ta để hai tử đi là lúc ấy đối với bọn họ lựa chọn tốt hơn khâu lao thái cười nhẹ nhàng nói da da ngươi là cái cố chấp loại nhưng lấy chính mình chịu khổ nhưng không muốn nhìn con cái chịu khổ vậy hắn liền thấy ngài chịu khổ đoạn ngữ yên mang theo vài phần k h n g phục ngài đi theo hắn lưu lại nhưng chịu không ít khổ đây hắn năm đó đem phiếu cùng người đều chuẩn bị tốt là muốn để ta cùng đi lao thái thái lắc đầu trên mặt cười đều nhu hòa mấy phần lưu lại cũng là lựa chọn của ta đoạn ngữ yên xứng sờ xuất thần hình như minh bạch cái gì một lựa chọn lưu lại kiến thiết tổ quốc. một lựa chọn lưu lại buổi tiếp hắn、Nãi、mãi mãi ngươi cùng ta đi hương cảng à, ba đại bá còn có tiểu cô đều tại hương cảng thành gia lập nghiệp người một nhà đoàn viên không phải rất tốt sao một mình n g à i ở lại chỗ này quá khổ đoạn ngữ yên ấm giọng nói viên mắt có chút p h í m hồng chương một trăm ba mươi sáu cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư sao hử sáu k hai chương một trăm ba mươi sáu cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư sao hử sáu k hai ra ra qua đời ba năm lao thái thái một người trông coi n h ạ cũ bên cạnh một cái con cái đều không có bọn hắn đầu năm nay mới có thể trở về thăm người thân ba năm này nàng nên có nhiều cô độc ca ai ra ngươi khóc cái gì nha ta tại chỗ này trôi qua nhiều ăn nhàn lão thái thái đưa tay sờ sờ mặt của nàng cười nói ngươi nhìn ta buổi sáng liền đi ăn nửa cái lồng xíu m ạ i vỏ giấy lại uống một bát tảo phớ nga mi giữa trưa chuyển tới bên cạnh c h ú lão tam nơi đó đi ăn một phần thịt bò tươi hòm nấu nhiều bà sống hương vị lại tốt buổi chiều không có chuyện liền cùng mấy cái lao tỉ m ộ i tập hợp cùng nhau t r à mặt trượt hoặc là đến mân giang bờ sông thổi gió sông uống trà ngoài trời nói chuyện thím buổi tối lại cùng đi ăn lẩu cay ngư hoa ho nhà hát thường thường muốn biểu diễn x u y ê n kịch hoa mấy mao tiền mua tấm vé uống trà nhìn một cái bữa chiều càng là thư thư phục phục cuộc sống này mỗi ngày đều an bài rõ ràng chỗ nào khổ đoạn ngữ yên nghe vậy sửng sốt một chút nàng thích ngủ nướng gần như mỗi ngày đều là ăn cơm chưa điểm lao thái thái có đôi khi ở nhà nấu cơm có đôi khi mang nàng đi ra ăn ăn xong nàng liền khắp nơi đi tàn bộ ví dụ như đi công ty bách hóa đi dạo một vòng đi dạp chiếu phim nhìn xem điện ảnh hoặc là đi nhà hát xem bọn hát văn nghệ diễn xuất ngược lại là không nghĩ tới lao thái thái một ngày sinh hoạt lại cũng phong phú như vậy nhiều màu thế nhưng là, người tại chỗ này đưa mắt không đi hương cảng chúng ta đều ở bên người đoạn ngữ yên nói lao thái thái cười lắc đầu cha ngươi cùng đại bá ngươi vội vàng làm ăn thiên nam địa bắc phi mụ mụ ngươi một năm đều không nhất định có thể cùng hắn ở cùng một chỗ ba tháng chớ nói chi là ta cái này lao thái thái ngươi tiểu cô g ả cái đám người anh mặc dù tại hương cảng đương nghề nhưng mỗi năm muốn đi nước anh chờ hơn nửa năm lại muốn dẫn hai đứa bé càng không có thời gian bồi ta cái này lao thái thái đoạn ngữ yên nhất thời lại không phản bắt được nàng lúc nhỏ thường xuyên một tháng cũng không thấy ba ba nàng hai lần hiện tại sinh ý ổn định còn hơi tốt một chút thường xuyên có thể cùng nhau ăn cơm suy nghĩ một chút nàng còn nói thêm bọn hắn không dành ta có thời gian a hương cảng cũng có thể thú vị đâu ta có thể dẫn ngươi đi hải dương công viên nhìn cám ậ p công viên nước ngồi xe t ắ p treo đi sen châu quảng trường dạ o phố đi vịnh cổ dễ gầy lao thái thái nhìn xem nàng n u cười ônu ai ra ngươi cũng sẽ có cuộc sống của mình ta từ trước đến nay không cảm thấy người nào thua thiệt ta cái gì đây là chính ta lựa chọn nhân sinh mỗi một bước đều là cho nên ta có thể gánh chịu tất cả kết quả đoạn ngữ yên đem đầu rán đi qua cọ sát lao thái thái tay bà nội nàng quá đẹp rồi thanh tỉnh đến nàng hoàn toàn không cách nào phản bác cha hắn rất mạnh thế một người tại lao thái thái trước mặt còn không phải đồng dạng ăn nói khép nép nửa điểm tính tình đều không có bữa cơm này ăn một cái tiếng đồng hồ hơn b ố n cái đồ ăn chỉ ăn chừng phân nửa lao thái thái để người phục vụ đem còn lại một nửa thịt đầu heo kho cho gói hoàng hạc đích thân đưa ra cửa lúc trước đưa bọn hắn đến trước kia xe đẩy ba bánh đã tại cửa ra vào trở lấy lao hán vừa vặn cái kia xinh đẹp cô nương là ai phía trước tại sao không có gặp qua đâu hoàng minh mới từ tô kê trở về chuẩn bị lại đến biết luyện bao công nhìn thấy đoạn n g yên v à má như mỗi ngày tiên chờ xe xích lô đi xa tiến lên nhỏ giọng hỏi hoàng hạc tr thương g nhân có g hồng n ư ơ i lửa gạt công h t t r hơn nữa tại dung thành có đại đầu tư ghi nhớ ra ngoài đi vòng qua hoàng hạc nhắc nhở nói、tốt. hoàng binh gật đầu nhìn xem xe xích lô đi xa phương hướng vẫn không khỏi tán thưởng một tiếng nàng thật là xinh đẹp cũng không nhìn lão à ai tôn nữ, thái thái chờ mặt một lúc lâu sau nói khẽ ngày mai ngươi để tiểu nghiêm đưa ngươi đi một chuyến toke giúp ta xem một chút toke đầu cầu thạch bản đồ kho trường ký có phải hay không một lần nữa khai trường ta nghĩ ăn thịt bò kho được đoạn ngữ yên gật đầu trong mắt tia sáng lấp lánh đầu năm a n là mãi lần trở h nhất đi về i c c h ngoại trừ cùng lao thai thái cha hắn còn cầm một khoản tiền đem nhà cũ họ đoạn cho tu sửa một lần mua không ít đồ vật cũ chữa trị cổ kính dù sao cha hắn thật hài lòng có thể lao thái thái chỉ đi nhìn qua một hồi nói tu sửa rất tốt nhưng một ngày đều không có ở qua bây giờ nhà cũ họ đoạn bên kia còn trông không mời cái tộc thúc trông coi phụ trách quét dọn vệ sinh cùng giữ gìn nhà cũ họ khâu thực tế có chút quá phá lao thái thái lại ngăn cách hai cái cửa thị cho thuê nhiều người lại tạm cha hắn nghĩ đẩy ngã trung tu lại bị lao thái thái cự tuyệt cái này có thể đem ba nàng cho sâu chết đành phải mời người đến đơn giản ra cô tu sửa một lần nhưng vẫn là cảm thấy lao thái thái ở chỗ này không ăn lòng một trăm ba mươi sáu cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư sao hử sáu k ba muốn đem nhà cũ họ khâu cái này phá phòng ở bán đi cũng là nguyên nhân này toàn ra cố chấp loại người nào đều không cách nào thuyết phục người nào ba nàng có về cùng bằng hưu uống rượu trở về t ừ n g đề cập với đoạn ngự yên một câu cảm thấy lao thái thái giống như là đang chờ người nào cho nên nàng trông coi nhà cũ họ khâu không muốn đi cũng không nguyện ý mở ra chính là sợ người kia trở về lại tìm không đến cái này dưa để đoạn ngự yên tại gia châu ở lâu nửa năm đến gia châu phía trước nàng đối với gia gia mãi mãi hiểu rõ giới hạn tại ngày lễ ngày tết các trưởng bối tập hợp một chỗ hoài niệm quê quán cùng phụ mẫu lúc thảo luận cho rằng chính là một cái cái gì cũng không hiểu tây bộ thành nhỏ phong kiến cố chấp lao thái thái đi tới gia châu sau đó nàng cùng lao thái thái mỗi ngày ăn ở cùng một chỗ đối với cái này tình xảo mà y ê u nhã lao thái thái dần dần có càng nhiều hiểu rõ lao thái thái xuất thân thư hương thế ra đọc qua sách hiểu lễ tiết người phía trước vĩnh viễn đoan trang y ê u nhã tóc kéo lên cẩn thận tỉ mỉ nói chuyện không vội không chậm cặp kia trong suốt đôi mắt giống như là có khả năng xem thấu tâm tư của người khác nàng còn cùng ra ra cùng nhau lư chưa từng nói đại đạo lý nhưng cũng sẽ không bị người khác tùy tiện thuyết phục nói lên ra ra dung mạo của nàng ở giữa đều là ôn nhu cùng kiêu ngạo y nguyên như cái tiểu kiểu thê đoạn ngữ yên lén lút đã từng hỏi qua rất nhiều hàng xóm cùng hàng xóm bọn hắn đối với hai người đánh giá đều là cử án t ề mi tương kính như tân phu thê tình thâm đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng bọn hắn ở giữa có lẽ không tồn tại một cái bên thứ ba m ớ i đúng t ô kê đồ kho chư ơ n g ký thịt bò kho đoạn ngữ yên có loại thu hoạch mấu chốt mảnh vỡ cảm giác lại có một tháng nàng bằng hữu kết hôn nàng liền muốn về hương càng đi nếu như nàng không thể đem l á o thái thái mang về vậy hắn ba giao cho nàng nhiệm vụ liền tuyên bố thất bại không riêng một trăm vạn tiền thưởng không còn văn phòng chi nhánh phó giám đốc chức vị cũng không có 1.323.46 Nguyên、chú、Nguyễn tại sổ sách bên trên viết xuống số tiền gửi ngân hàng, đem một sắp sắp dùng dây thun chói tốt tiền dương. Tiền tiết kiệm ổn định gia tăng, nhưng khoảng cách một vạn tiền còn ngày Đông nhìn chúng cái kia ngôi nhà, N gửi gia Gia tiêu Châu dây Mấy đây Chú sách cách mục trước cái chú phố tại viết một trói tốt tiết tiết tại Đại kiệm kiệm xôi. kia sổ số sắp sắp bỏ vào xa đem lẻ trong túi không có tiền tóm lại là không có lực lượng hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng vào vị kia khâu l á o thái khúc mắc còn chưa giải khai phòng ở còn tạm không bán ra chỉ cần không có bán vậy hắn liền có cơ hội chu n g h ĩ n am hiểu nhất là người giải quyết khó khăn chỉ cần có lợi để kiếm lời hắn hành động lực chắn đấy cuối tuần lại đi một chuyến ra châu đi sờ xếp một chút khác phía trước cùng mãi mãi có hợp tác từ lâu lại dò hỏi một chút nhà kia tình huống trước thời hạn làm một chút bài tập cùng chuẩn bị chu nghĩa ở trong lòng suy nghĩ đấy trước thời hạn làm chút quy hoạch muốn mua cái phòng này phân hai bước một là chuẩn bị kỹ càng một vạn khối tiền h a y làm u ố n v ì vị kia hương càng đến đại tiểu thư giải quyết khó khăn thuyết phục lao thái thái chuyển ra cái kia phòng ở cũ không đơn giản không đơn giản đây trước làm tốt bước đầu tiên tích lũy tiền thu hồi sổ sách trung n g h ĩ n cầm qua bên giường nhân sinh bắt đầu học tập sau mười phút sách tre ở trên mặt thành công ngủ ngày thứ nhì tới gần giữa trưa một chiếc treo biển số đen tozô tác rào chạy chậm rãi tại toke phố cổ bên trên dẫn tới toke cư dân nhộn nhịp ghém ắ t hàng sau cửa sổ xe hạ xuống đoạn ngựa yên tả hữu quan sát trên đường nhà trệ còn có bên đường mặt m ộ m ạ n trên mặt vẻ tò mỏ tiệu chấn các cư dân Cái c xe này nàng là ba nàng nàng đoàn tiểu lại, thư u ậ phía trước chính là tô kê cầu thạch bản nghiêm phi dừng xe ở một chỗ trống trải sân khơi cũng không có thấy cái gì đồ kho trương ký a đoàn ngữ yên đẩy cửa xe ra xuống xe hướng đầu cầu đi đến nghiêm phi đem xe tắt máy lạc hậu mấy bước đuổi theo đoàn ngữ yên tại đầu cầu xoay một vòng ngược lại là nhìn thấy mấy cái bông bông có bán mì có bán kẹo gạo rang còn có một nhà mua đồ kho nhưng treo chính là lý ký đồ kho đoạn ngữ yên tính toán tìm người hỏi một chút kết quả nàng tiếng quảng phổ đối đầu ra châu lời nói quả thực dối tinh dối mù nàng cùng mua kẹo gạo r a n g đại ra một trận giao lưu cuối cùng thanh toán một khối tiền mua một bao kẹo gạo r a n g cái gì cũng không có hỏi rõ đoạn ngữ yên một mặt mộng ôm một bao kẹo gạo r a n g trở về nàng cho rằng nàng cái này hơn nửa năm đã hoàn toàn có thể nghe hiểu ra châu lời nói kết quả vậy mà bại thảm như vậy nàng lúc này mới ý thức được bà nội nàng cùng nàng nói chính là chum mà không phải chính tông ra châu lời nói mà xóm hàng bình thường các hàng xóm láng giềng các đại ề u lưu, là tận lực nàng nàng tận thả chậm tốc chậm nói cùng nàng giao lưu, để nàng có khả năng không có gì chướng n có có khả độ để giao gì g gia o lưu. Đại gia tốc độ nói nhanh gia châu lời nói lại quá mức chính tông nghe thấy nàng hai mắt tối sầm lại tối sầm nghiêm phi mỹ môi đứng ở bên cạnh ngắn ngủi mấy phút bên trong đem đ ờ i này thống khổ nhất kinh lịch toàn bộ trong đầu nhớ lại một lần mới nhịn xuống không cười đi ra hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường sẽ không cười chàng đ o à n tiểu thư sau đó muốn đi nơi nào nghiêm p i mỉm cười hỏi cố chủ mở tiền lương rất cao hắn tự nhiên phải có thái độ phục vụ nghiêm ca hay là người giúp ta hỏi một chút ta cảm giác bọn hắn nghe không hiểu ta nói chuyện đoạn ngữ yên trực tiếp xin giúp đỡ nghiêm phi là g i a châu người địa phương được nghiêm phi gật đầu đi tới hỏi một vòng trở về cùng đoạn ngữ yên nói đoạn tiểu thư ta hỏi không ít hàng xóm bọn hắn nói đồ kho t r ư ơ n g ký hơn hai mươi năm trước liền không có lại ra qua c h i a đề chương một trăm ba mươi sáu cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư sao ừ sáu k bốn chương một trăm ba mươi sáu cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư sao ừ sáu k bốn hơn hai mươi năm không có ra quay sao đoạn ngữ yên có chút thất vọng chẳng lẽ manh mối từ nơi này liền đứt rời bất quá vừa vặn có một vị hàng xong nói đồ kho trương ký lao bản nương tô tử tại nhà máy dệt da c h â u cửa ra vào mở một nhà khách sạn đem đồ kho trương ký chuyển thừa xuống hương vị cùng năm đó trương nhớ không kém bao nhiêu nghiêm phi nói tiếp ngươi muốn hay không đi xem một chút tô tử đương nhiên mau mau đến xem đoạn ngữ y ê n quả quyết gật đầu đến đều đến rồi nói không chừng có thể từ cháu trai kia nơi đó mua được thịt bò kho thuận tiện thăm dò được một chút thông tin đây xe một lần nữa phát động vây quanh tại chiếc xe sau xe bọn nhỏ giải tán lập tức xe hơi nhỏ thật khí phái nha đây là từ nội thành đến người có tiền sao sợ là vạn nguyên hộ mới có thể mua được nha đây là hoàng quan xa một chiếc xe muốn tốt mấy chục vạn đâu treo biển số đen bình thường vạn nguyên hộ cũng mua không nổi khẳng định là ngoại thương nhìn thấy cái k i a tuổi trẻ hội nhi không có khẩu âm cùng trong ti vi hồng công minh tinh giống nhau như lúc hơn phân nửa là đến tìm thân vẫn là phương tam có kiến thức đi qua dương thành người là không giống cái này không phải liền là nhà tư bản đại tiểu thư sao ừ hàng xóm láng diện bọn họ nghị luận ở mỹ tại cái này xe gắn máy đều là xe sang trọng xe đạp nhị bắt đại giang đều để người ghen tị n ê n đại mở xe hơi nhỏ là thật vượt qua tiểu chấn cư dân tưởng tượng từ phố cổ chuyển tới nhà máy dệt đại đạo bên trên đường xá rõ ràng tốt lên rất nhiều đoạn ngữ yên muốn điệu thấp làm việc liền để nghiêm phi cách công xưởng cửa lớn mấy trăm mét liền đem xe dựa vào dừng lại đi bộ đi qua nhà máy dệt gia châu là gia châu tạo ngoại hối nhà giàu nghiêm phi lạc hậu nửa bước một bên đi một bên cho đoạn ngữ yên giới thiệu nói hạn c á i này tài xế thân kim ê nhiều chức ngoại trừ lai xe bảo tiêu bên ngoài còn cần kiêm nhiệm thiên dịch hướng đạo các loại công việc đương nhiên cố chủ tiền lương cho cao nhiều làm chút sống cũng là nên ngươi nhìn phía trước chính là nhà hàng chu nhị o a nghiêm phi giới thiệu nói mà cái này hội một vị tóc hoa dâm đại gia cưới xe đạp không nhanh không chậm từ bọn hắn bên cạnh trải qua đồng dạng nhìn về phía nhà hàng chu nhị hoa chưa bài trên mặt lộ ra mấy phần tiêu ý công xưởng cửa ra vào quán cơm nhỏ thật có thể làm ra ăn ngon đồ kho sao đoạn ngữ yên mởng đầu nhìn một chút cái kia đơn sơ vẽ tay chưa bài cửa ra vào chống đỡ một tấm bàn nhỏ có cái đại t h ú c đang tại cắt thịt đầu heo phía sau hắn đứng thẳng một cái n ồ i lớn b ư ớ c lên bừng bừng hơi nóng nhìn cái kia thịt đầu heo màu sắc cùng tối hôm qua ăn gần như không có khác nhau đại t h u c đao trong tay nhanh để đúng là không còn chỗ ngồi cái này để nàng có chút kinh ngạc muốn tìm tiểu thương tìm hiểu thông tin vậy liền t r ư ớ c tại hắn nơi này mua chút đồ vật đây là cha hắn dạy nàng tiểu phương pháp vừa vặn bói bụng trước ăn cái cơm chưa đi đoạn ngự yên cùng nghiêm phi nói cất bước hướng trong cửa hàng đi đến vương đại gia đem xe ngừng tốt hơn hóa cũng là mới vừa bước vào trong cửa hàng đại gia ăn cơm a mấy người triệu thiết anh cười nên tiếp tới đúng một người vương đại gia vừa cười vừa nói tốt vừa vặn bên kia có bàn lớn tại thu chờ một chút triệu thiết anh cười gật đầu chỉ vào bên trong nhất tới gần cửa phòng bếp vị trí triệu hồng đã đem b ắ t thu đang tại lao bàn t ố t v ư ơ n g đại gia nhẹ gật đầu triệu thiết anh đi theo nhìn thấy đi vào cửa đoạn ngự yên trong mắt lóe lên một tia kinh diễm tri sắc mở miệng cười ai ra ngươi cũng tới ăn cơm mấy người hai cái đoạn ngự yên đưa ra hai cái ngón tay đơn giản thường dùng ngữ nàng nghe tới không chút nào tốn sức quả thực tay cầm đem bóp cái này nương nương nhìn xem thật là thân thiết cười nhẹ nhàng còn kêu nàng ngoan ngoan ai hai cái triệu thiết anh tả hữu nhìn xung quanh một vòng có chút xấu hổ nói ngượng ngung ai ra các ngươi có thể muốn chờ một lát hiện tại không có bàn trống muốn chờ tòa đoạn ngữ yên có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới một nhà quán cơm nhỏ sinh ý vậy mà tốt như vậy nàng tại tiểu lầu phi yến nếm qua nhiều lần như vậy nhưng đều không chờ thêm tòa đây chu n g h ễ a bưng hai bàn gan lợn x à o l ử a lớn từ p h ò n g bếp đi ra nhìn thấy v ông đại gia có chút kinh h ỉ nói đại sư sao ngươi lại tới đây n g ư ơ i thị t kho tốt hôm nay đến nếm thử ngươi x à o đồ ăn như thế nào v ông đại gia cười đáp h o à n n g h ê n chỉ giáo chu n g h ễ a cười đem hai bàn gan lợn x à o l ử a lớn cho bên cạnh hai bàn khách nhân bên trên vậy ngươi trước ngồi nhà vừa vặn có bản lớn thu đi ra chu nghĩa một bên cùng ông đại gia nói chuyện thuận tiện hướng về sau một bên nhìn một cái liền nhìn thấy một vị quý khí bức người cô nương trẻ tuổi đứng tại khách sạn cửa ra vào thật cao gầy gò một đầu lông dây quấn ngũ quan tinh xảo vẽ đạp trang thoạt nhìn có chút tự phụ bên trong đi màu be tiểu cao lĩnh áo khoác một kiện cảm nhận mười phần tây trang màu đen xuyên rộng chân quần jean xứng màu nâu thấp cùng ngủ ngắn trên đầu còn đeo đỉnh màu đen mũ n ổ i tay phải đeo cả tỉ ở kim cương đồng hồ chiếu sáng rặn g rỡ trên tay khoác ủ xì trúc tiếp bao song dê nhãn hiệu đặc biệt rõ ràng khá lắm càng g i danh viện a vương đại gia không có vội vã ngồi xuống mà là quay người nhìn xem đoạn ngựa yên cùng n g h i ê m phi mỉm cười nói ta nhìn chờ tòa muốn có một hồi hai vị nếu là không ngại nhưng lấy cùng ta ghép bản ta chỉ chọn một cái đồ ăn không chiếm thật l ớ n vương không có ảnh hưởng các ngươi quá n g ư ỡ bức một ngày làm hơn hai phẩy không không không phiếu buổi tối còn có một canh ta tiếp tục viết cảm ơn các vị cổ đông hỗ trợ tiếp tục cầu nguyện phiếu chương một trăm ba mươi bảy không đúng không đúng chết não mau dừng lại bốn ca nguyện phiếu năm mươi lăm một chương một trăm ba mươi bảy không đúng không đúng chết não mau dừng lại bốn ca nguyện phiếu năm mươi lăm một đoạn ngữ yên nhìn xem bưng hai đĩa đồ ăn từ phòng bếp đi ra chu nghĩễn cũng là sừng sốt một chút nàng có một m sáu tám bình thường thích mặc giày cao gót đến ra châu phát hiện bên này thanh niên phổ biến không phải rất cao ra ngoài tự giác đổi lại thấp cùng giày nhưng trước mắt cái này thanh niên đầu bếp c h ỉ ít có một m tám vai rộng hẹp keo dáng người so với tvb minh tinh đều tốt n g n g đầu nhìn mặt đầu đinh mắt mẹ nhanh nhẹn góc c ạ n h rõ ràng ngũ quan tâm h thúy một đôi nhìn chó đều thầm t ỉ n h cặp mắt đào hoa cái này sẽ đang nhìn xem nàng liếc nhau một cái còn hướng nàng lễ phép nợ nụ cười xác thực dáng dấp có chút để mắt đoạn n ữ yên là gặp qua các mặt của xã hội người. hồng quán buổi hòa nhạc hàng phía trước khách quen thường đi theo nàng làm người đầu tư tiểu cô đi đoàn làm phim d ọ x ế p ban không đến mức phạm h ò a si nhưng ở cái này tiểu trấn quán cơm nhỏ bên trong nhìn thấy dạng này một vị tuổi trẻ tuấn lãng đ u bếp ít nhiều có chút kinh ngạc nếu là xuất hiện tại sen châu cao cấp cơm tây trong cửa hàng bò bị tết dán nàng đã cảm thấy tương đối hợp lý bất quá hắn có thể hay không cùng mãi mãi có quan hệ gì đâu mãi mãi lưu lạc tại bên ngoài tô tử nàng cùng sữa dị ra ca ca hoặc là nàng n ố i tình đầu tô tử đoạn n ữ yên não điên cùng chuyển động tính t o n tử chu nghĩễn trên mặt tìm tới đáp án chết t i ệ t g i á n g dấp như thế x o á i có nhất định khả năng là di chuyển mãi mãi mỹ mạo a mãi mãi để cho ta tới tìm đồ kho trương ký mục đích là cái gì đây để chúng ta huynh mộ i nhận nhau ta ngược lại là không ngại thêm một cái x o á i khí bà con xa ca ca nhưng ba ba ta có thể chịu được sao còn có hắn về sau có thể hay không cùng ta tranh ra sàn a ngắn ngủi mấy giây đoạn ngữ yên trong đầu đã xếp hàng một bộ trạch đ ấ u kịch nội dung thậm chí bao dung cùng sữa dị ra ca ca ta bị ta đánh nổ đầu cho loại này cầu hết kiểu đoạn nha thật sự là một cái hỏng bét ra hỏa không đúng không đúng chết não mau dừng lại không thể quá độ liên tưởng nhân ra thậm chí còn chưa mở lời nói một cái chữ là một cái tiểu thuyết trinh thám kẻ yêu thích nàng có đôi khi thật sự là lấy chính mình thông minh nào không có cách nào để bày tỏ lời xin lỗi nàng cho chu n g h i ễ a còn một cái hàm xúc mỉm cười đồng dạng sửng sốt còn có phát ra mời hông nhiên vông đại gia hắn nhìn xem đoạn ngựa yên miệng có chút mở ra trong mắt khó nén kinh ngạc rũ xuống chân một bên tay cũng bất giác run nhẹ nhẹ sao lại thế giống như vậy nàng phủ đ u i ký ức giống như bị khóe động đấm nước đột nhiên sóng lớn máy liệt nghiêm p i liếc nhìn ô n g đại gia ánh mắt cảnh giác tiếp cận chu nghĩ lão bản rời đi ra châu phía trước cho hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết là bảo vệ đoạn tiểu thư cùng lao thái thái an toàn thứ hai sự việc cần giải quyết là nghiêm phòng đoạn tiểu thư bị hạng giá áo túi cơm nhớ thương nghiêm phi một tháng cầm tám trăm khối tiền tiền lương vũ đắp được cùng nhau giải nghệ huynh đệ một năm rưỡi tiền lương hắn đối với công việc này đặc biệt chân quý lão bản nói chờ khâu tiểu thư hoàn hảo trở về hương càng thời điểm sẽ còn cho hắn phát một món tiền thưởng hắn cùng lão bà đã xem trọng một tòa dung thành phòng ở chỉ chờ tiền thưởng tới tay liền xuống tay chỉ là khoảng thời gian này từ nhà cũ họ khâu phụ cận đánh chạy tóc vàng liền vượt qua hai chữ số. đi qua tóc vàng nhìn nhiều đều phải chịu hai bàn tay trong mắt của hắn chỉ có đối với tiền thưởng khát vọng cho nên làm chu nghiễn hướng về phía đoạn tiểu thư c ư ờ i thời điểm hắn đã để mắt tới hắn bất quá chu nghiễn đẳng cấp so với ven đường tóc vàng cao quá nhiều lớn lên cao dáng dấp lại x o á i nam nhân đều thừa nhận x o á i vậy khẳng định là cứng g i n x o á i lại quan sát quan sát chu nghiễn nghe đến vương đại gia lời nói m ỉ m c ư ờ i cùng vị này c ả n g phong đại tiểu thư nói ra vị này nữ đồng chí vương đại gia lời nói ngươi có thể suy tính một chút đương nhiên chúng ta giữa chưa cùng buổi tối ghép bàn toàn bằng tự nguyện trước đến trước ngồi lưng gục xi bao đeo cả tỷ ở đồng hồ còn có bảo tiêu đi theo chú nghĩa trong đầu ngay lập tức nghĩ tới là phố đông đại tòa kia nhà cũ họ khâu vị kia thương nhân hồng công đại tiểu thư thật là đúng dịp a hắn còn chưa có đi tìm nàng chính mình liền tìm tới cửa loại này cơ hội không cố gắng nắm lần sau đi đâu nhờ người tìm phương pháp nhìn thấy đại tiểu thư sợ hay không một điểm không hoảng hốt là một cái thức ăn ngon giới nhan trị chủ đ ộ o g nổi danh sau đó không ít tiếp xúc có tiền đại tiểu thư nhỏ phu nhân đương nhiên kinh nghiệm của hắn đa số giới hạn tạ hẹ chặt bên trên gặp dịp thì chơi họ thơ l i n đối chất kinh nghiệm tương đối hơi ít bất quá cũng may hắn ra mặt dạy căn bản không mang sợ một tiếng nữ đồng chí trước tiên đem chính mình thuần phát thanh niên hình tượng dựng nên nữ đồng chí đoàn ngữ yên có chút ngoài ý mớn cái này s ư n g hô nàng chỉ ở dung thành cùng ba nàng gặp lãnh đạo thời điểm bị dạng này kêu lên một lần đối phương là cái hơn năm mươi tuổi láo lãnh đạo những người khác đồng dạng gọi nàng đ o ạ n tiểu thư hoặc là đoàn cô nương có chút nương nương sẽ gọi nàng ai ra cũng có gọi nàng ngội nhi từ c h u nghĩa trong miệng gọi nàng nữ đồng chí cảm giác quả thật có chút đặc biệt nàng thậm chí đã bắt đầu h y náy chết não vậy mà đối với vị đồng chí này như vậy ô danh hóa đoàn ngữ yên liế chính đối cửa phòng bếp ngồi ở chỗ đó có lẽ có thể nhìn thấy trong phòng bếp cảnh tượng cũng chính là nhìn thấy tại phòng bếp nấu cơm đầu bếp nàng đang muốn thật tốt quan sát một chút c h u n g n g h i ễ n nàng coi lại mắt to ra đại gia thật cao g ầ y gò x u ố n g lưng thẳng tắp mang theo một bộ kính đen k h ắ p khuôn mặt là vân mảnh mái đầu bạc trắng c h i a hai tám trải cẩn thận tỉ mỉ lúc còn trẻ dáng dấp khẳng định không tệ mặc trên người một kiện tẩy tới trắng b ệ c h màu tràm sắc áo trung sơn khuỷu tay cùng còn có mấy chỗ miếng vá chân mang một đôi đế dày dày vải nhìn xem không cảm thấy keo kiện chỉ cảm thấy sạch sẽ mát mẻ có loại thưa quyển khí ở trên người. đoạn ngữ yên vô ý thức đứng thẳng mấy phần từ vị đại gia này trên thân nàng nhìn thấy mấy phần bọn hắn ngành trung văn la giáo sư c á i bóng trong mắt tự nhiên nhiều hơn mấy phần kinh ý nếu như ngài không chê vậy nhưng quá vinh hạnh đoạn ngữ yên mỉm cười nói nàng kỳ thật cũng không có cùng người xa lạ liều qua bàn bất quá vị đại gia này thoạt nhìn thật hóa、ái. nhân gia trước đến còn nguyện ý ghép bàn cho nên liền gật đầu không có việc gì vương đại gia đã khôi phục bình tĩnh gật gật đầu quay người hướng cái bàn đi đến mẹ cho khách nhân chọn món ăn chú nghĩa chào hỏi một tiếng cũng là quay lại phòng bếp bận rồi đi giữa t r ư a chỉ có giờ cao điểm nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất để các công nhân ăn cơm trưa đồng thời cho bọn hắn lưu đủ thời gian nghỉ trưa đến mức vị này nhà tư bản đại tiểu thư tại sao lại xuất hiện ở quán cơm của hắn chu n g h ệ a thật đúng là có chút hiếu kỳ lớn nhất khả năng tính là đến t u cây dạo chơi sau đó nhìn thấy cái này quán cơm nhỏ sinh ý tốt như vậy nhất thời hiếu kỳ đi vào dù sao bất kể như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp cùng nàng ở giữa sinh ra một chút trói buộc tìm tới cầm xuống cái kia tòa nhà nhà cũ chìa khóa vương đại gia gần bên trong một bên ngồi xuống đoạn ngữ yên đi mo một bước tại đại gia bên tay phải ngồi xuống ngồi ở vị trí này có chút nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy trong phòng bếp rất lớn một khối khu vực ví dụ như đang tại trước bếp lò xào dao chu nghiễn cùng với kệ bếp bên cạnh trên băng ghế nhỏ ngồi cái kia buồn ngủ tiểu cô nương ai tiểu cô nương d á n g dấp còn có chút đáng yêu chương một trăm ba mươi bảy không đúng không đúng chết não mau dừng lại bốn ca nguyệt phiếu năm mươi lăm hai chương một trăm ba mươi bảy không đúng không đúng chết não mau dừng lại bốn ca nguyệt phiếu năm mươi lăm hai không trọng yếu nàng ánh mắt chủ yếu vẫn là tập trung ở chu nghiễn trên thân từ phía sau lưng nhìn hắn màu trắng bằng đông áo sơ mi đâm vào màu đen quần bên hông buộc một đầu dây lưng lộ ra e o nhỏ chân dài cầm trong tay cái s ẻ n g không ngừng lật x à o vai còn rất rộng rãi cuốn lên tay háo lộ ra một đoạn cánh tay tất cả đều là tinh anh bắp thịt đường cong ngón tay cũng rất đẹp thon dài thẳng t ắ p đoạn ngữ yên yết hầu đông nhúc nhích qua một cái gương mặt xinh đẹp đường đỏ vội vàng thu hồi ánh mắt chết thiệt nuốt cái gì nước bọt ta đúng nhất định là vì quá thơm thật là thơm a là mùi thịt nàng ánh mắt bên trái rời rơi xuống bên cạnh bàn mới vừa lên bàn thịt hai lần chín bên trên thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây c o n lên thịt xanh trắng hôn hợp cọn hoa tỏi non cùng lá cây bóng loáng ngửi làm sa menu ở trên tường các ngươi nhìn muốn chút gì đồ ăn triệu thiết anh đi tới mỉm cười nói ta muốn một phần thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây lại muốn một bát cơm vương đại gia mở miệng nói、Tốt. triệu ố t t thiết anh trên giấy nhanh chóng viết xuống đoạn ngữ yên không có vội vã điểm trước nhìn một lần menu ánh mắt lại tại bên cạnh mấy trên bàn bà quà mở miệng hỏi nương nương bọn hắn điểm chính là cái gì canh a đó là thịt bò kiểu cước triệu nương nương cười đáp đoạn ngữ yên lông mày tao lại quét mắt menu sáng tỏ thông suốt cao hưng nói vậy ta cũng muốn một phần thịt bò kiểu cước Cái này thịt bò canh nhìn xem không sai, nhan sắc sai, này nhìn không nhan trong suốt, hắn rất lâu không uống thịt suốt, rất bò xem lâu đoạn ế n uống n g n canh. l i m u ố một p h ầ ngữ s ư ớ n kho, một phần thịt bò bằm hai loại heo một bằm phần gỏi gà, còn muốn một phần bò gỏi gà, đầu heo kho. Đoạn ngữ yên nhìn xem men l u nhanh chóng điểm triệu nương nương viết xong nhìn xem đoạn ngữ yên nói ai ra hai người các ngươi cái này đồ ăn hơi nhiều n h a không có việc gì nghiêm c a lượng cơm ăn lớn hắn có thể ăn xong đoạn ngữ yên n ở nụ cười xinh đẹp ân nghiêm phi gật đầu vậy thì có cái gì biện pháp đâu tiểu thư mời ăn cơm điểm bao nhiêu ăn không hết đều tính toàn hắn、Tốt. triệu nương nương lên tiếng xe thực đơn tiến dần lên phòng bếp đoạn ngữ yên một tay c h ố n g cảm giả vờ suy nghĩ con mắt thì là nhìn chằm chằm trong phòng bếp chú nghiễn hắn thật bận rộn à một người nhìn lấy hai cái n ồ i lớn bên trái xào thịt hai lần chín bên phải xào gan lợn xào lửa lớn c h ố n g rông còn muốn đựng s ư ờ n kho cùng thịt bò kho m n g khô bếp sau chỉ một mình hắn trong cửa hàng gần 6070 khách nhân đồ ăn toàn bộ trải qua tay của hắn làm ra bận rộn về bận rộn nhưng hắn làm việc lại bận rộn đâu vào đấy từng đạo đồ ăn từ trong phòng bếp bước ra đưa lên khách nhân bàn ăn đồ ăn có ăn ngon hay không từ khách nhân biểu lộ liền có thể nhìn ra được gần như mỗi cái khách nhân trên mặt đều toát ra nụ cười hài lòng dạng này bởi vì thức ăn ngon mà hiện ra thoải mái nụ cười nàng tại trong hương cảng vòng cao cấp phòng ăn bên trong chưa bao giờ thấy qua trên mặt của mỗi người đều bưng cẩn thận ra cười nàng tại da châu ngốc hơn nửa năm còn không có cảm thấy chán ngoại trừ mỗi ngày có khả năng ăn đến các loại cổ quái kỳ lạ thức ăn ngon bên ngoài ra ngoài có thể tại đại bộ phận người trên mặt nhìn thấy chất phác mà tốt đẹp nụ cười đại khái cũng là vô cùng trọng yếu nguyên nhân đi nụ cười như thế tại hồng kông những cái tia nhà cao tầng bao phủ trên đường phố chỉ có thể tại bọn nhỏ trên mặt nhìn thấy sinh hoạt trở nên chậm tiền tiêu không đi ra, nhưng tinh thần là giàu có lại b ư ơ n g l ỏ n g nàng nửa năm này nhìn sách so với nàng bốn năm đại học nhìn còn nhiều hơn hắn thoạt nhìn thật trẻ tuổi nhưng lại tựa như là một cái vô cùng lợi hại đ ầ u bếp điểm này để nàng có chút ngoài ý muốn bởi vì nàng nguyên bản cho rằng trong phòng bếp còn có một vị lớn tuổi đ ầ u bếp hắn chỉ là giúp việc bếp núc mà thôi người tốt ta gọi vương i ê n tại giữa thị trấn tô kê thư viện nhân viên quản lý vương đại gia nhìn xem đoạn ngữ yên mỉm cười mở miệng đoạn ngữ yên vội và nói ngày tốt ta gọi đoạn ngữ yên hiện nay đợi việc nguyên lai、like、là sách báo nhân viên quản lý ẩn tăng đại lao thường xuyên sẽ lựa chọn o l o t nổi danh nhất không gì bằng bắc đại thư viện nhân viên quản lý l à giáo sư đối hán văn học cùng quân sự tạo nghệ thế nhưng là tôn sùng đến cực điểm đ o ạ n ngữ yên thái độ lại kính sợ mấy phần xem như cảng trung tâm văn hệ tốt nghiệp sinh viên đại học nàng đã mơ hồ cảm nhận được cảm giác các bách yên tâm tuyệt đối sẽ không báo chuyên nghiệp đoạn vương đại gia tay lại run một cái đoạn ngữ yên đoạn ngữ yên nói tiếp tên rất hay vương đại gia cười gật đầu nghe khẩu âm ơi là từ hương càng trở về đoàn ngữ yên có chút hiếu kỳ nhìn xem đại gia đúng vậy ngài tiếng phổ thông nói rất tốt còn có thể nghe ra được miệng của ta âm phía trước có đi qua hương cảng hoặc là quảng đông sao cùng những người khác khác biệt vị đại gia này nói với nàng chính là tiếng phổ thông tứ xuyên lời nói khẩu âm không phải rất nặng nàng có thể nhẹ nhõm nghe hiểu vương đại gia ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức c h i sắc k h ẽ gật đầu đi qua bất quá là bốn mấy năm sự tỉnh đ á n h quỷ tử đoạn ngữ yên nổi lòng tôn k í n h lại có mấy phần kinh ngạc cái này đại gia nhìn xem một thân thư q u y ề n khí không giống như là đi lên chiến trường giết qua quỷ tử lao binh a trở về thăm người thân vương đại gia thuận miệng hỏi tay đã không tự giác nắm thành quần đầu đúng ta đoạn ngữ yên gật đầu đang m u ố n tiếp tục nói đoạn tiểu thư trước uống chút canh đi vừa vặn thịt bò k i ề u c ư ớ c đi lên nghiêm phi lập tức mở miệng đánh gáy nàng cầm chén lên cho nàng được một chén nhỏ canh được đoạn ngữ yên gật đầu t i ế n t ĩ n h uống canh ba nàng cùng nàng bàn g i a o qua ở bên ngoài đừng đem lời gì đều hướng bên ngoài túi đặc biệt là người xa lạ cái này đại g i a để nàng có loại trưởng bối cảm giác cho nên theo bản năng liền nói thêm vài câu nhưng cẩn thận một suy nghĩ lại cảm thấy đối phương hình như có chút tận lực nghiêm p i hướng về phía ông đại gia khẽ gật đầu đã bày tỏ đối kháng chiến lao binh tôn kính nhưng cũng rõ ràng tỏi niên h đại này thương nhân hồng kông có thể quá làm cho người nhớ thương cái này đại gia vấn đề để hắn lòng sinh cảnh giác v ư ơ n g đại gia cười cười cũng không có hỏi nhiều nữa đoạn ngữ yên uống hai ngụn canh con mắt lập tức sáng lên thổi thổi hơi nóng lại uống hai ngụn cái này thịt bò canh thật tươi a màu sắc nước trà đặc biệt trong suốt trên mặt chỉ có, có chút ó c bóng loáng một chút cũng không dầu mỡ cũng không có mùi vị nàng nhìn hướng trong bát trước kẹp một mảnh thịt bò cũng không chấm một ớt trực tiếp đút tới trong miệng thịt bò đặc biệt tươi non đúng là để nàng có một loại ăn triều sán thịt bò nổi lẩu cảm giác hỏa hầu đem không quá tốt rồi đặc biệt tươi non ng so với chiều sán thịt bò đế canh còn muốn càng tươi một mảnh tiếp một mảnh sáu mảnh thật mỏng điếu long liền toàn bộ vào bụng của nàng ăn xong có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đoạn ngữ yên lay một chút trong bát x c h bò lòng bò cùng ngân trâu nàng nếm một khối x c h bò đây là x u y ê n vị nổi l ẩ u bên trong tương đối có đặc sắc nguyên liệu nấu ăn không thích nội t ạ g nàng cũng rất khó chống cự cái này một cái giòn thoải mái cảm giác cắt bã cạt bã. ngay là giòn hơn nữa đặc biệt non giòn non hóa cà bã chính là kém chút hương vị nàng lại kẹp một khối xếp bò tại cái tia đĩa bột ớt bên trong có chút chấm một chấm lên một chút ân thật là thơm thay đổi thay đổi hoàn toàn nguyên bản hương vị thường thường không có gì lạ sách bò p h ả n phất bị thi triển điểm mắt bút đúng là lập tức trở nên mỹ vị cái này bột ớt nhìn xem hồng hồng h ỏ a hỏa bắt đầu ăn vị c a y không hề á c độc lấy hương làm chủ vị c a y làm phụ liền nàng cái này hơi c a y tuyển thủ đều vui vẻ chịu đựng sách bò ăn xong nàng lại nếm một khối ngư gân bò dịu dàng êm ái ân không phải nàng thích cảm giác đến mức l ò n g bò nàng suy tư một lát sau cự tuyệt thử nghiệm đoạn n ữ yên ánh mắt quay lại đến m e nu bên trên mặt lộ vẻ suy tư sáu mao tiền sáu mảnh thịt bò sáu mảnh sách b ò một mảnh năm điểm tiền so với ăn l ẩ u còn tiện nghi à. lương lương chúng ta lại muốn hai bát thịt bò kiểu cước đ o ạ n ngữ yên nhắc tay ra hiệu sau đó đem thổ bát hướng nghiêm phi trước mặt đầy cười nói nghiêm ca đây là ngươi nghiêm phi a ngươi là sẽ ăn vạn càng cầu n g u y ệ i phiếu các cổ đông quá ra sức ngày mai tiếp tục và càng chương một trăm ba mươi tám đều là ngàn năm lão hồ ly trang cái gì liêu trai sáu mươi hai k hai hợp một chương một trăm ba mươi tám đều là ngàn năm lão hồ ly trang cái gì liêu trai sáu mươi hai k hai hợp một đoàn ngữ yên muốn ba bát thịt bò kiểu cước không nghĩ tới tại gia châu tiểu trấn ăn lên lẩu bò nước dùng trong thật tươi a lại uống một chén nhỏ canh đã có ba phần no bụng khó trách cái này nho nhỏ khách sạn người tài ba khí bạo đầy canh này có thể so với tiểu l ầ u phi yến canh tráng cốt uống no g nhiều n tiểu l ầ u phi yến canh tráng cốt nàng uống qua một lần lúc ấy nàng nhất định muốn điểm mãi mãi đều không có ngăn lại nàng có chút d ầ u mỡ trung thảo dược hương vị quá nổi bật đã che giấu mùi thịt uống có loại tại uống thuốc đông ý cảm giác dù sao nàng là không thích ngược lại cái này canh thịt bò kiểu cước nàng liền rất yêu thích một bên nghiêm p i đem cuối cùng một chén canh tấn tấn tấn t tươi canh này thực sự là quá ngon lúc đầu đối với ba bát thịt bò kiểu cước hắn còn có chút do dự cái này phân lượng là thật có chút đủ món ăn bọn họ gọi còn một đạo không có bên trên đây sau đó hắn uống một chén nhỏ canh lại ăn một khối gân bò cùng một khối lòng bò、ừ. hương vị cũng quá tốt đại tiểu thư không thích ăn lòng bò tại bột ớt lăn một vòng cảm giác bá mềm bên trong bọc lấy một cái mặn hương tràn đầy dầu trơn miệng vừa hạ xuống thơm thơm cay c a y hương vị quả thực tuyệt gân bò mềm dẻo vô cùng càng ngai càng thơm cùng bột ớt cũng là tuyệt phối liên đệm ở phía dưới bắp cải h ú c đầy canh thịt sau đó cũng là đặc biệt t h ơ m ngon hắn cũng âm thầm kinh ngạc tô kê quán cơm nhỏ có thể có như thế mỹ vị thịt bò canh phía trước làm sao chưa từng nghe nói qua đoạn ngữ yên để đua xuống chờ đồ ăn buồn chán lại không nhịn được chủ động mở miệng cùng đại gia đáp lời đại gia ngài tại thư viện làm nhân viên quản lý bao nhiêu năm có lẽ nhìn không ít s á c h r a vương đại gia hơi suy nghĩ một chút mỉm cười nói tám năm trên giá sách sách cơ bản đều vượt qua không biết cuối năm trong huyện có thể hay không đưa một nhóm sách mới tới đều nhìn qua đoạn n ữ yên lưỡi hiếu kỳ hỏi cái này trên trấn thư viện có bao nhiêu xách ca vương đại gia không chút nghĩ ngợi nói, sưu tập 2,823 b ả n hai năm này tăng lên không ít loại mắt cũng phong phú một chút ngài cũng thật là lợi hại đoạn ngữ yên không khỏi ca ngợi nói cái này sưu tập sách số lượng không coi là nhiều nhưng đối với dạng này một cái tiểu thư viện thị trấn đến nói cũng không ít mà đối với cá nhân mà nói tám năm nhìn xong hơn 2,800 h quyển sách đây thật là quá lợi hại nàng tại gia châu ở nửa năm mỗi ngày kiên trì đọc sách ba cái giờ hiện nay cũng chỉ nhìn tám mươi bản tả hữu dự tính về hương càng phía trước có thể nhìn xong một trăm bản bất quá là một cái buồn chán đến chỉ có thể nhìn sách lao đầu mà thôi vương đại gia cười lắc đầu trong giọng nói mang theo vài phần tự dễ ư c đoạn ngữ yên tiếp lấy cùng ông đại gia trò chuyện lên sách từ triết học đến lịch sử từ mao chọn đến mars nàng b ư ớ c lên chủ đề đại gia cơ bản đều có thể đỡ được hơn nữa nói chuyện rất có chiều sâu cùng nội hàm một chút kiến giải càng làm cho nàng có loại cảm giác mới mẹ cảm giác hắn đọc lượng q u á rộng thu được không phải chỉ thư viện thị trấn bên trong cái kia 2,800 quyển sách thậm chí liền ngoại quốc danh tắc cùng lịch sử đều có đọc lướt qua có chút sách ở trong nước có lẽ còn chưa có người phiên dịch xuất bản đoạn n ữ yên trần chờ nói ngài lưu qua tiền không có lưu qua tiền ông đại gia lắc đầu cười nói Bất quá khi đoạn ó cùng học nước Dương buôn bán, học qua tiếng n g bị Tây qua à làm i liền khiến người nhiều cơ bản, câu thông cùng đọc không có vấn đề, vậy sẽ lúc không có chuyện gì làm liền đọc sách, có chuyện. bản thông không vấn không quên thể ta mất rất gì đề, đ vậy sẽ o ngữ yên khẽ gật đầu đại gia trên mặt vân mảnh bên trong cất giấu rất nhiều kinh lịch c ù n g cố sự vương đại gia điểm thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây trước lên b à n hắn nhìn một chút cười gật đầu cái này thịt hai lần chín chính tông tổ đèn lồng xào tốt nhan sắc cũng đẹp mắt tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh đoạn ngữ yên n g ư i thịt ba chỉ mùi thơm tiết hầu đống núc n í c h qua một cái thịt này là nửa kéo gầy đối với nàng mà nói hoàn toàn không cách nào tiếp thu có thể xào quá thơm tỏi hương sen lẫn mùi thị sông và mũi tại một cái bàn bên trên muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn nếm thử thịt hai dao xào chính tông thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây dùng vẫn là nông thôn thổ heo đội địa phương khác có lẽ rất khó ăn đến đại gia cười đem đĩa hướng đoạn ngữ yên phương hướng đẩy một điểm ngay ăn ta từ nhỏ không thích ăn thịt mỡ cái này đối ta đến nói có chút quá béo tốt đoạn ngữ yên vội vàng xua tay nếu là nàng cùng mãi ã i hai người thời điểm nàng còn có thể chỉ ăn thịt nạc ăn nên cái hương vị mãi ã i lượng cơm ăn cũng nhỏ ăn không hết chưa từng miễn cưỡng nàng đĩa c nàng cũng không dám làm như vậy không muốn bị người ở sau lưng khua môi m ú a mép vương đại gia cũng không nói nhiều cầm lấy đua kẹp một khối thịt hai lần chín bóng loáng lấp lánh run run dày dày nhìn đến hắn khẽ gật đầu chính giữa kẹp một cái quạng hoa tỏi non đút tới trong miệng n g a i n g a i khỏe miệng đã không tự chủ dâng lên nhai xong nuốt xuống lay hai cái cơm lại kẹp một khối đút tới trong miệng một cái thịt hai cái cơm hắn không nói chuyện nhưng dâng lên khỏe miệng c ũ n g không ngừng đua đã nói rõ tất cả thương không đoạn ngữ yên vẫn là nhịn không được mở miệng đại gia đem trong miệng mặt cơm chậm mở miệng nói ân Tê y cây hương thơm tươi mỡ mà không l ấ y cảm giác là mềm dẻo ngai non mịn h ó a cắt bã chính giữa kẹp một đoạn cọn g hoa tỏi non cùng nhau ăn bắt đầu ăn có loại cọn g hoa tỏi non đặc biệt hương thơm phong vị càng tốt đoạn ngữ yên lúc đầu nhìn xem bên cạnh bàn ăn thịt hai lần chín liền có chút t h è m trên bàn bảy biện một phần đại gia ăn lại thơm như vậy còn cho nàng tình tế miêu tả cảm giác cùng hương vị lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái muốn ăn liền tự mình bê không cần k h á c h khí vương đại gia cười nói một câu liền lại tiếp tục phối hợp bắt đầu ăn quận t h a n h tổ đèn lồng thịt hai dao cắt đến độ dày đều hẳn là tăng thêm tương đậu xào ra dầu ớt đem thịt mỡ cũng nhiễm lên một t ầ n g đỏ phát sáng màu sắc nhìn xem s ắ c thực không hiện dầu mỡ cùng màu trắng cọ n g hoa tỏi non c á n màu xanh cọ n g hoa tỏi non lá nhan sắc va chạm nhìn xem đều mát mẻ mấy phần cái kia tan đến một khối đoạn ngữ yên cầm lấy búa hoặc ông đại gia bộ dạng k p lên một khối thịt hai lần chín bên trong cũng quấn một đoạn cọ hoa tỏi non cắn làm tốt tâm lý kiến thiết một cái đốt tới trong miệm hà thịt mỡ vào miệng tan đi thịt n ạ c một điểm không t h ủ i ngay còn có chút đạn r ă n g miệng vừa hạ xuống mập mà không dầu hương mà không á n có hoa tỏi non bị cắn m ỡ đặc biệt mùi thơ ngát tăng thêm phong vị sắc thực thật là thơm a thịt mỡ vậy mà cũng có thể làm ăn ngon như vậy ngược lại là có chút phá vỡ tưởng tượng của nàng nàng thế nhưng là liền ăn thịt kho đều không ăn thịt mỡ người nghiêm phi đã rất có nhãn lực độc đáo cho tiểu thư x ố i một chén cơm đoạn ngữ yên bưng lên bắt cơm lay một cái cơm ừ n cái này cơm nối lòng ra lại thơ ngọt còn mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt một hương cùng thịt hai lần chín có thể qua đi ăn ngon l i ê n với ăn hai khối đoạn ngữ yên có chút ngượng ngủ kẹp cũng may món ăn của bọn họ thịt bò b ằ m hai loại ớt sờ kho g ỏ i gà cùng thịt đầu heo kho một chút đều lên bàn vương đại gia ngài cũng cùng nhau ăn đi chúng ta đổ ăn hơi nhiều đoạn ngữ yên cười nói dạng này ta mới tốt thoải mái ăn ngài đ i ể m thịt hai lần chín Tốt. vương đại gia cười lên tiếng đoạn ngữ yên đến mấy lần đĩu một cái liền thoát xương sờ kho tê cây xốp giòn hương thịt bò b ằ m hai loại ớt r a giòn thịt mềm gọi gà đều có tư vị vậy mà đều mỹ vị như vậy đoạn ngữ yên thật đúng là ăn một đạo thích một đạo xác thực có chút bị kinh diễn đến đặc biệt là gọi gà nhìn xem đỏ rực nhưng bắt đầu ăn tê cay hương thơm tơi ư chua ngũ vị điều hòa dư vị hơi ngọt điều hòa tương đối h o à n mỹ cảm giác vô cùng lưu hòa nàng liên tiếp ăn xong m ấ y thối da quá giòn thịt lại đặc biệt tươi non một chút hạt vừng cùng dầu đớt bọc lấy thịt gà ngay đến hạt mẹ thời điểm giống như cắn mở một viên mùi thơm bom quá thơm nàng thích ăn gà thích nhất gà luộc gần như mỗi tuần đều muốn đi món ăn quảng đông phòng ăn ăn một lần nhưng gà luộc cùng cái này gọi gà hoàn toàn là hai loại cảm giác một cái thanh đạo ngâm miệm một cái hương c a n ngâm miệm thế nhưng đều ngon nếu nếu nàng ánh mắt rơi vào bàn kia thịt đầu heo kho bên trên cắt thành tiền đồng dày thịt đầu heo kho hiện ra đỏ phát sáng màu hổ phách rực rỡ độ dày cắt đến vô cùng đều chính là b ả y bản có chút tùy ý không bằng tiểu lầu phi yến cái kia tinh xảo b ả y bản phân lượng không sai bị lắm tiểu lầu phi yến một phần là một trăm sáu nguyên cái này quán cơm nhỏ là một nguyên cái này định giá kỳ thật không có vấn đề tiểu lầu phi yến nhân công trong cửa hàng cơ sở giữ gìn chờ chi phí có thể so với cái này gia đình quán cơm nhỏ cao hơn nhiều lắm đoạn ngữ yên hiếu kỳ chính là phần này thịt đầu heo kho cùng tiểu lầu phi yến có quan hệ gì bà nội nàng để nàng đến tô kê tìm đồ kho t r ư ơ n g ký lại là bởi vì cái gì xem như đồ kho t r ư ơ n g ký người thừa kế trung nghiễn đến cùng cùng mãi mãi có quan hệ gì đâu mang theo đủ loại ý nghĩ nàng g ấ p lên một khối thịt đầu heo kho nhan sắc cùng đêm quan đến q u a cái k i a phần thịt đầu heo kho gần như nhìn không ra khác nhau đỏ sáng như hổ phách kho nước thẩm thấu đốt tới trong miệng chậm rãi nhai lấy tinh tế phẩm vị rất nhanh nàng biểu lộ không bình tĩnh đồng dạng chính là đồng dạng thịt đầu heo kho nếu như là khác biệt thời gian ngẫu nhiên đi tới hai nhà này khách sạn nàng có thể sẽ chỉ cảm thấy hai nhà khách sạn thịt đầu heo kho đều ăn thật ngon có thể nàng là mang theo nghi vấn cùng dò xét điểm phần này thịt đầu heo kho cái này hai phần thịt đầu heo kho có lẽ xuất từ cùng một nồi nước chát cũng chính là cùng là một người c h i thủ đoạn ngữ yên nhìn xem trong phòng bếp đang tại xào r a u chu n g h i ễ n con mắt có chút n h a o lại khá lắm hắn vậy mà còn cho tiểu lầu phi yến cung cấp thịt kho cái này suy đoán không khó tiểu lầu phi yến thịt kho mới vừa lên mới mà nhà hàng chu nhị hoa thịt kho danh tiếng đã lên m e n mở liền trên c h ấ n hàng xóm đều có biết được nói như vậy mấy chục năm trước để ra già của nàng cùng mãi mãi thích thịt đầu heo kho cùng thịt bò kho cũng không phải là xuất từ tiểu lầu phi yến mà là chu nghĩễn mãi mãi Thị. trên tường menu không có thịt bò kho cho nên tiểu lầu phi yến tự nhiên cũng sẽ không có đoạn ngữ yên cảm giác chính mình nắm giữ một cái vô cùng k i n h bạo nội tình thông tin nếu là tiểu lầu phi yến những khách nhân biết tin tức này bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào này cái kia mãi mãi không phải từ mấy chục năm trước liền biết có thể nàng cùng ra ra vẫn một mực tại tiểu lầu phi yến ăn cơm lại mỗi lần đều điểm đồ kho đoạn ngữ yên hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch nguyên do trong đó có lẽ bọn hắn cũng không thèm để ý thịt kho ăn ngon ngồi ở hoàn cảnh thanh nhã trong phòng ăn tinh xảo bày bàn thịt kho vì thế nhiều dao một chút tiền bọn hắn vui lòng b ọ đoạn ngữ yên cảm giác chính mình bắt đến một cái tin tức vô cùng trọng yếu nàng có lẽ có thể thông qua cùng mãi mãi cùng thời đại một vị lao nhất khác tìm tới nàng muốn đáp án nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trung nghiễm kế thừa đồ kho trương thị tay nghề trung nghiễm cùng mãi mãi hắn quan hệ cũng không sách nhưng lấy thông qua hắn dẫn tiến nhìn thấy trương thị chương một trăm ba mươi tám đều là ngàn năm lão hồ ly trang cái gì liêu trai sau đó trong tầm mắt của nàng xuất hiện một cái n g á y mắt tiểu cô nương đột nhiên ngoi đầu lên đứng ở sau lưng t r u nghiễn n g hai người ánh mắt g i a o hội đều ngây người một chút tiểu cô nương ghim hai cây bím tóc dáng dấp phấn điêu ngọc trác thật đáng yêu không phải nàng vừa vặn không phải ngồi ở lò bên cạnh ngủ cả sao đối đầu tầm mắt nháy mắt đoạn ngựa yên có loại bị bắt bao xấu hổ vội vàng thu tầm mắt lại ăn một miếng gọi gà chu mặt mặt thì là vui vẻ chạy tới đứng sang bên cạnh tại cửa phòng bếp nghiêng đầu đánh giá đoạn ngự yên con mắt l ó e sáng tinh tinh tỉ tỉ ngươi thật mâm nha n mũ xem thật kỹ tiểu gia hỏa âm thanh mềm mềm còn mang theo chút ít mại âm ngự khí không mang vẻ đ ị n h n ọ t chỉ có thuần túy ca ngợi đoạn ngự yên khỏe miệng đã không tự giác d ơ n g lên từ nàng trưởng thành bắt đầu nam nhân lấy lòng nàng nghe thấy quá nhiều những cái kia là tài hoặc là sắt mà phát ra ca ngợi rất khó để nàng cảm thấy vui vẻ nhưng trước mắt này tiểu cô nương phát ra ca ngợi là phát ra từ nội tâm thuần túy tán thưởng rất khó để người không thích cảm ơn ngươi cũng rất ngoan đoạn ngự yên nhìn xem nàng cười tủm nói ngươi tên là gì nàng hôm nay mũ nổi là đặc biệt đi s e n t r o ven đường mua toàn thân cao thấp rẻ nhất p h ố i sức nhưng là nàng năm nay thích nhất cái mũ nhưng tiểu cô nương cũng sẽ không để ý cái gì gủ xi、si、chúc t ế p bao c ả tí ở đồng hồ nàng chỉ nhìn cảm giác ân xem như là cùng nàng tạo thành cộng minh nào đó chu mặt mặt tiểu gia hỏa mở miệng suy nghĩ một chút lại tự giới thiệu mình ta là ta hoa hoa m u ộ i m u ộ i đoạn ngữ yên không nhịn được che miệng cười tiểu gia hỏa này quá đáng yêu đây là cái gì kỳ quái tự giới thiệu phương thực a nguyên lai、like、là mội, mội của hắn khó trách dáng dấp khả ái như vậy nhan chị thật cao a mặt của nàng bụng nhìn xem rất muốn bóp một cái bất quá tuổi của bọn hắn kỷ luật cũng kèm quá nhiều a hai mươi tuổi còn có cái ba tuổi tả hữu tiểu m u ộ i muội nàng có hai cái ca ca một cái so với nàng lớn hơn ba tuổi một cái lớn hai tuổi nghiên kỷ không kém nhiều từ nhỏ đánh tới lớn người ăn cơm sao đoạn ngữ yên cười hỏi tan đ ế m qua a tỉ tỉ ngươi trước ăn cơm cơm đi chu mặt mặt hướng về phía nàng nở nụ cười quay người chạy trở về phòng bếp lại ngoan ngoắn ngồi đến kệ bếp phía sau đi thật ngoan thật hiểu chuyện a đoạn ngữ yên thu hồi ánh mắt mặt mỉm cười tiếp tục ăn cơm nàng ăn tương đối chậm vốn chính là vòng thứ nhì lật đài khác h nhân chờ nàng để đua xuống thời điểm trong cửa hàng chỉ còn lại hai ba bản khác h nhân nghiêm phi xác nhận đoạn ngữ yên ăn no về sau lúc này mới bắt đầu đĩa si đi hành động không có hắn nghĩ khó như vậy cái k i a một phần gọi gà đoạn tiểu thư ăn hơn phân nửa chỉ cấp hắn lưu lại năm mươi sáu khối sườn kho cũng là liền còn lại ba khối thịt bò b ă m g hai loại ớt có chút tay cho nên thừa lại tương đối nhiều hắn trộn lẫn cơm làm hai bát thịt đầu heo kho còn dư một nửa ăn ngon nhưng hắn thực tế không n n được lấy được đoạn tiểu thư đáp ứng hắn đóng gói trở về làm c ơ tối buổi tối tiện đường về nhà một chuyến để l ã o bà cùng bé con đều nếm thử ăn ngon như vậy thịt đầu heo kho tại g i a châu nội thành nhưng m u a không được vương đại gia ăn xong có một hồi đang đứng tại cửa ra vào cùng làm xong bếp sau chu n g h i ễ a t ắ n gấu không nghĩ tới ngươi không những đồ kho làm tốt xào rau nấu đồ ăn cũng là số một tiêu chuẩn vương đại gia nhìn xem chu n g h i ễ a trong giọng nói không che đậy thưởng thức đại sư quá khen biết không nhiều còn muốn tiếp tục cố gắng chu n g h i ễ a vừa cười vừa nói vậy ta liền trở về lúc nào làm thịt bò kho nói với ta một tiếng ta còn tới ăn cơm vương đại gia đưa tay vô nhẹ chu nghĩa cánh tay quay đầu liếp nhìn đưa lưng về phía cửa ra vào phương hướng đoạn ngự yên cưới lên xe đi nhà trung n g h i ệ n đưa mắt nhìn hắn rời đi vừa xoay người nhìn về phía đoạn ngự yên suy tư nên như thế nào cậy mở tư cách này ra đại tiểu thư miệng xem hắn đến cùng có cơ hội hay không cầm xuống nhà cũ họ khâu đoạn ngự yên đứng dậy hướng cửa ra vào đi tới nghiêm phi vội vàng đem cơm trong chén hai cái toàn bộ lay đứng dậy theo nương nương tính tiền đoạn ngự yên mở ra bao lấy ra ví tiền vừa v ă n vị kia đại gia đã giúp các ngươi cùng nhau thanh toán triệu nương, nương vừa cười vừa nói cái gì đoạn ngự yên nghe vậy hơi kinh ngạc đi mau hai bước tới cửa đ ã không nhìn thấy đại gia thân ảnh chu nghiến cũng là có chút giật mình hắn từ phòng bếp lúc đi ra hông đại gia đã tính tiền cho nên hắn không hề biết việc này đại tiểu thư bữa cơm này thế nhưng là ăn sáu khối bốn đâu hợp cái b à n đại gia lại lặng lẽ sờ một cái đem sổ sách cho kết đại gia hồ đồ a có về hưu tiền lương cũng không thể như thế tạo a bất quá nghĩ lại đại gia cũng đúng là tính tình bên trong người lúc trước tại phòng bếp vội vàng xào rau nhưng chu nghiến vẫn là vểnh lỗ thai lên nghe đến đoạn ngựa yên cùng đại gia một chút đối thoại người trí thức ở giữa giao lưu triết học bên trên va chạm nghe thấy hắn sửng sốt một chút đại tiểu thư cũng không phải cái gì bao cỏ từ nàng ăn nói không khó nhìn ra văn hóa nội tình gia tộc ban cho tự tin tinh anh giáo dục bồi dưỡng ra được năng lực hơn xa người bình thường c h u n g h i ệ n tại đại sư trước mặt nhiều lắm là cầu cái sách đơn nhưng đoạn ngữ yên cùng đại gia trò chuyện m a u tuyển chọn trò chuyện xạ k ậ p giờ trò chuyện hồng lâu nộng trò chuyện trăm năm cô độc nói chuyện tương đối tận hứng đại gia trả tiền cũng là đúng thôi nhân sinh hiếm hoi một c h i kỷ đại gia xem xét chính là tiêu sái người đoạn ngữ yên cũng không có xoắn suýt nếu biết ông đại gia tại trên trấn thư viện làm nhân viên quản lý cái tiêu tiếp theo trở về tốt kê lại mời hắn ăn một bữa cơm cũng được nàng ngược lại nhìn về phía trung nghĩễn mặt lộ mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi đoạn ngữ yên chương một trăm ba mươi tám đều là ngàn năm lão hồ ly trăng cái gì liêu t r a y sáu mươi hai k hai hợp bốn chương một trăm ba mươi tám đều là ngàn năm lão hồ ly trăng cái gì liêu t r a y sáu mươi hai k hai hợp bốn ngươi tốt trung nghiễn trung nghiễn đồng dạng mỉm cười đáp đối phương trước bắt chuyện quyền chủ động tại ta n ã ạ i n ã ạ i ta rất thích ăn đồ kho trương ký thịt bò kho không biết ngươi là có hay không sẽ làm ta tại men nu bên trên cũng không có nhìn thấy món ăn này đoạn ngữ yên nói ngay vào điểm chính lại là thịt bò kho làm sao đều nhớ thịt bò kho a c h u nghĩa có chút ngoài ý muốn nhưng nghe đến là đoạn ngữ yên mãi mãi trong mắt lại có vẻ vui mừng h i ệ n lên khâu lao thái thích ăn thịt bò kho vậy nhưng quá tốt rồi đang lo không có đường tiếp xúc đâu cái này không liền đưa tới cửa thịt bò kho ta còn đang luyện tập còn chưa hoàn toàn xuất sư c h u nghĩa mỉm cười nói ngươi còn rất có hiếu tâm vì mãi mãi đặc biệt đi một chuyến t ok ngươi có thể lưu cho ta một cái địa chỉ lần sau mãi mãi ta nếu như làm thịt bò kho hoặc là ta xuất sư ta có thể cho lao thái thái đưa đến trong nhà cái này có chút quá làm phiền ngươi đi đoạn ngữ yên nhìn xem hã nói Ta chúng ó t ể hay h k t nghĩa trên c mặt nụ cười từ chối nhã nhặn được rồi xem ra không chỉ là muốn ăn thịt bò kho đặc biệt từ gia châu tìm tới toke còn tìm đến hắn trong cửa hàng tới hiện tại lại muốn gặp lao thái thái c h u nghĩa có chút hoài nghi khâu lao thái khúc mắt nhưng có thể cùng lao thái thái có liên quan vậy hắn tự nhiên không thể để đoạn ngữ yên trực tiếp gặp lao t h á i thái hắn còn băn khoăn nhà cũ họ khâu đâu đến cầm tới càng nhiều thẻ đánh bạc mới có thể ngồi lên bàn đàm phán phía trước còn đang vì không có đầu mối phát s ầ u hiện tại cơ hội chính mình đưa tới cửa nhất định phải nắm chắc đoạn ngữ yên nhìn c h ầ m c h ầ m trung n h i ễ n khẽ cắn hàm rằng người này làm sao không phối hợp a nàng liền nghĩ tìm trương thị hỏi một chút tình huống không muốn để cho quá nhiều người biết trung nghĩa mặt mỉm cười hắn nhất định phải chặn ngang một chân đều là ngàn năm lão hồ ly trang cái gì liêu trai món tứ xuyên thức ăn ngon nghiên cứu hắn ở trước chính là làm chuyện này n g ư ơ i một cái văn học hệ thiên kim đại tiểu thư nghiên cứu cái đơ đoạn ngữ yên liếc nhìn một bên chống đỡ lỗ hai triệu nương nương cùng nghiêm phi nhìn xem chu nghiến nói mượn một bước nói chuyện được chu nghiến gật đầu hai người ra ngoài hướng đê đi đến nghiêm phi do dự một chút đứng tại khách sạn cửa ra vào không có đuổi theo nhưng cảnh giác nhìn xem chu nghiến ta nghĩ tìm ngươi mãi mãi hàn huyên một chút mãi mãi ta lúc còn trẻ chuyện đoạn ngữ yên tại bờ sông lan can bên cạnh đứng n g n g nhìn xem chu nghiến nói ngay vào điểm chính nàng lớn tuổi một người ở tại gia châu chúng ta không yên tâm muốn e m nàng tiếp vào hương cảng cùng chúng ta ở cùng nhau bộ tình báo hình như có cái gì tâm kết lưu tại nhà cũ họ khâu không muốn rời đi ta khuyên nửa năm đều không thể khuyên động cho nên muốn nhìn xem nàng cùng thế hệ m ã i mãi có biết hay không một ít chuyện gì có thể hay không giúp nàng giải khai tâm kết ngày hôm qua nàng ăn tiểu lầu phi yến thị t kho về sau để cho ta tới tô kê đầu cầu mua đ ồ kho trường ký thịt bò kho đến ra châu nửa năm đây là nàng lần thứ nhất chủ động để ta giúp nàng làm việc ta cảm thấy không giống bình thường hẳn là sẽ là manh mối trọng yếu không phải tiểu lầu phi yến cái này liền bại lộ trung nghĩnh mày lại liền cái này hoàng hạc còn muốn thịt bò chuyên cung cấp quyền đâu ngươi yên tâm Ta cùng ngãi ngãi đoạn ề nhiều liền về truyền u luận không không phải người mổn, nhiều nhất lại có hai tháng, ta liền sẽ về hương h người cảng, sẽ không truyền ra bất luận cái gì lại cái lợi lắm mộm, bất bất ta có c ra sẽ sẽ các tác. người hợp đ o ngữ yên tựa hồ xem thấu chu n g h ễ n tâm tư cho hắn ăn thuốc c ă n thần chu n g h ễ n không có tới t i ế p lời ngược lại nói là cảng gia châu cửa lớn đối với nhà cũ họ khâu đoạn ngữ yên nghe vậy con mắt mở to mấy phần người này quả nhiên rất có vấn đề vậy mà biết nhà cũ họ khâu vị trí khâu ra cùng đoạn ra tại toke cũng không có thân tộc nhà cũ họ khâu cũng không xa hoa một cái tại giữa thị trấn toke khách sạn thanh niên làm sao sẽ một câu kết luận nhà cũ họ khâu vị trí chẳng lẽ hắn đã sớm lên tranh đoạt bất động sản tri tâm ngươi làm thế nào biết chẳng lẽ ngươi cùng ta mãi mãi có quan hệ gì hoặc là ngươi biết cái gì đoạn ngữ yên khắt chế cảm xúc hỏi v u n g thong tay đã nắm thành q u y ề n đầu ngươi hiểu lầm cuối tuần trước ta mang ba mụ đi phố đông đại đi dạo tại cuối phố nhà kia đồ kho cửa hàng mua đồ kho thời điểm cái kia lão bản cùng ta nói chuyện phiếm nói lên nhà cũ họ khâu mua bán ta vừa vặn có đi ra châu đưa nghề ý nghĩ liền hiếu kỳ hỏi nhiều hai miệng lão bản nâng lên lao thái thái thương nhân hồng công nhi từ cùng tôn n ữ nghĩ tiếp lao thái thái đi hương cảng hư phúc chú nghĩễn nhìn xem đoạn đoàn tiểu thư nói xong một cái tiếng quà phổ mặc một thân xa xỉ phẩm còn mang theo bảo tiêu lại nâng lên nhà cũ họ khâu ta nghĩ có lẽ sẽ không như vậy trùng hợp còn có vị thứ hai nói như vậy là trùng hợp đ o ạ n ngữ yên nghe vậy khẽ gật đầu bất quá nàng rất nhanh lại tập trung vào trung nghĩa nhà kia đổ kho cửa hàng bán thị t kho liền ta đều cảm thấy kho ăn ngươi thị t kho làm tốt như vậy đi ra châu chơi sẽ còn đặc biệt đi mua thị t kho buổi tối còn có một canh tiếp tục vạn càng cầu nguyệt phiếu chương một trăm ba mươi chín mảnh ký ức của trương t ụ phân bốn mươi tám k sáu phẩy không không không n g u y phiếu một chương một trăm ba mươi chín mảnh ký ức của trương t ụ phân 48K6,000 nguyệt Nhìn phiếu, một c á i bao n h i ê u nghĩa h nhìn hắn sinh ạ y cảm tâm tư. Ta nhìn hắn ý rất tốt, n ý đ ồ à n nhà, liền n h h g xem mặt Chu không đỏ tim không đập đoạn tiểu thư nói rất đúng s ắ c thực khó ăn sinh ý hảo dựa vào là khu vực không phải hương vị người nghĩ giải lao thái thái khúc m ắ t mang nàng đi hương cảng dưỡng lao hương phúc ta nghĩ mua nhà cũ họ khâu chuyển nhà vào thành chúng ta mục tiêu nhất trí chính là bằng hữu đoạn ngữ yên như có điều suy nghĩ chú nghĩa lời nói ngược lại là có chút bằng phẳng hôm nay là đoạn tiểu thư tìm tới cửa ta cũng không có nghĩ đến sẽ như thế trùng hợp nhưng tất nhiên ngươi đi thẳng vào vấn đề vậy ta cũng nói thẳng ra chú n g h y a nhìn n xem nàng nói ra đoạn tiểu thư nếu có thể cho ta một câu lời chắc chắn nếu ta giúp ngươi để lao thái thái gật đầu nguyện ý đi hương cảng ngươi làm chủ đem nhà cũ họ đoạn bán cho ta lại giá cả hợp lý ta khẳng định hết sức giúp đỡ ngươi thật có biện pháp đoạn ngữ yên nhìn xem hắn gia châu cứ như vậy lớn đoạn tiểu thư ngôn ngữ không thông có mấy lời có thể hỏi không rõ lắm nhưng ta là sinh trưởng ở địa phương gia châu người ra mặt cũng đầy đủ dày có ta tương trợ ta nghĩ vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều chú nghĩa lòng tin tràn đầy nói hơn nữa ngươi là hướng về phía chương nhớ thịt bò kho đến mà ta vừa lúc là kế thừa đồ kho chương ký người có lẽ tại mãi mãi ta nơi đó liền có thể thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng đoạn ngữ yên hơi suy nghĩ một chút liền đợt đầu một lời đã định ngươi nếu là thật sự có thể giải mãi mãi ta khúc mắc ta làm chủ đem nhà cũ họ khâu bán cho ngươi một vạn khối tiền việc này cha hắn về hương cảng phía trước liền cùng nàng quyết định lao thái thái như giải tâm kết đi hương cảng về sau về ra châu ở liền đi nhà cũ họ đoạn nhà cũ họ khâu trực tiếp bắn đi để tránh lâu năm không sửa chữa sập còn dẫn tới một chút phiền tho lão thái thái nêu không trở về bọn hắn m ộ ư ơ i năm đều chưa hẳn sẽ lại về một chuyến ra châu nhà cũ họ khâu xung quanh tuy có chút h u y ê n áo nhưng đúng là buôn bán khu vực tốt chu n g h ĩ n hơn phân nửa là muốn mua xuống nhà này sau này đem khách sạn chuyển tới nơi đó đi mở trao đổi ích lợi đoạn ngữ yên cũng không lạ lẫm hơn nữa nàng càng thích loại này phương thức đại gia thẳng thắn đem điều kiện tại ngoài sáng bên trên nói rõ hợp tác cùng có lợi theo như nhu cầu nàng không thích tùy tiện nợ nhân tình nợ ân tình rất khó khăn trả không bằng trực tiếp bàn điều kiện hợp tác vui vẻ chu nghĩa thời hướng nàng vươn tay một vặt k ố i vừa vặn tại hắn m đoạn ngữ yên đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút khách sạn cửa ra vào nghiêm vi con mắt có chút neo h lại như báo săn đồng dạng tập trung vào chu nghiễn người này làm sao còn nắm lấy tay xem ra không riêng muốn phòng tóc vàng tóc hối cua cũng phải để phòng điểm chu n g h i ễ n hướng đoạn ngữ yên kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới khâu láo thái tin tức đoạn ngữ yên mãi mãi khâu láo thái tên là khâu khinh năm nay bảy mươi tuổi ra ra tên là đoạn hư n g bang về hưu phía trước là đạn đạo công trình sư cụ thể làm cái gì khó mà nói liên quan hơn dạy ba ba nàng cái này thế hệ là hai cái huynh đệ một người muộn thập niên năm mươi đi hương cảng năm nay mới trở về nhật h â n tin tức đã cho tương đối đầy đủ nhưng nghe xong t r u n g h i ễ a trong lòng có chút mát mẻ vòng tròn quá mức cao cấp hắn cảm giác lao thái thái bán đồ ăn kho có lẽ không quá có thể kết giao bằng hữu như vậy v ò nga thế nhưng không có quan hệ trước tiên đem hạng mục tiếp xuống còn lại lại nghĩ biện pháp cũng không mượn cơ hội này nếu là không nắm chặt hắn đi đâu kết bạn đoạn ngựa yên dạng này nhà từ bản đại tiểu thư một vạn cầm xuống nhà cũ họ khâu phía sau lại chậm rãi tích lũy tiền lật đổ xây dựng lại đối diện cảng gia châu có lực phật lớn gia châu du khách tài nguyên đem khách sạn lái vào nội thành ở trong tầm t a y nếu như ng t đoạn ngữ yên cùng chu nghĩa nói được rồi gặp lại chu nghĩa mỉm cười gật đầu lại bồi thêm một câu ngươi hôm nay trang rất xinh đẹp cảm ơn đoạn ngữ yên gật đầu lúc xoay người khỏe miệng hơi dâng lên hắn còn hiểu trang điểm đâu bất quá cùng chu n g h ễ a câu thông vẫn là rất vui vẻ hắn tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn hơn nữa vô cùng thẳng thắn nàng không có quá nhiều kiên nhẫn cùng người khác vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ lôi kéo lãng phí thời gian ví dụ như đoạn ra cùng khâu ra một chút bà con xa vừa mới bắt đầu mấy tháng kia tổng lấy các loại mượn cớ tới cửa cùng nàng nói n h a n g nói cội mục đích kỳ thật rất đơn giản cần tiền muốn đ ả o cũng không nhiều mấy chục khối một trăm khối vừa bắt đầu nàng muốn cầm tiền đuổi nhưng bị bà nội nàng để lại một điểm đều không cho cho đầu năm cha hắn trở về thời điểm kỳ thật đã cho các nhà thân tích h phát qua năm trăm khối hồng bao vũ đắp được công xưởng công nhân một năm tiền lương lao thái thái nói thang gạo ân đấu gạo t h ủ lại cho tiền về sau thân thích toàn bộ thành thù nhà về sau lao thái thái đem tộc lao gọi tới mở cái tộc hội thái độ vô cùng rõ ràng thật có khó khăn đến tìm nàng lại tìm tiểu bối trực tiếp cầm cây gậy đánh ra cửa đoạn ngữ yên lúc này mới lấy được thanh tĩnh đừng nhìn lao thái thái ra ngoài đoàn trang yêu nhã nhưng những cái kia thân thích đều sợ nàng đây không có mua được thịt bò kho nhưng chuyến này cũng không tính không thu hoạch được gì ít nhất thu được một vị hợp tác đồng bạn nghiêm phi bước nhanh đuổi theo cách nàng cách xa hai bước đi theo cũng không có mở miệng hỏi nhiều nửa câu cho chuyện cái gì đâu triệu nương, nương nhìn chu n g h ĩ trở về không nhịn được bắt quái nói cô nương này nhìn liền quý khí nói chuyện giọng điệu nghe lấy có chút kỳ quái chương một trăm ba mươi chín mảnh ký ức của trương thục phân bốn mươi tám k sáu bảy phiếu hai chương một trăm ba mươi chín mảnh ký ức của trương thục phân bốn mươi tám k sáu bảy phiếu hai đầu cầu đánh một bầu rượu chạy thẳng tới chu thôn nhà cũ chu nghĩa u tới xe đến nhà lão thái thái đang tạo khóa cửa n ã i n ã i đi đâu chu n g h i ễ n dừng xe lại cười hỏi lão thái thái xoay người lại nhìn xem chu n g h i ễ n có chút ngoài ý muốn chuẩn bị đi bên cạnh đánh bài trường ngươi sao lại tới cho ngươi đánh đ i ể m rượu mang theo cái móng heo cùng thái lợn có chút việc muốn hỏi ngươi chu n g h i ễ n đem xe trong giỏ sách đổ vật nói ra vừa cười vừa nói chậm c h ễ không được ngươi rất lâu tới thì tới lại nâng nhiều đồ như vậy đi vào nhà dù sao đánh bài cũng là cho hết thời gian có đánh hay không đều không quan trọng lão thái thái cân nhắc một lần nữa mở ra t r ư c hướng viện tử đi vào trong đi chu nghiên sách theo đồ vật đi theo vào cửa tường viện bên trên m è o v ằ n r u ỗ i lưng một cái nhấc trận mắt xem xét mắt chu n g h i ễ n liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác suy đoán chào chào tiếp tục ngủ lão thái thái cầm cái bát đem chu n g h i ễ n mang tới móng heo kho trước đổ vào trong bát sau đó ở bên trên tre cái đĩa vừa vặn biển kín bên trên móng heo là nàng thích nhất b u ổ i tối thêm một m u ỗ n g kho nước hâm nóng lại ăn không cần làm thức ăn chu n g h i ễ n đem rượu cho nàng thả một bên trên tủ nhìn xem một bên treo trên tường đen trắng ảnh t r ụ cũng học chu m ạ t m ạ t bộ dạng lên tiếng chào ra tốt lão thái thái nhìn xem ảnh c h ụ mở miệng cười nói tháng sau chính là ngày liền cùng nhau đi lão tiêu đỉnh nghĩa trang liệt sĩ t ạ o mộ n h à tốt ngày làm việc ta đem cửa tiệm đóng đều muốn đi c h u n g h ĩ n gật đầu nhìn xem khung hình bên trong mặt quân trang khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân trong mắt của hắn lộ ra thiết huyết sắc khí đen trắng ảnh chụp nhìn xem vẫn như c ũ mười phần uy nghiêm hắn khi còn bé hắn nghe n ã i n ã i từng nói tới ra g i a kháng n h ậ t sự tích những năm này nàng càng ngày càng ít lại cùng tiểu bối trò chuyện những thứ này tựa như là đem những ký ức này dần dần phụ bụi lầm dạng nói nha muốn hỏi cái gì bí mật cần sách theo móng heo kho cùng diện đến lão thái thái sách theo phích nước nóng cho nàng rót trên trá, hôm nay có cái khách nhân là từ hương càng quay lại tìm thân nàng nói bà nội nàng chu nghĩa ngồi ở bên b à n trực tiếp đem đoạn ngựa yên cùng khâu lao thái tình huống nói với lao thái thái một lần tất cả tin tức một chút cũng không có sửa chữa lao thái thái là có trật tự người l u n g t u n g gia công ngược lại ảnh hưởng nàng phán đoán gia châu trong thành khâu khinh cùng đoạn hư ơ n g bang vẫn là đạn đạo công t r ì n h sư lao thái thái nghiêm túc suy tư rất lâu lắc đầu ta không nhớ nổi có như thế hai vị khách nhân ta ngoại trừ năm thứ nhất đi ra châu nội thành trào hàng thị kho làm quen một chút chủ quán cơm về sau đều là chính bọ đến cầm thị ta đi ra châu đều là đi đùa nghịch cùng mua、đồ. người quen biết ngoại trừ chủ, chủ quán cơm chính là dao nhỏ tượng cái gì khâu khinh đạn đạo công trình sư ta khẳng định không quen biết bọn hắn hơn phân nửa là tại tiểu lầu phi yến ăn thị kho sẽ không chuyên môn đi một chuyến t ô k ê đến mua t ô k ê hình như cũng không được hai cái này họ nhà giàu da c h â u trong thành ta không quen thuộc d ư ơ n g bến tàu bên kia nhà giàu ta ngược lại là cơ bản đều nhớ đặt tên c h u nghĩa nghe xong cảm giác thiên đô sập hắn lòng tin tràn đầy chạy tới cho rằng có thể từ lao thái thái nơi này nghe đến một đoạn xúc động lòng người yêu thương đâu kết quả vậy mà một điểm hữu dụng tin tức đều không có lấy được còn t ố t không có trực tiếp mang theo đoạn ngựa yên đến bằng không cái này quan hệ hợp tác lập tức sập nàng biết ta bán thịt bò kho nhưng có thể là có người cho nàng mang qua nhưng bình thường đều tại tiểu lầu phi yến ă n lão thái thái phòng đoan nói g i a châu thành niên đại đó nhà giàu nhiều a mở tơ lụa trang buôn bán muối thương nhân buôn muối còn có địa chủ bến tàu làm vận tải đường thủy tiểu lầu phi yến sinh ý rất tốt lui tới tất cả đều là có tiền nhà giàu chu n g h i ĩ n gật đầu xem ra có thời gian hắn còn phải đi g i a châu làm điều tra biện pháp đơn giản nhất chính là đi tìm khâu lão thái gia tộc lão nhân hơn phân nửa có thể nảy ra một chút mặt tân loại này hành động cũng có thể sẽ bị khâu giá người lấy d ắ p tâm không tốt danh nghĩa bắt lại hành hung có nhất định nguy hiểm tính đúng rồi vậy ngươi nhận biết một cái gọi vâng niên đại ra không thật cao gầy gò hiện tại có lẽ chừng bảy mươi tuổi tại thư viện thị trấn làm nhân viên quản lý c h u nghĩa lại hỏi hắn nói trước đây thường xuyên đến nơi g ư nơi này mua thịt kho cũng hỏi ta lúc nào làm thịt bò kho vâng nhiên lao thái thái suy nghĩ một chút cũng lắc đầu cái tên này nghe đều chưa từng nghe qua hơn nữa niên đại đó chỉ cần là cao bình thường đều thật cao gầy gò bình thường phải lớn hộ lao ra mới múc mít những cái kia nhà giàu nhà thiếu ra từng cái mặc tiểu mới â phục tóc đánh tới sáp t r ả i tóc c ò n rổi rơi lên trên đi đều muốn trượt gông họ là trên trấn đại gia tộc ra mấy cái nhà giàu d ư ơ n g bến tàu bên kia tứ hợp viện lớn nhất cái kia chàng chính là năm đó gông trấn vũ gông lao ra năm đó tô kê lớn nhất nhà máy tơ lụa chính là nhà bọn họ ra châu rất nhiều nuôi tầm hộ đều dựa vào gông ra ăn cơm ta ký ức khắc xấu nhất chính là nhà bọn họ xếp lao tứ gông nộ gông thiếu ra mỗi ngày ra ngoài nâng cái đ i ề u cái lồng bên trong chứa sẽ chỉ nói chuyện chim tiêu cái gì vẹn mỗi cái tuần lễ hắn đều muốn đến mua một phần thịt bò kho hắn không quan tâm ta giấy dầu đóng gói chính mình mang một cái rất đẹp xứ thanh hoa trậu nhỏ đáy b u ồ n ngọn n g u ồ n có một đoá mở hoa mẫu đơn tràn đầy không sai biệt lắm là một cân thịt bò còn chuyên môn định chế một cái nắp gỗ tre tre lên đi vừa vặn thích hợp theo hắn nói là muốn đưa đến ra châu nội thành cho hắn vị hôn thê liền thích ăn ta làm thịt bò kho về sau tiểu quỷ tử đánh tới ra ra ngươi muốn ra xuyên đi đánh quỷ tử cái này vông nộ i để đó thật tốt thiếu ra không làm càng muốn từ trong nhà leo tường trốn ra được đi theo ra ra ngươi cùng nhau đi làm lính đánh trợn lại về sau vị hôn thê tái giá người khác có người nói hắn làm hắn gian lại có nói tăng thêm quốc đảng. thời đại dung chuyển vương ra bởi vì có tiền cũng bị quân p h i ệ t ghi nhớ bị chỉnh cửa nát nhà tan vương lão ra cùng hắn ba cái ca ca còn có những bọn tiểu bối kia đều bị một chàng đại hỏa cho tiêu chết Trưng Trương Thục Trưng Trương Thục viết qua 2 sửa lại án sử sai tin. triêu triều tiên, vẫn là ta đường, ra ra Ra ngược ngược nước ngươi ngươi Mảnh Phân Mảnh Phân Dựng còn hắn phong án vẫn giúp mộ phiếu. phiếu. cho ký 48k6,000 ký 48k6,000 ức ức của của lúc sau qua sửa sai ra lại đi về sử là ấy bị đ lao thái thái cảm khái vài câu chu nghĩa nghe xong cũng đối cái kia b ông ra tứ thiếu ra gặp phải bày tỏ thương hại thế hệ trước trải qua thời đại dung chuyển t u y tiện vài câu đều là hậu bối không cách nào trải nghiệm sóng to gió lớn nhưng từ lao thái thái trong miệng nói ra lại có vẻ hơi mây trôi nước chảy rất nhiều ký ức đều thay đổi đến làm mơ hồ bộ tình báo y nguyên nhớ tới năm đó cái kia có đoá hoa mẫu đơn xinh đẹp trậu sứ thanh hoa lao thái thái tâm thái luôn luôn như vậy là quan bằng không sao có thể một người đem năm đứa bé lôi kéo lớn lên một p n ă m thời điểm nàng cũng bất quá mới h a t u ổ i da da xuyên mấy năm mới về nhà một chuyến về sau càng là một đi không trở lại c h u n g h i ễ n đem uống trà xong cười đứng dậy mãi mãi vậy ngươi đi đánh b à i nhà ta liền đi về trước ta có phải hay không không cho ngươi nói cái gì vật hữu dụng a lao thái thái đứng dậy theo đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của mình dạ rất nhiều chuyện không nhớ gì cả ta hai ngày này từ từ suy nghĩ nha nếu là nhớ lại ta lại nói với ngươi không có chuyện ngươi vui vẻ đùa nghịch liền được những này đều không trọng yếu c h u n g h i ễ n vội và nói g n hắn cũng không muốn lao thái thái vì chuyện này phiến não chú nghiến mười năm trước ký ức đều là mơ hồ tiểu học đồng học danh tự đều kêu không ra ba cái tới Thái thái m đi bán ra đ t kho vượt qua năm g h ĩ n trăm ư linh hơn nữa có phần lại thành công tỉnh lại toke thực khách mỹ vị ký ức lấy nhà hàng chu nhị hoa danh hiệu để đồ kho chương ký lần thứ hai dương danh toke kế thừa đồ kho chương ký nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được khen thưởng thực đơn thịt bò kho hoàn mỹ một cùng trương thục phân trò chuyện phát động đặc thù khen thưởng m ả n h ký ức của trương thục phân n nhất lần Nghĩa nhiên nhìn bắn khen thưởng, đơn, trung mảnh Mảnh Chú Thích, cụ. Chu thức ức. hao một tiêu đột mắt duy dậy suy mở xem lướt chơi Thái Thái nói muốn giúp trái, lại ra, ra đạo kho gì? nghĩ, vậy không bằng. r qua tập vào ký ký nằm cân đến kết quả một giây sau trước mắt hắn tối đen nháy mắt mất đi cảm giác hao tổn thuốc hao tổn thuốc hao tổn ăn chạy không thoát m á i đau a mải cái kéo mải giao thay con mắt ngược lại cánh mặt tiết kiệm mấy chục h ố i ồn ào tiếng giao hàng từ bên thai vang lên tiêu giá trả giá âm thanh không dứt bên thai chu n g h i ệ nếm thử t r ừ n g mắt nhìn phát hiện chính mình hình như không có mí mắt nhưng ánh mắt bắt đầu dần dần rõ ràng quen thuộc lại xa lạ tô kê đầu cầu thạch bản khắp nơi đều là bầy sạp chia đều tiểu thương mặc vải thô áo ngắn ngồi trên mặt đất hoặc là bên đường giao hàng cũng có mặc trường q á i nam nhân cùng mặc s ư n xám n sinh ý vững ư nhất là một cái thị t kho chưa đều sắp xếp mười mấy người hàng dài cạnh gian hàng chống đỡ một cái viết tay chưa bài đồ kho t r ư n g thị sắp hàng phía sau đứng bên cạnh cái ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ nhân tướng mạo tú mỹ tóc ngắn để ngăn thai mặc màu tràm sắt thoái hoa bản cái lên áo đi một đầu màu đen quẩn trên lưng buộc lên tập dề thoạt nhìn mát mẹ nhanh nhẹn đang cười thu tiền trả lại tiền thừa c h u n g h ĩ n gặp qua l á o thái thái lúc còn trẻ bức ảnh không bằng chân nhân đẹp mắt mãi mãi hắn lúc tuổi còn trẻ thật là xinh đẹp là loại kia gọn gàng tướng mạo không đúng phải gọi nàng tr bên cạnh bàn nhỏ bên trên thả khối gỗ tròn dày cái thất gỗ một cái l y t ó c h ú i cua dáng người thật cao cường tráng cường tráng thanh niên cầm dao phay đang tại quét quét cắt t a i heo không phải là da da hắn c h ú nghĩ sao nhìn xem ba mươi tuổi bộ dạng cùng hắn c h ú ú t có bảy tám phần giống nhưng càng khỏe mạnh trên mặt mang cười còn có chút chất phác đàng hoàng cảm giác không có về sau trong tấm ảnh tự nhiên bộc lộ lăng nhiên sắc khí chứng tỉ vẫn là cho ta trang một cân thịt bò kho dọn xong xem chút nhà quá lộn xộn ta đều đưa không xuất thủ một thanh em hấp dẫn chu nghiện ánh mắt xếp tại thịt kho chia đều phía trước nhất chính là cái thật cao gầy gò người trẻ tuổi mặc một thân đ ồ tây tiểu mã áo khoác còn tây xứng lao đến sáng bóng dày d a nhỏ g i á n g dấp x i n h tấn u lãng mày dậm mắt to tóc chia hai tám hướng lên trên trải lên keo xịn tóc lao hơi nhiều chân sáng sáng con rồi đứng lên trên đều phải t r ư ợ t tay phải hắn nâng cái điệu cái lồng bên trong có chỉ nhan sắc tươi đẹp vẹn tay trái đưa cái trậu xứ thanh hoa tới đáy bùn có đoán nở rộ hoa mẫu đơn men sắc thật xinh đẹp chu nghĩa con mắt trường lớn mấy phần một mặt kinh ngạc lớn đại sư rs bốn trăm Vạn càng cầu à n g c nguyện phiếu ký ức cái này kịch bản ta làm thật lâu thiết lập đắn đo rất lâu vẫn là quyết định dạng này mở rộng ngày mai viết một ngày giải quyết nó chương một trăm bốn mươi những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ một chương một trăm bốn mươi những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ một thanh niên trước mắt một thân hoàn toàn mới âu phụ cáo khác ngoài quả nhiên là phong lưu phăng khoáng hăng hái chủ nghĩa ở trên người hắn nhìn trương h ấ y đại sư cái、bóng. Giống. sư bóng. ấ t thể tại t giống. Có r thục phân cười nhẹ nhàng tiếp nhận trậu sứ thanh hoa cầm đôi đũa đem cắt gọn thịt bỏ từng mảnh từng mảnh hướng trong trậu trang một vòng một vòng vượt quanh quả thật không tệ phía sau đi theo gã sai vật đưa lên nắp gỗ cẩn thận che lên sau đó cất vào h ũ p cơm trương thục phân nhìn xem ông nội cười hỏi v ô n g thiếu ra đây là lại cho vị hôn thê đưa ngươi đều đưa một năm lúc nào thành thân chúng ta có thể hay không đi lấy miệng uống rượu mừng phía sau xếp hàng khách nhân cũng n ộ n nhịp đi theo ồn ào trên mặt đều mang cười nhanh nhanh tiếp qua mấy tháng liền đi xuống mời sang năm xác định có thể ăn rượu cưới đến lúc đó trương t ỷ cùng chu ca có thể nhất định đều mở tới nói lên vị hôn thê v ô n g nộ nụ cười trên mặt sán lạn mấy phần lấy ra một cái đồng bạc đưa tới không cần tìm cảm ơn chúng ta khẳng định đến vung chưng t h ụ phân nụ cười càng thêm sán lạn một bên chu nghị cũng là ngầm đầu cười nói muốn được v ông thiếu sách theo lồng chim hướng một bên ngừng lại xe ngựa đi đến gã sai vặt sách theo hộp cơm bước nhanh đuổi theo chu nghiễng vô ý thức muốn đuổi theo lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách di động chỉ có thể đưa mắt nhìn xe ngựa kia đi xa không sai đây là t r ư ơ n g t h u ộ c phân ký ức cho nên chu n g h i ễ n phạm vi hoạt động giới hạn tại nàng phạm vi tầm mắt bên trong chu n g h i ễ n không có cách nào nhìn chằm chằm ông thiếu mặt nhớ k ỹ hắn bên phải nơi cổ n t rồi ngày mai có thể tìm đại sư nghiệm chứng một chút hắn mở đầu nhìn một cái bầu trời bầu trời xanh thăm thẳm một nhóm màu đỏ thời gian đánh dấu đặc biệt rõ ràng năm một nghìn chín trăm ba chu nghiễn đưa tay đụng một cái lan g can tay trực tiếp xuyên sở xuyên tấu qua thạch đầu hắn há to miệng phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào rất hiển nhiên hắn không cách nào can thiệp một đoạn này ký ức chỉ có thể đứng ngoài quan sát hoặc là nói là chọn đ ọ c t h ụ c phân xác thực không có kho l á c t h ị t kho chia đều sinh ý thật sự quá tốt rồi xếp hàng rầm rộ kéo dài một cái tiếng đồng hồ hơn liền bán xong hơn một trăm cân t h ị t kho những cái kia nhà giàu nhà gã sai vặt thịt đầu heo kho cùng thịt b ò kho đều là luận cân mua xuất thủ xa xỉ chu n h i n thậm chí cảm thấy đến cái này so với một phẩy chín t á m bốn ok sinh ý còn muốn càng tốt là một chút chú, chú bá, bá. nghĩa như ậ có điều suy nghĩ nhìn xem cùng phàn oa sắc thực hình rằng giống khỏe mạnh c h u khỉnh mặt đều bụ bẫm nhưng gặp điều kiện gia đình quả thật không tệ thịt kho ban g một không thực khách tàn đi trương thục phân cùng t r u nghị n g bắt đầu thu quán bên cạnh ngừng lại trên xe ngựa đi xuống một cái xuyên màu nâu trường quái đầu đội màu vàng mũ tròn trung niên nam nhân đi mau hai bước tiến lên đây trên mặt tròn chất lên nụ cười trương đại mộ tử thịt bò kho chuyên bán quyền chuyện các ngươi suy nghĩ kỹ chưa ta một năm cho ngươi một trăm khối đồng bạc thịt bò cầm giá cả lại cho ngươi để một thành một ngày ta ít nhất phải năm mươi cân thịt bò chỉ cần ngươi cam đoan toàn bộ ra châu nội thành chỉ có chúng ta t i ể u lầu phi hiến bán nhà ngươi thịt bò kho trương thục phân cười t ù n tìm nói t u t hoàng lão bản có thành ý như vậy chúng ta cũng hợp tác một năm chuyện này cứ như vậy để nga đây là hoàng tứ、Lang. chu nghĩa nhìn xem cái này cùng hoàng hạc giống nhau đến bảy tám phần trung niên nam nhân hẳn là hoàng hạc cha hắn hoàng tứ lang đúng là chương nhớ hợp tác lâu dài đồng bạn a quá tốt rồi hoàng tứ lang vỗ tay lại vội vàng liếc mắt nhìn hai phía giảm thấp xuống mấy phần thanh â m nói tiền ta ngày mai để ta người anh em đến chu thôn cầm thịt thời điểm cùng nhau đưa tới phần này giấy khế ước ngươi nhìn một cái không có vấn đề liền ký đi hoàng l ã o bản ta nói ra châu thành thịt bỏ kho chỉ bán ngươi một người vậy ta chắc chắn sẽ không bán một hai cho ra châu tiểu l â khác khách sạn trương thục phân không có tiếp cái kia giấy khế ước biểu lộ nghiêm túc nói ta tuy là nữ nhân nhưng lời hứa ngàn vàng muốn được ta tin được ngươi hoàng tứ lang đem giấy khế ước thu hồi lại cùng trương thục phân đem thịt bò kho giá cả xác định liền quay người lên xe ngựa rời đi mụ mụ ta đói ta cũng đói đói hai cái đầu củ cải chạy tới ngừng lên đầu hướng về phía trương thục phân hô đi nha mụ mụ mang các người đi mua kẹo gạo ra ăn trong nhà cho các ngươi lưu lại cái móng nho giữa t r ư a hâm nóng ăn ngon cực kỳ trương t h ụ phân một tay dắt một cái hướng về phía chu nghị cười nói ta mang hoa nhi đi mua đồ ăn ngươi trước thu nhà t r ư ơ n g một trăm bốn mươi những năm k i a người đáng yêu nhất một mươi hai ca mảnh ký ức toàn bộ hai chương một trăm bốn mươi những năm k i a người đáng yêu nhất một mươi hai ca mảnh ký ức toàn bộ hai ta t đem đồ vật sắp xếp g ọ n sẽ tới đón các ngươi chu nghị cười ngây ngô gật đầu đem cái thất gỗ cùng dao phay hướng một bên máy tính bảng trên xe ngựa trang mua kẹo gạo r a n g đi hai cái đầu củ cải hất tay của nàng già tại đường lát đá bên trên vui vẻ chạy chân g thục phân mang trên mặt cười không nhanh không chậm đi theo phía sau trên đường đi cùng bán hàng r o nhóm quen thuộc chào hỏi tại tiệm đậu hũ phía trước dừng lại mua một khối đậu hũ hẳng cá nơi đó chọn lấy hai cái cá trích cùng tiểu thương có kẻ mặc cả chỉ chốc lát trong tay liền nâng đầy đồ ăn chu n g h i ệ n thân thể không bị khống chế đi theo hướng phía trước khỏe miệng đi theo dương lên lao thái thái lúc còn trẻ thật là xinh đẹp cũng là hoạt bát thích cười nữ tử lúc này nhà lao chu sinh hoạt giàu có thời gian còn rất tốt qua chu n g h i ệ n đi đi phản phất giống như một chân đặc không trước mắt đột nhiên tối sầm hình ảnh lần thứ hai rõ ràng lúc đắp đất trên tường một nhóm đỏ tươi phụ đề năm 1937 n g à y 16 tháng 8, đêm mười n g ư ơ i một cái dứt n ê u lấy cái gì đi chống trọi ngày ngươi liền thương đều chưa sơ qua ngươi, người đi chúng ta cô nhi quả mẫu sống thế nào trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng nước nở chu nghĩa đem ánh mắt từ trên tường rời đi liền nhìn thấy trương thục phân lệ rơi đ ầ y mặt đấm chu nghị l ồ n g ngực chu nghị vẫn là cái kia thân áo ngắn trên thân có một cái bọc thần sắc đã không còn trước đó vài ngày chất p h á t nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng quả quyết thục phân tiểu quỷ tử phạm ta quốc thổ i ế t ta ruột thịt gian ta tỉm muội ta nếu không đi quỷ tử không sớm thì muốn muốn đánh tới gia châu đến lúc đó người nào đến bảo vệ mẫu tử các ngươi chu nghị thần sắc kiên quyết đỡ lấy bờ vai của nàng ôn nu nói trong nhà đồng bạc cùng kim viên khoán ta đã toàn bộ đội thành hoàng kim dẫu ở dưới chân giường hốc tối bên trong ngươi cẩn thận cất kỹ chớ có bị người khác biết vương nộ nói loạn thế mua hoàng kim sợ rằng tiếp xuống thế đạo cũng sẽ không bình yên ngươi mang theo hai đứa bé phải chiếu cố tốt chính mình ta cùng mấy vị thúc bá huynh đệ đã chào hỏi để bọn hắn trông nom các ngươi mẫu tử ngươi yên tâm chúng ta nhà lao chu chỉ cần còn có một cái nam nhi sống liền không có người có thể ước hiếp đến mẫu tử các ngươi trên đầu t r ư ơ n g thục phân dần dần không khóc nào vào chu nghị trong lực ô n thật chặt hắn giống như là muốn đem chính mình nào nặn vào thân thể của hắn lại giống là sợ hai bông lòng tay liền sẽ biến mất chu nghị nhẹ nhàng vớt lưng của n khoe mắt cũng là có một giọt nước mắt trượt xuống bị hắn không tiếng động đau ngươi yên tâm ta còn muốn trở về cho hai cái kia tiểu t ử thối tu phòng ở cưới nàng dâu đây chu nghị tại bên t hai nàng nói khẽ đánh xong bị tử ta liền trở về ân trưng ơ thục phân lên tiếng g i ọ n g m ũ i có chút nặng chu n g h ĩ n ở bên trầm dai nắm chặt nằm đấm một cô bi tráng chi tỉnh sông lên đầu vào giờ phút này trung hoa đại địa bên trên một màn này không biết tại bao nhiêu trong gia đình trình diễn đây là da ra hắn huyết mạch liên kết càng là khiến lòng người thần phái động chu ca tiếng đập cửa vang lên tới chu nghị lên tiếng ông gia trương thục phân đi đến bên giường liếc nhìn đang ngủ say hai đứa nhi tử dứt khoát quay người mở cửa đi ra ngoài nghị ca trương thục phân cầm một đôi giày vải đổi tới nhét vào trong tay hắn viền mắt đỏ lên nói cầm trên đường xuyên được chu nghị cười tiếp nhận cửa ra vào m ặ c một thân vải thô áo ngắn v ô n g ra tứ thiếu ra trên v a i khiêng hai khẩu súng tiến lên một bước cười nói trương tỷ ngươi yên tâm ta cùng chu ca trước đi dung thành ta có cái biểu thúc tại quân đoàn hai mươi làm phó doanh trưởng chúng ta trước đi nhờ vào hắn ta sẽ dạy chu ca bắn súng hương mộ ngươi thật tốt ông gia thiếu ra không làm vì sao cũng muốn tham quân không phải sang năm muốn thành thân sao người đi vị hôn thê của ngươi làm sao bây giờ t r ư ơ n g thục phân nhìn xem vông nộ khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu quốc nạn trước mắt sơn hà vỡ vụn làm sao có thể lập gia đình ta lúc này lấy thân hứa quốc cứu quốc làm đầu vông nộ thu lại nụ cười cái e o thẳng tắp trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên quyết chu nghĩ ngay vậy cũng là chưa phát rác thẳng xuống lưng nắm chặt nắm đấm chu n g h ĩ n có chút miệng mở rộng nhìn xem vông nộ tâm thần chấn động quốc nạn phủ đầu thiếu ra nhà giàu cũng dấn thân vào cứu quốc không sợ hãi chưng t h ụ phân hé miệm nước mắt lại không nhịn được tại trong hốc mắt đạo quanh vô ngộ từ bên chân nhấc lên một cái hộp cơm đưa cho trương thục phân n g a khí mềm nhún mấy phần trương tỷ ta tối nay là leo tường trốn ra được đi đến vội vàng làm phiền ngươi ngày mai thay ta đi một chuyến ra châu cho khâu p h ụ khâu tiểu thư đưa một cân thịt b ỏ kho cái này trong hộp cơm còn có một phong ta cho nàng viết thư làm ơn nhất định cùng hộp cơm cùng nhau giao cho người gác cổng ngươi chỉ cần nói tên của ta người gác cổng sẽ biết được khâu p h ụ cái nào khâu p h ụ trương thục phân hỏi tới chu nghĩa cũng là vô ý thức đi về phía trước một bước khâu phủ khâu tiểu thư phố đông đại quấy phố cổng nên xuân chính đối nhà thứ nhất khâu phủ ngươi hỏi một chút liền biết vương ngộ vừa nói vừa sờ soạn mười cái đồng bạc đưa về phía trương thục phân trương tỷ ngày sau lại đi ra châu thành nếu là t i ệ n đường mời hướng khâu phủ đưa một phần thịt bò kho nàng liền thích ă n ngươi làm thịt bò kho được trương thục phân đem đồng bạc nhận lấy gật đầu nói ta định cho ngươi đưa đến quả nhiên chu nghiên không nhịn được vỗ tay lại thật là cái kia khâu giá khâu l á o thái cái này sẽ hẳn là chừng hai mươi tuổi khâu giá đại tiểu thư có lẽ vương ngộ một đi không trở lại phong thư này cùng phần này thịt bò kho liền trở thành nàng cả đợi tấm kết trương những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ ba chương một trăm bốn mươi những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ ba chu ca đi vương nộ đem một cây thương ném cho chu nghị quay người hướng về ngoài viện đi đến chu nghị coi lại một cái trương thục phân cũng là kiên quyết bước nhanh đuổi theo chương thục phân có chút lảo đảo đổi u tới cửa sân nhìn xem bọn hắn cưới ngựa xe rời đi vẫn là không nhịn được mang theo tiếng khóc nước nở hô chu nghị ta chờ ngươi trở lại cưới ngựa xe thân ảnh lung lay dùng sức đánh một cái roi ngựa t r ư ơ n g thục phân nhìn xem xe ngựa biến mất tại cửa thôn rất lâu mới đem cửa sân đóng lại hai chân mềm lún g không bị khống chế dựa vào cửa ngồi bật xuống ôm chân thấp giọng nước nở chu nghiện đứng ở bên cạnh vô ý thức đưa tay muốn an ủi nàng tay lại xuyên qua đúng vậy à nàng cũng chỉ là một cái hai mươi tám tuổi nữ tử mà tôi h mang theo hai đứa bé loạn thế mở ra t r ư ợ g phu ra xuyên báo quốc giờ phút này nội tâm nên có nhiều kinh hoàng không có chuyện gì hắn sẽ trở lại c h u n g n g h ở trong lòng yên lặng nói nhưng tiếc nàng nghe không được hình ảnh lại chuyển máy tính bảng xe ngựa rừng ở cổng nên xuân đối với phố đông đại chưng t h ụ phân hai mắt x ư n g căn dặn hai đứa bé trên xe không nên chạy loạn mở ra trong tay hộp cơm liếp nhìn bên trong xinh đẹp trậu xứ thanh hoa cùng một phong thư chu nghiễn đi theo nhìn t h á n g qua trên trang địa viết k i n h k i n h ngọc dương v ư ơ n g nộ bút tích mạnh mẽ có lực để chu nghiễn mặc cảm trong thư viết cái gì có lẽ chính là khâu l á o thái khúc mắt chỗ t r ư ơ n g thục phân xác nhận tin cùng thịt bò kho đều tại liền một lần nữa đắp kín hộp cơm xuống xe tìm ven đường hàng xóm hỏi thăm về sau gõ mở khâu phủ cửa lớn chu nghiễn đứng ở sau lưng nàng nhìn trước mắt tinh xả hoa mỹ nhà cũ họ khâu giờ phút này vẫn là một tòa rất có giang nam vùng sông nước ý cảnh tứ hợp viện tường trắng nói g xanh mãi con m ộ t đ i ề u nặng nghề gỗ lim cửa lớn cửa ra vào đứng thẳng một đôi sinh động như thật thạch sư chiếm diện tích không tính rộng nhưng khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng nửa cái thế kỷ phía sau lùi bại g á n g dấp hoàn toàn khác biệt đây là tô kê bông ra hông n ộ thiếu gia nâng ta cho nhà các người tiểu thư mang thịt bò kho bên trong còn có một phòng cho tiểu thư tin chưng thục phân đem hộp c ơ m đưa lên thường ngày đều là hông thiếu gia đích thân đưa tới làm sao hôm nay phái người đưa tới người gác cổng tiếp nhận hộp cơm có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là nhìn xem nàng có chút khách k h í nói muốn hay không uống chén nước vâng thiếu ra có việc tới không được liền nâng ta đưa tới không cần uống nước ta còn có hai cái bé con đồ vật đưa đến ta liền đi t r ư ơ n g thục phân lắc đầu quay người lái xe rời đi chu n g h ê n tung bay ở xe ngựa phía sau nhìn lại khâu phủ phương hướng người gác cổng đem cửa lớn đóng lại không bao lâu xe ngựa chuyển qua chỗ ngoài phía trước hắn nhìn thấy khâu phủ cửa lớn lần thứ hai bị mở ra một đạo mặc vàng n h ạ s ư n xám bóng hình sinh đẹp vào n g a đứng tại đầu đường tả hữu nhìn lại tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo nước mắt, Là nàng Khâu phủ tiểu thư khâu phủ thư khinh. tiểu Đoạn ngữ yên có nữ, mạo, dài, cũng ó bảy phần đã đọc thư có lẽ chỉ là nhìn mở đầu xe ngựa quẹo vào bên cạnh con phố kia nói ánh mắt biến mất theo nôn nôn t r ư ơ n g thục phân đỡ tưởng viện nôn khăn mấy lần thục phân ngươi gần nhất làm sao thường xuyên nôn khăn a có phải là thân thể không thoải mái một cái hơi mập nữ nhân cho nàng bưng một bát nước đến một bên nhẹ vô về phía sau lưng nàng ân cần nói chu nghĩễn lui sang một bên ngầm đầu nhìn một chút bầu trời năm 1937 n g à y 16 tháng 10, sớm 6, 11. t r ư ơ n g thục phân tiếp nhận bắt uống một ngụm nước ấ m nhẹ vô về bụng dưới nói lâm tẩu tử ta có thể mang thai thật sự lâm tẩu tử kinh hỉ nói quá tốt rồi tiểu thúc tử nếu là biết khẳng định rất cao hưng trương thục phân cũng cười cười nhưng trong tươi cười lại có một tia vẻ hư s ầ u thấp giọng nói cũng không biết chu nghị hắn đến đâu rồi hiện tại trôi qua có tốt hay không thục phân ngươi yên tâm tiểu thúc tử người hiện tự có thiên tướng đánh xong q u tử liền trở về khẳng định không có việc gì lâm tẩu tử cười c h ấ n an nói mấy t h á n g t r ư ớ c phải thật tốt dưỡng thai tiếp xuống ngươi có thể tuyệt đối đừng làm việc nặng ngươi liền phụ trách quản nước chắt cùng thị t kho còn lại việc nặng giao cho ta đến vậy l i ê n phiến phức lâm tẩu tử trương thục phân có chút xấu hổ nói ngươi một nhà có cái gì phiến phức dù sao ngươi cũng cho ta linh lương ta nên làm lâm tẩu tử lơ đến s ô tay chu nghiện ánh mắt không khỏi rơi vào trương thục phân trên bụng đây là tam ba chu hán tính toán nghiên kỷ thật đúng là năm nay mang thai sang năm tháng năm sinh ra thục phân một cái nữ nhân mang hai đứa bé còn muốn vội vàng làm thị kho đã đủ khổ đủ mệt mỏi lại mang thai một cái thời gian cũng không quá dễ dàng cũng may nhà lão chu có hô bang hỗ trợ truyền thống ngoại trừ đến làm giúp lâm tậu tử chỉ chốc lát lại có hai cái nương nương chủ động tới cửa đến vụ một tay nghe nói trương thục phân mang thai sau đó lập tức bày tỏ bắt đầu từ ngày mai trời vừa sáng đều đến giúp đỡ làm việc trương thục phân nói muốn cho các nàng phát tiền lương nhưng bị các nàng từ chối thẳng thắn trương thục phân ngồi ở một bên yên lặng lau rơi khỏe mắt nước mắt liền vừa cười đứng dậy vào phòng bếp chu nghĩa muốn cùng đi vào hình ảnh đột nhiên biến đổi trước mắt xuất hiện một cánh cửa t r ư ớ c 140, những năm kia người đáng yêu nhất 12 ca mảnh ký ức toàn bộ bốn dùng sức dùng sức đầu đi ra nhi tử sinh một nhi tử trong phòng truyền đến hải nhi khóc nỉ non âm thanh cùng lâm tẩu t ử cao h ứ n g âm thanh chu nghiện đứng ở cửa nhìn xem trên cửa thời gian năm 1938 n g à y 16 t h á n g năm buổi trưa 12, 32. tam ba chu hán h a h a rơi xuống đất chuyển trang nhanh đến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị h ả i nhi chùm lên chăn nhỏ mấy cái trong thôn nương nương ra ra và o vào giúp đỡ thu thập xử lý rất nhanh trong phòng liền trở lại yên bình chu nghiễn lúc này mới bay đi vào t r ư ơ n g thục phân sắc mặt tái nhợt sau lưng đệm lên cái cải gối nhìn xem bên cạnh vừa ra đời hải tử trên mặt lộ ra một cái hư nhược nụ cười chu thanh cùng chu trạch hai cái đầu cụ cải ghé vào bên giường một mặt hiếu kỳ đánh giá vừa ra đời tiểu đệ đệ mẹ tại sao lại là cái đệ đệ a không phải đã nói cho ta sinh cái mội mội sao chu thanh n g n g đầu nhìn t r ư ơ n g thục phân nói trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng nhỏ ân muốn mội mội. chu trạch đi theo gật đầu tốt tốt tốt lần sau cho các ngươi sinh cái mội trương thục phân mang theo bất đắc dĩ cười nói nhìn xem trong tạ lót hải tử lại thấp giọng nói nhi tử tốt cái này loạn thế nữ hải phải gặp tội thục phân a đến trước uống bát cháo gạo hải tử ta cho ngươi xem trước tiên đem ở cứ ngồi xuống thịt kho trở ra ở cứ bận việc đến đâu một cái chừng năm mươi tuổi nữ nhân bưng một bát cháo gạo đi vào cửa đến đi đến bên giường ngồi xuống đầy mắt đau lòng nhìn xem trương thục phân sinh hải tử quá bị tội nương ta không có việc gì cái này đều cái thứ ba sớm quen thuộc trương thục phân kéo lên khỏe miệng cười cười nương đây là tổ, tổ. chu n g h ĩ nhìn xem nữ nhân này mặt mày cùng trương thục phân s á c thực có mấy phần giống hắn nhớ tới tổ tổ danh tự hình như kêu lý chân đi đảo qua mộ không quản sinh mấy cái còn không phải đồng dạng đ â u ta sinh các ngươi huynh mội bốn cái cái nào không phải đau chết đi sống lại quỷ môn quan bên trên đi một lần mới có thể đem hải tử sinh ra tới lý chân múc cháo gạo thổi thổi cẩn thận đút cho trương thục phân một bên nói ta cùng ngươi lào hàn nói chờ ngươi ra ở cứ ta lại về dung thành ngươi một người chu nghị lại không tại ta thực tế không yên tâm nương cảm ơn ngươi trương thục phân đỏ hồng mắt nhìn xem lý chân ta là nương ngươi có cái gì hào cảm ơn lý t r â n cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng cưng triệu nói ta còn thường xuyên nhớ tới ngươi khi còn bé răng dấp chỉ c h ư ớ c mắt ngươi đều thành ba đứa hải t ử mẹ ngoại bà ta cũng muốn ăn hai cái đầu cụ cải lại gần lý t r â n vừa cười vừa nói chờ ta đút cho các ngươi nương ăn lại cho các ngươi được à nàng ăn muốn nghỉ ngơi một hồi ân ân hai cái đầu cụ cải nhu thuận gật đầu c h u n g h ĩ n cười đứng một bên có mụ mụ tại rất tốt ít nhất tại nàng là lúc yếu ớt nhất bên cạnh có cái yêu nàng nhất người hình ảnh dần dần mơ hồ lại thay đổi đến rõ ràng trên mặt tường thời gian năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ngày mười lăm tháng sáu sớm bảy ba mươi chưng thục phân trên đầu bọc lại một khối khăn trong sân tàn bộ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa ta đến lý t r â n bước nhanh đi ra mở cửa đứng ngoài cửa chính là xách theo gà mái cùng một bao đường đỏ hoàng tứ lang nháy mắt một năm qua đi hắn thoạt nhìn rán mua mấy phần nguyên bản mập m ạ p gò má cũng g ầ y đi trông thấy hoàng l ã o bản ngươi sao lại lại tới cái này đều lần thứ ba ta nói muốn chờ thục phân đem ở cứ ngồi đầy mới được nha lý t r â n thở dài nói hoàng tứ lang cười theo nói lý nương nương ta chính là tính toán thời gian đến nha ta cũng không có biện pháp khách nhân luôn là hỏi lúc nào bên trên đồ kho ta một tháng không có bán khách nhân đều muốn chạy hết n g ư ơ i biết v u n g cái này đợi nói sinh ý khó thực hiện a hoàng lão bản ngày mai ngươi để người tới kéo thịt kho nhà ngươi muốn tốt nhiều ta trước nhớ kỹ t r ư ơ n g thục phân đi tới mở miệng cười nói muốn được quá tốt rồi trương đại mỗi tử ngươi cũng không còn công không chỉ là chúng ta t i ể u lầu phi hiến chịu không được trên c h ấ n thực khách cũng chở thương tâm hoàng tứ lang đầy mặt cao hứng thịt đầu heo kho những cái kia như c ũ n h à thịt bò kho muốn một trăm cân thật nhiều khách nhân tìm ta dự định đều chất lên tức chưng thục phân gật đầu liếc nhìn trong tay hắn sách theo đồ vật đồ vật ngươi nâng trở về nhà hai lần trước đến đều mang theo đồ vật nào có nâng trở về đạo lý cái này gà mãi ngươi giữ lại thật tốt bổn một chút nha ta liền đi về trước hoàng tứ lang đem đồ vật thả tới bậc cửa quay người đi nha thục phân ngươi lý chân có chút lo lắng mà nhìn xem nàng mẹ hôm nay ở cữ liền ngồi đ â y cũng nên khởi công thừa dịp bây giờ còn có thể kiếm tiền nhiều kiếm điểm về sau thế đạo còn không biết thế nào nuôi ba cái bé con muốn nhiều t ổ n ít tiền chưng t h ụ phân cười đánh gãy nàng ngươi đi giúp ta kêu lâm tẩu tử tới một chuyên nha có nàng hỗ trợ ta tiết kiệm không ít khí lực. lý chân gật đầu đi ra cửa chu nghĩa nhìn xem ngồi xong ở cữ mặc có hai mươi cân trương thục phân dáng người cũng là vẫn như c ũ đều đặn trên mặt nhiều chút thịt nhìn xem còn càng thân thiết hơn một chút làn da cũng là t r ắ n g trẻo nó nớt trương thục phân đứng ở trong sân vạc nước phía trước tinh tế đánh giá chính mình rất lâu giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm Tháng 8 năm 1939, 16, trưa, Tô thạch trương trước kho quanh khách cái năm bản. mấy vừa vây rắc kê ký đầu Đồ cầu sạp dài t o à nguyên bộ, nam, n n chứ h ữ năm kia người đáng kia y ê nhất, mảnh toàn nam. n 12k ký ức, toàn bộ, g u bản rộn rộn ràng ràng, có chút náo nhiệt đầu cầu p h i ê n t r ợ bây giờ chỉ có mấy cái lão nhân đang bán một chút thủ công đồ tre chúc sẻn hớt rác dày cỏ d i ệ n than lão bản nương nhữ mày khổ mặt ngồi không thấy ban đầu ở bên cạnh nấu mì lão bản nhìn một cái có vẻ hơi tiêu điều đồ kho chia đều phía sau đứng một cái đen nhánh mập mạp nữ nhân chu nghĩa cẩn thận phân biệt một chút mới nhận ra là trường thủ phân ngắn ngủi thời gian một năm nàng biến thành đen rất nhiều càng là trở nên béo rất nhiều nhìn xem chừng một trăm bảy mươi cân một đầu tóc ngắn cũng là tu sửa có chút qua loa thoạt nhìn lại không mới gặp lúc cái kia phần lão luyện m ắ t mẻ thuộc về ném vào trong đám người sẽ không nhìn nhiều hai mắt cái chủng loại kia hai cái đầu củ cải bên cạnh nhiều một cái nhỏ hơn củ cải đầu ngồi ở đặc chế giỏ bên trong trông mong nhìn thấy hai cái ca ca ở một bên chơi nhảy ô vông lão bản ta muốn một cân thịt b ỏ kho một đạo ôn nhu giọng nữ lôi trở lại chu nghiễn suy nghĩ xoay người lại nhìn trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc cái này mặc một thân màu đen sườn xám viên mắt tường đỏ tiểu t ụ nhưng như c ũ không mất mỹ mạo không phải là ngày ấy nhìn thoáng qua khâu giá tiểu thư khâu khâu k h trong tay nàng nâng một cái chậu sứ thanh hoa đưa về phía trương thục phân thấp giọng nói chứa ở trong này trương thục phân nhìn xem cái kia chậu sứ thanh hoa cũng là người hai năm không thấy được cái này chậu nhưng hiển nhiên nàng vẫn là nhận ra nàng tiếp nhận chậu lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này xinh đẹp cô đ ư ơ n g b ợ môi r i ậ n g i ậ gật đầu nói được lâm tẩu tử chọn lấy một khối bắp bò chuẩn bị cắt trương thục phân rửa tay đi tới tiếp nhận đao lâm tẩu tử ta tới đi thịt bò cắt miếng sau đó từng mảnh từng mảnh theo cất vào chậu sứ thanh hoa tại trong chậu bản thành vòng giống như hai năm trước nàng cho nàng làm cái kia phần đồng dạng khâu khinh hai tay nâng tiếp nhận chậu sứ thanh hoa nhìn xem bên trong đắp điện chỉnh tề thịt bỏ trầm mặc thật lâu ngằng đầu nhìn trương thục phân nói khẽ cảm ơn nàng nâng chậu sứ thanh hoa quay người b à vai khẽ run từng bước một hướng đi một bên ngừng lại xe ngựa chu nghĩa nhìn thấy nước mắt từ gò má nàng trượt xuống nhỏ xuống tại đầu cầu thạch bản bàn đá xanh bên trên nha hoàn tiến lên đưa qua một cái đồng bạc bước nhanh đuổi theo trương thục phân trong tay nắm viên kia đồng bạc cũng là nhìn xem khâu k i n h bóng lưng xưng sờ xuất thần đợi đến xe ngựa đi xa nhẹ dọn tự nói hai năm vông thiếu ra có cho nàng viết thư sao nha, nha. hai tử tiếng khóc đánh gãy suy nghĩ của nàng nàng vội vàng đem tay tại tạp rể bên trên cọ sát đem bé con ôm d ỗ r ả n h vừa vặn hai năm c h ỉ n h nàng đích thân cầm c h ậ u xứ thanh hoa đến mua thịt bò kho là có cái gì ngụ ý sao chu nghĩa nhìn xem xe ngựa biến mất trong tầm mắt đột nhiên có chút hiếu kỳ bông nộ lá thư này bên trong viết cái gì thục phân ngươi gần nhất tại sao lại dám đen một chút hơn nữa thoạt nhìn so trước đó còn m ậ p điểm lâm đầu tử thu dọn đồ đạc quay đầu liếc nhìn trương thục phân nói ngươi mới vừa gả tới thời điểm ăn đồ ăn có thể khắt chế sợ trên bụng bao dài một điện thịt trong nhà không có nam nhân điểm đen mập một ít chuyện sẽ ít đi rất nhiều nhìn ta hiện tại cũng có thể lật tung một tên t r ắ n g h á n t r ư ơ n g thục phân cười cười nói ba cái bé con còn chỉ vào người của ta sống đâu thời đại này nữ tử đẹp mắt là họa không phải phúc c h u n g n g ễ ĩ nghe vậy yên lặng nam quyền nhìn xem t r ư ơ n g thục phân mặt s ữ n g sờ xuất thần nào có cái gì thiết nương tử bất quá là vì mẫu lại được mà thôi lão thái thái nguyên lai từ lúc tuổi còn trẻ liền như vậy thanh tình xuất hiện ở hải tử trong tiếng khóc dần dần mơ hồ g i a châu thành náo nhật khu phố dần dần thay đổi đến rõ ràng chu nghĩễn vô ý thức trước ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời năm 1939 m ù n g ngày 8 tháng 9, sớm 900. m á y tính bảng xe ngựa dừng ở một chỗ trong ngõ nhỏ hoàng tứ lang đang chỉ huy mấy cái làm việc từ trên xe ngựa về sau nhà bếp vận chuyển t h ị t kho trên xe trang tám sọt t h ị t kho chừng mấy trăm cân t r ư ơ n g thục phân ăn mặc vải thô y phục chỉ dẫn theo chu thanh tới ở bên cạnh nhìn một hồi chờ chị còn hoàng tứ lang thời điểm mới mở miệng nhỏ giọng hỏi hoàng l ã o bản hôm nay làm sao muốn nhiều như vậy t h ị t kho có người xử lý ghế ngồi sao ngươi không nghe nói a hoàng tứ lang có chút ngoại ý muốn nhìn xem nàng đệ lên thanh n m nói thành nam đoạn gia đại công tử cưới khâu giá đại tiểu thư hôm nay tại chúng ta t i ể u lầu phi yến xử lý tiệc rượu đây gia châu nhân vật nổi tiếng tụ tập nghe nói giám sát chuyên viên cùng chủ tịch huyện đều sẽ tới muốn làm dòng giá hơn tám mươi bàn đây t r ư ơ n g thục phân như có điều suy nghĩ hỏi khâu giá cổng nên xuân khâu giá đúng hoàng tứ lan g cười gật đầu khâu tiểu thư tiểu thư thế nhưng là gia châu thành nổi tiếng mỹ nhân nàng thích ă n nhất n g ư ờ i làm thịt bò kho thường đến chúng ta t i ể u lầu phi yến ăn cơm mỗi lần nhất định sẽ điểm thịt bò kho chương thục phân trầm mặc suy nghĩ một chút lại hỏi cái kia đoạn gia đại công tử là lương vối sao hoàng tứ lan g nghe vậy cười nói t r ư ơ n g đại m g ộ i tử lời này của ngươi nói đoạn gia thế nhưng là gia châu đệ nhất nhà giàu đoạn gia đại công tử du học tám năm đầu năm vừa trở về phong độ nhẹ nhàng học phú ngũ xa ta hai ngày trước đi đoạn gia quý phủ gặp qua may mắn cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu đối xử mọi người ôn hòa nói chuyện làm việc cũng rất có hẳn dưỡng chúng ta g i a châu thành tìm không được vị thứ hai cùng hắn đồng dạng thanh niên tài tuấn Trưng nhất, toàn Trưng người những năm đáng mảnh những kia ký ca yêu ức, toàn bộ,、6. có c á đúng vậy à phía trước nghe nói có cái phó quan muốn nạp nàng làm tiếp đem khâu giá đều ép lên tiểu lộ đ o à n ra tới cửa cầu hôn mới đem việc này hóa giải bằng không hoàng tứ lang tả hữu liếc mắt nhìn giảm thấp thanh nhầm nói bộ kia quan hơn năm mươi tuổi nghe nói còn thích đánh nữ nhân cưới vào cửa tiểu thiết bị đánh chết hai cái đây thật sự là k h ố n nạn t r ư ơ n g thục phân cắn răng vô ý thức n ắ m tay nói không chừng nói không chừng hoàng tứ lang vội vàng xô tay lặng lẽ sờ một cái cho trương thục phân nhét vào một cái nặng nề túi ngươi trở về lại điểm ngày mai xe ngựa liền sửa xong ta để ta người anh em đại nhi t ử đến lấy hàng ngươi cũng không cần đưa Tốt. t r ư ơ n g thục phân lên tiếng đem túi tiền giấu tốt c ư ớ i ngựa xe rời đi chu nghĩa như có điều suy nghĩ khó trách ngày ấy khâu khinh đặc biệt đến toke bưng trậu xứ thanh hoa mua một cân thịt bò kho nàng đang dùng loại kia phương thức đến tạm biệt hông lộ a loạn thế gia nhân vận mệnh sớm đã không phải mình có thể tả hữu hai năm si mê trở không biết phải chăng là có đợi đến thư của hắn hoặc thông tin ít nhất nàng coi như gả đến phu quân tại cái này loạn thế bên trong không có biến thành quân phiệt đồ chơi cũng coi như may mắn từ kết quả đến xem nếu là nàng gả cho ông n ộ hẳn là cũng sẽ chết tại về sau ông ra đại hòa bên trong hóa thành đ o a n hồn đương nhiên đây là hắn một cái người đứng xem quan điểm dùng kết quả đến suy luận từ trước đến nay không có người ý vị c h u n g h ệ n vốn cho rằng hình ảnh sẽ lại chuyển nhưng xe ngựa từ ngõ hẻm bên trong đi ra lại chuyển đến trên đường phố ngọc đường bên trên người đông nghỉ đoàn câu hai nhà thông gia hôm nay lại hôn tại tiểu lầu phi yến xử lý hôn lễ gia châu dân chúng trong thành không ít đến xem náo nhiệt chật ních phố ngọc đường hai bên gia châu đệ nhất gia tộc đoạn gia thiếu gia cầu hôn gia châu đệ nhất mỹ nhân khâu giá tiểu thư khâu khinh đối với bao phủ tại chiến tranh bóng tối phía dưới gia châu coi là hiếm hoi về vui tất cả mọi người nghĩ đến xem náo nhiệt dính dính không khí vui mừng đoạn gia gia đình nhấc lên một cái s ọ n kẹo cưới dọc theo đường tàn cho người vây xem nhóm đến rồi đến rồi không biết người nào kêu một tiếng trên đường đám người n ộ n nhịp rỗi cổ hướng về phố dài đầu kia nhìn trưng thục phân đưa xe ngửa cái chốt tốt ô n chu thanh cũng là đẩy ra bên đường thỏ đầu nhìn xem chu n g h ê n bay lên ánh mắt vượt qua đám người nhìn thấy chiêng chống đội phía sau một chiếc chậm rãi lái tới quân dụng xe mở mũi xe dìm đoạn gia quả nhiên có tiền có thế lại ngay cả quân đội xe đều có thể cho mượn đến phía trước đều đánh thành như vậy một cái thương nhân c h i tử kết hôn vậy mà dùng xe quân đội đúng là đáng ghét người hiểu cái truy đoạn gia t h á n g t r ư ớ c là kháng nhận quyên tiền một trăm vạn đồng bạc cái xe này là trong tỉnh đặt phê cho đoạn gia làm xe hoa vì chính là khen ngợi đoạn gia quyên tiền cứu quốc đại nghĩa chắn cắp ngươi những gia hòa miệng và không g á m sát chuyên viên cùng chủ tịch huyện có thể đến một trăm vạn đồng bạc. đoạn da chính là hào phóng hào phóng nên bọn hắn kiếm tiền dân chúng vây xem n ộ n nhịp lũ l ư ớ i đối với đoạn da độ tiện cảm tăng mạnh xe hở m ũ i hàng sau ngồi chính là tân nhân c h u n g nghĩa bay đến cao thấy rõ ràng tân lang mặc một thân màu xanh âu phục tóc chia hai tám dáng dấp s ắ c thực tuấn lãng dáng người phản phịu ngồi ở trong xe nhìn xem liền rất cao trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng nhìn xem nhã nhặn tân lương xuyên không phải áo cưới mà là một bộ màu đỏ quần áo cưới mũ p ư ợ n g khăn còn vai cầm trong tay một cái quạt tròn cản trở mặt ngồi đoan đoan chính chính lương eo đồng dạng gỡn lên thẳng tắp xe chậm rãi lai qua thời điểm nhưng lấy đồng thời nhìn thấy hai người g õ má tài tử giai nhân sắc thực xứng một mặt tiểu lầu phi yến cửa ra vào mấy ngàn vang lên pháo vang vọng khu phố xe dịp chậm rãi dừng lại tân lang xuống xe trước thật cao gầy gò nhưng lại có thể chống lên âu p h ụ tuyệt đối không phải cái gầy cây gậy t r ư ớ c phù dâu kéo ra xe dịp cửa m ặ c lộng lấy khăn q u ằ n g vai tân lương lại không quá tốt xuống xe nhưng đem mọi người lo lắng tân lang gặp cái này đi tới không lưng vào trong xe đem tân lương từ ô n xuống quạt tròn r ủ xuống lộ ra khâu khinh tấm kia tuyệt mỹ mặt trên mặt của nàng có một tia kinh ngạc hơi dương lên khoe miệm thì mang theo điểm ngọt ngào hương vị. t r a i tài gái sắc tại cái này một khắc cụ tượng hóa âu phục giày ra cùng mũ phượng khăn q u ò n v a i lại cũng có thể như vậy xứng đôi đám người bạo phát ra một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay người vây xem nhóm là chuyện này đối với tân nhân đưa lên reo h ỏ cùng chúc phúc thật tốt bọn hắn hẳn là sẽ hạnh phúc trương thục phân cũng vui mừng cười bất quá lại có chút phiền muộn lẩm bẩm một câu đáng thương a hông lộ nếu là còn sống trở về hẳn là sẽ rất thống khổ a đám người hướng i ể u lầu phi yến dũng mánh lao tới cướp hồng bao cùng kẹo cưới trương t h ụ phân lột viên kẹo cưới đốt tới chu thành trong n i ệ m quay người hướng xe ngựa đi đến lái xe hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi. Chu nàng g u y tỷ nhiên ý thức h ý t được, kỳ ậ thái thái hương hương bộ, bộ lệ lớn cũng không biết cái gì là đạn đạo công trình sư từ mấu chốt chính là sai lầm cho nên làm sao có thể lục soát đến món đồ vật chu n g h i ệ n tung bay ở trên xe ngựa chống không nhìn tiểu lầu phi yến phương hướng cũng tại là hông nộ mặc nghiệm lần này thật thành ven đường một đầu hắn hiện tại tương đối yêu kỳ vương đại gia đến cũng phải hay không hông nộ đương nhiên hắn đối với ông thiếu hiến thân báo quốc không để ý nhi nữ tư tình hành động vĩ đại vẫn là tương đối kính nể đông nhiên hắn nhìn thấy tại bên đường ngồi s ổ n một người mặc quần áo màu đen nam nhân đám người hướng về tiểu lầu phi yến dũng mánh lao tới về sau hắn ngồi s ổ n tại nơi đó thay đổi đến có chút dễ thấy còn có chút quen thuộc chu nghiễn híp mắt lại tính toán đi nhìn mặt của hắn xe ngựa chuyển qua đầu đường tấm mắt nháy mắt biến m hẳn không phải là a c h u n g n g h ĩ đưa cái cổ tính toán xác nhận nhưng lui lại khu phố đã bắt đầu thay đổi đến mơ hồ hình ảnh lại c h u y ể n về tới tô kê đầu cầu thạch bản thời gian khắc vào cầu thạch bản bên trên năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba mùng ngày tám tháng sáu vừa trưa mười một bốn mươi lăm trương đại m ộ i tử thịt bò kho lượng ta lại muốn giảm một nửa sinh ý rất khó khăn làm những cái kia làm quan ba ngày hai đầu ký sổ một tháng qua còn thua thiệt lên bản ai hoàng tứ lang hai bên tóc mai sinh không ít tóc trắng thoạt nhìn so lần trước giả mua không ít tốt trưng t h ụ phân vẫn là đen nhánh mặm mặm thu đổ vật tay dừng lại nhìn xem hoàng tứ lan g nói t ố t năm nay tiếp xuống thịt bò kho chuyển bán phí cũng không cần nhà ta biết ngươi cũng khó ngươi người này chính là quá thiện lương lại quá hiểu tâm tư của người khác l ờ i này ta đến bên miệng ba lần đều nói không ra miệng hoàng tứ lan g một mặt cảm động t r ư ơ n g thục phân cười cười đột nhiên hiếu kỳ hỏi đúng rồi cái k i a đoạn công tử cùng khâu tiểu thư về sau thế nào ngươi còn băn khoăn chuyện này a hoàng tứ lan g có chút ngoài ý m ớ n bất quá vẫn là đáp ta nghe nói phó quan kia không cam tâm trong âm thầm có chút tiểu động tác đoạn công tử lo lắng khâu tiểu thư an toàn cho nên mang theo nàng lại xuất ngoại đào tạo sâu đi nghe nói đoạn ra không ít người đều xuất ngoại đi đoạn ra góp rất nhiều tiền phía trên có người che chở đây cái kia rất tốt t r ư ơ n g thục phân gật gật đầu chu nghị có tin tức sao đã nhiều năm như vậy liền không có hướng trong nhà đưa q u a tin hoàng tứ lang hiếu kỳ hỏi t r ư ơ n g thục phân thần sắc cảm đạm lắc đầu hoàng tứ lang có chút xấu hổ vợ nói trương đại ngựa tử vậy ta liền đi về trước ngày mai vẫn là để ta người anh em đến cầm thịt bò t r ư ơ n g thục phân gật gật đầu hoàng tứ lang hướng xe ngựa đi đến đưa tay đánh một cái miệng của mình ta thật đáng chết liền lắm mồm hỏi cái này một câu mẹ thịt bò kho cho ô n g ra đưa qua Đây là tiền. Một chu á i đ thanh i cho tiểu tử cười h ạ y t đáp quay người lại chạy hai cái chân dài vung nhanh chóng chu nghiên không nhịn được cười đại bá khi còn bé thật đúng là khỏe mạnh à vất quá đứa nhỏ này nuôi thật tốt mới một m ư ờ i hai tuổi liền đến trương thục phân bả vai cao như vậy hơn nữa rất khỏe mạnh nhà giàu thời gian cũng không dễ chịu đồ kho chương ký sinh ý chuyển tiếp đột n ộ t chưng ơ thục phân một người liền đem đồ kho chia đều trống lên đến liền không có lại tìm lâm tẩu từ hỗ trợ ba đứa h à i tử ngồi ở trên xe ngựa phân ra một bọc nhỏ kẹo gạo r i a n ăn khắp khuôn mặt là nụ cười xe ngựa xuyên qua tô kê khu phố mắt chỗ thấy khắp nơi treo l ụ a trắng lao nhân phụ nữ ngồi ở cửa ra vào ánh mắt vô thần còn có thể nghe đến kiềm chế tiếng khóc từ chỗ nào đen xì cổng tỏ vào bên trong chuyển tới chỉ có hải tử trên đường bắn ra chạy trên mặt còn có thể nhìn thấy nụ cười tráng sĩ g a xuyên ba trăm vạn ai ngờ m ư ơ i hộ chín một cỗ bi thương c h i tình từ chu n g h i ễ a trong lòng dâng lên ngày khấu chưa hề đặt chân tứ xuyên nhưng xuyên quân tử thương nhưng là đệ nhất t r ư ơ n g thục phân mí môi không nói gì quất một roi ngựa tăng nhanh mấy phần tốc độ xe ngựa lái vào chu thôn trên đường đi đồng dạng khắp nơi là l ụ a trắng nơi xa sườn núi sườn núi bên trên đều là ngôi mộ mới t r ư ơ n g thục phân đưa xe ngựa trước cửa nhà dừng lại dây cương đưa cho chu thanh lấy ra chìa khóa mở cửa đẩy cửa ra liền nhìn thấy phía sau cửa đứng một cái bóng vô ý thức sở về phía đừng có lại bên hông tiểu đao t h ụ phân là ta phía sau cửa người đi ra đè xuống tay của n t r ư n g thục phân con mắt đ ỗ n g nhiên trở to tay không bị khống chế rút r ỗ dậy chân mềm lún liền muốn té xuống đất chu nghị vội vàng đem nàng ôm lấy vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng vương lỏng vương lỏng là ta trở về ngoài cửa trên xe ngựa ba đứa hải tử đều mở to hai mắt nhìn người xấu nhỏ nhất chu h á n lời nói đến bên miệng bị chu thanh một tay bịt miệng cưỡng ép đóng mạch sau đó cưỡi ngựa xe vào việt tử hướng về phía chu h á n thở dài một tiếng rung giọng nói là lao hắn chương một trăm bốn mươi những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ tám lao h ắ n đây chu c h ạ c h ngồi trên xe nhìn chằm chằm chu nghị nhìn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ trương thục phân có chút chỉ hoa tới quay đầu nhìn xem chu thanh nói chu thanh đóng cửa lại mang hai cái đệ đệ đi vào trước không cần nói muốn được chu thanh lên tiếng đem ngửa cái chốt tốt lại đi đem cửa lớn khóa ngược lại lôi kéo hai cái đệ đệ vào nhà chính chúng ta cũng đi vào chu nghị đem trương thục phân bế lên đi vào gian phòng cách vách trương thục phân ôm chu nghị cuối cùng không nhịn được không nhịn được khóc sáu năm ngươi biết cái này sáu năm ta là thế nào tới sao ta biết thật xin lỗi ta cũng là năm nay đánh du kích liên chiến đến tứ xuyên mới tìm được cơ hội trở về chuyến này chu nghị ô m thật chặt trương thục phân đệ lên âm thanh nói du kích t r ư ơ n g thục phân s ừ n g sốt một chút ngẩng đầu nhìn chu nghị ngươi là bắt lộ quân đúng chu nghị g ậ t đầu âm thanh càng nhẹ ta năm 1937 đi thượng hải trận chiến hỗ tùng ta có ngông n g ộ sống tiếp được hắn thủ thương chuyển tới phía sau đi tu đuôi ta đi theo đại bộ đội chạy khắp nơi về sau ta bị một chi tám đường cứu ta cảm thấy bọn hắn càng có tính kỷ luật đôi chiến hữu càng quan tâm gìn giữ ta liền gia nhập bọn hắn chu nghị ô m trương thục phân đem m ấ y năm này kinh lịch ngắn gọn nói một lần nghe lấy tựa hồ thật buông lỏng có thể chu nghĩa nghe đến cái kia từng tràng chiến dịch trong lòng hoa lạnh hoa lạnh chu nghị đồng chí thật đúng là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới mệnh cứng rắn t r ư ơ n g thục phân không đốc nàng mỗi ngày đều xem báo chí một mực quan tâm xuyên quân cùng kháng chiến thông tin nghe xong sớm đã lệ rơi l ệ c mặt chu nghị mỗi năm đều sẽ nghĩ biện pháp gửi một phong thư nhà trở về chỉ báo bình an cái gì khác đều không nói nguyên lai、like、là bởi vì gia nhập tắm đường lần này trở về còn đi sao trương thục phân hỏi chu nghị lật đầu ngày mai liền đi đội ngũ còn đang chờ ta lần này hộ tống thụ thương đồng chí trở về nhiệm vụ hoàn thành liền muốn về đơn vị t r ư ơ n g thục phân ha to miệng giữ lại đến bên miệng lại một cái chữ đều nói không ra miệng vớt một cái nước mắt hít mũi một cái nói ta đi nấu cơm cho ngươi Tốt, ở bên ngoài muốn nhất chính là ngươi làm thịt kho chu nghị cười gật đầu ta đi cho ngươi làm t r ư ơ n g thục phân đi ra đem ba đứa hải tử kéo qua chỉ vào từ phòng ngủ đi ra chu nghị nói kêu lao hán ba cái tiểu hài nhìn xem chu nghị ánh mắt đều rụt rè lao hán chu thanh cái thứ nhất đánh tới hô chu nghị đi thời điểm hắn đã năm tuổi Hỏi thăm không ngừng. chương thục phân thu xếp cả bản đồ ăn thịt muối tích xương ư ở n g bán còn lại thịt đầu heo kho còn có một đoạn bình thường không có cam lòng ăn lạc ư ở n g ba tiểu tử có thể cao hứng Cả bàn trước h ị t ăn m đây cảm thấy cái này rất bình thường nhưng một hồi trước nhìn hắn dạng này đã là sáu năm trước chu nghiện yên lặng ở bên nhìn xem chiến tranh mở ra sau đó cái nhà này hiếm hoi đoàn tụ thời khắc thời gian nhoáng một cái đã là buổi tối ba cái nhi tử chạy một ngày tại bên ngoài nhà ngủ đến chết nặng chết nặng t r ư ơ n g thục phân mở ra chu nghị y phục nhìn xem hắn lầm ngực trên bả vai khắp nơi vết thương viền mắt p h í m hồng đều là vết thương nhỏ ngươi nhìn ta bây giờ không phải là đồng dạng nhảy nhót tương mừng chưng Nghị cười nói, đen, cũng thay đổi khỏe mạnh. thục phân sờ lấy mặt của hắn khẽ thở dài cũng giả dà, đều dài nếp nhăn ngươi ngược lại là một chút cũng không thay đổi vẫn là như vậy xinh đẹp vừa vừa chưng thục phân mặt đỏ lên đưa tay nện một chút bộ ngực của hắn ta bây giờ trở nên lại đen lại mập làm sao có thể không thay đổi ngươi thật sự là trợn mở mắt nói lung tung ta còn cảm thấy hiếm lạ ngươi sao lại liền một chút đem ta nhận ra đâu chương một trăm bốn mươi những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ chín chương một trăm bốn mươi những năm kia người đáng yêu nhất mười hai ca mảnh ký ức toàn bộ chín bởi vì ở trong mắt ta ngươi một chút cũng không thay đổi ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng như vậy xinh đẹp sẽ phát sáng đồng dạng chu nghị nâng nàng mặt v ẽ mặt thành thật nói ra ta vĩnh viễn có thể một cái nhận ra ngươi t r ư n g thục phất cười cười đến lệ rơi đầy mặt sau đó ô n hắn hôn lên đứng ở cửa chu nghĩa vội vàng lách mình ra ngoài thuận tiện tính toán một cái thời gian khá lắm cha hắn là ngày này tạo nên tối kê kho kẻ khách đầu đều đang đàm luận một kiện đại cầu buổi luận thạch trước cái Thời tháng trưa, Thịt vặt tới một t nhân. hắn sạp bản. Bọn gian năm mùng ngày vụn kiện mấy 1944 1, 11, 8 00. sự. lẻ hôm qua sân nhà họ v ô n g lên một tràng đại hỏa v ô n g ra hơn trăm nhân khẩu cùng gia đình nha hoàn đều bị tiêu chết có người nói nghe đến tiếng súng có người nói là sơn tặc giết người phóng hỏa cướp tiền còn có người nói là quân v h ệ t làm chính là nhớ thương v ông ra nhà máy tơ lụa dù sao tô kê đệ nhất nhà giàu ông ra trong vòng một đêm không còn chưng thục phân nghe đến thông tin một cái buổi sáng đều có chút mất hồn mất vía mấy đứa bé thường đi quý phủ đưa thịt thường có thể được đến phu nhân ban thưởng bánh ngọt cùng đồ ăn vặt cùng ông ra mấy vị thiếu gia tiểu thư chơi cũng rất tốt ai có thể nghĩ tới ngày hôm qua nàng còn đi quý phủ đưa thịt buổi sáng hôm nay đến liền nghe nói tin tức này xe ngựa hướng dương bến tàu đi một đoạn nàng vẫn là quay đầu trở về nàng không dám không dám nhìn cũng không dám để bọn nhỏ nhìn thấy một m à n kia hình ảnh lại chuyển thô kê trên đường tất cả đều là gieo hò đám người thời gian năm 1945 m ù n g ngày 3 tháng 9. kháng chiến thắng lợi t r ư ơ n g thục phân trong ngực ôm một cái sữa bé con đi theo phía sau ba cái t r a i t r a i hải tử cũng đi tới trên đường mụ mụ bọn hắn đang gọi cái gì chu hắn hỏi nhật bản quỷ tử bị chúng ta đánh bại chúng ta kháng chiến thắng lợi chúng ta thắng t r ư ơ n g thục phân âm thanh có chút khả khản viên mắt sớm đã p h i m hồng trên đường mỗi người sao lại không phải như vậy đều đang khóc lóc cười cười trong nước mắt vì giờ khác này bọn hắn trở quá lâu trả giá quá nhiều chu n g h ĩ ễ nhìn n xem gieo hò đám người cũng cười đây là dân tộc trung hoa tân sinh thà làm chết chật quỷ không làm vòng quốc đ ô cái kia từng chương khóc lóc cười mặt dần dần mơ hồ hình ảnh quay lại đến tô kê đầu cầu thời gian năm 1946 m ù n g ngày 8 tháng 1 buổi trưa 1201 n g h e nói không vông ra tứ thiếu gia hồng nội trở về nghe nói thành đại quan ngày hôm qua dẫn đội đem cao miếu bọn giặc trò tiêu diệt ta nghe nói rết máu chạy thành sông ngày rỗ lấy cựu nhân đầu bái tế người nhà quá hạ giận đáng tiếc ca năm đó vông thiếu ra cùng khâu tiểu thư còn có h ô nước n đây t r ư ơ n g thục phân hôm nay thật cao hứng đi d a o nhỏ tượng nơi đó cắt một khối thịt hai dao xào một đĩa thịt hai lần chín mấy đứa bé đều ăn cao hứng phi thường hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng chu nghĩa nhìn thấy bốn mươi chín xây q u ố c ra ra trước ngực c h ó i hoa hồng lớn vinh quy chu thôn t r ư ơ n g thục phân trên mặt cuối cùng có nụ cười vông nộ bị bắt về gia châu tiếp thu thẩm phán nhưng hắn cự tuyệt không nhận tội tự xưng nội ứng nhưng thượng tiến đã hy sinh chu nghị nghe việc này về sau còn việc này g nộ một mặt. Trở sau đó ra sao trương thục phân cũng không rõ ràng ký ức cuối cùng dừng ở chu thôn cửa thôn công thần hạng nhất bảng hiệu bị các cấp lãnh đạo cùng tự phát mà đến quần chúng hộ tống đưa đến chu thôn thiên hạ này mưa lâm thầm trương thục phân c u â n lấy miếng vải đen nâng cao dựng bụng mang theo bốn cái đốt giấy để tang hải tử ninh đón bảng hiệu lần này nàng không khóc chỉ là trong mắt lại không thần thái Đợt, một, vạn 2, 000, một hơi đem ký ứ chú viết nghiện tử từ, từ mở mắt hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt trở xuống hai mắt vô thần hai mắt chống không nằm một hồi lâu trong mắt mới đi theo chuyển động hắn cảm giác hình như nhìn một chàng rất dài rất dài điện ảnh đứng ngoài quan sát lao thái thái gian khổ nhất hơn mười năm nhân sinh cũng chứng kiến những năm kia những người kia là bảo vệ gia quốc làm ra cố gắng cùng hy sinh hậu kinh quá đủ chậm một hồi chú n g h i ệ n mới từ trên giường bỏ dậy lung lay có chút thú ám đầu kéo ra đèn ngủ cầm lấy đầu giường đồng hồ nhìn thoáng qua tám giờ nữa hắn nằm xuống chuẩn bị lúc ngủ là tám giờ tả h ư u l u i ra ký ức sau đó hắn có lẽ nằm có hai nghìn không trăm ba mươi phút cho nên tiến vào ký ức tỷ lệ lớn ngoại giới thời gian không có trôi qua hoặc là cùng chọn đ ọ c thực đơn một dạng chỉ có hai ba phút ngưng trệ thời gian rất tốt dạng này không cần lo lắng tiến vào ký ức bị kẹt lại mấy giờ không hề hay biết Từ b ê năm giường nghiện giấy quét quét viết xuống viết cái danh tự, lại cờ trên vạn trên danh nhân vật quan hệ đánh dấu bên trên. n tủ bạt bút quét quét tự, vật ra cầm chú đầu máy, mấy mấy đem qua dấu vợ, dây, hệ kéo đó phong độ nhẹ nhàng đoạn hương bang đã qua đời khâu khinh trông coi nhà cũ họ khâu mà không phải là sau khi kết hôn cùng đoạn hương bang cùng nhau vượt qua càng nhiều thời gian nhà cũ họ đoạn nói rõ tâm kết của nàng cũng không phải là đến từ thọ hết chết ra đoạn hương bang càng có thể là từng có qua h nước n lại bởi vì chiến tranh cuối cùng bỏ qua hương nộ hương nộ kéo ra một đường chú nghĩa tại phía sau viết lên hương nhiên dừng một chút lại tiêu chú một cái sau khi dựng nước hương nộ bị giải về gia châu tiếp thu thẩm phán Hắn nhiệm từng đảm q u ố chu dân đảng con lớn, trường n kỳ s i động tại Hong Kong tại q ả nghĩa Đông Duyên ả i rời đi đám người khu kia. hẳn nhất vực, dàng là dễ đám tại trương thục phân trong trí nhớ nhìn thấy chu nghị vì hắn chỉnh lý lại một phần nhỏ tài liệu vương nội tại năm 1941 g i a nhập công giang trở thành nội ứng chủ yếu phụ trách thông qua quốc đảng con đường vì ta đảng vận chuyển cần thiết thuốc đáng tiếc người liên hệ cùng thượng tuyến đều là đã hy sinh tự chứng nhận khó khăn trùng điệp chu nghị nghỉ ngơi ba tháng gần như một mực đang vì việc này b ô n ba nâng rất nhiều quan hệ rốt cuộc tìm được một chút mặt mày trên tư liệu giao sau đó trương t h ụ phân bời vì không có con đường cũng không theo vào đến tiếp sau cũng không có người thông báo nàng cho nên ông nộ kết quả như thế nào còn chờ kiểm chứng hiện tại muốn kiểm tra chuyện này không khó lắm chú nghĩa có thể cầu chú ú t đi điều chỉnh lương đồng liệu chỉ cần không liên quan hân dày nhất định có thể tra đến kết quả chú nghĩa đã chờ mong ông đại gia chính là ông nộ lại không hy vọng hắn là bởi vì ông nộ thực tế quá khổ quốc nạn trước mắt sơn hà vỡ vụn làm sao có thể lập gia đình ta lúc này lấy thân hứa quốc cứu quốc làm đầu hắn lời nói lờ mợ còn tại bên thai văn vọng đinh thái nhất ó c đời này của hắn không thẹn với quốc gia lại lầm cả đời mình chú n g h ĩ nhìn xem trên giấy danh tự Từng、trương ừ n g hoạt bắt mặt hiện lên ở trước mắt rất lâu mới đem bản bút ký khép lại có lẽ tại bọn họ trong trí nhớ của mình rất nhiều chuyện đều đã thay đổi đến mơ hồ hắn sao mà may mắn còn có thể thông qua mảnh ký ức của trương thục phân nhìn thấy bọn hắn lúc tuổi còn trẻ gián dấp ca ngợi lao t h á i thái trung nghĩễn cười lẩm bẩm quan hệ đã ly t r ò n g ngày mai trước đi tìm v ông đại gia nghiệm chứng một chút hắn phỏng đoán Đây c có có nghĩa. Nghĩa bản bảng h bên trong thịt bò kho đẳng cấp tin tức lập tức đổi mới hắn nhìn lướt qua khắc các hạng số liệu hòa hậu gia vị đao công đều có rõ rệt tăng lên quả nhiên mỗi ngày cường độ cao nấu ăn vẫn là vô cùng tăng độ thuần thục cùng trình độ không sai đem chuyện này kết sau đó liền có thể thượng tuyến thịt bò kho kéo qua chăn m ề n chu nghĩa nằm xuống liền ngủ ngày thứ nhì trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu sư phụ cùng lao chu sư phụ liền cưới xe ra ngoài mua thức ăn đi ta nghe nói phiếu chứng nhận muốn hủy bỏ về sau b à y sạp bán giá thịt cùng hợp tác xã cung tiêu liền muốn một cái giá thịt heo thịt bò thịt dê đều theo cái này chính xác đến ra châu bên kia hai ngày này đã bắt đầu thí điểm phổ biến trên đường chu miệu cùng chu n h ĩ a nói chu nghĩa nghe vậy ánh mắt sáng lên thật sự g i a châu nếu là bắt đầu toke khẳng định lập tức cũng sẽ đuổi theo bằng không cái này trên lệnh giá đi một chuyến g i a châu cũng là có lời đây đối với bọn hắn mấy cái này thể hộ đến nói thế nhưng là tin tức tốt đặc biệt là hắn cái này khách sạn mỗi ngày dùng thịt lượng đã vượt qua một trăm cân giá cả một khi thả ra thịt thành bản năng hàng chừng phân nửa nếu như món ăn giá cả không thay đổi cái kia thuần thịt đồ ăn phần lãi gộp có thể từ năm mươi trực tiếp tăng lên tới bảy mươi trở lên đương nhiên có chút món ăn giá cả cũng có thể số lượng vừa phải giảm xuống hoặc là gia tăng phân lượng đến để tăng chi phí hiệu quả hấp dẫn càng nhiều khách nhân Trước hai hiệu, khinh ngộ, nguyệt Trước d n h h ệ nguyệt u cầu người phiếu. Hai, 141, danh hiệu, khinh 6k hợp ngộ, ví dụ như sương kho hiện tại giá tiền là một khối sáu mươi mốt phần dùng nửa cân xương sườn chi phí liền chiếm được một khối một phần lãi gộp mới năm mao tiền bán tạm được thường xuyên có một phần hai phần thừa lại lợi nhuận năng lực không phải rất mạnh xương sườn giá cả nếu như từ một khối tám m ư t cân xuống đến chín mao tiền một cân cái k i a nguyên liệu nấu ăn chi phí trực tiếp có thể rơi xuống sáu mao năm phần lãi gộp gần một khối tiền cho dù buôn bán ngạch không thay đổi cái kia khách sạn lợi nhuận dòng cũng đem có tăng lên trên diện rộng ta nghe giết ngưu đồng hành cùng g i a o nhỏ tự nói dung thành đã phổ biến một đoạn thời gian có lẽ không phải giả vờ liền hai ngày này chuyện chu miểu cười gật đầu thả ra tốt phía trước tất cả mọi người là cầm phiếu đi hợp tác xã cung tiêu mua thịt chê chúng ta bán quý hơi không chú ý bán không xong liền muốn lô vốn nếu là giá cả thả ra liền hợp tác xã cung tiêu những cái kia mũi vịnh lên trời người bán hàng chỗ nào bán qua chúng ta nói đúng đây chính là kinh tế thị trường chu n g h ĩ cười gật đầu cái kia khách sạn đồ ăn giá cả muốn điều chính không không điều chu n g h ĩ n vô cùng quả quyết lắc đầu nói bây giờ những khách nhân đã công nhận giá tiền của chúng ta hơn nữa coi như hạ xuống một hai mao tiền cũng rất khó dựa vào giá cả để càng nhiều không có ăn cơm ở ngoài khách nhân vào cửa hàng t i ể u phí kinh tế đang phát triển hạ xuống giá t h ì t a dự tính không bao lâu nữa liền sẽ chậm rãi tăng lại đi đồ ăn giá cả hướng hạ xuống dễ dàng nhưng chi phí tăng lên phía sau nếu muốn lại tăng lại đi rất có thể sẽ dẫn tới khách nhân phản cảm từ đó s ó i mòn càng nhiều khách nhân chu miểu như có điều suy nghĩ gật đầu cảm thấy chu nghĩa lời nói này cũng thật có đạo lý kinh tế đúng là nhanh chóng phát triển hai năm này đặc biệt rõ ràng vạn nguyên hộ trước đây ai dám nghĩ có thể cái này một hai năm tại trên báo chí đã thường có thể nhìn thấy liên quan tới vạn nguyên hộ đưa tin quả nhiên giá thịt liên quan thông tin linh thông nhất tuyệt đối là bán thịt hôm nay chu n g u y ễ n đi mua thịt bò cùng bán thịt theo thời điểm giết n g ư tượng cùng g i a o nhỏ tượng nhóm đều nâng lên chuyện này đối với cái này quan điểm cùng đồng chí lao chu là nhất trí đều cho rằng đây đối với bọn hắn mấy cái này thể hộ l à sắt tốt làm sao mua bà cân b ắ p b ò là chuẩn bị làm thịt bò kho sao trở về trên đường chu miệu hỏi chu nghiễn cười nói đúng ta nghĩ trước luyện một chút lúc đầu cảm thấy thịt bò kho định giá quá đắt rất khó bán đi nhưng nếu như thịt bò giá cả có thể hạ xuống đến vậy ta định giá cũng có thể hàng một chút nhờ một đạo thịt bò kho cũng có thể gia tăng một chút buôn bán ngạch rất tốt lúc trước mãi mãi ngươi thịt bò kho nhưng là để tô kê nhà giàu nhóm nhớ mãi không quên chu miểu gật đầu trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm tri sắc ta biết ngài còn đi theo đại bá bọn hắn cho bọn hắn tới cửa đưa thịt n h a ân ngươi làm sao biết chu miểu có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn ngạch mãi mãi dạy ta thịt kho thời điểm nhắc qua nàng nói khi đó nàng tại đầu cầu bay sạp liền để các ngươi một nhà một hộ đi đưa thịt cho nàng tiết kiệm không ít công phu chu nghĩa n t lòng ờ i i Chu m tin tràn đầy nói chu miểu nghe vậy cũng cười muốn được hoàng gia huynh ngội hôm nay cũng là trời vừa sáng liền tới cường độ cao kỵ hành huấn luyện bốn ngày hai người trên thể hình biến hóa còn không quá rõ ràng nhưng tinh thần diện mạo có cải thiện cực lớn hoàng b i n h mắt còn thâm n h ạ t rất nhiều trắng xám hư n h ư ợ c trên mặt có một chút l ế t sắc trong mắt cũng có một chút thần thái nhìn xem so với lần thứ nhất gặp dễ chịu không ít hoàng anh đem tóc đâm thành cao đôi ngựa mặt tròn đỏ bừng nhưng khí tức ổn định thoạt nhìn rất có sức sống cùng vừa mới bắt đầu cái kia hai ngày sinh không thể luyến dáng rất hoàn toàn khác biệt n g u y ễ n ca chu lão bản hai người vào cửa trước cùng chu n g u y ễ n lên tiếng chào hỏi lại cùng triệu nương nương chào hỏi bảy giờ đến cửa hàng trong cửa hàng mới ngồi ba bốn khách nhân chu nghiễn g i n h đến rất đứng ở cửa cùng triệu nương, nương nói chuyện tiếm các ngược lại là đến càng ngày càng sớm chu nghiễn nhìn xem hai người cười nói. kỳ thật lúc ra cửa ở giữa là không sai bị lắm đều là sáu điểm chừng hai mươi ra ngoài bất quá hai chúng ta hiện tại cưới càng lúc càng nhanh hơn nửa giờ liền có thể đến hoàng anh cười đáp nhìn xem đã cho các nàng bưng nước đến triệu nương n ư ơ n g bước nhanh hai bước tiến lên tiếp nhận bắt to ngọt ngào nói cảm ơn cảm ơn triệu nương n ư ơ n g cảm ơn nương nương hoàng b i n h cũng nói theo tiếp nhận nước gấm trước nho nhỏ hướng hai ngụm nhìn xem chu n h i ê n nói ta muốn một cái lớn phần mì trộn bỏ bằm ta muốn bên trong phần mì trộn bỏ bằm thêm một phần s ừ n kho thêm tay hoàng anh nói tức chu n h i ễ n lên tiếng hướng phòng bếp đi đến thêm thêm thức ăn là hai ngày trước mới đẩy ra phương pháp ăn một phần ba mao tiền xem như là cho có tiền bốc đồng khách nhân lượng thân định chế dù sao rất nhiều khách nhân ăn không vào hai phần mặt nhưng lại thích ăn phong phú hơn thêm thức ăn ví dụ như hoàng oanh nàng hai ngày này điểm đều là giờ lờ cờ hoặc là trộn lẫn mặt thêm sừng kho hoặc là thêm thịt bò kho mặc khô các ngươi hai cái mỗi ngày cưới ba cái vừa đi vừa về thoạt nhìn tinh khí thần tốt nhiều thật sự là tốt triệu thiết anh nhìn xem hai người có chút cảm k h á i nói c h ư n một trăm bốn mươi mốt danh hiệu khinh ngộ sáu k hai hợp một cầu nguyệt phiếu ba c h ư n một trăm bốn mươi mốt danhiệu khinh n ộ s á u ca hai hợp một cầu nghề phiếu ba triệu nương nương ngươi đều không biết được ta hiện tại mỗi ngày buổi tối ngủ ngon hơn ư g à, t ắ m rửa nằm n lịch xuống giường lập tức liền ngủ chọc lấy hoàng anh cười nói trước đây buổi tối thích xem tv xem đến nửa đêm đói bụng liền đi nấu mì đầu cầm c h ô cô lết ăn buổi sáng ngủ đến giữa trưa mới rời giường quá tốt rồi ai ra ngươi cũng là có nghị lực người có loại này nhiệt tình làm chuyện gì đều có thể thành triệu thiết anh tán dương hh hoàng anh trong tươi cười lộ ra mấy phần được khen khoa trương tiểu đắc ý hoàng minh xem xét nàng một cái Có chút ngóc lên cái cảm chuyến, còn cái công nói, thêm hiện ta một tại tại lên ngày nàng ngày muốn luyện giờ mỗi với đi mỗi sau đau so đ bếp ân u buổi tối c ũ g xuống liền ngủ, là liền nằm đều vài ngày không có đi uống rượu. Ơ, vậy à ngày i đi không uống Ơn, có rượu. v ngươi cũng rất tốt vung học một chút tay nghề ở trên người là đúng triệu nương nương cười nói chờ ta thanh đao công học tốt ta liền đi bày sạp mua t h ị t kho hoàng b i n h nếp miệng cười trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước hoàng anh liếc nhìn hắn rán đầy băng g ò t a y l ờ i ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào b u ổ sáng làm xong trung n g đem bắc bỏ trước kho bến trên hai cái lớn n ô n nổi hiện tại mỗi ngày thay phiên lên trận chỉ có tiệc ngoài trời thịt kho nhu cầu bạo tăng thời điểm mới sẽ đồng thời bắt đầu dùng hai cái nổi t i ể u lâu phi yến thịt kho đạt h à n g lượng đã theo mười cân tăng lên đến hai mươi cân tốc độ tăng khả quan đúng là có nội tình giữa chưa làm xong c h u n g h ê n cầm một khối bắp b ò bên trên xương một xương tám lượng nghịch thịt bò vân ra mở ra từng mảnh từng mảnh tiền đồng dày thịt bò kho theo rơi vào cái thất gỗ bên trên mặt cắt thật xinh đẹp bắp b ò tự mang gân màng giống như hơi mở h ổ phách kéo dài tới r a kho nước thẩm t ấ u thịt bò đỏ phát sáng sắc màu sắc nhìn xem có chút mê người một phần hoàn mỹ thịt bò kho hệ thống cho ra giám định kết quả thịt bò c chu n g h ĩ ễ nhặt n một mảnh đầu thừa đôi thẻo đút tới trong miệng thịt nạc mềm mà không thủi gân màng mềm dẻo ngâm miệng trong thịt hút đầy lao kho nước nhai mang theo tinh m g ệ n tính bền dẻo mùi thơm đang nhấm nuốt ở giữa chậm rãi nở rộ coi như không tệ ưng ụ c chu mặt mặt ở bên cạnh trông mong xem trọn g một hồi tiếng nuốt nước miếng cực kỳ lớn tiếng hoa hoa thịt bò kho có ăn ngon hay không nha người nếm thử chẳng phải sẽ biết chu nghĩa theo bên cạnh một bên cầm cái đĩa cầm ba lượng chứa ở trong khay bưng ra đi cùng mẹ lao hắn bọn hắn cùng nhau ăn ân ân ẩn đem còn lại nửa cân thịt bò kho giả thành lại đem nhìn xong nhân sinh cầm lên đẩy xe đạp đi ra ngoài c h u nghiễn đạp xe đến đầu cầu thạch bản không nhịn được s á t một chân dưới cây không còn đ ổ kho trường ký bông bông t r ư n g thục phân trong trí nhớ cây kia cổ tay thô vàng c ắ t cây bây giờ đã cao vút như tre thành trên trấn cư dân hóng mát nơi tốt đã bổ tắt đầu ngồi hai cái lao nhân câu có câu không trò chuyện đánh một bình hào i ể u c h u nghiễn đạp bên trên xe đạp hướng thư viện đi thư viện cửa ra vào uông đại gia tựa vào trúc chê trên ghế nằm trên sống núi mang lấy kính lão cầm trong tay một quyển sách nhìn đến đang mê mẩn chú ngh n vương đại gia nghe xong ngồi không yên đem trong tay xách thả xuống đứng lên mở ra giấy dầu bao nhìn xem cái kia từng mảnh từng mảnh hoa văn sinh đẹp thịt bò kho ánh mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn trung nghĩễn không tệ a nhìn xem liền đúng vị trung nghĩễn đem rượu cho hắn mở cười nói uống chút cái kia nhất định phải a vương đại gia đứng dậy đi vào cầm hai cái chén đi ra ngươi cũng tới điểm ta không được ta một ly đổ buổi tối người nào cho khách nhân xào r a u a chu n g h ĩ n cười lắc đầu tiếp nhận chén trước cho vương đại gia rót đầy một ly sau đó xách theo phích nước nóng rót cho mình chén nước nóng vương đại gia cho hắn rời trương băng ghế tới chính mình cầm đôi đũa ngồi xuống kẹp lên một mảnh thịt b ỏ kho tay run nhẹ nhẹ chu nghĩa ngồi n xuống ánh mắt rơi vào hắn bên phải nơi cổ nơi đó có mấy đạo lâu năm vết sẹo một viên nốt rồi đặc biệt rõ ràng dễ thấy cầm chén tay cũng đi theo run lên một cái là hắn không sai vương đại gia mặt cùng trong trí nhớ tấm kia hăng hái tuấn lãng thần khí mặt dần dần trùng hợp chu n h i ê n tựa hồ lại thấy được cái k i a một tay nhấc lồng chim một tay cầm c h ậ u sứ thanh hoa thanh niên nụ cười của hắn t ủ y ý mà c h ư ơ n g dương vuông nộ vương nhiên nguyên lai là đổi tên là vì cùng đi qua làm cắt chém sao chu n h i ê n thời khắc này nội tâm có chút k h u ấ y động đã là tìm tới v ư n g nộ mà h ư n phấn cũng vì v ông đại gia quá khứ gặp phải cảm thấy đồng tình vương đại gia giờ phút này nội tâm cũng hẳn là hối loạn ép lấy một mảnh thịt bò kho chậm chạp không có ăn ánh mắt có chút p h i ế hốt không biết đang suy nghĩ cái gì chu nghĩ không có mở miệm yến tính nhìn xem hắn bốn chính là cái mùi này không nghĩ tới hơn bốn mươi năm sau còn có thể ăn đến cái này một cái thịt bò kho vương đại gia vừa cười vừa nói trong hốc mắt hiện ra ánh sáng nhạt có ngài lời này ta liền yên tâm ta liền sợ không cầm nổi cái mùi này c h u n g h i ễ n cười bưng chén lên đến ta mời ngài một cái vương đại gia cùng hắn đụng một cái chén lại uống một ngụm để chén xuống cười nói rượu cũng tốt đánh rượu ngon như vậy cho ta uống lãng phí cho không hiểu rượu người uống cái kia kêu, kêu lãng phí cho đại sư uống cái kia kêu, kêu đúng mức c h u n g h i ễ n cười nói đến lại nếm thử cái này thì bỏ nhìn xem còn có hay không cái gì có thể cải tiến vương đại gia cầm lấy đũa lại ăn một khối thịt bò kho uống một ngụm rượu cười nói đã là c ư tốt ta có thể nâng không g i a nửa điểm ý kiến tới c h u nghĩa cho hắn đem rượu r ó t đầy cười t ủ g tìm nói n g à i lúc còn trẻ thường đến mãi mãi ta q u ẩ y hàng bên trên mua thịt bò kho một ly rượu trắng và o bụng lại an tâm tâm nghiệm nghiệm nhiều năm thịt bò kho hoặc là thấy vật nghĩ tình cảm v ư n g đại gia máy hắt dần dần mở ra mãi mãi n g ư ờ i làm thịt bò kho hương vị tốt khi đó thị trấn tô kê bên trên nhà giàu nhà ai không thích ă n nàng làm thịt bò kho nhà chúng ta mỗi ngày đều muốn hâu người đến mua chú nghĩa là cái hợp cách lắng nghe người luôn có thể tại thỏa đáng thời điểm đem rượu rất đầy sau đó ném ra hạ cái hướng dẫn vấn đề hoặc là cho ra tích cực đắt lại vương đại gia nói hắn tuổi trẻ thời điểm tại tô kê một chút hồi ức nói hắn đi theo xuyên quân r a xuyên chạy thẳng tới thượng hải đánh trận chiến đầu chính là trận chiến hô tùng quá khốc liệt người chết thành đống đắp chúng ta xuyên quân vũ khí quá rơi ở phía sau ba bốn người dùng chung một cây thương viên đạn cũng không đủ tiểu quỷ từ thương pháp tốt nghiêm trình huấn luyện ta nhìn xem chiến hữu từng cái nga xuống vương đại gia nói xong có chút nghẹn nào dừng một chút về sau có viên l i ệ u đạn ở bên cạnh ta nổ tung ta liền mất đi cảm giác ta cho rằng ta chết rồi kết quả tỉnh lại tại chiến trường trong bệnh viện về sau lại bị chuyển rời đến phía sau dưỡng thương nuôi hơn nửa、năm. bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì cho giáo hội bệnh viện người phương tây bác sĩ trợ thủ muốn học một chút tiếng anh cũng quen biết không ít dược phẩm chữa khỏi thương thế bởi vì trong bệnh viện cùng nhau dưỡng thương một cái quốc quân tướng linh đề cử bị điều đi hương cảng phụ trách hướng ngoại quốc mua sắm tiền tuyến cần thiết dược phẩm năm 1940 c ó lần ra ngoài trời x u i đất khiến cứu người kết quả là tổng đảng hơn một tháng tiếp xúc xuống đến ta bị thư của bọn hắn niệm cùng lý niệm tin phục chính mình đi tìm m à viết sách đến xem bởi vậy cũng bắt đầu là đội du kích cung cấp một chút dược phẩm thành một tên tổng đảng nội ứng lợi hại như vậy chu n g h i ễ n sợ h ã i thán phục lại mang m ấ y phần hiếu kỳ nói đại sư ngươi làm nằm vùng cái kia danh hiệu là cái gì đâu danh hiệu vương đại gia bưng chén rượu lên n h ấ p một miếng ánh mắt nhìn hướng phương xa trầm mặc một hồi phun ra hai chữ khinh ngộ khinh ngộ chu n g h i ễ n cái mũi chua chua năm 1940, khâu khinh cùng đoạn hương bang hôn lễ đã là một năm trước sự tình có thể hắn chỉ là dùng bọn hắn danh tự hợp thành danh hiệu của mình sao mà lãng mạn vương đại gia sờ lên cái mũi cười cười nói ta cảm thấy cái này giống như là một chàng kỳ ngộ cho nên liền lấy cái này danhiệu ngươi nhìn nam nhân nói lời nói dối thời điểm liền sẽ có theo bản năng tiểu động tác về sau cũng không có cái gì dễ nói lưu tướng quân câu kia quân địch một ngày không rời khỏi quốc cảnh xuyên quân thì một ngày thể không về quê chúng ta xuyên quân làm đến vương đại gia cười nói ngươi xem chúng ta hiện tại thời gian càng ngày càng tốt đại gia an cư lạc nghiệp không còn có người có thể ước hiếp đến trên đầu của chúng ta tới đúng chu nghĩa gật đầu cho hắn đem rượu d ó p đầy một câu không có cái gì dễ nói đem tự mình làm c ô n g hiến cùng bị ủy khuất sơ lược vương đại gia là hiệu xuân thu thủ pháp hắn muốn nghe hắn là một câu không nói khó mà làm được thịt bò kho ăn rượu cũng uống khẳng định đến đảo điểm hắn muốn nghe ví dụ như hắn vì sao muốn đổi tên hắn cả đời chưa lập gia đình trong lòng là không còn băn khoăn khâu khinh ngày hôm qua giúp đoạn ngữ yên tính tiền có phải là bởi vì nhận ra nàng là khâu khinh cháu gái c h u n g h ễ a cười nói mãi mãi ta nói hắn ấn tượng khắc sâu nhất là có cái kêu ông ngộ người trẻ tuổi thích đến nàng nơi này mua thịt bò kho mỗi cái tuần lễ đều muốn đến mua một chuyến đích thân đưa đến ra châu thành đi cho một cô đương người trẻ tuổi này đại sư nhận biết sao vương đại gia cầm chén rượu tay cứng đở ngầm đầu nhìn chú nghĩa không mang một tia ác ý cùng tạp chất mãi mãi ta nói ra ra ta chính là cùng hắn cùng nhau ra xuyên đánh quỷ tử tại thượng hải đánh trận thời điểm còn đeo hắn từ trong núi thây biển máu trốn thoát chính là về sau phần tán mãi đến dựng nước mới lại nhìn thấy một mặt ra ra ta cùng mãi mãi ta nói ông nộ là người tốt là nội ứng còn giúp hắn thu thập tài liệu về sau hắn bị chiêu mộ đi triều tiên tư liệu vẫn là mãi mãi ta đưa lên cũng không biết được ông nộ về sau thế nào mãi mãi ta còn một mực ghi nhớ lấy vương đại gia đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng thả xuống nhìn xem chu nghiễn khé thở dài một hơi ta chính là t c ư ơ n g một trăm bốn mươi hai thể diện bảy phẩy năm không không miễn phiếu tăng thêm một chương một trăm bốn mươi hai thể diện bảy phẩy năm không không miễn phiếu tăng thêm một c h u nghiễn m u ố n cho là hắn sẽ lấy có cái bằng hữu làm lý do nhưng không nghĩ tới hắn thừa nhận như vậy bằng thẳng đại sư ngài không phải kêu ông n h â n sao chu nghiễn kinh ngạc nói vụ án thẩm hơn một năm chu ca cũng chính là r a r a người s i ê u tầm chứng cứ đệ trình đi lên sau đó đưa tới cấp trên coi trọng về sau tại trong đội du kích giang đông tìm tới một cái từng cùng ta tiếp nhận đầu gián điệp nội ứng thân phận có thể chứng minh vương đại gia không nhanh không chầm nói chờ ta từ dung thành mục giam đi ra về tới gia châu tổ chức bên trên nguyên bản muốn cho ta an bài công tác nhưng bị ta c ử tuyệt đi ra châu thư viện làm nhân viên quản lý ta ở trên đời này đã không có thân nhân cho nên ta đem danh tự đổi thành ngẫu nhiên muốn cùng đi qua chặt ư ớ c say mê tại sách vợ bên trong dùng cái này tê liệt nội tâm thống khổ cùng dày vỏ những năm trước đây về hưu liên về tới toke chủ động thân thỉnh tiếp nhận ngừng hoạt động nhiều năm thư viện thị trấn nói một cái lại tám năm ta cùng sách vợ làm bạn ngẫu nhiên ngẫu nhiên cùng đến mượn sách thư hữu trò chuyện vài câu không nghĩ tới trên đời này còn có người nghĩ tới ta vương đại gia nhìn xem trung h ĩ ễ n trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười ư ơ Ngai tỷ t h â là chân m h Nàng chính Ca là chiến sĩ như thế nào là người hèn yếu c h u nghĩa ngồi thẳng người mặt lộ vẻ khâm phục mãi n ã i ta thân thể rất tốt mỗi ngày muốn ăn thịt còn muốn uống hai lượng rượu đây người lai ông đại gia đổi tên là cái này duyên cớ lấy sách vợ tê liệt bản thân đối với cửa nát nhà tan hắn đến nói cũng là một loại liệu càng bản thân phương thức ca có thể ăn có thể uống rất tốt nàng đ ờ i này cũng trôi qua không dễ dàng vương đại gia thở dài chờ ngày nào rảnh rỗi ngươi mang cho ta dẫn đường đi chu thôn thăm hỏi một chút chứng thị không có vấn đề đến lúc đó ta đến tìm ngài c h u n g n g h ĩ gật đầu lão thái thái còn nghĩ về vị này v ông tứ thiếu ra cảm thấy mạng hắn khổ nếu là có thể gặp mặt một lần nàng hẳn là cũng thật cao hứng bọn hắn thời đại k i ế người gặp một lần thiếu một lần c h u n g n g h ĩ đem rượu cho vương đại gia rót đầy cùng hắn đụng một cái chén lại hiếu kỳ hỏi vậy ngài vị kia thích ăn thịt bỏ vị hôn thê sau đó ra sao mãi mãi ta nói ngài đi rồi vừa vặn hai năm trình có cái phi mỹ lệ t vương đại gia chén rượu trong tay run nhẹ nhẹ rượu về ra làm ư ớt y phục hắn nhìn c h ầ m c h ầ m c h u n g h i ễ n viên mắt đã p h í m h ồ n g âm thanh hơi cầm nói nàng thật sự tới c h u n g h i ễ n gật đầu hắn tận mắt thấy vương đại gia c ư ờ i nhưng nước mắt lại cuối cùng ngăn không được t r ư ợ xuống tự lẩm bẩm hai năm nàng thần ố c lại thật sự chờ ta hai năm chu nghiễm im lặng hắn đại khái có thể đoán được trong thư viết cái gì khâu tiểu thư nhưng thật sự là một cái hứa hẹn nữ tử lúc ấy phó quan kia cũng đã ép lên cửa có lẽ đoạn ra cũng tại cùng khâu p h ụ tiếp xúc nàng đợi đến cuối cùng một ngày đích thân đến một chuyến tô k ê đại khái làm u ố n dùng cái kia phần thịt bò kho tạm biệt v ông nội đi không thẹn lương tâm không thẹn với hắn cái kia ăn người thế đạo mỹ mạo là họa không phải phúc nàng chi phối không được vận mệnh của mình nhưng không thể nghi ngờ làm đối với mọi người lựa chọn tốt nhất nàng g ả một cái nam nhân tốt một cái đem nàng bảo vệ rất tốt nam nhân v ông nội đưa tay lau nước mắt trong tay cười lộ ra mấy phần thoải mái ta kỳ thật thật cao hứng nếu như nàng gà chính là ta đợi này nhất định trôi qua rất khổ ta tình nguyện vì nàng đi chết cũng không muốn nhìn nàng chịu nửa phân tội hắn làm đến ta làm không được sự tình để nàng thể diện sống c h u nghĩa im lặng đại khái có thể hiểu hắn ý nghĩ nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu cho nên ngày đó ngươi cũng tại vương đại gia bỗng nhiên ngầm đầu tiếp cận c h u nghĩa ánh mắt xa rực c h u nghĩa cảm thấy trột dạng giải thích nói bọn hắn kết hôn ngày ấy mãi mãi ta vừa vặn đi ra châu nàng nói nhìn thấy ven đường ngồi sồn một người có điểm giống ngươi không phải ta bất quá là một cái cho nhà có tang mà thôi vương đại gia bật cười lắc đầu quả nhiên là hắn chú n g h ĩ đến cái kia ngồi sồm tại bên đường thân ảnh xác thực hoảng s ợ như chó nhà có t có thể hắn rõ ràng đã đuổi về gia châu cuối cùng lại lựa chọn vung tay chúc phúc bảo hộ không được nàng hẳn là hắn sâu nhất đau a c h u nghĩa i cân nhắc một chút đưa ra nhất thằng đ a o sau đó thì sao ngài có liên hệ nàng sao có ít người bỏ qua chính là bỏ lỡ cho dù thâm tình cũng p h í công vương đại gia cười lắc đầu lo l ắ n g nói không dây dưa không chửi tới không cái dây đó là làm người cơ bản thể diện cũng là ta cho nàng sau cùng ôn nhu hắn đỡ tường có chút hoảng du du đứng dậy kéo ra cái tủ đưa ra một cái hộp đặt l ê n bàn giang dắt nhỏ khóa mở ra hắn chỉnh trọng mở hộp ra trong hộp c h ỉ n h tê mã tràn đầy một hộp tin mấy trăm đóng gói tại trong phong thư rắn vào kem viết địa chỉ lại chưa gửi ra tin có phong thư đại ố vàng có nhưng vẫn là mới đại khái là vượt ngang mấy chục năm tuyến nguyệt ta cho nàng viết rất nhiều tin mỗi năm mỗi tháng chỉ là đều không có gửi ra vương đại gia tay nhẹ nhàng m ơ n chấn những cái kia phong thư phản phất tại đếm kỹ chính mình vòng tuổi nhẹ giọng nói nhỏ nếu như nhận đến tin nàng hẳn là sẽ cảm thấy bồn u rầu a nàng trôi qua như vậy hạnh phúc không nên bởi vì người như ta mà phiền não nhưng nếu là nàng mỗi năm đều đang mong đợi thư của ngươi đâu chú n h ĩ nhìn xem hắn nàng thậm chí liền sống chết của ngươi cũng không biết ta nghĩ nàng hẳn là sẽ nhớ chuyện này nếu như biết ngươi còn sống dù chỉ là một phong báo bình h an tin nàng cũng sẽ rất cao hơn g a vương đại gia động tác dừng lại trầm mặc thật lâu thấp giọng nói có lẽ ta chính là cái hèn nhắc đi đoạn ngữ yên là tôn nữ của nàng a ngươi có lẽ đoán được chu nghiến nhìn xem hắn ngươi làm sao mà biết được vương đại gia nhìn hướng chu nghiến trong mắt có không hiểu đoàn lao tiên sinh đã qua đời ba năm khâu lão thái hiện tại ở tại nhà cũ họ khâu không muốn đi hương cảng dưỡng lão cũng không muốn đi trùng tu nhà cũ họ đoạn cư trú chu n g h ĩ n không có trả lời hắn vấn đề nói tiếp ngài cảm thấy nàng đang chờ người nào chương một trăm bốn mươi hai thể diện bảy phẩy năm không không miễn phiếu tăng thêm hai chương một trăm bốn mươi hai thể diện bảy phẩy năm không không miễn phiếu tăng thêm hai nàng vương đại gia trong mắt có kinh ngạc có không hiểu còn có một tiêu mừng rỡ đoạn ngữ yên là phụng khâu l á o thái mệnh đến mua thịt bò kho t ô kê đầu cầu thạch bản trương nhớ thịt bò kho nàng chưa hề quên chu nghĩa ngữ n khí nhu hòa mấy phần đoạn ngữ yên tìm tới ta nói do nguyên nhân cho nên ta đi hỏi nãi nãi ta suy đoán ngài có thể chính là nàng đang chờ lợi người vương đại gia khí tức rõ ràng loạn mấy phần một tay đỡ cái bàn nước mắt tràn đầy váy mắt nàng còn tốt chứ vương đại gia nhìn xem trung nghiễn ta cùng nàng còn chưa gặp mặt không rõ ràng tình trạng của nàng trung nghiễn lắc đầu nhìn xem hắn nói nhưng chờ chút ta sẽ đưa một phần thịt bò kho đến câu phủ đi gặp nàng một mặt ta bây giờ muốn ngài cho ta một câu lời chắc chắn nếu như khâu khinh c h ở là ngài muốn gặp mặt ngài một lần ngài gặp hay là không gặp cái này mấy trăm phong thư ngài có phải không dự định tự tay giao cho nàng vương đại gia dần dẫn ngực ánh mắt thay đổi đến kiên quyết nếu như nàng đợi chính là ta ta gặp ngài là cái chu á i ra môn. c nghĩa u đi hợp r ư u che l tác xã cung tiêu xoay một vòng chọn đến một cái khí loại hình cùng trong trí nhớ cái kia trậu sứ thanh hoa gần sứ trắng trậu hoa hắn sáu mao tám sau đó trở lại khách sạn đem còn lại khối kia thịt bò kho cũng cho cát dựa theo trong trí nhớ bảy bản trình tề đắp điện tại trong trậu rất tốt da dáng cam đoan người trong cuộc một cái liền có thể tỉnh lại ký ức đem thịt bò liền trậu c ắ t vào một cái đại hào tráng men trong trậu lại giả bộ vào sạch sẽ vài túi lại thả một đôi sạch sẽ bữa chu n g u y ễ n đem xe đẩy lại đi ra cửa lại ra ngoài đi đâu a triệu nương nương tại cửa ra vào cùng triệu hồng còn có hai cái bầy xạ phụ nữ đánh bài thuận miệng hỏi r a châu chu n g u y ễ n âm thanh xa xa chuyển đến khâu phủ bên ngoài chu n g u y ễ n dừng xe lại khóa kỹ mở ra miệng túi để lộ tráng men trậu xem xét ai quả nhiên sốc đến loạn thất bát a o cũng may hắn sớm có dự liệu đem thịt bò kho đổ vào tráng men trậu lấy ra đũa một lần nữa bảy cái bản lần này liền tương đối hoà n mỹ cái nắp che lên t r á n g men trậu cùng vài túi ném xe trong giỏ sách chu n g u y ễ n tiến lên gõ vang lên khâu p h ụ cửa lớn bên cạnh thịt kho cửa hàng cái này sẽ không có sinh ý lão b ả n nghe tiếng đi ra l ư ớ t nhìn nhìn thấy chu n g u y ễ n có chút ngoài ý m u ố n cười hỏi này lại là ngươi tới thay bằng hữu của ngươi nhìn phòng ở a không phải tới cho khâu p h ụ đưa thịt bò kho chu n g u y ễ n cười đáp thịt bò kho lão bạn không cười nhìn xem chu n g h i ễ n trong tay nâng màu trắng xứ trậu có chút trần trờ nói ngươi ngươi cũng là bán thịt kho còn cho khâu l á o thái đưa thịt bò kho đúng c h u nghĩa cười gật đầu đại gia là đồng hành nha có cơ hội l u ậ n bản một chút a l á o bản mặt đều đen l u ậ n bản còn l u ậ n bản cái gì a h ắ n thịt kho cửa hàng tại cái này mở hơn một năm khâu l á o thái liền khai trương thời điểm mua qua một lần về sau lại không có chiếu c ô qua hắn sinh ý nguyên nhân gì có thể nghĩ trên con đường này hàng xóm đều biết rõ khâu l á o thái ăn đồ ăn coi trọng có thể vào nắng mắt đều là phố đông đại danh tiếng lâu năm sạch sẽ lại ăn ngon người này có thể đưa thịt bò kho tới cựa nhưng gặp khâu lão thái cảm thấy cái này thịt bò so với hắn tốt trong cửa chuyến g i a kéo cửa tiêu âm thanh cửa lớn từ từ mở ra mở cửa là cái chắc đ ị c h phụ nữ trung niên có chút cảnh giác nhìn xem chu nghiến hỏi n g ư ơ i tìm a i ta tìm đoạn ngữ yên tiểu thư làm phiền thông báo một tiếng liền nói chu nghiến cho nàng đưa thịt bò kho tới chu nghiến mặt mỉm cười nói t ố t các người đến phụ nữ nói một câu cửa liền đóng lại cách đó không xa ngừng lại hoàng quan s a chủ điều khiển vị bên trên nghiêm phi lập tức ngồi thẳng người trứng mắt tập trung vào chu n g h i n ân người này làm sao còn đổi tới khâu phụ liến rồi không được không được h ả o nữ sợ lang quấn đoạn tiểu thư có thể ngàn vạn không thể trúng kế của hắn b à n g không ta tiền thưởng nhưng là ngâm nước nóng nghiêm phi từ trên xe bước xuống bước nhanh chân hướng khâu phủ cửa lớn đi tới khâu phủ cửa lớn lại lần nữa mở ra mặc một thân rộng rãi bằng đông váy dài đoạn ngựa yên chạy ra có chút ngạc nhiên nhìn xem trung nghiến nhanh như vậy có tin tức s á c thật sao trung nghiến g ậ t đầu do dự một chút nói bất quá không biết ngươi có thể hay không chịu được cái gì đoạn ngựa yên nhìn xem biểu lộ có chút phức tạp trung n i ế n nào đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng vận chuyển mãi mãi mấy chục năm không thấy tình lang lưu lạc tại b đoạn ngữ yên lại hướng phía trước đục đụng, đụng nghiêng đi lâu thai nhanh mãi mãi ngươi tại gà cho ra ra n g ư ơ i phía trước từng có một đoạn thanh mai trúc mã hô nước đã đến nói chuyện cưới gà một bước này việc này ngươi có biết hay không chú n g i ế n hỏi a còn có loại này sự tình vậy ta ra ra chẳng phải là ý thế hiếp người hoành đa đoạn tái cứu cực đại ác nhân đoạn ngữ yên trừng mắt một mặt khó có thể tin chu n g u y ĩ n cho nàng làm cho mặc ngươi thật đúng là cứu cực đại hiếu cho nên mãi mãi ta chờ chính là cái kia thanh mai chúc mã đoạn ngữ yên như có điều suy nghĩ hỏi tới người kia còn sống sao ngươi còn sống nhưng ta cũng không dám xác định mãi mãi ngươi chờ chính là hắn dù sao ta liền mãi mãi ngươi đều chưa từng thấy chu n g u y ĩ n c h ỉ n h lên thịt bỏ kho hay là chúng ta tự mình đi hỏi một chút đi đi đi hiện tại liền đi ta đã c h ờ không nổi đoạn ngữ yên kéo chu n g u y ĩ n liền hướng trong cửa đi trong mắt chỉ có ăn dừa quyết tâm n i ê m phi mới vừa đi tới trước mặt liền nhìn thấy đoạn tiểu thư lôi kéo chu nghiện vào cửa ngoài miệng còn nói cái gì Ta đi ã chờ không n ổ Hả? Không phải. Các không thể Nghiêm ngươi dạng ngày Các A. vào i nhìn xem đ ó cửa h khâu phủ ặ t c lớn là một cái thanh hữu tiểu viện hoa cỏ đại ố vàng lá rụng góc tường có một gốc mai vàng còn chưa mở quốc xá mặc dù sửa chữa qua nhưng cũng khắp nơi lộ ra mục nát cũ kỹ khí thức đoạn ngữ yên lôi kéo chu n g h i ễ n vào cửa để lên âm thanh hỏi ngươi chờ chút thấy mãi mãi ta dự định nói thế nào cần ta phối hợp không ngươi mở ra cái khắc hoang liền được ta trước thăm dò lao thái thái hàm ý nếu không phải chúng ta cũng đừng loạn điểm lên hướng phổ chu n g h i ễ n bước chân dừng lại cũng là nhỏ giọng nói đoạn ngữ yên lông mày t r a o lên lộ ra mấy phần thần s ắ c lo lắng ngươi cũng đừng cho ta toàn bộ ra ra đi ra ta ngược lại là không quan trọng ta sợ cha ta cùng đại bá ta chịu không được mừng đến cha c h u n g u y a nhìn n xem nàng ngươi nói giải lao thái thái tông kết nhà này liền một vạn khối tiền bán cho ta còn giữ lời à? ngươi yên tâm ta giữ lời nói đoạn ngữ yên gật đầu tiếp tục đi lên phía trước mãi mãi ta tại thư phòng l u y ệ n chữ ngươi theo ta đến c h u n g u y ĩ n bưng chậu đuổi theo ánh mắt quan sát b ố n phía cái này trong phủ so với hắn phía trước dự đoán còn muốn lớn hơn một chút hai vào việt tử gian phòng cũng không ít chỉnh thể bố cục tinh xảo xảo diệu rất nhiều gian phòng đều t r ố n g không treo khóa chạy qua hành lang đi tới một chỗ mở cửa bên ngoài gian phòng đoạn n ữ yên tiến lên gõ cửa một cái nhìn xem giải trước bản sách đang chấp bút viết chữ lao thái th n ã i n ã i đồ kho t r ư ơ n g ký cháu trai kia đưa thịt bò kho tới cái gì gọi là cháu trai kia a hương cả người nói chuyện ít nhiều có chút không lễ phép a c h u n h i ê n nhớ mày ánh mắt cũng là theo hướng trong phòng nhìn thư phòng bố trí cổ kính một mặt tường trên giá sách bảy đầy cổ tịch phía bên phải gần cửa sổ bậy một tấm gỗ thật bàn dài trên bàn bút mực giấy nghiêng từng cái trưng bày trước bàn ngồi một vị lao thái thái đứng bay lưng về phía cửa ra vào phương hướng mặc một thân màu đèn chín điểm tay á o sần xám lưng eo hưỡn lên thẳng tóc một đầu tóc bạc chỉnh tề kéo lên nghiêng cắm một cái chân gỗ đạo, trong tay cầm một Khỏe m ắ trong đã chản đầy vân mảnh nhưng gò má đường còn vẫn như nhu hòa, cũ ý t năm n đó yêu h ã lại thêm h mấy p ầ n t r a n g t r ọ n g Trong t h á n g chốc, hắn tự a hồ nhìn thấy cái kia bưng trậu xứ thanh hoa quanh người bả vai k h ẽ run nước mắt vẩy tô kê đầu cầu thạch bản khâu tiểu thư nàng vẫn là cái kia nàng hơn bốn mươi năm tiếng nguyệt tự a hồ chỉ vì tại trên mặt của nàng thêm mấy đạo vân m ả n h sau đó y ê u nhã già đi đoạn tiên sinh làm đến hắn đ ợ i nàng tất nhiên là cực tốt n g h e đến âm thanh khâu khinh tay khẽ run lên mực nước nhỏ xuống trên giấy mất mỡ thành một đoàn nàng quay đầu hướng về cửa ra vào xem ra ánh mắt rơi vào bưng s ứ chậu đứng ở cửa chu n g h ễ n trên thân thoáng có chút hoàng thần cái k i a đứng tại ánh mặt trời bên trong thiếu niên mỗi lần đều là dạng này đứng ở cửa bưng cái k i a chậu s ứ thanh hoa đáng tiếc cuối cùng không phải hắn khâu k i n h thả xuống bút lông mỉm cười nói ngươi là trương thị tốt tử đúng vậy mãi mãi ta để ta hướng ngài chào hỏi chu n g h ễ n đồng dạng mỉm cười gật đầu nàng còn nhớ do ta khâu k i n h trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mãi mãi lúc còn trẻ nhìn qua ngài cùng đoạn tiên sinh tại tử lầu phi yến làm hôn lễ khắc sâu ấ tượng chu nghĩa đem trong tay bát xứ đặt lên b à n đ o ạ n tiểu thư nói ngài muốn ăn thịt bò kho cho nên ta hôm nay đặc biệt kho một phần đưa cho ngài tới nhìn xem cái tia che kín tráng men cái nắp xứ trậu khâu khinh vươn tay sắp đụng phải cái nắp thời điểm nhưng lại dừng lại trên mặt có mấy phần ngập ngừng chi sắc đ o ạ n ngữ yên đã khẩn trương siết chặt nằm đấm ánh mắt nhìn chằm chằm khâu khinh nàng lần thứ nhất tại mặt của mãi mãi bên trên nhìn thấy vẻ mặt như vậy không giống ngày thường như vậy điểm tĩnh ưu nhã mà là có một tia bối rối trung n g h yên tính đứng chờ đợi nàng mở nắp trần chờ một lát khâu k i n h trung pi là mở ra cái nắp Màu trắng trong chậu, trắng trong từng khối thịt sứ khối bốn ò kho theo chậu sứ b thành vòng, từng tầng từng tầng đắp mươi lên, trình xây tám năm như cũng tại gian này thư phòng phần này c h ư a ở s ứ trong chậu thịt bò kho vậy mà vẫn nguyên lai bộ dáng như vậy nàng đỡ cái bàn đứng dậy đi đến ra sách bên cạnh trước ngăn tủ kéo ra cửa tủ lấy ra một cái chậu s ứ thanh hoa c h u nghĩa nhìn xem nàng bưng đến trên bàn đến chậu xứ thanh hoa men trên mặt tăng thêm rất nhiều vết cắt nát một góc lại bị bổ sung một vết nước vắt ngang nửa cái bát nhưng n ấ y chén mẫu đơn vẫn như c ũ n ở rộ diễm lệ vô s o n g không nghĩ tới nàng còn giữ cái này trậu loang lổ vỡ vụn vết tích để chu nghiến không nhịn được suy nghĩ hỗn độ hắn cùng cái này trậu sứ thanh hoa làm sao tương tự đây hai cái trậu bày ở cùng nhau thoạt nhìn lớn nhỏ gần như giống nhau khâu k i n h lau nước mắt quan sát rất lâu quay đầu nhìn xem chu nghiến hỏi người bày nại nại ta nói năm đó bông ra tứ thiếu ra mỗi lần đều cầm một cái trậu sứ thanh hoa đến mua thịt bò kho tổng căn dặn nàng muốn bày đẹp mắt một ch khâu k i n h trong mắt lại lần nữa nổi lên lệ quang nói khẽ cảm ơn có lòng c h u nghĩa nhìn xem trên bàn c h ậ u sứ thanh hoa nói cái này hẳn là năm đó cái k i a c h ậ u sứ thanh hoa a không nghĩ tới ngài còn giữ khâu k i n h ngón tay nhẹ nhàng vớt ve c h ậ u sứ thanh hoa ánh mắt hơi sấm đây là hắn cuối cùng lưu cho ta đồ vật giữ lại cũng là tưởng niệm dù sao ta liền hắn sống hay chết cũng không biết ngài không muốn đi hương cảng là vì hắn c h u nghĩa ấm giọng hỏi nhưng lời nói lại đặc biệt trực tiếp c h ư một trăm bốn mươi ba gặp nhau lại vui vẻ sáu k hai h một hai c h ư một trăm bốn mươi ba gặp nhau lại vui vẻ sáu k hai h một hai đoạn ngữ yên thân thể hơi nghiêng về phía trước trong mắt tràn đầy vẻ trở mong hôm nay cái này lao dưa thật đúng là vừa lớn vừa trọn nàng cũng là ăn ra ra cái k i a m ộ t đời dưa còn phải là chu n h i ĩ n a đao này nàng tuyệt đối không dám đưa khâu k i n h ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng ta muốn nhìn một chút hắn răng rớp muốn biết hắn những năm này trôi qua như thế nào ta nghĩ gặp lại hắn một mặt ta tại chỗ này nếu như hắn còn sống liền có thể tìm tới ta chu nghĩa cùng đoạn n ữ yên đúng một chút ánh mắt đối phương yên lặng cho hắn giơ ngón tay cái hắn còn sống chu nghĩa m nhìn xem trung nghiễn âm thanh khai dun hắn ở đâu thô i kê t r u nghiên đáp trước khi đến ta đi gặp hắn hắn nói không q u ấ y dày ngài sinh hoạt là hắn sau cùng thể diện cùng ôn lu cho nên nhiều năm như vậy hắn chưa từng cho ngươi gửi qua một phong thư cũng chưa từng tới gặp ngài một mặt có thể hắn cho ngươi viết thư tràn đầy một cái hộp lớn mấy chục năm qua chưa từng từng đứt đoạn dán kem viết địa chỉ cuối cùng lại khóa vào dương khâu khinh có chút miệng mở rộng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng đau lòng để ở trên bàn tay cầm thành nằm đấm run nhẹ nhẹ nước mắt ngăn không được chảy xuôi đoạn n ữ yên hướng lệ rơi đầy mặt kh trong hốc mắt n g ấ n lệ đang l ó i lên cái này ngược luyến cũng quá hào khắc ca như thế tốt người mãi mãi năm đó làm sao lại bỏ qua đâu chẳng lẽ ra ra thật là một cái t r ù m phản diện nàng rất nhanh lại ngẩng đầu nhìn về phía chu nghĩa có chút tỉnh táo lại không phải ca ngươi dạng này làm ta có thể thật sự sẽ thêm cái ra ra hắn còn tốt chứ khâu k i n h nhìn xem chu nghĩa cuối cùng nói ra lời rất tốt thân thể khỏe mạnh tâm tính cũng không tệ chu nghĩa bắt đầu nhìn xem nàng nói ngài muốn gặp hắn một mặt sao hắn nói nếu như ngài nguyện ý gặp hắn cũng muốn gặp ngài khâu k i n h không có một chút do dự trong mắt sáng lên ánh sáng đứng lên nói hiện tại liền đi sao l a o thái thái phần này quả cảm để chu n g h i ê n có chút ngoài ý m ớ n có thể trong trí nhớ cái kia dám ngạnh kháng phó quan b ứ c bách chờ đầy hai năm ước hẹn còn đặc biệt tới một chuyến t o k ê tạm biệt v ông nộ g khâu tiểu thư không phải liền là dạng này sao nàng ưu nhã nhưng chưa từng miệng yếu buổi sáng ngày mai chín giờ tại t o k ê đầu cầu vàng cắt dưới cây trạm mà ta ta sẽ cùng hắn ước định cẩn thận thời gian chu n g h i ê n nói hắn giữa chưa vị khách sáo đem ông đại ra chút xe hắn cũng không dám để hai người thật vất vả thế kỷ gặp mặt ông đại ra lại lấy con ma men hình tượng gặp người. khâu khinh gật đầu nhìn xem chu n g h ĩ n ôn nhu nói làm phiên ngươi còn không biết tên của ngươi ta gọi chu nghĩa ngài bảo ta tiểu chu là được rồi chu n g h ĩ n mỉm cười nói t ố t tiểu chu ngươi cùng ngữ yên số tuổi gần liền cứ gọi ta một tiếng n ã i n ã i đi khâu khinh mỉm cười nói ngồi hội ta để trần tam mội rót trả cho ngươi chu n g h ĩ n đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian đã chỉ hướng bốn điểm chung lắc đầu nói không cần khâu n ã i n ã i ta nên trở về khách sạn quá muộn về liền không kịp chuẩn bị thức ăn mãi mãi hắn tại tô kê mở tiệp cơm sinh ý tương đối tốt đoạn ngữ yên có thể tính cắm vào miệm được chuyện làm ăn kia quan trọng hơn đừng chậm trễ lần sau lại đến u ố n g trà khâu khinh vội và nói g n đi thôi tiểu chu ta đưa ngươi đi ra đoạn ngữ yên nhìn xem chu n g h ễ n cởi t ủ m tìm nói đi đầu đi ra ngoài cửa hẹn gặp lại chu n g h ễ n cùng khâu khinh nói một tiếng đi theo đoạn ngữ yên ra ngoài có thể a ngươi mấy câu liền đem mãi mãi ta khúc mắt cho moi ra đến ta cùng cha ta bận rộn nửa năm không bằng ngươi một ngày đoạn ngữ yên chậm một bước cùng chu n g h ễ n đi song song nhìn xem hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta nói ta sẽ là ngươi ưu tú hợp tác đồng bạn chu nghĩa khỏe miệng hơi dâng lên cũng đừng đắc ý a nếu là mãi mãi ta cùng v ị k i a b ông ra ra nối lại tiền điện d u y ê n đến một trang oanh oanh liệt liệt tình yêu xê bóng không muốn đi hương cảng liền muốn ở tại khâu p h ụ sinh hoạt vậy ta thế nhưng không có cách nào khác đem nhà này b á n cho ngươi đoạn ngữ yên c a o mày nói trên mặt viết đầy ưu sầu nàng hiện tại điên cuồng cầu nguyện kết quả này không nên xuất hiện bằng không chỉnh ra cho ba nàng tìm cái t r a loại này chuyện ba ba nàng tỷ lệ lớn ngày mai liền sẽ từ hương cảng giết tới đem nàng hành hung một trận ngươi liền đối với gia ra ngươi như vậy không có lòng tin ta cảm thấy ngươi hơi nhiều lo trung n g ễ n cười nói đoạn ngữ yên suy nghĩ một chút lại nói ngày mai bọn hắn buổi sáng gặp mặt an bài đi ngơi trong cửa hàng ăn cơm ngươi lưu cho ta cái vị trí ngày mai cuối tuần mua thức ăn muốn hẹn trước ngươi chút gì đó đồ ăn ta mua bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn để tránh lãng phí chu nghiến đáp thanh kiêu men nu bên trên đồ ăn đều đến một phần chứ sao đoạn ngữ yên không chút nghĩ ngợi nói tài xế không lên bàn lời nói ba người các ngợi nhưng ăn không hết bảy cái đồ ăn chu nghiến lắc đầu cái kia muốn một cái thịt hai lần chín một cái cá giết hoa hương một cái thịt bỏ kho măng k lại muốn một cái sờ kho được chu nghiễn bắt đầu không nghĩ tới còn thuận đường tiếp cái đơn Ta nói v ư ơ n g lộ đến cùng là ai hắn bây giờ tại tô kê làm cái gì hắn d á n g dấp ra sao a cùng mãi mãi ta xứng đôi sao đoạn ngữ yên ngược lại hiếu kỳ hỏi buổi sáng ngày mai ngươi liền biết chu n g h i ệ n ra cửa lớn đã bắt nguồn từ chạy liền đi giơ tay lên một cái ngày mai gặp ai ngươi người này đoạn ngữ yên chống n ạ n h dậm chân nàng phiền nhất thừa nước đục thả câu cùng không cho nàng thừa nước đục thả câu người nghiêm phi mới vừa ngồi trở lại vị trí lái đang vì bay đi tiền thưởng chắn nạn liền nhìn thấy kẻ cầm đầu từ khâu phủ đi ra cưới xe đi vẫn không quên cùng đoạn tiểu thư ước chừng ngày mai gặp chương một trăm bốn mươi ba gặp nhau lại vui vẻ sáu k hai hợp một ba chương một trăm bốn mươi ba gặp nhau lại vui vẻ sáu k hai hợp một ba lại nhìn cái k i a đoạn tiểu thư dậm chân chống lạnh như vậy tiểu nữ sinh làm dáng nhưng là hắn nửa năm qua này đều chưa từng thấy đến qua đoạn tiểu thư thiên tiên đồng dạng nhân vật tại bên ngoài đối với người nào đều là lạnh lùng cùng khâu lão thái là một cái khuôn đúc đi ra ai được rồi được rồi đem tiền lương kiếm tới tay cũng được nghiêm phi n h ị n xuống một cái chân ga đem chu n g h ễ n sáng tạo phi ý nghĩ tiếp tục vì chính mình mất đi tiền thưởng c h i bờn đoạn ngữ yên trở lại trong p h ủ liền nhìn thấy mãi mãi đang từ trong tủ quần áo lấy ra từng kiện sườn s á m đối với tấm gương khoa tay nhìn thấy nàng đi vào cười hỏi ngữ yên ngươi nói ta ngày mai xuyên thứ nào thích hợp nhìn xem lao thái thái khỏe môi n ế t lên yêu kiểu tiểu ý đoạn ngữ yên tâm tình có chút phức tạp ở cùng nhau nửa năm nàng thế nhưng là cực ít có thể tại lao thái thái trên mặt nhìn thấy nụ cười càng là chưa hề hỏi qua nàng có lẽ xuyên thứ nào sườn s á m ra ngoài mãi mãi cái kia ư u n g nộ là dạng gì một người a đoạn ngữ yên đi tới gần hiểu kỳ hỏi hắn nha khâu khinh nhìn xem trong gương chính mình. Khoẻ miệng ơ t r ư người khi á đi hắn đem chim đi dạo đấu nâng c trương thị cho ta đưa một phần thịt bò kho cùng một phong thư hắn lấy thân hứa quốc cùng ta định ra hai năm ước hẹn chưa từng nghĩ n h o n g một cái bốn mươi bảy đi qua ta lại chưa từng gặp qua hắn hắn giáng dấp tại trong trí nhớ của ta đã làm mơ hồ ngươi nhìn ta cũng không phải năm đó ta khâu khinh i n đ về a trước một nghe ó n tay c qua k h ỏ vậy xoay người lại nhìn xem nàng đưa tay sờ sờ đầu của nàng cười không cho phép nói mò ra ra ngơi thế nhưng là đem ta từ vũng bùn bên trong tách rời ra che chở ta cả đời người đại hôn ngày ấy hắn cúi đầu đem ta từ trong xe ôm ra một khắc này ta liền biết ta chọn đúng người bao nhiêu kiêu ngạo một người a lại nguyện ý vì ta cúi đầu hắn luôn nói bị khuất ta nhưng xin gặp l o ạ n thế hổ lang vây quanh ta mới là để hắn không thể không túi đầu thậm chí buôn ba lưu ly li người kia lựa chọn một phu q u â n người già mà kết thúc hắn làm đến ta cũng làm đến đoạn ngữ yên ngơ ngác nhìn xem nàng mãi mãi trong tơi ư cười tràn đầy ngọt ngào càng nhìn đến mấy phần thiếu nữ thẻ thùng nàng kết thúc một đoạn hưu duyên vô phận tình cảm sau đó toàn tâm đầu nhập vào cùng ra ra hôn nhân bên trong ta cảm thấy cái này rất tốt màu xích nhạt y ê u nhã lại lộ ra khí sắc đoạn n ữ yên tử trong tủ quần áo sân xám bên trong chọn lấy một kiện vừa cười vừa nói khẳng định để trước mắt hắn sáng lên tốt vậy liền mặc bộ này. khâu k i n h gật đầu c h u n g nghiễn đi qua thư viện thị trấn vương đại gia tựa vào trên ghế nằm có chút mất hồn mất vía nhìn thấy c h u n g nghiễn lập tức đứng lên thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nàng nói thế nào nói tốt buổi sáng ngày mai chín giờ đầu cầu thạch bản vàng cắt dưới cây nàng sẽ đến cùng ngươi gặp mặt c h u n g nghiễn vừa cười vừa nói đại sư khâu nãi nãi vẫn là thật quan tâm ngươi vương đại gia nghe vậy cũng là thoải mái cười rất tốt có thể lại gặp một lần rất tốt ngày ngày mai có thể đổi thân thể mặt điểm y phục vậy ta đi về trước buổi sáng ngày mai ta lại đến tìm ngài trung n g h n cười nói một tiếng đặt bên trên xe đạp rời đi công xưởng lập tức tan tẩm hắn còn vội vã đuổi đi về xào rao đây thể diện vương đại gia cúi đầu nhìn một chút trên người mình y phục suy nghĩ một chút vẫn là đem thư viện cửa đóng lại cưới lên xe đạp hướng hợp tác xã cung tiêu đi hai bộ y phục may may vá vá xuyên vào rất nhiều năm vương đại gia lần đầu tiên cho chính mình từ đầu đến chân thay thế một thân trang phục triệu nương nương bọn hắn đã nghỉ ngơi đi chạy xong bước trở về chu n g h i ệ n vọt vào tám đang tại hạch toán ngày mai hẹn trước khách nhân điểm đồ ăn đ ả mắt lại là một cái cuối tuần hôm nay dự định mười ba bản so tuần trước nhiều bốn bản đều là bốn người trở lên liên hoan có rõ ràng tăng lên sổ sách tính toán minh bạch đem tiền nhét về vali tiền lên lầu nằm ngửa một ngày này trôi qua vội vàng cũng là rất phong phú mặc dù không biết rõ ngày kết quả như thế nào nhưng hắn nội tâm không hề nôn nóng ngược lại còn cảm thấy rất thỏa mãn bao nhiêu kỳ diệu duyên phận à vượt ngang gần năm mươi năm không thấy hai người bởi vì một phần thịt bó kho lại một lần nữa sinh ra trói buộc hắn là người chứng kiến cũng là đ ầ y mạnh người nhà cũ họ khâu đến cùng có thể hay không tới tay giờ khác này đã không có trọng yếu như vậy hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là hy vọng lại một lần nữa gặp nhau hai người vẫn như cũng là đối phương trong trí nhớ bạch Nguyệt quang Vừa sáng thời gian tám giờ nữa chu nghiến đã đem mua tốt nguyên liệu nấu ăn toàn bộ kéo về khách sạn sau đó ngựa không ngừng vò tiến về thư viện thị trấn thư viện trước cửa mặc một thân phẳng phiêu á o trung sơn quần tây cùng đế d à y d à y vài h ư n g đại gia chính đôi tấm gương xử lý tóc của mình một đầu tóc bạc chia hai tám trải cẩn thận tỉ mỉ cả người thoạt nhìn tinh khí thần chặt trề tới h n g đại gia giật giật ý phục nhìn xem chu n h i ế n hỏi thế nào được không chương một trăm bốn mươi ba gặp nh 6 k 2 hợp 1, 4, chương m gặp nhau lại vui vẻ 6 k 2 hợp 1, 4. đi cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng n g a y n g ắ n c h u n g n g ễ n gật đầu y phục một đuổi cái e o thẳng tắp quả thực chính là về hưu cán bộ kỳ cựu r ă n g rớp công viên khiêu vũ đại mụ thích nhất cái kia một khoản nói thật giống như ngươi gặp qua ta lúc còn trẻ dáng r ấ p một dạng vậy sẽ mặc tây phục dày ra nhưng so với hiện tại tinh thần nhiều vương đại gia cười nói ta còn thực sự gặp qua thừa nhận ngươi không có k h o á t lác chính là x o á i đi thôi chúng ta sớm hơn một điểm đi qua trung n g h ĩ vừa cười vừa nói vâng đại gia gật đầu nơi này đến cầu thạch bản cũng liền mấy phút cất trình chu nghiến đẩy xe đạp cùng ông đại gia không chút hoang mang hướng đầu cầu đi đến chu nghiến có chút khẩn trương ngược lại là v ông đại gia nhìn xem rộng rãi mà nhẹ nhõm đại sư xa cách từ lâu trùng phùng chuẩn bị nói chút cái gì chu nghiến cười hỏi ngược lại là thật mang theo vài phần hiệu kỳ vâng đại sư cười cười nói xa cách từ lâu trùng phùng không nói nhớ ngươi nói đêm nay thừa lại đem bạc công chiếu còn sợ gặp gỡ là trong n g không nói cao hứng ngươi nói cười gặp nhau giống như cảm giác quỳnh nhánh ngọc thủ cùng nhau dựa trời ấm áp sáng hào ngươi nói nhân sinh tập hợp tản như vậy gặp nhau lại vui vẻ c h u nghĩa nổi lòng t ô n k í n h yên lặng lấy ra sách nhỏ ghi lại đại sư chính là đại sư a nhiều năm như vậy sách không có phí công đọc bọn hắn một đường không nhanh không chậm hướng đầu cầu đại hoàng cắt cây đi đến đến gần mới phát hiện dưới cây đã đứng hai thân ảnh khâu k i n h hôm nay mặc một thân màu xanh n h ạ t s ư n s á m tóc bạc vén lên thật cao phối một đôi hoa thai làm bằng ngọc trai đang hướng về phía bọn hắn yêu kiểu cười vương đại gia bước chân dừng lại nhìn xem khâu k i n h xứng sở xuất thần giữa hai người ngăn cách m ư ơ i mét lại phảng phất ngăn cách nửa cái thế kỷ chú nghĩa đi theo dừ chuẩn bị nhìn đại sư phát huy mà đứng tại khâu khinh bên cạnh đoạn ngự a yên giờ phút này che miệng một mặt kiếp h sợ cùng mở mịt nhìn xem vông đại gia thế nào lại là cái này đại gia a ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm còn giúp nàng tính tiền vông đại gia hắn chính là vương nộ đoạn ngự a yên nhìn hướng c h u n g nghĩễn nhưng c h u nghĩễn làm như không thấy căn bản không cùng nàng đ ố i mắt khâu khinh hướng hắn đi tới mang trên mặt cười viền mắt nhưng dần dần đỏ lên vương nộ bờ môi run nhẹ nhẹ miệng mở rộng nhưng thật lâu nói không nên lời một cái chữ mãi đến khâu k i n h chạy tới trước người mới nói ra hai chữ khinh, khinh. đã lâu không gặp a ngộ khâu k i n h mở miệm nhìn xem vương nộ trong mắt bọc lại một vũng nước mắt cười đến đặc biệt vui vẻ đã lâu không gặp vương nộ cũng cười tựa hồ tất cả tại cái này một khắc đều bình thường trở lại hắn nhìn xem nàng trong mắt lấp lánh chính là vạn trượng tia sáng chu n g h ĩ n tại cái này một khắc tựa hồ minh bạch câu kia ta gặp chúng sinh đều là cỏ cây chỉ có gặp ngươi là núi xanh a ngộ chúng ta đi bờ sông đi một chút đi khâu khinh mở miệng nói được vương nộ gật đầu cùng nàng đi song song chu nghĩa cùng đoạn ngữ yên đứng tại c h ố n lũ nâng lan can bên cạnh nhìn xa xa hai người bước lên cầu t h ạ bản cười cười nói, nói cực kỳ giống xa cách từ lâu trùng phùng bạn tốt ngươi làm sao không nói với ta h ô n g nộ chính là hương đại gia đoạn ngữ yên mở miệng nói nói ngươi làm sao còn sẽ có kinh hỷ cảm giác đây cái này không gọi kinh hỷ cái này gọi kinh hãi đoạn ngữ yên cắn răng nhìn xem bóng lưng của hai người lại k h ẽ thở dài m ộ t hơi không nghĩ tới hương đại gia cả đời này đúng là như vậy long đong nhân sinh tập hợp tản như vậy gặp nhau lại vui vẻ bọn hắn đều là rộng rãi người c h u n g n g h ĩ cười nhìn xem bóng lưng của hai người lao thái thái đoạn kia mảnh ký ức tối t ă n bên trong tựa hồ có một loại lực lượng tại đẩy mạnh ắ n đi làm chuyện này trung Chu n g h cùng đoạn ngữ yên tại đầu cầu đứng rất lâu hai người đều không có nói chuyện chỉ là yên tĩnh nhìn xem bọn hắn chạy qua cầu thạch bản sau đó tại bên kia bờ sông dưới cây liễu ngồi nói chuyện t i ế m trên mặt của hai người đều mang cười nhưng chính giữa ngăn cách nửa mét khoảng cách chu n g u y ễ n g bay đầu nhìn xem đoạn ngữ yên nói trong tay của ta không đủ tiền l ờ i nói có thể chờ hai tháng sau lại đưa cho ngươi không ngươi cứ như vậy có lòng tin đoạn ngữ yên nhìn xem hắn vương đại gia năm đó b u ô n g tay là vì thành toàn cùng bảo vệ nàng về sau không liên hệ là vì thể diện cùng không cái dày hắn chưa hề lên qua chiếm hữu tri chi tâm chỉ muốn để nàng trôi qua tốt ta nghĩ bây giờ cũng sẽ không có chu nghĩ cười nói đoạn ngữ yên nghe vậy cũng cười mãi mãi ta nói lựa chọn một phu quân người già mà kết thúc nàng cũng làm đến ta nghĩ bọn hắn sẽ trở thành bạn tốt vậy ta t r ư ớ c về trong cửa hàng là buổi t r ư a kinh doanh làm chuẩn bị c h u n g nghiễn đưa tay nhìn thoáng qua đơn giữa t r ư a ngươi dẫn bọn hắn tới dùng cơm đi được đoạn ngữ yên gật đầu nhìn xem đẩy xe đạp chuẩn bị đi c h u n g nghiễn tiến lên một bước nói c h u n g nghiễn cảm ơn ngươi ta tới ra châu nửa năm lần thứ nhất nhìn thấy mãi mãi ta vui vẻ như vậy không khắc khí trung n g ễ n cười nói đạp xe đi khỏe miệng hơi dâng lên đoạn ngữ yên nhìn xem chu nghiêng đi xa trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nơi xa hoàng quan xa bên cạnh đứng nghiêm phi gấp đến độ vào đầu bước a i tốt tốt đầu đi n không có bảo vệ tốt lao đầu cũng không có bảo vệ tốt lao bản nếu là biết có thể hay không đem hắn sẽ a dựa vào bắc câu nguyện phiếu chương một trăm bốn mươi bốn ta hình như lại tin tưởng tình yêu tám nghìn phiếu tăng thêm một chương một trăm bốn mươi bốn ta hình như lại tin tưởng tình yêu tám nghìn phiếu tăng thêm một chu n g u y ễ n dọc theo đêm một đường kỵ hành m ắ t mẻ gió sông thổi đến tâm tình của hắn có chút k h u ấ động lựa chọn một phu quân người già mà kết thúc nhiều lãng mạn hứa hẹn a hắn sẽ gặp phải hạ người gì cuối cùng cùng với người nào người già mà kết thúc đâu hạ giao thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong khoe miệng không tự chủ dâng lên bọn hắn hiện tại có lẽ coi là tốt bằng hữu a buổi tối nếu có thời gian nhưng cấp cho nàng viết một phong thư hắn hiện tại đột nhiên có một chút chia sẻ m u ố n muốn đem một đoạn này bắt đầu tại chiến hỏa niên đại tình yêu chia sẻ cho nàng hắn xem như người chứng kiến nhân sinh tập hợp tản như vậy gặp nhau lại vui vẻ lần tiếp theo gặp mặt hắn cũng có thể dạng này nói với nàng bao nhiêu rộng rãi một câu a bao nhiêu tiêu sái nhân sinh quan cái gì chuyện cao hứng như vậy khoe miệng đều có thể treo dầu bình triệu nương nương nhìn xem chu nghiễn đẩy xe đạp vào cửa c ư ờ i hỏi ra ngoài nhặt một khối tiền chu nghiễn cười nói hoa vẫn khí như thế tốt lần này tất cả mọi người cao hứng có chút ghen tị nhìn xem hắn tới tới tới người gặp có phần chu nghiễn sờ soạn một cái hào hào tiền đi ra một người phát một mao tiền nha một mao tiền chu m ặ t m ặ t mở mắt to một mặt mừng rỡ nhìn xem trong tay tiền hình giấy lại gần ô m chu nghiễn bắt đuổi hoa hoa trung thành n g o n chu nghiễn cười sờ lên đầu của nàng là một mao tiền dâng lên trung thành tiểu khả ái đến gom lại đi mua nửa cân hạt dưa làm triệu nương nương đề nghị muốn được triệu hồng lập tức đưa lên chính mình một bao tiền ta đi mua đồng chí lao chu cười nói ta cũng muốn ăn hạt dưa chu mạt mạt giơ lên trong tay một bao tiền chạy tới giữ chặt đồng chí lao chu tay ba ba chúng ta đi mua đi nha đồng chí lao chu cầm một cái hào hào tiền dắt chu mạt mạt đi ra ngoài cửa chu nghĩa i cười mặt vào phòng bếp cũng không biết từ lúc nào bắt đầu một bao tiền rơi trên mặt đất đều chẳng muốn không lưng nhưng bây giờ một bao tiền vẫn là có thể cho người mang đến vui vẻ mười ba bàn khác nhân lại không làm đồ kho cùng thịt bò kiểu cước chuẩn bị đồ ăn vẫn là rất nhanh sướng kho cùng thịt bò kho mang khô trong nồi hầm sau đó đem gan heo cho xử lý buổi sáng hôm nay trương lão tam nói với hắn theo cuối tuần vừa bắt đầu thịt heo giá cả chỉnh thể hạ xuống thịt hai g a o giá cả từ hai khối hạ xuống đến một khối xương s ư ờ n giá cả từ một khối tám điều đến chín bao cơ bản đều là theo chia đôi hạ xuống chính sách xác thực đã truyền đ ạ t gia châu các hương chấn cùng gia châu thành là đồng bộ tiến hành dày rơi xuống đất đặc biệt đại lợi tốt thịt bò cũng là xác định giảm giá hắn hôm nay liền đã cùng mấy vị bá b á dự định bác bỏ chuẩn bị thứ hai chính thức đẩy ra thịt bò kho bốn khối một cân thịt bò kho hắn cũng không quá không biết xấu hổ treo giá cả nhãn hiệu ba khối một cân vậy coi như không giống nhau lắm thịt bò kho cùng hai heo kho mong heo kho một cái giá chi phí hiệu quả lập tức liền đi ra cùng hai lợn mong heo khan hiếm tính khác biệt hắn tương đối càng dễ dàng thu hoạch được càng nhiều b ắ p b ò không nói đ ù a nói s á t nghêu chu thôn chính là núi rửa của hắn tại t ô k ê thậm chí là g i a châu không ai có thể so với hắn làm tới càng nhiều b ắ p b ò kiệt kiệt kiệt chu nghĩa ho nhẹ hai tiếng vốn ắ n một chút miệng của mình mặt cái khác trước không nói ít nhất cựu lầu phi yến bên kia rất nhanh liền sẽ có một bút ổn định thu vào do hoàng hạc nhớ thịt bò kho thế nhưng là thật lâu độc nhất vô nhị chuyên bán quyền không cân nhắc nhưng b á n cho hắn hoàn toàn không có vấn đề a hơn nữa giá thịt vừa giảm kho đầu heo nguyên bản bà thành lợi nhuận lập tức bao tắp đến năm thành trở lên hắc, hắc hắn c h ắ cũng không giảm giá dù sao lúc trước nói là so với giá bán hàng hai thành hắn giá bán lại không thay đổi khách nhân lần lượt tới sườn kho cùng thịt bò đốt đốt mang làm đi vào nồi đất thả tới một bên than tổ hong lô bên trên lửa nhỏ hầm lựa không nhiều bảo vệ hầm nóng liền được nồi lớn bắt đầu xào rau đều là trước thời hạn điểm thức ăn ngon tới báo tên rất nhanh liền có thể bắt đầu mang thức ăn lên mũ tỉ tỉ ngươi lại tới là a nhìn ta hôm nay mũ nhìn có được hay không tốt trên cổ ngươi loẹ loẹ là cái gì là kim cương kim cương thật xinh đẹp hắc hắc bảo bảo thật có ánh mắt vậy ta đưa ngươi một cái nhẫn kim cương có tốt hay không không tốt ca ca nói không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật ai nha ngươi thật ngon à cái kia lần sau tỉ tỉ cho ngươi mang biết nói chuyện bút b ê có tốt hay không ân ân thật sự biết nói chuyện sao đương nhiên a chu mặt mặt cùng đoạn ngữ yên đối thoại từ cửa ra vào chuyện đến chu nghĩa liền biết bọn hắn trỏ chuyện xong tới dùng cơm vừa vặn trong tay hai phần gan lợn xào lửa lớn xào kỹ chu nghiến bưng đồ ăn ra ngoài vừa vặn nhìn thấy vương đại gia mang theo khâu l á o thái đi vào cửa vương đại gia mang trên mặt cười rất có vài phần năm đó hăng hái cảm giác khâu l á o thái trên mặt mang cười yếu ớt mặt mày rán ra dịu dàng mà ưu nhã chu nghiến đem đồ ăn thả xuống cười tiến lên đó nói vương đại gia khâu n ã i mãi mời vào trong Tốt. vương đại gia cười lên tiếng tiểu chu cảm ơn ngươi khâu l á o thái không có vội vã ngồi xuống mà là nhìn xem chu nghiên nhẹ nhàng nói ngài khắc khí hôm nay nhìn thấy các ngươi cùng nhau từ cầu thạch bản bên trên chạy qua, ta rất vui vẻ. chu n g h ĩ n mỉm cười nói khâu l á o thái khẽ gật đầu cùng ông đại gia cùng nhau ngồi xuống đoạn ngữ yên đi vào cửa đến nhìn xem chu n g h ĩ n cười nói mọi mọi người thật đáng yêu người nếu thích về sau cũng là mọi người chu n g h ĩ n cười nói thật sự đây chính là người nói đoạn ngữ yên nghe vậy con mắt lập tức sáng lên không lưng đem chu mạt mạt bế lên ta có thể rất ưa thích đến kêu ngữ yên tỉ tỉ ngữ yên tỉ tỉ chu mạt mạt nhu thuận kêu lên hôn một cái đoạn ngữ yên n g h i ê n g mặt qua một ca chu mạt mạt đụng lên đến liền làm ộ t cái hôn xong một mặt kinh ngạc tỉ tỉ ngươi thật là thơ ba ân ân thế nhưng là thơm thơm tỉ tỉ đây đoạn ngữ yên cười đến con mắt đều nhanh không nhìn thấy ngươi cũng là mùi sữa mùi sữa rán rán c h u n g n g h ĩ nhìn xem cười hì hì hai người